chương một trăm sáu mươi hai vô tận hải tam thần giáo chương một trăm sáu mươi hai vô tận hải tam thần giáo huyết hồn thương xuyên qua bắc minh thương cùng chảo kỳ thi hải khát máu chi lực bộc phát trong n g á y mắt liền đem máu của bọn hắn cùng tinh nguyên cho h ú t sạch thân súng hơi chấn động một chút thơi khô giống như thi thể hóa thành vô số bụi bặm bay xuống xuống tới cổ dịch thu hồi trừng thương ánh mắt bình thản nhìn về phía một bên bị lôi rực ngân lan trở ngăn lại thạch trái mực lăng tứ đại thế gia tứ đại thế gia người giờ phút này biểu l ộ định lọt nhìn về phía cổ dịch đôi mắt tràn đầy lấy lòng cùng sợ hãi một cái cường trắng lao giả kiên trì tiến lên một bước mở miệng nói vị đại nhân này ta thạch gia vốn không ý mạo phạm đại nhân c h u y ệ n hôm nay tất cả đều là bắc minh gia tham lam vân tâm dẫn dắt lên ta thạch gia nguyện xuất ra m ộ ư ơ i cây linh cấp dược liệu làm nhận l ô i cùng đại nhân b i ế n chiến tranh thành tơ lụa bên cạnh ba nhà gia chủ nghe vậy vội và nói g n ta tả ra nguyện xuất ra ba kiện linh cấp bí bảo ta lăng ra mặc ra đầu dạng cổ dịch ánh mắt đảo qua đám người khẽ gật đầu trong vòng ba ngày đem đổ vật con gót địa điểm ngay tại thiên vẫn thành đi cái này tứ đại thế gia không có theo bắc minh gia cùng nhau ra tay lại như thế thức thời xuất gia bảo vật bồi thường cổ dịch tự nhiên l ờ i nhác giết bọn、hắn. c ũ hôm nay nếu không phải bắc minh g i a cứng rắn muốn cùng cổ dịch động thủ cổ dịch đều chuẩn bị không nhìn bọn hắn rời đi cổ dịch mang theo lôi rực ngân lang ba cái cấp bảy yếu thú cùng hai cái lũ sói con bay ra vài dặm chi địa cổ dịch lực lượng linh hồn khéo động đem u vân c h i địa cùng vô tận hải giao giới một chỗ địa điểm cáo chi bọn chúng nói các người đi trước nơi đấy chờ vâng chủ nhân lôi d ự c ngân lang xích viêm h ổ cùng đại địa ma hùng miệng nói tiếng người cung tính hướng phương đông bay đi cổ dịch thì là thân ảnh tại chỗ tiêu tán chờ hắn lại lần nữa xuất hiện đã về tới thiên vẫn thành đang đuổi đường phước diện chư thiên môn coi là thật nhanh gọn cổ dịch cười đi r a đình viện thiên khung phía trên khắp trời đầy sao vẩy xuống tinh quang bị cổ dịch trái tim tinh thần vũ hồn hấp thu mà tại thiên k u n g một bên khác một vòng trăng tròn phát ra trong sáng ánh trăng đu hỏa cổ dịch đi đến thiên vẫn thành trung tâm thần thạch quảng trường ánh mắt nhìn về phía đứng b ư n g to lớn thiên thạch đột nhiên cổ dịch nơi trái tim trung tâm tinh thần vũ hồn dập d ầ n chuyển ra từng vòng từng vòng tinh thần điểm sáng nổ bắn ra sáng trói tinh quang tinh quang hóa thành như thực chất màn sáng chậm rãi bay về phía thiên thạch thần thạch t r u n g quanh quảng trường có không ít người nhìn thấy một màn này lập tức ngạc nhiên không thôi xảy ra chuyện gì rồi có người ra tay với thần thạch sao cái này ngàn năm thần thạch chẳng lẽ lại thật tần chưa bí mật gì đám người bạo động không có ảnh hưởng đến tinh thần màn sáng đ ộ tác theo cổ dịch trái tim bên trong góc nhặt đem toàn bộ thiên thạch vũ trụ bao lại tinh thần màn sáng vừa chạm vào đụng phải thần thạch tựa như d ọ t nước mưa dung nhập trong đó xúc động ngàn năm trước n g u y ệ t thần lưu lại bổ trí thần thạch đông nhiên tách ra sán lạn hào quang b ó n g ánh trong suốt từng cái n g u y ệ t nha đồ án hiện hiện cũng tại mặt ngoài chậm rãi di động n g u y ệ t thần chỉ ấn chỉ chốc lát to lớn thần thạch xuất hiện dạng nước dấu hiệu từng đạo càng thêm hào quang s a n g chói đột nhiên từ dạng nước trong khe hở nổ bắn ra đến những n à y nguyện hoa chi quang giống như thần binh lợi khí đem trên quảng trường ngũ đại thế gia thạch lâu dễ ợ giống như vỡ nát quảng trường mặt đất trở nên m may cổ dịch có dự kiến trước vừa nhìn thấy nguyệt thần c h i ấn xuất hiện lúc này triệu hồi ra một đầu huyết hạ vờn quanh thần thạch quảng trường đỡ được bay vụt n g u y ệ t hoa chi quang lúc này mới không để cho chúng quanh võ giả tử thương tham trọng ầm ầm tại một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn bên trong sừng sững tại thiên vẫn thành bên trong ngàn năm thần thạch triệt để vỡ nát một đường mặc trắng thuần võ giả phục nữ tử xuất hiện tại thần thạch quảng trường trên không nữ tử này tuyết cơ băng cốt phản phất tập hợp thiên địa chi linh tú vẩn nguyễn hoa chi quang huy thanh lanh không gì sánh được giống như nữ thần mặc trăng thiên vị cảnh tam trọng cổ dịch đôi mắt quét qua lập tức xem thấu nữ tử tu vi âu dương lạc sương vừa xuất thế liền có được thực lực thế này cổ dịch cũng không cảm thấy kinh ngạc nàng thế nhưng là tại thiên thạch bên trong tích lũy ngàn năm n g u y ệ n hoa chi quang cho dù là ngàn năm qua âu dương lạc sương đều lâm vào ngủ say hấp thu n g u y ệ n hoa chi lực là vô ý thức quá trình mỗi ngày chỉ có thể hấp thu cực kỳ mỏng manh n g u y ệ n hoa chi lực nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới tích lũy n g u y ệ n hoa chi lực cũng là mượn phần kinh khủng đủ để trèo trống âu, âu dương lạc sương ngân nguyện võ hồn nói không chừng đã đạt đến thần cấp chờ âu dương lạc sương trở về tam thần giáo hiểu rõ thông thần cảnh huyền diệu cùng áo nghĩa biết được nên như thế nào sau khi đột phá không được bao lâu nàng liền có thể bước vào thông thần cảnh không hổ là âu dương lạc sương thần ân đại lục tiên h phú mạnh nhất nữ tử cổ dịch cảm khái một tiếng mới vừa từ thiên thạch ra âu dương lạc sương đôi mắt m ở mịt đối với chung quanh hoàn cảnh mười phần lạ lẫm mẫu thân phong l ớ n giải phong không biết bây giờ cách ta bị phong nhập thiên thạch trải qua bao lâu âu dương lạc sương nhìn trên trời ánh trăng dù là đi qua vô số năm cái này vầm trăng sáng cùng đầy trời tinh thần vẫn không có biến hóa gì giống nhau đã từng chỉ là nàng quen thuộc người lại biến mất tại tuế nguyệt sông dài âu dương lạc sương đôi mắt tràn đầy thanh lãnh cùng đau thương nhưng rất nhanh nàng hồi tưởng lại mẫu thân trước khi chết dạy bảo ta cần trở về tam thần giáo tiếp nhận hoàn chỉnh nguyện thần truyền thừa nghĩ như vậy âu dương lạc sương liền chuẩn bị hướng phía phương đông bay đi nhưng lúc này phía dưới một thân ảnh bay lên đi tới trước mặt của nàng cổ dịch hướng âu dương lạc sương có chút thi lễ mỉm cười nói t â n nhiệm nguyện thần lần đầu gặp mặt tại hạ cổ dịch cổ dịch vừa nói một bên đem chân nguyên tràn vào vị trí trái tim đem tinh thần vũ hồn ngắn ngủi kích hoạt âu dương lạc sương lúc đầu không thèm để ý cổ dịch nhưng nhìn thấy bộ ngực hắn hiện hiện điểm điểm tinh quang lập tức kịp phản ứng cổ dịch là âu dương trị truyền thừa người thu được tinh thần vũ hồn nguyên lớn cũng chính là tân nhiệm tinh thần đối với cổ dịch tại sao lại nhận biết nàng âu dương lạc sương chỉ có thể cho rằng cổ dịch tại thu hoạch được trong truyền thừa đạt được âu dương trị lưu lại một chút tin tức tinh thần vũ hồn xem ra phong ấn của ta là ngươi giải trừ âu dương lạc sương ngữ khí thanh lanh êm hay đôi mắt sáng tỏ như trăng không tệ cổ mẫu may mắn thu hoạch được tinh thần vũ trụ ẩn chứa trong đó ngân n g u y ệ t c h i lực cổ dịch mỉm cười không muốn lại là n g u y ệ t thần ở trong đó âu dương lạc sương nói ra đa tạ ngươi tinh thần c h i lực nếu không ta không biết còn bao lâu nữa mới có thể tái hiện nhân gian n g u y ệ t thần k h á c h khí cổ dịch cười nhạt cổ dịch ngươi là v ô tận hải cổ ra người âu dương lạc sương đột nhiên hỏi cổ dịch thần s ắ c s ứ n g sở đ n g nhiên nghĩ đến v ô tận hải mười lăm cái thế lực lớn bên trong liền có một cái cổ ra nó vẫn là tam thần giáo minh h i ế u cũng khó trách âu dương lạc sương sẽ như thế hỏi hắn bất quá mặt ngoài cổ dịch vẫn là lất đầu Cổ, cổ, cổ m Ô dương lạc sương trầm mặc một cái trước mắt lúc đầu nàng muốn mở miệng cự tuyệt nhưng nói thế nào cổ dịch giúp nàng thoát khốn lại là tam thần giáo tân nhiệm tinh thần địa vị cùng nàng đồng dạng về tình về lý nàng đều không có lý do cự tuyệt cũng là lúc này ô dương lạc sương mới phát hiện cổ dịch bất quá niết bàn cảnh tu vi lại có thể bay ở không trung quả thực có chút kinh người cứ như vậy cùng nhau đi tới tam thần giáo cổ dịch cũng sẽ không kéo nàng chân sau suy nghĩ lưu chuyển ngàn vạn âu dương lạc sương gật gật đầu có thể bốn âu dương lạc sương đáp ứng cổ dịch cùng nhau đi tới tam thần giáo b ấ t quá bọn hắn nhưng không có lập tức xuất phát mà là tại cổ dịch quyết bảo lại tại thiên vận thành ở lại mấy ngày cổ dịch làm như thế tự nhiên là chờ tứ đại thế gia g i a chủ trở về lấy được thuộc về hắn nhận lỗi trừ cái đó ra bắc minh gia đ ồ tốt cổ dịch vơ vét một lần bắc minh gia làm thương minh đệ nhất thế gia cũng là u vân tri địa nổi danh luyện khí gia tộc về phần bắc minh ra c ấ c đại sản nghiệp không tâm tư lưu tại u vân t h i địa cổ dịch tự nhiên là giao cho tứ đại thế ra chia cắt làm xong đây hết thể về sau cổ dịch cùng âu dương lạc sương bay về phía vô tận hải dọc đường cùng lôi rực ngân lang ba cái trả mặt có ba đầu cấp bảy yêu thú làm phương tiện giao thông bọn hắn trên đường đi liền dễ dàng hơn có thể tiết kiệm thể nổi năng lượng còn có thời gian tu luyện mặt trời t r ó i trang trên cao thinh không vật lý minh ngông vô bờ trên biển minh ngông mấy đạo điểm đen phá không bay lượn tại xích viêm hổ rộng lượng trên lưng cổ dịch ngồi xếp bằng phun ra nuốt vào lượng lớn thiên địa nguyên khí thiên khung phía trên còn có liên nguyên bất tuyệt từng tia từng tia thái dương chi lực rủ xuống đến trên người hắn dung nhập hắn chân nguyên cùng nơi trái tim trung tâm tinh thần vũ hồn âu dương lạc sương ngồi ở bên cạnh lôi rực ngân lang trên h â n nhìn thấy cổ dịch hấp thu thái dương chi lực một màn đôi mắt khẽ run lên chờ cổ dịch tu luyện kết thúc mở mắt ra chờ đã lâu âu dương lạc sương nhịn không được chẳng lẽ lại n g ư ơ i n g o ạ i trừ huyền âm quyết còn tu luyện huyền dương quyết huyền âm quyết huyền dương quyết là tam thần giáo căn bản công pháp trong đó huyền âm quyết là tinh thần vũ hồn ngân nguyện võ hồn người sở hữu công pháp tu luyện huyền dương quyết thì là viêm nhật vũ hồn người sở hữu tu luyện công pháp bọn chúng là thần dân đại lục bên trên m ộ ư ơ i phần hiếm thấy có thể tiến hóa công pháp nếu là có đầy đủ âm khí dương khí bọn chúng có thể tiến hóa đến thánh cấp thần cấp công pháp cấp độ cho nên âu dương lạc sương khi nhìn đến cổ dịch lại có thể hấp thu thái dương quan mang phản ứng đầu tiên chính là cổ dịch còn tu luyện huyền dương quyết cổ dịch lắc đầu ta cũng không có tu luyện huyền dương quyết. Hán tu luyện cho nên h h là t i cổ dịch tu luyện huyết dương kinh hấp thu ánh nắng đồng dạng có thể tăng cường tinh thần vũ hồn nhưng âu dương lạc sương lại không rõ ràng điểm này vậy ngươi vì sao có thể hấp thu thái dương quang huy âu dương lạc sương mười phần không hiểu cổ dịch mỉm cười lạc sương mặt trời ánh trăng đều là tinh thần một loại ta hấp thu thái dương quan g mang có cái gì không được tương lai ta tinh thần vũ hồn nói không chừng còn có thể hấp thu n g u y ệ n hoa chi quang âu dương lạc sương thanh lánh đôi mắt hiện ra từng vẻ sóng g ợ n lan tan hiện lộ rõ ràng nàng nội tâm trấn kinh nếu là cổ dịch tinh thần vũ hồn thật có thể làm được đồng thời hấp thu thái dương quan g mang n g u y ệ n hoa chi quang tinh thần chi quang vậy hắn tốc độ phát triển đem khó có thể tưởng tượng khó trách tam thần giáo mấy ngàn năm qua nhận nguyện tinh ba thần bên trong luôn luôn lấy tinh thần vi tôn lúc đầu tinh thần vũ hồn thế mà còn có bực này tiềm lực âu dương lạc sương trầm mặc nhắm mắt lại bắt đầu không ngừng lĩnh hội ngân nguyện ý cảnh nàng bị cổ dịch kích thích l u â n tuổi tác cổ dịch nhỏ hơn nàng hơn một năm tuổi tu vi cũng đã đạt tới nét bàn cảnh thiên phú so với nàng còn kinh khủng hơn hơn nhiều bây giờ tinh thần vũ hồn còn có tiềm lực như thế nếu là lại không cố gắng tu hành không được bao lâu cổ dịch tu vi liền sẽ gặp phải nàng nàng nhất định phải nhanh bước vào thông thần cảnh nhìn xem tiến vào tu hành âu dương lạc sương cổ dịch cười nhạt một tiếng đồng dạng tiến vào tu hành trạng thái chung quanh thiên địa nguyên khí quần quận mà đến không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn lôi rực ngân lang xích viêm h ổ lẫn nhau tiếp tục dựa theo âu dương lạc sương cho ra phi hành lộ tuyến hướng phía phương đông bay đi bốn vô tận hải vô cùng rộng lớn trong đó cường giả s ă n sát thế lực như rừng có số lượng hàng trăm ngàn hòn đảo đại khái có thể chia làm ngũ đại hải vực theo thứ tự là viên la hải vực già la hải vực đồ tháp hải vực hát thủy hải vực cùng thương khung vùng biển mỗi một cái hải vực đều có hàng ngàn hàng vạn tòa đảo chủ yếu từ mấy cái thế lực lớn thống trị lẫn nhau ở giữa kết thành một p h é cánh vô tận hải tổng cộng có mười lăm cái thế lực lớn một điện hai thánh điện ba đạo tiên bốn giáo phái ngũ đại gia một điện vị vũ hôn điện hai thánh địa vì thiên trì thánh địa đồng lai thánh địa ba động thiên là linh bảo động tiên h âu dương động tiên h cùng thiên t à động tiên h bốn giáo phái vì tam thần giáo thánh linh giáo thi thần giáo cùng hoang mang thần giáo ngũ đại gia vì dân gia g tào gia hạ gia cổ gia cùng đông phương gia cái này mười lăm thế lực lớn mỗi một cái đều có thông thần cảnh cường giả t ỏ a chấn cổ dịch cùng âu dương lạc sương tiến về tam thần giáo là tại viên la hải vực trừ cái đó ra cổ gia đông phương gia cũng tại viên la hải vực viên la hải vực là khoảng cách t u vân tri địa gần nhất hải vực nhưng coi như như thế cũng có mấy vạn cây số lộ trình hai đầu cấp bảy yếu thú phi hành thời gian gần một tháng mới chính thức tiến vào viên la hải vực cương vực tiến vào viên la hải vực về sau cổ dịch âu dương lạc sương cùng đám y ê u thú tại một hòn đảo đơn giản nghỉ dưỡng sức d ư ớ i l i ề n một đường thẳng đến tam thần giáo tổng bộ lại là mấy ngày trôi qua cổ dịch cùng âu dương lạc sương từ trong tu luyện tỉnh lại đứng ở y ê u thú trên đầu nhìn về phương xa chỉ gặp tại mênh mông bắt ngát trong nước biển ba tòa phân biệt là hình tròn nguyện nha hình, hình thoi hòn đảo hiện lên hình tam giác g i i ra diễn phần mình cách xa nhau hơn mười dặm đây chính là tam thần giáo t ổ n bộ nhật nguyện tinh ba đảo cuối cùng đã tới cổ dịch khoe miệng hiện ra tiếu dung đến tam thần giáo hắn tinh thần vũ hồn cũng đem hiện ra toàn bộ ý lực có thể trợ giúp hắn cảm lộ tinh thần ý cảnh hắn cũng có cơ hội thu hoạch được tam thần giáo mặt khác một môn công pháp huyền dương quyết đem nó cùng huyền âm quyết cùng nhau dung nhập huyết dương kinh bên trong tiếp tục hoàn thiện nó đang đổi u đường một tháng này cổ dịch không có lãng phí vô ích thời gian hắn tu vi tăng lên không ít hắn đã đạt đến huyền vũ cảnh lục trọng đ ỉ n h phong đừng nhìn tại cựu tiêu võ đạo không có đột phá cảnh giới nhưng phóng tới đấu khí đại lục hắn bắt đầu từ nhất tinh đấu hoàng đột phá đến nhị tinh đình phong nếu là tại đấu la đại lục Trước thất huyền b t i n thần trọng. h tam Trước vậy tam h t trọng, tinh thần r Tam t tam tam giáo tổng bộ, chia làm nhật nguyệt tinh ba chống u y ệ t tinh cái hòn ba đảo hiện nay chỉ có nhật đảo bên trên tương đối phồn vinh trở thành quyền lực trung tâm mà nguyện đảo cùng tính đảo trở thành trong giáo cổ ấ m tam địa, đồ, đều cho cho bước chi c thần không phép húng giáo giáo đổ, vào, ngoài. dù tùy là tiện người dịch cùng âu dương lạc sương hai người đứng ở yêu thú trên đầu nhìn ra xa cách đó không xa nhật đảo rõ ràng nhìn thấy nhật đảo trên không có từng đoá từng đoá màu đỏ sậm đám mây bồng bềnh trong đó năng lượng mặt trời lượng cực kỳ mãnh liệt không ngừng phóng xuất ra nồng đậm cực nóng ký tức từ cựu thiên tung xuống mặt trời chi quang thình lình đều rót vào những ngày đám mây bên trong để hắn giải ra tạo thành một loại huyền ảo kỳ dị chất pháp cổ dịch bọn người còn chưa tới gần nhật đảo bên trên đám mây mỗi một đám mây b ằ n đều tản mát ra ba ngàn cô nóng bức thái dương trí lực lẫn nhau ở giữa sen lẫn thành d à y đặc nóng bỏng vô biên lưới ánh sáng đem toàn bộ nhật đảo bao phủ ở bên trong mặt trời thánh quang màn trời âu dương lạc sương nhìn thấy một màn này đôi mắt bên trong hiện ra một vòng quen thuộc cùng thân thiết cảm giác lôi d ự c ngân lang cùng xích viêm hổ đôi mắt hiện hiện vẻ kiên rẻ trận pháp này hiện hiện ra năng lượng khổng lồ ba động so với u vân chi địa thiên địa nguyên khí nồng độ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần cường độ như thế từ trường phong ngự chỉ sợ thông thần cảnh cường giả đều khó mạnh phá đi bên kia âu dương lạc sương chỉ huy lôi rực ngân lang vòng qua nhật đảo từ một bên khác bay về phía nhật đảo mặt trời thánh quang màn trời uy lực tuy mạnh nhưng chỉ bao trùm nhật đảo phụ cận âu dương lạc sương bọn hắn không cần thiết tiến về nhật đảo nàng chỉ cần đi nguyệt đảo là đủ tại nguyệt đảo đồng dạng có tiến về n h ậ t n g u y ệ t tinh ba đồng truyền tống trận để nàng cùng cổ dịch có thể tiến đến nơi đó mở ra sau cùng nguyệt thần tinh thần truyền thừa âu dương lạc sương làm nhậm chức nguyệt thần tri nữ ngàn năm trước tam thần giáo thần nữ đối với nguyệt đảo bên trên bố trí thế nhưng là hết sức quen thuộc bất quá ba đầu cấp bảy yêu thú cùng một thiên vị cảnh cường giả khí tức quá mức m ã n liệt mà lại mục tiêu rất rõ ràng muốn bước vào tam thần giáo cấm địa nguy đến đây ngăn cản dừng lại các ngươi là ai thế mà dám can đảm am hiểu ta tam thần giáo nguyệt đạo một người mặc tam thần giáo dạy bảo có thiên vị cảnh tu vi l ã o giả âm thanh lạnh lùng nói trong tay hắn mặt trời chi lực vận chuyển tùy thời chuẩn bị ra tay trừ cái đó ra còn có ba cái thiên vị cảnh trưởng l a o tại bên cạnh hắn phóng xuất ra riêng phần mình võ hồn mặt trời ngân nguyệt tinh thần đều có tam thần giáo cao tầng phần lớn là cái này ba loại võ hồn chỉ có số ít người võ hồn là cái khác â u dương lạc xương ánh mắt thanh lãnh lúc này triệu hồi ra nàng ngân nguyệt võ hồn một vần minh nguyệt ở sau lưng nàng chậm dãi hiện hiện bốn người cũng cảm giác được thể nội trái tim đang nhảy lên kịch liệt bọn hắn võ hồn nhận lấy to lớn áp chế tán phát quang huy đều ảm đạm xuống trong lòng bọn họ không sinh ra nửa điểm kháng cự suy nghĩ hận không thể đối âu dương lạc sương cùng cổ dịch quý b á i bốn cái tam thần giáo t r ư ở n g lao sắc mặt kịch liệt đôi mắt khó có thể tin loại cảm giác này bọn hắn cũng không lạ l ắ m nhưng bọn hắn chỉ từ trên người một người cảm thụ qua đó chính là tam thần giáo hiện nay giáo chủ thần mặt trời đường nguyên nam n h ậ t nguyện tinh ba thần, võ hồn, là tam thần giáo hiện nay giáo chủ thần mặt trời đường nguyên nam một người cầm đầu hai nhiên trên tay mặt trời chi lực đã bị áp chế tán loạn để thế hệ này thần mặt trời đến đáy biển cung điện gặp ta âu dương lạc sương không tiếp tục để ý tới mấy người kia bay thẳng nhập nguyệt đảo một bên cổ dịch cưới lắc đầu đi theo nàng bay đi lưu lại bốn người hai mặt nhìn nhau bọn hắn không phải là đồ đần kết hợp tự thân dị dạng cùng âu dương lạc sương võ hồn rất nhanh liền ý thức được tam thần giáo biến mất ngàn n ă m nguyện thần cùng tinh thần trở về tam thần giáo cách cục muốn thay đổi nhanh chóng bẩm báo giáo chủ mặt trời một mạch hai cái thiên vị cảnh trưởng lao sắc mặt nghiêm túc lập tức trở về nhật đạo mà còn lại hai cái tinh thần nhất mạch cùng ngân nguyện một mạch trưởng lão sắc mặt lại là hiện ra vẻ t r ư ở mong do dự một chút về sau bọn hắn không có trở về nhật đảo ngược lại bay về phía nguyện đảo hai người bọn họ mạch bởi vì nguyện thần tinh thần mất tích ngàn năm qua một mực bị mặt trời một mạch chèn ép tại quyền lực tài nguyên trưởng quản hòn đảo các loại phương diện đều m u ố n yếu tại cái sau hiện tại nguyện thần tinh thần người thừa kế trở về mang ý nghĩa hai người bọn họ mạch đem một lần n ữ a qua t khởi bọn hắn tự nhiên muốn thừa dịp n g ư ờ thần tinh thần vừa trở về trước một bước cho thấy trung thành nguyện đảo diện tích rất lớn so với thương minh cũng không kém bao nhiêu ở phía trên có đông đảo cung điện lầu cát bất quá bởi vì đã có thật nhiều năm không có giáo đồ tiền đến bởi vậy nơi đ â y kiến trúc có nhiều r á c h nát tạp thảo tùng sinh tại âu dương lạc sương dẫn đầu dưới cổ dịch bọn người thuận lợi đi tới n g u y ệ t đảo trung tâm nơi này có một vũng sáng n g u y ệ t trì bởi vì trận pháp nguyên nhân màu ngà sữa ao nước linh khí nồng đậm mặt ao mở mịt lượn lờ âu dương lạc sương xe nhẹ đường quen đi vào sáng n g u y ệ t trì cái khắc một tòa cung điện ống tay á o vung lên trên mặt đất thật dạy bụi bặm tiêu tán nguyễn hoa chi lực tràn vào cung điện dưới mặt đất chỉ ch cổ dịch nhìn xem truyền t ố n g trận pháp t r ậ n vằn như có điều suy nghĩ âu dương lạc sương phi thân rơi vào cổ trận pháp bên trong ánh mắt nhìn về phía cổ dịch vào đi được cổ dịch cười nhạt cũng không sợ trận pháp này sẽ hay không truyền t ố n g đến hung h i ể m tri đ ị a mang theo thu nhỏ y ê u thú một bước bước vào trong đó chờ một chút nguyện thần đại nhân tinh thần đại nhân hai tên tam thần giáo trưởng lão vội vã chạy đến chúng ta nguyện vì hai vị dẫn đường mặc dù cổ dịch hai người còn chưa đạt được nhận nguyện tinh ba đầm t â lễ đạt được giáo chủ và tất cả trưởng lão tán thành nhưng bọn hắn vẫn là xưng hô hai người vì nguyện thần cùng tinh thần dù sao âu dương lạc sương thực lực so với bọn hắn cường đại nhiều lắm đã đạt tới thiên vị cảnh tam trọng trở thành n g u y ệ t thần là chuyện v á n đã đóng tuyển còn bên cạnh thiếu niên bộ dáng tinh thần mặc dù chỉ là nét bàn g cảnh nhưng nhìn hắn hình dạng hết sức trẻ tuổi bất quá một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiên phú có thể nói kinh người tinh thần chi vị đối với hắn mà nói cũng là xúc tu có thể chiếm được câu dương lạc xương đôi mắt l ó e lên chưa đáp lại cũng không xua đuổi có chút nghiêng người nhường ra vị trí hai người này ngầm hiểu đi vào trận pháp về sau kéo theo thể nội tinh nguyên tràn vào trận pháp một đường nhu hoàng u y ễ n hoa chi quang vầy rất khó chịu ổ dịch bọn người biến mất không thấy gì nữa chờ bọn hắn lại xuất hiện lúc đã đến một cái đáy biển trong cung điện cái này đáy biển cung điện chiếm diện tích mấy trăm mẫu lại là đổ nát thê lương có chút c ũ n g nát so với n g u y ệ t đ ả o kiến trúc chỉ có hơn chứ không kém tại phía trên cung điện từng vòng từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên đem màu lam nước biển cản trở ở bên ngoài tại bậc này một hồi đi n h ậ t n g u y ệ t tinh ba đầm muốn mở ra cần tam thần giáo các trưởng lão cùng nhau mở ra cầm chế âu dương lạc xương thẳng như nói cổ dịch gật đầu nhắm mắt dưỡng thần rất nhanh đáy biển cung điện một góc khác xuất hiện năng lượng ba động một trận quang man hiện lên hơn m ư ơ i người xuất hiện bọn hắn yếu nhất đều là nét trong đó còn có hơn mười cái thiên vị cảnh thực lực này đủ để quét ngang u vân Chi điện chớ nói chi là cầm đầu cưỡi một đầu toàn thân phút lửa như sư như hổ kỳ lạ yêu thú nam tử trung niên một cái là thông thần cảnh cường giả một cái là cấp tám yêu thú đây chính là thần mặt trời đường nguyên nam cùng tọa kỵ của hắn hỏa kỳ lân cái này h ỏ a kỳ lân luận thực lực nhưng so sánh phong vân thế giới cường đại nhiều lắm hắt cái g ì hơi đều có thể miệu sát cái sau đương nhiên đầu này hỏa kỳ lân cũng không có cái sau các loại chỗ kỳ lạ tỷ như trường sinh bất tử có thể khởi tử h o à sinh ẩn c h ứ trong chốc lát ba người trên thân hiện ra nhàn nhạc quang huy viêm nhật vũ hồn ngân miệt võ hồn cùng tinh thần vũ hồn không tự chủ được phóng xuất ra trong đó lấy âu dương lạc sương trên thân tán phát nguyệt hoa chi quang trói mắt nhất trói mắt nàng hấp thu nguyệt hoa chi quang thế nhưng là hốt ngàn năm bất quá âu dương lạc sương ngân n g u y ệ t võ hồn không có xuất hiện mấy giây liền bị nàng áp chế xuống trái lại cổ dịch trái tim nhảy lên kịch liệt phản p h ấ t một giây sau liền sẽ vỡ ra hắn đối với tinh thần vũ hồn t r ư ờ n g khống kém xa âu dương lạc sương cùng đường nguyên nam dễ dàng như vậy thoải mái nhưng rất nhanh hắn liền điều động khí huyết chi lực thuận mạch máu tràn vào trái tim đem cố này kịch liệt dị thường áp chế xuống tinh thần vũ hồn cổ dịch còn không quá có thể nắm giữ nhưng trái tim người ở chỗ này lại không ai so với hắn hiểu rõ đường nguyên nam đối với hai người ngăn chặn tự thân sao động thân thể cũng chẳng suy nghĩ gì nữa như là hai vòng mặt trời nhỏ hai con ngươi hiện ra vẻ mừng rỡ ha ha ha không nghĩ tới mất tích ngàn năm ngân nguyệt võ hồn tinh thần v rốt c ụ c trở về thần giáo quả nhiên là thiên hữu thần giáo a không biết hai vị s ư n g hô như thế nào đ ư ờ n g nguyên nam ánh mắt nóng bỏng điểm điểm thái dương chi hỏa bắn ra cổ dịch âu dương l à c sương âu dương l à c sương đ ư ờ n g nguyên nam thì thào một tiếng thân thể đ ố n g nhiên đột nhiên run lên cổ dịch danh tự hắn cũng không quen thuộc nhưng âu dương l à c sương cái tên này đ ư ờ n g nguyên nam cùng tam thần giáo người lại rất quen thuộc người là âu dương l à c sương là ngàn năm trước n g u y ệ t thần chi nữ âu dương lạc ư ơ n g đương nguyên nam bọn người đôi mắt chừng lớn có chút chấn kinh âu dương lạc ư ơ n g k ẽ g đầu sau đó đem mình bị phong ấn tại thiên thạch bên trong chuyện nói ra thì ra là thế lại là đời t r ư ớ c nguyệt thần đem n g à i phong ấn thẳng đến trước đó không lâu bị hắn giải phong đương nguyên nam biết được â u dương lạc sương lời nói không loa tại vừa rồi hắn liền cảm nhận được â u dương lạc sương thể nội ẩn chứa bảng bạc n g u y ệ t hoa chi lực so với thông thần cảnh hắn mặt trời chi lực còn muốn nồng đậm cùng cường hãn nếu không phải góp nhặt vô số năm là không thể nào có nhiều như vậy n g u y ệ t hoa chi lực n g u y ệ t tổ đương nguyên nam nghiêm nghị đối âu dương lạc sương hành lễ sau l ư n g tam thần giáo cao tầng gặp đây vội vàng đi theo một lần hành lễ dựa theo đối phận cùng tuổi tác tới nói hơn một ngàn tuổi âu dương lạc sương đúng là tam thần giáo đám người tổ tông nhưng âu dương lạc sương có một ngàn năm đều bị phong ấn ở thiên thạch bên trong tâm trí của nàng trên thực tế bất quá hai mươi tuổi bất quá âu dương lạc sương tính tình thanh lãnh cũng không để ý bọn hắn đối nàng s ư ơ n g hô đường nguyên nam nhìn xem cổ dịch h ỏ i trước đó âu dương lạc sương hỏi qua ngươi là người nhà họ cổ đối với cái này cổ dịch triệu hồi ra mình huyết vũ hồn ta lúc trước cũng không phải là vô tận hải người cũng không phải cổ g i a người nhìn thấy huyết vũ hồn đường nguyên nam cùng tam thần giáo cao tầng cũng hiểu do cổ dịch chỉ là trùng hợp họ cổ thôi cùng vô tận hải cổ ra cũng không quan hệ dù sao vô tận hải ai không biết người nhà họ cổ võ hồn là kiếm tâm có thể tốt hơn điều khiển kiếm loại bí bảo phát huy ra tự thân lực lượng lớn nhất cổ dịch lại là nguyện tổ âu dương lạc sương giải phong người thân thế trong sạch chắc hẳn cũng không phải vô tận hải người của thế lực khác trọng yếu nhất vẫn là cổ dịch tuổi tác hắn b ấ t quá hơn mười tuổi cũng đã là nghiết bàn cảnh tu vi sức chiến đấu còn không yếu tại thiên vị cảnh cừng giả điểm ấy là âu dương lạc sương lời nói tại đến tam thần giáo trên đường nàng cùng cổ dịch từng luận bàn qua mấy lần thiên phú như vậy nghe rợn cả người vô tận hải mấy ngàn năm qua không có người nào có thể tới bằng được quả nhiên là xưa nay chưa từng có giữa khái tam u n thần giáo còn a Dạng này tất cả trưởng lão phân tán đến đáy biển cung điện các nơi từng cái mở ra cấm chế rất nhanh đám người đỉnh đầu kỳ dị lồng ánh sáng phát sinh biên hóa giống như xe rách từng tầng từng tầng màng mỏng trở nên càng ngày càng mỏng càng ngày càng rõ ràng cái này lồng ánh sáng giống như là thành một mặt to lớn tầm lương phía trên xuất hiện vô số đ ờ i sao cùng một vòng mặt trời cùng một vầng trăng sáng n h ậ t n g u y ệ t tinh thần cùng hiện mặt trời mặt trăng tổng số không hết tinh thần tản mát ra ước vạn đạo lưu quang đăn vào một chỗ ngưng kết thành giọt giọt màu ngà sữa giọt nước thuận lông ánh sáng phân ba phương hướng rơi vào phía dưới tàn phá cung điện nhỏ xuống Kêu ba tòa thần điện trung ương, thần Nguyệt ba Âu Nguyệt ba ba bay tỏa tam ra phía thần thình thần Nhật tinh lình chính Nhận đầm. đầ điện ương, đường Dương Sương này giáo là Lạc lúc về ở trong đó dựa theo một loại nào đó quỹ tích không ngừng di động tinh đàm bên trong tinh quang dạ dỡ cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác phi thường kỳ lạ đường nguyên nam nhìn vẻ mặt hiếu kỳ cổ dịch c ư ờ i hướng hắn giải thích cái này đáy biển cung điện chính là chúng ta tam thần giáo thánh địa đang đứng ở nhật n g u y ệ t tinh ba đảo tam giác trung tâm ba đảo trên bản chất chính là nhật n g u y ệ t tinh ba đầm tụ tập nhật n g u y ệ t tinh thần tri lực trận nhãn chúng ta tam thần giáo võ hồn đều là đến từ nhật nguyện tinh ba đầm tân sinh hải nhi nếu như thiên tư xuất chúng ngấm ở bên trong liền có cơ hội có được nhật nguyện tinh võ hồn có thể hấp thu nhật nguyện tinh thần tri lực đây là ta tam thần giáo lập giáo căn cơ. đường nguyên nam cười nói người ta cùng nguyện tổ võ hồn chính là n h ậ t nguyện tinh ba đ ồ n g hình thành ban đầu lần thứ nhất ngưng luyện ra áp đảo về sau tất cả n h ậ t nguyện tinh võ hồn phía trên nguyên nhân chính là như thế chẳng những có thể lấy cô động càng nhiều n h ậ t nguyện tinh thần trí lực còn có thể một mực tiến hóa đồng thời có thể kế thừa xuống dưới đi thôi ngươi ngâm tiến tinh đàm hấp thu tinh đàm bên trong tụ tập nhiều năm tinh thần trí lực liền có thể mở ra tinh thần vũ hồn là hấn chính thức có được tinh thần vũ hồn cổ dịch khẽ gật đầu phi thân nhảy vào tinh đàm vừa tiến vào tinh đàm cổ dịch liền vận chuyển lên huyền đ n quyết trong chốc lát, những cái k i a rời rạc tại tinh đàm mặt nước từng cái tinh thần q u a n đoàn vận chuyển quy tích đột nhiên một lần vô số tinh thần chi quang bay g i n tới cùng nhau tràn vào cổ dịch thể nội v ế t cát thần khuyết cùng âm đều tam đại huyệt vị lần này tinh thần chi quang không có hình thành âm lực cùng âm châu mà là dọc theo từng đầu kinh mạch trực tiếp tiến vào trái tim của hắn cổ dịch trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu thông qua lực lượng linh hồn nội thị hắn có thể nhìn thấy trái tim sáng lên vô số tinh thần điểm sáng giống như khắp trời đầy sao lóa mắt sáng chói mà lại những n à y trên trái tim tinh thần điểm sáng cùng tinh đàm tinh thần con đoàn dựa theo đặc thù nào đó tinh thần vận chuyển quy luật nhanh chóng hoạt động. một cỗ hấp xả linh hồn mãnh liệt mà sức mạnh kỳ diệu đông nhiên từ đó truyền ra cổ dịch chỉ cảm thấy ý thức chấn động linh hồn phảng phất muốn bay ra chìm vào nơi trái tim trung tâm cổ dịch trước tiên kịp phản ứng bất quá cũng không có kháng cự cố lực hút này lưu lại một bộ phận tàn hồn tại thân thể để phòng về sau linh hồn thì thuận hấp lực tiến vào một cái kỳ diệu tràng cảnh đây là một cái hoa m ỹ tinh thần đại hải đầy trời sáng trói tinh thần che kín vũ trụ hư không vô biên vô hạn tinh thần cùng giữa các vì sao cách xa nhau tựa hồ rất gần lại giống là cực xa cổ dịch linh hồn xuất hiện tại m ê n mông tinh hải bên trong tại tinh hải du đãng qua lại giữa các vô số điểm sáng từ từng khỏa tinh thần bay ra là cấn vào cổ dịch trong linh hồn cơ hội tốt t a cổ dịch không có b u ô n g tha cái này khoảng cách gần cảm nộ tinh thần pháp tắc cơ hội bắt đầu tìm hiểu tới theo vô số tinh thần điểm sáng tụ hợp vào thân thể cổ dịch dần dần biết được tinh thần ảo diệu thu được mấy môn tinh thần chi lực phương pháp vật dụng quan trọng nhất là hắn linh nộ g được tinh thần ý cảnh lại đang không ngừng tăng lên không biết qua bao lâu cổ dịch mở mắt ra ngắm nhìn một phía phát hiện tinh đảm bên trong tinh thần quang đoàn có lại rất nhiều lần tán phát tinh thần chi quang ảm đạm rất nhiều mà tu vi của hắn thì bước vào huyền vũ cảnh thất trọng tinh thần ý cảnh một bước lên trời đi thẳng đến đệ tam trọng chương 164, Thánh linh t hồn ầ Thần. n Chương 164, Thánh Linh、thần. Linh h ngao du tinh hải mấy ngày tinh thần ý cảnh liền đạt tới đệ tam trọng lập tức vượt qua trước đó hắn l ĩ n h nộ g rất nhiều ý cảnh chi lực cổ dịch hiện tại l ĩ n h nộ g ý cảnh bên trong chỉ có hỏa diễm giết chóc ma cùng m u bốn loại so hắn càng mạnh một bậc hay là có thể so sánh cùng nhau thương chi ý cảnh huyết chi ý cảnh ma chi ý cảnh sở dĩ có thể trưởng thành nhanh như vậy đạt tới đệ tam trọng cùng huyết thần tử cổ huyết thoát không được quan hệ mấy tháng xu tới hắn tàn sát dòm bi đến không hết dùng dòm bi thi hải hình thành huyết hải đều đủ để bao trùm phạm vi hơn mười dặm tự nhiên đối cái này ba loại lực lượng cảm giác nộ rất nhiều cổ dịch trưởng thành rất nhanh cổ huyết mấy cái huyết thần tử phân thân cũng tương tự không chậm bọn hắn vốn là cổ dịch tách ra đi một bộ phận tại ngộ tính phương diện không kém chút nào bản tôn dù là không cách nào vận dụng chư thiên môn ngộ đạo công năng bọn hắn bắt đầu tìm hiểu khác biệt ý cảnh chi được đến đồng dạng không chậm lần này tam thần giáo chi hành thu hoạch tương đối khá cổ dịch trong lòng cảm thấy hài lòng hạt u vi tuy chỉ tăng lên một trọng nhưng thực lực lại tăng lên một mảng lớn cổ dịch trên thân thêm ra một cái tinh thần vũ hồn còn thu được tam thần giáo hoàn trình tinh thần truyền thừa trong đó có ba môn vận dụng tinh thần c h i lực võ kỹ tinh diệu tinh vẫn cùng tinh ngự tinh diệu là một môn thân pháp na di võ kỹ tại mở ra tinh thần vũ hồn điều động tinh thần c h i lực về sau có thể để cổ dịch thân thể như tinh quang đồng dạng trong nháy mắt vượt qua không gian tốc độ nhanh chóng không kém hơn cổ dịch huyết độ t nhưng chấp mắt vài dặm lại nó vẫn là một môn trưởng thành võ kỹ theo cổ dịch đối với tinh thần vũ hồn tinh thần pháp tắc lý giải càng phát ra khắc sâu tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh tương lai nói không chính xác cổ dịch liền có thể như chân chính tinh quang lấy tốc độ ánh sáng phi hành tinh thuẫn tên như ý nghĩa là điều động tinh thần c h i lực tại trước mặt hình thành tinh thần quan thuẫn l ự c phòng ngự không tệ nhưng đối với cổ dịch trợ giúp cũng không lớn tại phương diện phòng ngự cổ dịch n ụ c thân cùng cốt vũ hồn nhưng so sánh vũ kỹ này mạnh hơn nhiều tinh ngự thì là một môn trận pháp võ kỹ có thể đem tinh thần c h i lực dùng tinh thần vận chuyển phương thức thi triển hình thành không bản mà hợp ngày địa tinh thần vận chuyển c h i lực tinh trận có thể mượn dùng c ử u thiên tinh hải c h i lực đối với môn võ kỹ này cổ dịch trong lòng ngược lại là có suy nghĩ khá nhiều pháp bắc đầu nam đầu chín diệu nhị thập bắt tinh tú những này đều có thể dùng để diễn hóa thành đôi địch thủ đoạn chờ nhiều ngày đường nguyên nam đi lên phía trước nói ra cổ dịch xem ra ngươi đã được đến tinh thần tam đại áo nghĩa truyền thừa từ giờ trở đi ngươi chính là tam thần giáo một đời mới tinh thần đường nguyên nam sắc mặt nghiêm nghị quát ngoại trừ thuộc về ngươi tinh đảo bên ngoài ngươi còn có thể chọn lựa một chút hòn đảo làm ngươi khu vực quản lý đường nguyên nam r ứ t lời ánh mắt đảo qua ở đây một đám tam thần giáo cao tầng những n à y nhân mã bên trên đội sắc mặt ngàn năm qua tinh thần nguyện thần một mực chưa hề quay về bởi vậy tam thần giáo đại bộ phận hòn đảo đều đặt vào bọn hắn trong lòng bàn tay bây giờ tinh thần quý vị cần thiết hòn đảo tự nhiên muốn từ trong tay bọn họ cắt nhường đi qua. mặc dù đám người rất không bỏ nhưng bây giờ sự t ì n h đã thành kết cục đã định cổ dịch đã là tinh thần huống hồ cổ dịch tuy chỉ là nét h bàn cảnh nhưng lại có ba đầu cấp bảy yêu thú bản thân sức chiến đấu nghe nói cũng có thiên vị cảnh thực lực cũng không so với bọn hắn những t r ư ở n g lao này nhỏ yếu cho nên bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mỗi người từ trong tay cắt n h ư ờ n g cái một lượng tòa đảo hơn một ư ơ i t r ư ở n g lao cộng lại cổ dịch danh hạ khu vực quản lý lập tức có hơn hai mươi tòa đảo mỗi một tòa đều có không ít tu hành tài nguyên có hòn đảo là khoáng sản phong phú có thích hợp trồng dược liệu những hòn đảo này về sau sản xuất tài nguyên một bộ phận biết rơi xuống cổ dịch núi một bộ phận thì là thuộc về tam thần giáo cổ dịch nhìn xem viên la hải vực trên bản đồ đánh dấu quản hạt hòn đảo quét mắt một lần về sau thấy được hai cái quen thuộc hòn đảo danh tự môn la đảo tuyết long đảo cái trước là một tòa trung lập hòn đảo không thuộc về tam thần giáo đông phương ra cùng cổ ra bất kỳ một cái nào thế lực lớn mà cái sau là tam thần giáo trong phạm vi k h ô n g chế hòn đảo nhưng cũng không phải là tam thần giáo trực tiếp quản hạt mà là thuộc hạ bên ngoài thế lực chỗ thống trị hai cái này hòn đảo đều có một cái đại cơ duyên cổ dịch đưa tay chỉ tuyết long đảo giáo chủ tòa hòn đảo này có thể tính vào ta bên trong phạm vi q u ò n hạt đ ư ờ n g nguyên nam cùng một đám trưởng lao ánh mắt nhìn phát hiện cổ dịch muốn tuyết long đảo lập tức có chút ngoài ý m u ố n tuyết long đảo diện tích không lớn ở trên đảo các loại tài nguyên cũng không tính phong phú năng lượng thiên địa nồng độ cũng không cao mà lại t r u n g quanh có rất nhiều đá ngầm giải khắp nơi đều là không thích hợp cỡ lớn thương thuyền đi thuyền mậu dịch giá trị không lớn tại v ô tận hải bên trong nó chỉ có thể coi là, là bình thường hòn đảo không phải tuyết long đảo cũng không phải là bên ngoài thế lực không chế đã sớm đặt vào tam thần giáo trực tiếp quản hạt đường nguyên nam trầm ngầm một lát liền cởi mở cười một tiếng đã tinh thần muốn tòa hòn đảo này tự nhiên là không có vấn đề về sau tuyết long đảo chính là tinh thần quản hạt hòn đảo một trong các trưởng lao khác đối với cái này cũng không có dị nghị hơn hai mươi tòa đảo đều cắt n h ư ờ n g đi ra nhiều một tòa không thuộc về bọn hắn bất kỳ một cái nào đảo nhỏ tự cũng không quan trọng vậy liên đa tạng cổ dịch mỉm cười ô m quyền về phần một tòa khác môn la đảo nàng không đặt vào cổ dịch t r ư ở n g khống cũng không đáng kể hắn muốn chỉ là phong ấn tại môn la giới đảo thiên hỏa cũng không phải thật muốn địa bàn lại chờ một ngày âu dương lạc sương từ nguyện đầm đi ra nàng đồng dạng tiếp nhận ngân nguyện võ hồn áo nghĩa truyền thừa đạt được tam thần giáo cao thâm hơn võ kỹ. nàng giống như cổ dịch được ích lợi không nhỏ tu vi tăng tiến không ít nhưng vẫn như cũ ở vào thiên vị cảnh tam trọng tiên khoảng cách thông thần cảnh vẫn là có một khoảng cách cho nên âu dương lạc sương không có tiếp nhận các trưởng lão cắt nhường hòn đảo mà là trực tiếp quay trở về n g u y ệ t đảo sáng nguyệt trì tiếp tục bế quan tu hành lĩnh hội ngân nguyệt ý cảnh âu dương lạc sương đối cổ dịch cùng đường nguyên nam bọn người chỉ nói một câu không có việc gì không được qua đây đến quái dày ta thanh tu đ ư ờ n g nguyên nam hiểu rõ âu dương lạc sương ý tứ nàng đây là không đột phá đến thông thần cảnh thế không ra nguyện đảo a bốn nguyên thần trở về tại tam thần giáo nhắc lên sóng gió rất lớn thay đổi lớn nhất chính là hoang phế ngàn năm n g ư ờ i đạo tinh đạo dần dần có sinh cơ ở trên đảo ánh trăng phổ chiếu tinh thần lấp lánh ngân nguyệt một mạch cùng tinh thần nhất mạch giáo đồ bắt đầu được phép tiến về hai đ ả o tu hành tam thần giáo một bộ phận quyền lực cũng bắt đầu hướng n g ư ờ i đạo tinh đạo nghiêng bất quá cổ dịch cũng không có công phu quản tam thần giáo quyền lực phân tranh cũng không có công phu đi quản lý trong tay hơn hai mươi tòa đạo hắn chỉ muốn tăng cường tu vi của mình những n à y d ư ờ n già sự t ì n h hắn đều giao cho bọn thủ hạ đi làm trở thành tinh thần về sau có là người hướng cổ dịch hiệu chung lại ngắn ngủi bế quan mấy ngày vững chắc mình vừa đột phá tu vi mấy ngày về sau tuyết long đảo một đầu yêu thú từ hải ngoại bay vào trong đảo tại bọn chúng trên lưng mấy đạo nhân ảnh đứng nặng nễ tinh thần đại nhân nơi này chính là tuyết long đảo một vị lão giả mở miệng nói ở trên đảo có ta tam thần giáo bên ngoài thế lực phải chăng muốn tiến đến thông báo cho bọn hắn để bọn hắn phối hợp hành động của chúng ta cổ dịch đôi mắt đem toàn bộ tuyết long đảo thu hết vào mắt lực lượng linh hồn đã đem hắn bao trùm t h ô n g chi bọn hắn niết g h bàn cảnh trở xuống võ giả cùng bình dân nhanh chóng rời xa tuyết long sơn cổ dịch thẳng n h i ê nói n rõ lao giả đáp sau đó từ trong ngực lấy ra một khối tinh thạch đem tinh nguyên rót vào trong đó cùng tuyết long đảo bên ngoài thế lực c â u thông tuyết long sơn là tuyết long đảo linh khí nồng nặc nhất địa phương tương đối thích hợp võ giả tu luyện bởi vậy tuyết long trên đảo võ giả đều sẽ tụ tập tại tuyết long sơn c h â n núi cổ dịch một hồi làm việc động tĩnh sẽ rất lớn vì ngăn ngừa thường tới vô tội cần để cho bọn hắn trước một bước rút lui lôi rực ngân lang hai cánh chấn động lướt qua đại địa mang theo đám người thẳng đến tuyết long đảo trung tâm tuyết long sơn mà đi tuyết long sơn cao tới mấy ngàn trượng cao vút trong m â y trên núi tuyết trắng mê n h mang gió lạnh thầu xương cổ dịch xuất ra từng khối luyện chế qua đi trật bản phân phó thủ hạ võ giả cùng đặc biệt dẫn tới trận pháp sư tại các nơi bố trí tốt một canh giờ sau mấy cái khác biệt hiệu quả đại trận bố trí xong nhưng cổ dịch cũng không có lập tức đem nó kích hoạt cổ dịch hít sâu một hơi từng đạo tàn hồn hiện lên cường hãn lực lượng linh hồn thẩm thấu tiến phía dưới mặt đất trải qua những ngày qua không ngừng luyện chế lục phẩm đang ăn dược cùng luyện chế một chút lần lượt đem lực lượng linh hồn hao hết sau lại khôi phục cung tu luyện tàn hồn nghệ thuật lớn mạnh từng đạo tàn hồn cổ dịch lực lượng linh hồn trưởng thành muốn so chân nguyên tu vi còn nhanh hơn bây giờ hắn lực lượng linh hồn đã đạt tới p h ả m cảnh đại viên mãn không kém gì thiên vũ cảnh đê d a i võ giả hắn lực lượng linh hồn có thể đem một hòn đảo bao trùm thăm dò phía trên hết t h ể biến cố cũng có thể nhẹ n h o g thâm nhập dưới đất ngàn trượng tại cổ dịch lực lượng linh hồn không gián đoạn liếp nhìn dưới hắn rốt cục tại tuyết long sơn bên trong phát hiện một sợi băng hàn sinh mệnh k h tức tìm được cổ dịch mở mắt ra trong đó xuất hiện một vòng ý cười dưới đất Cổ dịch h p á trong h chốc n lát liên tiếp dày đặc trầm một bà hưởng từ tuyết long sơn chân núi chuyển ra tuyết trắng mênh mang tuyết long sơn phảng phất chấn động một cái đậm đặc như xương năng lượng thiên địa vậy mà từ tuyết long sơn bên trong phun ra ngoài trong chấp mắt tràn ngập chung quanh cũng hướng phía bên ngoài quyết tán dần dần lan tràn toàn bộ tuyết long đạo t h i ê n đ ị a này năng lượng mức độ đậm đặc so với nhật n g u y ệ t tinh ba đảo đều không kém cỏi chút nào tam thần giáo cường giả thần sắc động dung không dám tin đây là nguyên bản phổ phổ thông thông tuyết long đảo có kiến thức rộng rãi người nhìn thấy một màn này lập tức ý thức được đây là cái gì thánh linh thần nơi này có thánh linh giáo thánh linh thần những người khác nghe vậy vương tình đại ngộ nhưng lập tức có chút k i n h hoàng làm tam thần giáo cao tầng bọn hắn đối với cùng là vô tận hải bốn dạy một trong thánh linh giáo thế nhưng là rất tin tưởng thánh linh thần chính là thánh linh giáo thợ phụng thần mình bất quái này thần mình cũng không phải là chân thực thánh linh giáo giáo chủ và thánh linh th là từ một đôi song bảo thai đản sinh một đứa bé bị chỉ định trở thành xuống dưới nhất đại giáo chủ một cái khác hải nhi thì sẽ bị đặc thù bí pháp rút ra h ồ n phách l u y ệ n chế thành thánh linh trở thành mới thánh linh thần bởi vì thánh linh giáo giáo đồ cúng bái cùng tín ngưỡng chi lực thánh linh thần biết dần dần mở ra ý thức cũng có được năng lực kỳ lạ có thể mời phần nhẹ nhõm điều khiển cùng tụ tập năng lượng thiên địa bởi vậy thánh linh giáo tổng giáo là vô tận hải năng lượng thiên địa nồng nặc nhất tri địa đây cũng là vì sao tuyết long đảo năng lượng thiên địa nồng độ vừa lên thăng theo cổ dịch cùng đi tam thần giáo trường lão lập tức nhận ra thánh linh thần trừ cái đó ra thánh linh thần còn có một cái đặc đó chính là chờ thánh linh giáo giáo chủ đạt tới thông thần tam trọng thiên đình phong liền có thể nuốt mất thánh linh thần một bước lên trời bước vào chân thần c h i cảnh thánh linh giáo thánh linh thần thì tương đương với một cái đại hào thiên tài địa b ả o có được tinh khiết lực lượng linh hồn cùng n ồ n g đậm bảng bạc năng lượng thiên địa. nói như vậy thánh linh thần đều sẽ bị thánh linh giáo giáo chủ nuốt nhưng đ ờ i trước thánh linh giáo giáo chủ còn chưa đạt tới thông thần đình phong liền tàu hỏa nhập ma mà chết hàn thánh linh thần cũng bởi vậy vô cớ biến mất đi tới tuyết long đảo cũng cùng băng cốt tinh long long tinh dung hợp biến thành các loại băng hàn sinh mạng thể sau đó bị cổ dịch để mắt tới nếu là luyện hóa thánh linh thần cổ dịch tu vi cùng lực lượng linh hồn đều có thể tăng lên một m ả n g lớn đến lúc đó đối phó lên thiên hòa đến cũng có thể có càng lớn nắm chắc dù sao thần ân đại lục thiên hòa thực lực đều không đơn giản đều có thông thần cảnh thực lực muốn đưa chúng nó thôn vệ luyện hóa tiến thể nội nhất định phải có mạnh hơn chúng mấy cái tiểu cảnh giới thực lực mới có thể mắt thấy chung quanh năng lượng thiên địa càng lúc càng nồng n ặ n g nhưng bị cổ dịch công kích linh hồn một lần thánh linh thần nhưng không có lập tức rời đi lòng đất cổ dịch lúc này hiểu do nó đây là nghĩ điều khiển năng lượng thiên địa ấp ủ công kích thánh linh thần vốn là có lấy thông thần cảnh nhất trọng tu vi nếu là tại bỏ mạng u ố n g d ư ớ i thực lực của nó sẽ chỉ càng mạnh cổ dịch quả quyết mở ra trước đó bố trí từng cái đại trận k h ố n g trận sát trận huyện trận phi tốc xuất hiện điên cuồng hấp thu nồng đậm năng lượng thiên địa duy chỉ những trận pháp này vận chuyển năng lượng đều không cần cổ dịch ngoài định mức bổ sung trực tiếp từ thiên địa ở giữa hấp thu là được rồi thuận tiện còn hỗn loạn thánh linh thần đối năng lượng tinh tế k h ô n g chế có những trận pháp này tại thánh linh thần có thể khống chế năng lượng thiên địa lập tức giảm bớt rất nhiều nhưng còn lại vẫn như cũng ư n g tụ thành một chút linh khí đạn mang theo kinh người hản ý từ phía trên rơi xuống tuyết long sơn chung quanh ngoại trừ cổ dịch lôi rực ngân lang cùng tam thần giáo mấy cái thiên vị cảnh nghiết bàn cảnh võ giả bên ngoài không còn gì khác người cổ dịch cũng không sợ thương tới vô tội lúc này bật hết hỏa lực đem những linh khí này đạn nhẹ nhõm ngăn lại ra đi thánh linh thần cổ dịch trong kinh mạch vận chuyển q u ố t linh lãnh hỏa toàn thân phát ra đáng sợ cực hàn khí tức cổ dịch cử động lập tức hấp dẫn thánh linh thần ánh mắt là một linh hồn cùng năng lượng kết hợp mà thành sinh mạng thể thánh linh thần nằm mộng cũng nhớ có được một cái có thể tiếp nhận nó hàn khí nhục thân mà cổ dịch nhục thân vừa vặn phù hợp n a n g cổ dịch dưới chân thổ n h ư ỡ n g đông nhiên sụp đổ một bộ dài trăm thước có ngánh cốt long từ dưới đất bay ra mở ra huyết bùn đại khẩu lập tức đem cổ dịch nuốt vào trong bụng toàn bộ quá trình cổ dịch đều không có quá lớn phản kháng bởi vì tại cốt long lao ra đồng thời thánh linh thần lực lượng linh hồn cũng đang điên cuồng xông vào cổ dịch thể nội nó vọng tưởng đoạt xá cổ dịch thánh linh thần chính là thông thần cảnh tu vi lại lấy được thánh linh giáo giáo đ ồ nhiều năm tín ngưỡng cúng bái lực lượng linh hồn so với cổ dịch mạnh hơn một chút bất quá còn tại phạm cảnh đại viên mãn phạm vi bên trong đối mặt thánh linh thần đoạt xá cổ dịch đôi mắt nghiêm trọng vội vàng vận chuyển tàn hồn nghệ thuật điều động vô số đạo tàn hồn chống cự thánh linh thần phản ứng tự nhiên không có nhanh như vậy đương nhiên bị cốt long nuốt vào trong bụng cũng không có gì cái này cốt long chính là cái bộ xương nội bộ không có nguy hiểm gì ngược lại là năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm giống như, như nước h n ư chảy động đặc cổ dịch thân ở trong đó thể nội huyết dương kinh không tự chủ được vận chuyển lại chậm dại chuyển hóa làm chân nguyên cổ dịch cùng thánh linh thần chiến trường chân chính là linh hồn song p ư ơ n g lực lượng linh hồn không ngừng va chạm đối kháng thánh linh thần mặc dù lực lượng linh hồn so cổ dịch mạnh hơn một chút nhưng chiến đấu lại không bằng cổ dịch bởi vì cổ dịch đối với lực lượng linh hồn điều khiển còn mạnh mẽ hơn nó quá nhiều hắn những năm này tàn hồn nghệ thuật cũng không phải tu luyện hồn phí mấy trăm đạo tàn hồn mỗi một đạo đều như cánh tay sai s ử hóa thành linh hồn trường t h ư ơ n g tại thánh linh thần lực lượng linh hồn bên trong bảy vào bảy ra h ú n g hồ tàn hồn nghệ thuật bên trong còn có mấy chiêu uy lực không tầm thường linh hồn v ó c kỹ đối mặt hung tàn cổ dịch thánh linh thần đoạt xá tiếp tục không bao lâu liền cuốn quít mang theo một bộ phận lực lượng linh hồn rời đi cổ dịch thân thể về tới long tinh bên trong nó một bộ phận khác linh hồn tại trong giao chiến bị cổ dịch dùng thôn vệ ý cảnh giữ lại xuống tới băng hàn dòng lũ từ long tinh niên h mà ra đóng băng lại toàn bộ xương rồng cũng bao gồm cổ dịch đã trực tiếp linh hồn đoạt xá không thành vậy trước tiên đánh bại hắn tiêu hao hắn thể nội lực lượng về sau để hắn tinh thần hệ bại về sau lại nếm thử đoạt xá thánh linh thần trí tuệ không yếu liếc thấy mặc cổ dịch tu vi so với nó quá thấp phía ngoài tam thần giáo những người kia cũng không có một cái nào thông thần cảnh lấy thực lực của nó hoàn toàn có thể lấy lực ác chi ưu thế tại nó thánh linh thần nghĩ quả thật không tệ đáng tiếc nó đánh giá thấp cổ dịch thực lực đối mặt thấu xương cực hàn nguyên khí cổ dịch đôi mắt ánh lửa l o a lên toàn thân giấy lên ngọn lửa màu b ạ c kim thuần d nhiệt độ nóng bỏng quét sạch hàn lưu đem nó áp chế thiên hỏa n g ư ơ i tại sao có thể có thiên hỏa thánh linh thần âm thanh kêu sợ hãi nó không nghĩ tới cổ dịch có thiên hỏa cực tư vực trường cổ dịch không để ý đến thánh linh thần thét lên lực lượng linh hồn phun trào màu bạch kim thuần dương tâm hỏa lập tức phân giải thành bốn loại h ỏ a diễm thể nội cũng hiện ra tinh thần trí lực khí huyết trí lực khống chế bọn chúng tạo thành một cái lục trọng vực trường cái này vực trường vừa xuất hiện trong nháy mắt b ộ c phát ra kinh người l ậ xoắn thánh linh thần gửi thân cực đại long tinh lập tức bị hút vào trong đó tán phát băng hàn nguyên khí không ngừng tiêu tán kết thúc Chương 165, thiên Băng Hàn Diễm. 165, thiên hòa, huyền h băng cổ dịch sắc mặt bình tĩnh động tác trên tay không có chút nào bởi vì thánh linh thần nói dừng lại thánh linh thần có thể tụ tập năng lượng thiên địa năng lực tất nhiên rất không tệ nhưng đối cổ dịch mà nói cũng không phải là không thể thay thế năng lực như vậy hắn bố trí từng cái thiên cấp tụ nguyên c h ấ n pháp cũng có thể làm được cổ dịch càng xem trọng là thánh linh thần bản thân tích chứa bằng bạc lực lượng linh hồn cùng năng lượng tiên h điệp kết thúc cổ dịch chậm rãi phun ra một câu lục trọng cực từ vực trường vận chuyển càng thêm tấn mạnh đem thánh linh thần tại l o n g tinh bên ngoài bố trí phòng ngự đều tan giã ngay sau đó một cây huyết sắc trường thương mang theo một điểm huyết quang xé rách hư không đâm về l o n g tinh trường thương bên trong còn ẩn chứa cổ dịch ngưng luyện thành một thể mấy trăm đạo tàn hồn theo một nhất này đều xông vào lòng tinh bên trong hôn một chiêu này đến từ tản hồn ngày thuật cường hãn công kích linh hồn trực tiếp đem thánh linh thần chuẩn bị cá chết lưới rách linh hồn tự bạo hành vi đánh gãy đồng thời huyết hồn thương nhiếp hồn chi lực cùng nhị trọng thôn vệ ý cảnh đồng thời bộc phát đem bám vào trên long tinh thánh linh thần lực lượng linh hồn không ngừng xe rách hấp thu ra a a a thánh linh thần thống khổ kêu g ê n nhưng lại không thể thoát khỏi cổ dịch công kích nếu là thánh linh thần có được lúc thân huyết hồn thương nhiếp hồn còn không có dễ dàng đối phó như vậy nó đáng tiếc nó là linh hồn cùng năng lượng kết hợp mà thành sinh mạng thể một khi phía ngoài năng lượng bình chướng bị phá linh hồn của nó liền triệt để bạo lộ ra. Dưới nền đất, cổ dịch xếp bằng ở băng cốt tinh long không xương bên trong một tay lấy long tinh nắm trong tay Không không không. thôn vệ ý cảnh triệt để thi triển ra huyết dương kinh toàn lực vận chuyển cổ dịch thân thể phản phất biến thành một cái lô đen phối hợp với huyết hồn thương nhất hồn điên cùng thôn vệ lấy thánh linh thần cùng long tinh lực lượng linh hồn cùng năng lượng t i ê n điệp cổ dịch thôn vệ pháp tác tạo nghệ nhưng so sánh hiện nay thạch nham còn mạnh hơn nhiều thạch nham thôn vệ võ hồn chỉ có thể bị động mở ra cần phải có người ở một bên tử vong mới có thể hấp thu đến tinh nguyên khí huyết chờ năng lượng mà cổ dịch lại có thể chủ động thi triển thôn vệ ý cảnh thạch nham muốn làm đến lúc này tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới chân thần thần vương mà chờ thạch nham đạt tới cảnh giới cỡ này cổ dịch tu vi không biết cao biết bao nhiêu cổ dịch dưới đất lâm vào cấp độ sâu tu hành trạng thái theo hắn cùng nhau đến tuyết long đ ả o tam thần giáo cường giả tại dùng tinh thần lực liếc nhìn đến một màn này về sau lập tức yên lòng bọn hắn không có quái dày cổ dịch tu luyện chỉ là bên ngoài hộ pháp cũng đem tuyết long đ ả o phát sinh sự t ì n h truyền về tam thần giáo tầm bộ tuyết long đ ả o xuất hiện thánh linh thần một chuyện để tam thần giáo cao tầm hơi kinh ngạc nhưng chân chính để cho người ta khiếp sợ là cổ dịch thế mà lấy sức một mình đem thông thần cảnh nhất trọng thánh linh thần cho chế p h ụ đây quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi trước đó n g u y ệ t thần âu dương là ạ sương nói cổ dịch vượt một cái đại cảnh giới có được thiên vị cảnh thực lực tam thần giáo các trưởng lão liền có không ít nửa tin n ử a ngờ hiện tại cổ dịch nhưng biểu hiện ra thông thần cảnh chiến l ự c có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh bại thánh linh thần chẳng phải là mang ý nghĩa cổ dịch thực lực không kém gì thông thần nhị trọng thiên giáo chủ đường nguyên năm rồi loại kia cổ dịch đạt tới thiên vị cảnh thực lực chẳng lẽ có thể cùng vô tận hải tam cự đầu dương ra dương thanh đế tào ra tào thu đạo vũ hồn điện điện chủ dương d ự t i ê n so sánh tăng thêm hấp thu ngàn năm nguyện hoa chi quan người thần chiến l ư c của nàng đồng dạng cường đột phá đến thông thần cảnh nhất trọng thiên về sau cũng có thể tại cảnh giới này sưng hùng có thiên phú cường đại như thế tinh thần nguyên thần tam thần giáo trở thành vô tận hải đệ nhất thế lực có thể nói là ở trong tầm tay tam thần giáo cao t ầ n g đã chấn kinh lại hưng phấn phản p h ấ t thấy được mấy năm sau thần giáo nhất thống vô tận hải rầm rộ phong tỏa tinh thần hết thệ tin tức không thể để cho thế lực khác biết được giáo chủ đường nguyên nam rất tỉnh táo trước tiên hạ lệnh phong tỏa tin tức cổ dịch thực lực tuy mạnh nhưng vô tận hải bên trong còn có không ít mạnh hơn hán người người của thế lực khác cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy cổ dịch t r ở thành may mắn tuyết long đạo là tam thần giáo địa bàn Bắt bên tỏa tương đối dễ dàng. Bên trong phát sinh sự tình, tam thần đầu đối phong sinh nghị giáo dàng, dễ sự không tiết ra ngoài, liền có thể không tiết ra ngoài đảo mắt nửa tháng trôi qua, tuyết long trong đảo bên ngoài, liền ngoài ngoài nghiêm. ra ra nửa qua, không long bên phòng sông đảo đảo có Không để ít tam thần giáo trưởng lao đi nơi này vì cổ dịch hộ pháp đồng thời bọn hắn cũng thuận tiện hấp thu nồng đậm năng lượng thiên địa tiến hành tu luyện bất quá so với nửa tháng trước nồng đậm đến hóa thành xương trắng tình huống năng lượng thiên địa đã trở nên mỏng manh không ít không gian dưới đất cổ dịch mở mắt ra hai đạo sáng chói tinh quang bắn ra mà ra trong tay hắn cầm long tinh đã rút n h ọ một vòng lớn bên trong thánh linh thần đồng dạng trở nên mỏng manh ý thức cùng ký ức tức thì bị cổ dịch tản hồn triệt để đánh tan ma diện cũng không tiếp tục phục tồn tại long tinh bên trong chỉ còn lại một đoàn tinh thuần bản nguyên linh hồn bất quá nửa tháng cổ dịch tu vi lại đột phá tiếp đặt tới huyền vũ cảnh bắt trọng tinh huyết trong cơ thể số lượng phật ma lực cũng có tăng lên cực lớn giống như máu cổ dịch thể nội hơn phân nửa huyết dịch đều biến thành nhận chứa nồng đậm năng lượng tinh huyết số lượng nói ít có năm sáu và dọn mà nhục thân phước diện nguyên bản một mực muốn so chân nguyên tu vi cường đại mấy cảnh giới là cổ dịch không nhìn tuyệt đại đa số huyền vũ cảnh võ giả công kích chỗ căn bản nhưng bây giờ cổ dịch nhục thân cảnh giới đã bị tu vi đội kịp t r o ngoại cơ lực, thể Phật hắn hiện ma trừ u luyện kể trên mấy cái bên ngoài cổ dịch tăng lên lớn nhất thuộc về lực lượng linh hồn mặc dù vẫn là phàm cảnh đại viên mãn nhưng trước đó tương đương với đề gia thiên vũ cảnh võ giả bây giờ lại đạt đến trung giai thiên vũ cảnh võ giả cấp độ chờ cổ dịch triệt để đem thánh linh thần tinh t h u ầ n bản nguyên linh hồn hấp thu nói không chính xác có thể chạm đến linh cảnh bình cảnh bất quá cổ dịch không có ý định làm như thế bởi vì hắn phát hiện thánh linh thần mặc dù ý thức cùng ký ức đã không có nhưng còn lại cái này đoàn bản nguyên linh hồn vẫn như cũ có tụ tập năng lượng thiên địa năng lực mặc dù hiệu quả giảm xuống không ít nhưng cũng có thể so sánh huyền cấp tụ nguyên trợn vẫn là có thể di động cho nên cổ dịch liền muốn lấy đem long tinh cùng cái này đoàn bản nguyên linh hồn làm ngưng tụ phân thân vật liệu kể từ đó phân thân của hắn liền có khả năng kế thừa năng lực này có thể liên tục không ngừng tụ tập năng lượng sau đó chuyển hóa làm chân nguyên có thể cầm tục bổ sung cho cổ dịch cái này nhưng so sánh duy nhất một lần hấp thu hết phải tốt hơn nhiều cổ dịch nói làm liền làm dầm dầm vô số máu tơi hiện lên mà ra trong nháy mắt lấp kín dài trăm thước băng cốt tinh lòng c u n g xương máu thân bị pháp máu tơi bao trùm lòng tinh hình thành một cái cự đại cân máu bắt đầu thai ngén hoàn toàn mới nhục thân đây là cổ dịch lần thứ nhất dùng bên ngoài vật liệu kết hợp tự thân huyết vũ hồn cốt vũ hồn các loại năng lực đến ngưng tụ huyết thần tử mặc dù hơi có chút gọn sóng nhưng cuối cùng vẫn thành công ngưng tụ ra cái này huyết thần tử vừa xuất、thế. liền có huyền vũ cảnh nhất trọng tu vi viễn siêu cái khác huyết thần tử phân thân trọng yếu nhất chính là t u tập năng lượng thiên địa năng lực cái này huyết thần tử giữ lại cho hắn một chút thời gian tu vi của hắn có thể cấp tốc đổi kịp bản tôn cái này cho cổ dịch một chút linh cảm có lẽ về sau ngưng tụ huyết thần tử cũng có thể dùng một chút chân quý thiên tài địa b ả o hồng hoang dị t r ù n g giống một chút tu hành thế giới bên trong liền có người tu hành dùng thiên tài địa b ả o hồng hoang dị t r ù n g ngưng tụ thứ hai phân thân thân n g o ạ i hóa thân kể từ đó huyết thần tử không chỉ tu vì biết cao hơn mà lại có sát xuất thu hoạch được một chút năng lực kỳ l ạ thiên p h về sau nhiều hơn ngưng tụ tinh huyết cổ dịch cho mới huyết thần tử ra lệ cổ dịch tinh huyết luôn luôn là tiêu hao to lớn nhất khôi phục cũng rất chậm nhưng có cái này có thể tụ tập năng lượng thiên địa huyết thần tử liền thế có thể sớm dự trữ một chút tinh huyết thậm chí là toàn thân huyết dịch đều biến thành tinh huyết một khi cổ dịch chiến đấu tinh huyết tiêu hao khá lớn liền có thể từ nơi này huyết thần tử bên này hấp thu đi qua tiến hành bổ sung cái này huyết thần tử thật thành cổ dịch hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng nên đi ra cổ dịch thu hồi băng cốt tinh long k h n g xương mang theo cổ linh bay ra lòng đất tinh thần đại nhân cổ dịch vừa xuất hiện t r u n g quanh hộ pháp tam thần giáo đám người lập tức tiến lên đón trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng kính nghệ hắn là tam thần giáo mọi người thấy cổ linh hơi kinh ngạc rõ ràng chỉ có cổ dịch một người dưới đất tu hành làm sao nhiều hơn một người hắn chính là trước đó thánh linh thần bất quá hắn đã quy thuận tại ta điều kiện chính là ta cho hắn là một m b ư ớ c đ ụ c thân cổ dịch thản nhiên nói phân thân một chuyện vẫn là không thể để ngoại nhân biết cho nên cổ dịch chỉ nói cái này huyết thần tử là thánh linh thần biến thành về sau các ngươi có thể xưng hô hắn là cổ linh cổ linh lúc này thể hiện ra tụ tập năng lượng thiên địa năng lực điều động chung quanh năng lượng thiên địa ngưng tụ từng đoàn từng đoàn linh khí đạn nhìn thấy cái này thánh linh thần mang tính tiêu chí thủ đoạn tam thần giáo đám người không nghi ngờ gì về phần thánh linh thần thực lực vì sao chỉ có địa vị cảnh nhất trọng đám người cũng chỉ cho rằng đây là thánh linh giáo biến thành người di chứng dù sao thánh linh giáo thánh linh thần chưa bao giờ có biến thành người tiền lệ có hay không di chứng cũng không thể nào biết được bất quá chỉ cần tụ tập năng lượng năng lực vẫn còn hắn sớm muộn có thể quay về thông thần cảnh kể từ đó tam thần giáoại trừ nhật nguyện tinh ba thần còn có thể thêm một cái thông thần cảnh cổ linh t ù y các ngươi trở về nhật n g u y ệ t tinh ba đảo cổ dịch phân phó một tiếng liền hướng phía môn la đảo phương hướng bay đi tinh thần đại nhân tam thần giáo mọi người thấy bay xa cổ dịch hai mặt nhìn nhau bọn hắn vừa rồi truyền đạt giáo chủ khẩu dụ muốn cho cổ dịch trở về tổng bộ để hắn như trang tổ đồng dạng dốc lòng tu hành chờ đạt tới thiên vị cảnh về sau tại hành tàu tại vô tận hải dạng này liền không sợ thế lực k h á c cường giả nhằm vào đáng tiếc cổ dịch căn bản không để ý tới nói vùi đầu khổ tu kém xa bên ngoài lịch luyện vô tận hải có rất nhiều cơ duyên có thể làm cho hắn cấp tốc trưởng thành đối với cái này tam thần giáo đám người cũng không có c á c nào chỉ có thể để một bộ phận người cùng sau lưng cổ dịch một bộ phận thì mang theo cổ linh về tam thần giáo tổng b ộ bốn môn la đảo ở vào viên la hải vực vắng vẻ tri địa không thuộc về tam thần giáo cổ ra cùng đông phương ra bất kỳ một cái nào thế lực lớn cho nên nó cùng tuyết long đảo khoảng cách khá xa nhưng đ ố i cổ dịch mà nói đều là giống nhau mượn tinh thần vũ hồn cổ dịch đi cả ngày lẫn đêm điều động liên tục không ngừng tinh thần tri lực thỉnh thoảng thi triển tinh diệu bất quá mấy ngày cổ dịch cùng mấy cái thiên vị cảnh trưởng lão liền chạy tới môn la đảo môn la đảo diện tích không lớn so với tuyết long đảo còn muốn nhỏ một chút nhưng phía trên nhưng lại có to to nhỏ nhỏ hơn m ộ ư ơ i ngọn núi lửa bất quá đây chỉ là một biểu tượng cổ dịch lực lượng linh hồn đảo qua môn la đảo lập tức thuận một ngọn núi lửa không hoạt động kéo dài xuống dưới rất nhanh liền xuyên qua mấy ngàn trượng sâu nóng bỏng nham tương đến vạn trượng phía dưới về sau nhiệt độ quỷ dị không tăng mà lại giảm đi tại cổ dịch trước mắt nóng bỏng nham tương biến mất thay vào đó là từng tòa băng sơn băng sơn phía trên còn có vô số phủ văn thần bí lưu truyền hấp thu nham tương nhiệt lượng tìm được cổ dịch đôi mắt sáng lên đây chính là cổ dịch tìm kiếm thần ân đại lục thiên hòa huyện băng hàn diễm huyện băng hàn diễm có chút cùng loại với cốt linh nó là giữa thiên địa là tinh thuần nhất hàn khí hòa viêm ẩn chứa cực hàn cực nhiệt hai cố lực lượng nó tại thần ân đại lục thập đại thiên hòa bên trong xếp hạng thứ bảy đương nhiên cái bài danh này cũng không đại biểu thiên hòa thực lực chỉ nói là các đại thiên hòa đạn sinh c h í n h tự bởi vì thiên hòa thực lực là biết tùy thời ở giữa hoàn cảnh chờ nhân tố biến hóa có thiên hòa bị võ giả thu phục như vậy năng lượng của nó liền sẽ bị võ giả hấp thu tự nhiên mà vậy bản nguyên biết giảm bớt thực lực sau đó hàng mà có thiên hỏa chưa hề bị thu phục bản nguyên cùng thực lực từ đầu đến cuối tại tăng cường xếp hạng thứ tư thái cổ yêu lửa trốn ở một cái thủy thần sau khi chết lưu lại bắt đầu giới đã đến thất giai đ ỉ n h phong ngược lại là bài danh thứ ba cựu hữu vệ hồn diễm bị phong ấn vô số năm bản nguyên không giảm phản lui thực lực chỉ là tâm giai thần ân đại lục thiên hòa thực lực có thể chia làm cựu giai nhất giai tiến hóa một lần mỗi lần tiến hóa có thể tăng cường trí tuệ của bọn nó lực lượng cường đại để bọn chúng có được càng thêm hoàn mỹ ý thức cùng sinh mệnh hình thái bất quá cái này cựu giai cũng không đối ứng võ giả từ hậu thiên đến chân thần chín cái cảnh giới tu hành bọn chúng đối ứng là thông thần chân thần thần vương ba cái đại cảnh thiên hỏa ngược lại là có cơ hội đ ạ tới t nhưng một khi đột phá bọn chúng liền sẽ biến thành hoang phân thân huyền băng hàn diễm giống như cựu hữu vệ hồn diễm bị phong ấn ở dưới núi lửa mấy ngàn năm bị ngọn lửa viêm lực không ngừng xung kích thực lực rút lui nguyên bản nó thực lực tại tứ giai nhưng bây giờ nó chỉ có nhị giai có năng lượng không thể so với thông thần cảnh nhị trọng tiên h võ giả yếu mà thực lực bởi vì nắm giữ cực hàn cực nhật chi lực ngược lại là so một chút thông thần tam trọng tiên còn khó quấn hơn bốn cổ dịch thả người nhảy vào trong núi lửa trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu b ạ c kim một đường hướng phía dưới kín đáo đi tới rất nhanh liền đi tới băng sân trước. cổ dịch không có lựa chọn cưỡng ép đánh vỡ phong ấn mà là cẩn thận quan sát nghiên cứu mấy ngày c h i t để nắm giữ phong ấn về sau đem phong ấn mở ra một cái lô hầm nhỏ chủ động đi vào bởi vì một khi đánh vỡ phong ấn huyền băng hàn diễm rất có thể liền sẽ từ dưới đất cấp tốc đào t ẩ u nhưng bây giờ nha cổ dịch cùng huyền băng hàn diễm đều tại trong phong ấn cái sau tránh cũng không thể tránh chỉ có thể lựa chọn cùng cổ dịch một trận chiến cực tư vực trường bất hủi p h á p thân cổ dịch vừa tiến vào trong liên quả quyết toàn lực ứng phó thi triển các loại át chủ bài huyền băng hàn diễm hàn khí cùng hòa viêm đối cổ d ị thân thể cũng không có ảnh hưởng quá lớ lại không luận thân thể của hắn tuần tự không biết đạt được nhiều ít rèn luyện đối với h ỏ a diễm rét lạnh kháng tính không biết cao bao nhiêu trong tay hắn còn có không kém gì thiên hỏa ba loại d ị hỏa có thể trừ khử huyền băng hàn diễm hà khí mà cổ dịch công kích đối huyền băng hàn diễm lại không nhỏ tổn thương liên tiếp phía dưới huyền băng hàn diễm lực lượng bị cổ dịch không ngừng suy yếu vì tự vệ huyền băng hàn diễm cắn răng một cái làm ra giống như thánh linh tần lựa chọn đối cổ dịch tiến hành đ o ạ xá cả hai linh hồn không ngừng đối kháng ban sơ cổ dịch hơi chiếm hạ phong bởi vì huyền băng hàn diễm công kích linh hồn kèm theo nó hàn khí h đấu khí đại lục dị hỏa cùng thần dân đại lục thiên hỏa là khác biệt đấu khí đại lục người tu hành luyện hóa dị hỏa là đem nó lưu tại trong đan đ i ể n cho nên chủ yếu là đấu khí kèm theo dị hỏa chi lực khiến cho sức chiến đấu uy lực mạnh mẽ muốn lực lượng linh hồn bổ sung dị hỏa chi lực cần cố gắng nghiên cứu đem dị hỏa điều khiển lỗ hỏa thuần thanh mới có thể mà thần dân đại lục võ giả thu phục thiên hỏa lại là ng ư từ đầu liền đem thiên hỏa du nhập g n linh hồn khiến cho bọn hắn lực lượng linh hồn cùng tây nguyên để ẩn chứa thiên hỏa chi lực cơ h ậ ngang cấp vô địch đây là hai thế giới tu hành hệ thống cùng thiên địa quy đến chân thần cảnh cần tại biết h ả i thần hồn hình thành áo nghĩa là ấn n ư ơ n g tụ linh hồn tế đ à n thiên hỏa là phương thế giới này người sáng tạo hoang một sợi t h ầ n n i ệ m cùng bản nguyên kết hợp đản sinh cho nên thiên hỏa tại công kích linh hồn phương diện có ưu thế cực lớn đây cũng là vì sao cổ dịch đi trước tuyết long đạo thu phục thánh linh thần nguyên nhân châu đang hấp thu thánh linh thần một bộ phận lực lượng linh hồn về sau cổ dịch lực lượng linh hồn bên trong cũng kèm theo băng hàn chi lực có thể cùng huyền băng hàn diễm chống lại theo thời gian chuyển rời, cổ dịch quen thuộc huyền băng hàn diễm công kích linh hồn Bắt đầu vận c huyền ể n tàn hồn ngày thuật tiến hành phản kích ở trong quá trình này, cổ dịch cũng thuật bắt trước kích dịch h quá u cổ ở băng hàn diễm nếm phát đ e huy không cam lòng hò hét đã từng nó cũng bị không ít võ giả thu phục qua nhưng yếu nhất đều là thông thần cảnh tam trọng tiên h dưới mắt một cái nho nhỏ niết bàn cảnh tam trọng tiên võ giả lại đem nhưng lần này luyện hóa nó là cổ dịch một cái đến từ thế giới khác người lại dùng chính là huyết dương kinh cái này chuyên môn hấp thu kỳ lạ hỏa diễm công pháp nó bản nguyên bị cổ dịch không ngừng hấp thu trở thành cổ dịch tăng tiến thu vi cùng huyết dương kinh tiến hóa tư lương linh hồn của nó cùng ý thức cũng tại huyết dương kinh từng lần một vận chuyển bên trong không ngừng làm hang mòn trôn b ù i chương một trăm sáu mươi sáu áo nghĩa đầu nguồn chi địa tạm cách sát thần chương một trăm sáu mươi sáu áo nghĩa đầu nguồn chi địa tạm cách sát thần huyền băng hàn diễm linh hồn ý thức cực kỳ cứng cọi cùng ương n ạ n h rất không giống thánh linh thần dễ dàng như vậy ma diệt cùng thôn p h ệ kiên trì thời gian càng thêm dài g i ả giặc nó dù sao cũng là sát thần thế giới mạnh nhất quá sơ sinh linh hoa một sợi thần n i ệ m cùng bản, nguyên diễn hóa mà ra, sinh mệnh bản chất cực cao cổ dịch tại thần dùng lực lượng linh hồn cùng huyền băng hàn diễm giao phong hàng ngàn hàng vạn lần tốn thời gian thời gian gần ba tháng mới triệt để ma diệt rơi ý thức của nó k huyền ô không không. n g h băng hàn diễm ý thức bị ma diệt khổng lồ thiên hỏa bản nguyên lập tức không còn chống cự bị cổ dịch cùng huyết dương kinh hấp thu một bộ phận dùng để tiến hóa huyết dương kinh cũng cùng thanh l i ê n điệu tâm hỏa hải tâm diễm cốt linh lãnh hỏa cùng dương h ỏ a dung hợp huyền băng hàn diễm bản nguyên phẩm chất tại đấu khí đại lục b ả n dị hỏa đủ để xếp tới m ư ơ i một m ư ơ i hai tên không kém gì dược lao trong tay toàn thịnh cốt linh lãnh hỏa có nó bản nguyên huyết dương kinh rốt cục tiến hóa đến thiên giai công pháp cấp độ. chỉ bất quá cổ dịch bây giờ không phải là tại đấu khí đại lục cho nên công pháp tiến hóa cũng không có gây nên cái gì thiên địa dị tượng một bộ phận năng lượng bản nguyên dung nhập cổ dịch bộ phận tàn hồn khiến cho trong linh hồn của hắn lẫn chứa thiên hòa chi lực về sau cùng người tiến hành linh hồn chiến đấu cổ dịch sẽ có được ưu thế lớn hơn thiên hỏa vừa ra tu hành giả tầm thường linh hồn căn bản ngăn cản không nổi cuối cùng một bộ phận năng lượng bản nguyên thì chuyển hóa làm chân nguyên tràn vào cổ dịch trong đan điền nguyên đan để cổ dịch tu vi tắc v ọ n đi thẳng tới huyền vũ cảnh cựu t r ọ n hoảng hốt ở giữa cổ dịch phảng phất cảm giác được mình linh hồn lấy cực nhanh tốc độ hướng địa tâm chỉ bảo kia là thần ân đại lục vùng đất bản nguyên là thần ân đại lục tất cả thiên h ỏ a khởi nguyên vừa tiến vào nơi này cổ dịch liền thấy bám vào tại bản nguyên bên cạnh một đám lửa kia là xếp hạng thứ nhất thiên h ỏ a hỗn độn thánh h ỏ a có được sáng tạo sinh mệnh thậm chí để người chết phục sinh một lần nữa nhóm lửa người chết sinh mệnh tri hỏa năng lực vẹn vẹn nhìn thoáng qua cổ dịch cũng có thể cảm giác được hỗn độn thánh h ỏ a ẩn chứa năng lượng cường đại nó là cường đại nhất thiên hòa đã đạt đến k i u giai tương đương với thần vương tam trọng thiên bậc này cường đại thiên hòa cũng không phải hiện tại cổ dịch có thể đối phó may mắn là không có phát hiện cổ dịch đến không phải nếu là bị nó phát hiện huyền băng hàn diễm tất nhiên sẽ mở ra thiên hỏa ở giữa q u y ế t đấu đem huyền băng hàn diễm thôn phệ đến lúc đó cổ dịch không chết cũng muốn trọng thương chí ít kia bộ phận dung hợp huyền băng hàn diễm tàn hồn biết cùng nhau bị thôn phệ bất quá bây giờ cổ dịch không tâm tình quản hôn đ ộ n thánh hỏa ý thức của hắn phi tốc lướt qua hôn đ ộ n thánh hỏa không có vào thần ân đại lục bản nguyên từ nơi này thông qua một cái lối đi đặt tới một chỗ không cũng biết chi đ i ệ ở chỗ này có một mảnh thất thải lộng lấy hải dương tàn mát ra đáng sợ thiên địa pháp tắc ba động phán phất nơi này là hết thẻ đầu mượn c ảo nghĩa, nghĩa, nghĩa, nghĩa nguyên ấn bên trong bao quát rất nhiều phát tác áo nghĩa nó là hoang vực phát tác đầu nguồn ở chỗ này khi một thủy hỏa thổ ngũ hành áo nghĩa trọng lực không gian quang minh tinh thần các loại áo nghĩa đều có chính là bởi vì có nó hoang vực sinh linh mới có thể lĩnh nộ đủ loại này p h á p t ắ c khác nhau áo nghĩa bất quá thốt vệ tử vong ăn mòn các loại Bị cổ dịch cảm khái một tiếng có lẽ cái này cùng cổ dịch đem huyền băng hàn diễm ý thức ma diệt triệt để luyện hóa dung hợp có quan hệ nhưng một giây sau linh hồn của hắn một cơn chấn động một cỗ so với trước đó cường đại hơn hấp lực bao phủ hắn linh hồn muốn đem hắn đuổi ra ngoài xem ra là ta nghĩ sai ta đây là ngắn mũi tiến vào áo nghĩa đầu nguồn không cần mấy giây liền sẽ bị khu trục ra ngoài cổ dịch rộng mở trong sáng xem ra một đ o ạ thiên hỏa còn chưa đủ đây chỉ là cái thể nghiệm của tôi h muốn lâu dài tiến vào nơi đây vẫn là phải dung hợp nhiều loại thiên hỏa thậm chí là toàn bộ đều dung hợp mới có thể nhưng mặc dù là như thế cổ dịch cũng không có bông thà cơ hội lần này coi như chỉ là cái áo nghĩa đầu nguồn thể nghiệm quyền hắn cũng muốn đem nó phát huy ra lớn nhất giá trị hắn một bên toàn lực chống cự lại linh hồn t r u n g quanh hấp lực một bên quả quyết mở ra chư thiên môn ngộ đạo công năng tranh đoạt từng giây lĩnh hội t r u n g quanh áo nghĩa bởi vì cổ dịch luyện hóa là huyền băng hàn diễm bởi vậy cổ dịch linh hồn xuất hiện vị trí là hỏa diễm pháp tắc khu cùng băng hàn pháp tắc khu ở giữa bên trái hắn là hỏa diễm hải dương bên phải thì là vô tận sông băng đem hai loại pháp tắc áo nghĩa huyền diệu thỏa thích biểu diễn ra mà tại càng xa x ô i còn có lôi điện g i tắp các loại pháp tắc áo nghĩa khu tuân theo tham thì thâm nguyên tắc cổ dịch đem tất cả ngộ tính cùng tinh lực cường điệu đạt ở gần nhất về phần xa xa các loại pháp tắc áo nghĩa lôi đình pháp tắc các loại chỉ phân ra giải rác mấy sợi t à n hồn thô sơ giản lược quan sát vài lần tác dụng tại cổ dịch trên linh hồn hấp lực càng ngày càng mạnh không đến m ộ ư ơ i giây đồng hồ cổ dịch linh hồn liền chậm rãi từ áo nghĩa đầu nguồn biến mất quay trở về thân thể của hắn nhưng chính là cái này ngắn ngủi m ộ ư ơ i giây đủ để cho cổ dịch thấy được đủ loại pháp tắc áo nghĩa vết tích cùng đạo vận thu được vô số càng ngộ trong lòng có rất nhiều linh cảm tại bắn ra tại va chạm tại trong phong ấn cổ dịch thân thể không nhúc ních tiếp tục lâm vào đốn ngộ trạng thái một lúc lâu sau cổ dịch mở mắt ra trong đó lõe ra không che giấu được vui sướng. mặc dù tại áo nghĩa đầu nguồn thời gian có hạn chỉ thoáng nhìn một chút pháp tắc áo nghĩa nhưng cổ dịch vẫn là được ích lợi không nhỏ hòa d i ễ m cùng băng hàn hai đại ý cảnh tăng lên có thể nói cực lớn một cái đạt tới ý cảnh đệ thất trọng một cái thì đạt đến ý cảnh đệ thứ trọng đều tăng lên tam trọng càng độ tu hành nhiều năm không bằng một buổi sáng đốn nộ cổ dịch cảm khái một tiếng không hổ là thái sơ thần khí hắn lúc trước thôn v ệ ba loại dị hỏa cũng đem huyết dương kinh từ địa cấp hạ phẩm từng bước một tiến hóa đến thiên cấp trung phẩm đối với hòa diêm ý cảnh càng ộ cũng bất quá tăng lên hai ba trọng thôi mà bây giờ khoảng chừng áo nghĩa đầu nguồn ngây người mấy giây. thu hoạch liền so ba loại dị hỏa mang tới phải lớn p h á p tác cảm ngộ càng về sau liền càng sâu áo càng cường đại thậm chí liền liền tại áo nghĩa đầu nguồn xa xa phủi vài lần mấy loại khác p h á p tác cổ dịch cũng có thu hoạch thì như phong lôi chờ lực lượng đều bước vào ý cảnh cấp độ ngày sau cổ dịch thi triển huyết đ ộ t tinh diệu nga pháp gia trì phong chi ý cảnh tốc độ đem n â n g cao một bước cổ dịch đôi mắt lửa nóng đối với thần ân đại lục hắn trời của hắn lửa càng thêm khát vọng nếu là có thể lại tiến vào hoang vực áo nghĩa đầu nguồn mấy lần cảnh giới của hắn c ả ngộ đem đột nhiên tăng mạnh có thể tại thời gian ngắn đạt tới ý cảnh đệ mà đem thập đại thiên hỏa dung hợp hết luyện hóa như vậy cổ dịch liền có thể chủ động tiến vào áo nghĩa l ầ u nguồn lĩnh hội các loại pháp tắc đến lúc đó lĩnh ngộ được p h á p tắc thậm chí đạt tới cao hơn cũng không phải vấn đề hoang cảnh giới cũng không so cựu tiêu đại lục thần yếu đây chính là có thể sáng tạo ra một phương tinh không thế giới cường giả là sắt thần thế giới mạnh nhất quá sơ sinh linh bất quá dung hợp thiên hỏa cũng không phải không có nguy hiểm cổ dịch đôi mắt thâm thúy tại hoang khôi phục thương thế triệt để tỉnh lại trước đó cần đem thần ân đại lục bên trên thuộc về hắn lực lượng là cấn đều tiêu trừ thần ân đại lục trên bản chất tới nói chính là hoang một phần năm thân thể thiên hỏa là linh hồn hắn một bộ phận đương nhiên. Đây đều đó đường thân lấy sau. tu quần là nói Hiện khẩn tăng nạp phong ấn, tại việc tiếp vi. dưới sau cao ra dịch dịch phá trước mắt tục từ một một cổ cấp Cổ vỡ áo, ba y ra nhằm tháng ư ờ n núi g bay Bà ra lửa. t trôi qua môn la đảo sớm đã trở thành tam thần giáo địa bàn có đông đảo thiên vị cảnh niết g h bản cảnh cường giả t ỏ a chân đối với cái này môn la đảo bản địa thế lực cùng cổ g i a đông p h ư ơ n g g i a đều không có dị nghị bọn hắn một mực quan sát đến núi lửa dưới mặt đất động tĩnh gặp cổ dịch bay ra ngoài lập tức tiến lên đón cổ dịch nói thần giáo nhưng có đến già la hại vượt truyền tống trận tốt nhất là tới gần hòa vân đảo đám người kinh hãi tinh thần đại nhân già la hải vực chính là dương gia địa bàn bọn hắn luôn luôn ngang ngược càng rỡ cùng ta tam thần giáo là từ đối đầu ngài tiến về già la hải vực vạn nhất gặp được dương gia người cổ dịch k h o á t k h o á t tay ta biết những này dương gia bên trong ngoại trừ dương thanh đế những người còn lại không đáng giá nhất tới ngươi chỉ cần nói cho ta có hay không truyền thống trận là được một trưởng lão cắn răng nói có tam thần giáo là vô tận, tận hải ngũ đại hải vực bố trí rất nhiều ẩn nấp truyền thống trận già la hải vực tự nhiên cũng không ngoại lệ vậy thì tốt rồi nhanh chóng mang ta đi gần nhất truyền thống trận cổ dịch nói bốn chủ nhân cổ dịch tuổi tác một ư ơ i năm tuổi tu vi khí huyền vũ cảnh c ử u trọng đ n h p h o n g tinh huyền vũ cảnh c ử u trọng thần thiên vũ cảnh thất trọng phảm cảnh đại viên mãn cảnh giới ý cảnh thất trọng hòa diễm tứ trọng băng hàn tam trọng tinh thần giết chóc thôn vệ thương máu nhị trọng sinh mệnh tử vong nước biển đại địa phật ma nhất trọng không gian t hủy diệt phòng lôi nguyên lực năm mươi năm vạn điểm thiên phú huyết vũ hồn cốt vũ hồn tinh thần vũ hồn năng lực huyết dương kinh thiên cấp thượng phẩm thiên g i a sơ cấp tàn hồn thiên, thuật, thiên cấp thượng phẩm h u y ế trong nửa tháng này mượn tam thần giáo truyền tống trận cổ dịch lui tới tại viên la hải vực cùng gia la hải vực hỏa vân đảo vân hà đảo chờ hồng đảo cuối cùng lại trở về tinh đảo dọc theo con đường này cổ dịch tuần tự thu được mấy món bảo vật tỉ như mới vừa từ địa hỏa thuế biến đến thiên h ỏ a không có nhiều năm thứ mười thiên h ỏ a vạn năm điệu tâm h ỏ a vạn năm điệu tâm h ỏ a cùng thanh l i ê n điệu tâm h ỏ a rất tương tự là từ điệu tâm v i ê m h ỏ a chi lực ngưng tụ mà thành đặc thù h ỏ a diễm có lực lượng đều là không sai biệt lắm khác biệt duy nhất cũng chỉ có bộ dáng cổ dịch thu phục vạn năm điệu tâm h ỏ a quá trình rất thuận lợi ý thức của nó vừa sinh ra không bao lâu giống như đứa bé sơ sinh lại nó bất quá nhất dài thiên h ỏ a cho nên cổ dịch rất nhẹ nhàng liền đem nó cưỡng ép chấn áp tại thức hải tại nửa tháng này thời gian cổ dịch đã đem ý thức của nó chậm rãi ma d i ệ rơi lại t h như cùng nhất hồn động có đồng dạ bất quá tụ hồn châu n h ế p hồn năng lực muốn mạnh hơn n h ế p hồn đồng bởi vì nó bắt nguồn từ một đầu cấp tám yêu thú thôn hồn thú cổ dịch lực lượng linh hồn có thể đạt tới thiên vũ cảnh thất trọng một bộ phận công lao đến từ thánh linh thần một phần khác công lao liền đến từ tụ hồn châu bên trong linh hồn chi lực tụ hồn châu nhiều năm qua không biết hấp thu nhiều ít sinh linh l i n hồn h góp nhặt linh hồn chi lực không thể so với thánh linh thần ít cổ dịch bây giờ tàn hồn số lượng sớm đã đột phá một ngàn số lượng lại mỗi một đạo đều cực kỳ cường đại vẹn vẹn lực lượng linh hồn cổ dịch liền không sợ thiên vũ cảnh thất trọng cường giả nếu là tính cả nhục thân di hỏa các loại thủ、đoạn. đủ để cùng thiên vũ cảnh bắt cựu trọng võ giả bình thường yêu thú một trận chiến huyện băng hàn diễm chính là một ví dụ đương nhiên đối với cao giai thiên vũ bên trong thiên tài đứng đầu còn chưa đủ nhìn bởi vì những thiên tài này lĩnh ngộ ý cảnh chi lực thường thường tại đệ bắt trọng đệ cựu trọng cấp độ có kỳ tài ngốc trời thậm chí lĩnh ngộ được áo nghĩa chi lực còn tu luyện các loại thiên cấp võ kỹ cầm trong tay thiên khí thanh khí tại những phương diện này bên trên cổ dịch còn là chưa đủ tinh đảo vạn tinh hồ cổ dịch tại đảo giữa hồ đình đại uống rượu nhìn trên trời đầy sao trong khoảng thời gian này đến tu vi của ta cảm nộ đột nhiên t ă n g mạnh cần hào hào lắng động một chút chờ đem bạn năm địa tâm hỏa năng lượng bản nguyên hấp thu lĩnh hội hắn cùng huyền băng hàn diễm bên trong pháp tắc đạo vận tu vi của ta sẽ đột phá đến thiên vũ cảnh hỏa diễm ý cảnh cũng đem đạt tới đệ bắt trọng đệ c ử u trọng đền bù cùng thiên vũ cảnh cường giả đỉnh cao tranh l ệ n h đến sát thần thế giới đã hơn nửa năm cổ dịch đối với lần này một nhóm là cực kỳ hài lòng vô tận hải bên trong tổng cộng có bốn đoá thiên hỏa hiện tại hai đoá đã tới tay còn lại hai đoá thiên hỏa một cái là bài danh thứ ba cựu u vệ h u n diễm một cái là xếp hạng thứ chín tỷ tuyết thi hỏa c bởi vì cái chức ở vào thương khung vùng biển bực sâu chiến trường nơi đó chỉ có thể địa vị cảnh trở xuống võ giả tiến vào hiện tại cổ dịch tu vi đã vượt qua đương nhiên đây không phải vấn đề hắn hoàn toàn có thể phân ra thấp tu vi huyết ảnh hóa thân hay là huyết thần tử tiến vào bên trong tìm k i ự u lũ vệ hồn diễm vị trí về sau tại để huyết ảnh hóa thân lưu tại neo xác định vị trí về sau dùng chư thiên môn xuyên qua vấn đề lớn nhất vẫn là tại thu phục c ũ vệ hồn diễm bên trên từ danh tự cũng có thể thấy được c u lũ vệ hồn diễm có được năng lực là đốt diệt người khác linh hồn có thể nói là thập đại thiên hỏa bên trong khó khăn nhất thu phục dù sao d ở trong quá trình này trực diện nó diệt hồn hòa diễm tính nguy hiểm có thể nghĩ cái khác thiên hỏa chỉ cần thực lực võ giả càng mạnh một chút liền có thể lấy l ự c c á p chi mà c ứ u ưu phệ hồn diễm nhất định phải cường đại một hai cái đại cảnh giới mới có hy vọng lấy cổ dịch thực lực bây giờ cùng lực lượng linh hồn nhưng gánh không được c ứ u ưu phệ hồn diễm hòa diễm diệt hồn cho nên cổ dịch chuẩn bị chờ thực lực cường đại tới đâu rất nhiều hay là đạt được có thể chống cự c ứ u ưu phệ hồn diễm hòa diễm bí bảo cũng hoặc là tu luyện càng mạnh linh hồn võ kỹ về sau lại đi thu phục nó về phần tỳ tuyệt thi hỏa nó tại thi thần giáo giáo chủ trên thân thi thần giáo giáo chủ thực lực cũng không mạnh chỉ là phổ thông thông thần nhất trọng tiên thì tuyệt thi hỏa cũng chỉ có nhị giai cổ dịch có thể đem hắn tùy tiện diệt s á t nhưng thi thần giáo giáo chủ xuất quỷ n h ậ p thần cổ dịch cũng không hiểu biết tung tích của hắn nhất thời bán hội cũng không cách nào đạt được tỉ tuyệt thi hỏa cho nên cổ dịch chuẩn bị ngày sau xác định thi thần giáo giáo chủ vị trí về sau lấy thêm xuống dưới hắn về phần mặt khác sau đó thiên hỏa ở vào thiên nam địa bắc cần thời gian từng cái tìm kiếm thu phục tạm thời rời đi thần ân đại lục đi cổ dịch uống xong trong chén rượu ngon nói đến cựu tiêu đại lục bền tiêu cũng nhanh đến tuyết vượt thi đấu thời gian cẩn thận tính được hắn cách rời đi tuyết nguyệt quốc hơn một năm tuổi tắc đến mười lăm tuổi khóa mới tuyết vực thi đấu còn có mấy tháng liền bắt đầu lấy cổ dịch tu vi hiện tại tự nhiên t r ư ớ n g mắt tuyết vực thi đấu bên trong cơ duyên nhưng hắn nhìn chúng thắng được tuyết vực thi đấu đệ nhất tư cách một cái có thể tiến vào một vị võ hoàng cường giả lưu lại tiểu thế giới tư cách sát thần thế giới có cổ linh tại cái này nhìn c h ầ m c h ầ m là đủ cổ dịch nhìn quanh xuống dưới năng lượng thiên địa đ ồ n g độ tăng cường mấy lần tích nào cười cười thân ảnh bỗng nhiên biến mất chỉ để lại uống cạn c h ả n rượu chương một trăm sáu mươi bảy bồ đề hóa thể tiên chương một trăm sáu mươi bảy bồ đề hóa thể tiên cổ dịch rời đi sát thần thế giới về sau cũng không trước tiên đến đây cựu tiêu đại lục mà là trước tiên phản hồi một c h u y ế n đấu khí đại lục bởi vì hắn thông qua ở lại nơi đó huyết ảnh hóa thân phát hiện thời gian nửa năm đi qua trong gia mã đế quốc bên ngoài phát sinh không nhỏ chuyện ngay tại một tháng trước xuất vân đế quốc hoàng thất cùng các đại tôn g môn gia tộc đột nhiên xuất binh tiến đánh ra mã đế quốc cầm đầu là xuất vân đế quốc mạnh nhất tôn g môn vạn hạt môn đối mặt khí thế hung hung xuất vân quân đội của đế quốc trong gia mã đế quốc vừa thành lập không bao lâu vân hải minh lập tức làm ra h ư n g đối đại lượng quân đội cùng đông đảo cường giả đi hát sơn cứ điểm tại mấy tháng trước cổ dịch vừa ti vân lam tông cũng không cần nói lao tông chủ vân sơn đều là cổ dịch viết ảnh khôi lỗi thành lập vân hải minh là từ hắn nói lên thế lực khác thì là bởi vì cổ dịch thực lực cùng tiềm lực cổ dịch thực lực gia mã đế quốc đám người r i như ban ngày tại mấy tháng trước hắn nhưng là chính diện đánh chết một đấu tông cường giả còn bắt giữ mỹ đỗ toa nữ vương để nó trở thành tùy tùng cổ dịch là hàng thật giá thật r a mã đệ nhất nhân lại là một lục phẩm cao cấp luyện dược sư trọng yếu nhất chính là cổ dịch rất trẻ trung không đến hai mươi tuổi tương lai của hắn có vô hạn khả năng trở thành đấu t ô n g đấu tôn chỉ là vấn đề thời gian trong truyền thuyết đấu thánh cũng có một khả năng nhỏ nhỏ đạt tới cho nên gia mã hoàng thất tiếp nhận cổ dịch đề nghị gia nhập vân hải minh mễ đặc nhi gia tộc nạp lan gia tộc cùng một gia tự nhiên đi theo hoàng thất cùng một chỗ vì thế bọn hắn đạt được cổ dịch đưa tặng cao cấp lan dược như gia mã hoàng thất hoàng thất đầu kia đấu hoàng định phong ma thú thủ hộ phục d ụ n g đan dược về sau chữa trị xong năm xưa tích tổn thương thực lực trở lại đình phong xà nhân tộc cũng thế tại cổ dịch cam đoan đem ma thu sơn mạch một chỗ thích hợp xà nhân tộc lãnh thổ chia cho bọn hắn phồn diễn sinh sống đồng thời xà nhân tộc gia nhập về sau thả lân cũng có thể tương đối tự do chút thả lân suy tư một phen cảm thấy việc này đối xà nhân tộc cùng nàng có lợi mà vô hại liền quay trở về xà nhân tộc một chuyến dẫn đầu bọn hắn gia nhập vân hải minh vân hải minh thực lực bởi vậy tăng cường rất nhiều lần tại cổ dịch luyện hóa thánh linh thần huyện băng hàn diễm trong vòng xuất vân đế quốc đến đây tiến công xuất vân đế quốc sở dĩ sẽ xuất binh cái này không thể không nói tại xuất vân đế quốc hồn điện hộ pháp thiết hộ pháp trước đó không lâu thiết hộ pháp phát hiện tại g i a mã đế quốc thiếu hộ pháp vẫn lạc đối với thiếu hộ pháp vẫn lạc thiết hộ pháp cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bọn hắn tại đấu khí đại lục các nơi tìm kiếm bắt linh hồn thể cũng không phải không có gặp quá cứng gốc dạng bị phản xác hồn điện hộ pháp không phải số ít đặc biệt là trung châu tri địa vẫn l ạ hồn điện hộ pháp nhiều nhất nhưng vấn đề là thiếu hộ pháp người mang một cái nhiệm vụ trọng đại chính là hồn điện tôn láo tự mình phân phó xuống tới tại ra mã đế quốc tìm kiếm một cái họ tiêu gia tộc. từ tiêu g i a tìm tới một khối c ổ ngọc nhiệm vụ này là hồn điện tôn lão tự mình phân phó một khi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng sẽ mười phần phong phú nguyên bản thiếu hộ pháp còn sống thiết hộ pháp không có cơ hội nhúng tay nhưng bây giờ thiếu hộ pháp chết rồi nhiệm vụ này tự nhiên là rơi xuống gần nhất trên đầu của hắn vì thế thiết hộ pháp cảm giác một trận hưng phấn cùng cao hứng vì hoàn thành nhiệm vụ thiết hộ pháp lúc này chui vào ra mã đế quốc kết quả phát hiện tiêu ra nâng nhà từ xa xôi ô thả thành đem đến ra mã đế đô còn gia nhập vào vừa mới thành lập vân hải minh bên trong theo thiết hộ pháp tìm hiểu vân hải minh bên trong thế nhưng là có mấy cái đấu tông c ư ờ giả c á nghĩ, nghĩ cùng cùng nghe i được thiết hộ pháp nói sau khi chuyện thành công có thể thu hoạch được phong phú thù lao không giới hạn trong thất phẩm đan dược địa giai công pháp cao cấp đấu kỹ các loại về sau vạn hạt môn thái thượng trưởng l ã o hạ tất nham tâm động hắn lúc này lôi cuốn xuất vân đế quốc hoàng thất cùng đông đảo thông môn hướng i a mã đế quốc tiên chiến Hai h đại i đế quốc c một, to, to, nhỏ, nhỏ, chính chính một ngày này thả lân lần nữa bay ra hát sơn cứ điểm cùng vạn hạt môn thái thượng trưởng lão hạt tất nham một trận chiến hạt tất nham nhìn xem thân thể mềm mại thon dài xinh đẹp vũ mị thả lân trong mắt hiện ra vẻ tham lam hắn cười to nói mỹ đỗ toán nữ vương ngươi không phải là đối thủ của ta để các ngươi vân hải minh minh chủ ra đi nếu không hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi t h ả i lân hừ lạnh một tiếng đôi mắt đẹp tràn đầy s ắ c ý c ư ờ i lạnh nói liền thế nhìn ngươi có hay không bản sự kia lời tuy nói như thế nhưng t h ả i lân rõ ràng thực lực của nàng so hạ tất t nham vẫn là yếu hơn một bậc mặc dù t h ả i lân tại nửa năm này thời gian có vân hải minh các loại tài nguyên trèo trống tu vi là tăng lên nhất tinh trở thành nhị tinh đấu tông còn có bát thải thôn thiên mã huyết mạch có thể gia tăng không ít c h i l ư c nhưng hạ tất nham là tứ tinh đỉnh phong đấu tông cao hơn nàng hai cái cảnh giới tu hành vẫn là cực kỳ ác độc hung hiểm độc đầu、khí. cho nên một tháng qua t h ả i lân cùng hạ tất n h a m mấy lần chiến đấu đều ở vào hạ phong may mắn là gia mã đế quốc bên này còn có tiểu y địa tiên t h ả i lân mỗi lần chiến đấu về sau bị chúng độc đều sẽ bị nàng hút ra đến thương thế thì có cổ dịch lưu lại cao cấp chữa thương đan dược khôi phục đáng chết cổ dịch đều mấy tháng làm sao còn chưa bế quan kết thúc t h ả i lân não hải hiện ra một trương tuấn lãng gương mặt trong lòng không khỏi giận mắng một tiếng mặc dù t h ả i lân trong lòng đối cổ dịch rất có phê bình k í n đ áo nhưng đối với hắn thực lực vẫn là rất công nhận Nửa năm t r ư ớ cho cổ c d ị đều có thể giết chết tứ tinh đấu sau có chết cấp bậc địch thể giết tứ tinh tông thiên nhân, hôm phú hắn, nửa năm sau hôm nay, lấy thiên phú của a làm s cũng Chỉ cổ tăng lên nhất tinh vì đối phó hạt tất nham tự nhiên không là vấn đề. Chỉ là gần nhất 4 năm tháng đến, tu hạt tất tự là là phó đối vì, đề. dù ị c Cho h đều đế đô quan. tại bế d là xuất vấn đế quốc tiến công vân hải minh người truyền lại tin tức cũng không có xuất quan dấu hiệu cho nên bất đắc di dưới thải lân chỉ có thể mình xuất chiến hạ tất t nham lắc đầu một tháng các người minh chủ cũng không lộ diện đã như vậy thiết hộ pháp không cần lại lưu thủ hạ tất nham vừa dứt lời đại điệu bên trên liền xuất hiện vô số hát vụ đem chung quanh thiên địa bao phủ mấy đạo quỷ dị tiếng cười âm trầm vang vọng tư phương kiệt kiệt kiệt vậy thì tốt trước hết đem nàng này cầm xuống thiết hộ pháp âm trầm nói bên cạnh hắn còn có hai đoàn giống như hắn hình người hát vụ tản mát ra khí tức cường đại hạt tất nham cùng thiết hộ pháp mục tiêu vẫn luôn là cổ dịch cái này có thể g i ế t thiếu hộ pháp tường giả muốn m ư ợ n nhờ hai nước chiến tranh dẫn hắn ra sau đó nghĩ cách đem nó phục kích bởi vậy một tháng qua thiết hộ pháp một mực không có hiện thân chỉ có hạt tất nham ra tay đáng tiếc cổ dịch không, xuất hiện, bọn hắn mưu không thể thành công bất quá cái này cũng không vội vàng bởi vì trong khoảng thời gian này thiết hộ pháp lại liên lạc hồn điện cái khác hai cái ở vào tây bắc địa khu hộ pháp để bọn hắn chạy tới hiện tại bọn hắn bên này có bốn cái tứ tinh đấu tông chính diện đủ để giết cổ dịch hắc sơn cứ điểm bên trong tiểu y địa tiên vân sơn cùng pháp mã đám người sắc mặt biến đổi lớn hỏng bét xuất vân đế quốc khi nào có nhiều như vậy đấu tông cừng giả dầm dầm thiết hộ pháp ba cái không có tiếp tục nói nhảm đấu khí phun trào hát vụ bên trong lập tức nổ bắn ra từng cây x i ề n xích thải lân sắc mặt ngưng trọng tố thủ bay múa cường hã năng lượng bảy màu ngăn lại từng đạo công kích Mắt thấy h ồ nhưng điện ộ động pháp tiếp thôi hát xích thải lân đôi mắt mánh liệt, liền muốn hóa thân thành bát thải thôn thiên h liền lân liệt, liền siếng tiến đôi muốn cùng công, muốn mãng. n mắt tục bát vụ vào lúc này phương tây chân trời xuất hiện mấy đạo ánh sáng mang theo khí thế cường hãn cùng năng lượng cực nhanh bay tới ánh mắt mọi người đều nhìn về ánh sáng phương hướng phát hiện kia là bốn chi c ố t tiễn biểu hiện hiện ra chu tức chi hình đây là thải lân đầu tiên là x g sở sau đó đôi mắt hiện ra một tiêu mừng rỡ nàng từ chu tức t i ễ n bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc bên cạnh tiết hộ pháp hạ tất nham bốn người lại sắc mặt k ị biến bọn hắn từ cái này bốn chi chu tức tiến bên trong người được tử vong giáng lâm hương vị c hạ tất ứ nham nổi giận gầm lên một tiếng không còn tranh né điều động thể nội hùng hồn độc đấu khí thi chiến đấu kỹ đánh phía chu tức tiễn ba cái hồn điện hộ pháp làm ra đồng dạng lựa chọn dừng bước lại ngăn lại chu tức tiễn ầm ầm ầm ầm bốn tiếng vang vọng đất trời tiếng vang xuất hiện hạ tất nham bốn người lập tức hướng xuống đất bay ngược mà đi nhưng không chờ bọn họ rơi xuống đất nơi xa xuất hiện lần nữa một đường huyết sắc qua n mang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đi vào bốn người trước mặt chết đi bình thản thanh â m tại bốn người trước mặt vang lên bên hai chỉ gặp một vị tuấn lang thiếu niên từ hư không thuấn di ra trường thương trong tay tùy ý quét ngang mà ra duy nhất có nhục thân hạ tất t nham trực tiếp bị đánh thành một đoạn xương máu thiết hộ pháp ba người thì là tỏa hồn xích s ắ t đều vỡ nát trên thân hắc vụ tiêu tán vô tung đem linh hồn bạo lộ ra thiếu niên xoay tay phải lại một viên đen nhánh hạt châu xuất hiện ở lòng bàn tay từ đó buộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực tại từ ấ t huyết ảnh hóa thân biết được da mã đế quốc phát sinh sự tình về sau hắn liền nhanh chóng chạy đến hát sơn cứ điểm trên đường đi không ngừng thi triển huyết độn tinh diệu thỉnh thoảng còn vận dụng không gian thuần di rốt cục tại vừa rồi chạy tới đồng thời xa xa nhìn thấy thải lân gặp nạn trước một bước bắn ra bốn núi tên giúp nàng giải khốn thái lân nhìn xem cổ dịch trong lòng vừa mừng vừa sợ nàng không nghĩ tới cổ dịch vừa xuất hiện liền dùng tuyệt đối thực lực dễ ợt đem cùng là t ứ tinh đấu tông hạt tất nham cùng ba cái hồn điện thiết hộ pháp đánh giết thực lực như thế so nửa năm trước cường đại không biết bao nhiêu thu vi của ngươi Ngươi đã tới đấu hoàng đình phong thái lân cẩn thận chu đáo xuống cổ dịch lúc này mới phát hiện cổ dịch khí tức trên thân rõ ràng là đấu hoàng đình phong lúc này mới bao lâu a nửa năm trước cổ dịch giống như vừa mới từ đấu vương đột phá đến đấu hoàng cảnh rời đi bây giờ lại đạt đến đấu hoàng đ ỉ n h phong dòng giã tăng lên cựu tinh cảnh giới đây quả thực là quá mức không hợp t h o i thưởng phải biết thả i lân tại đấu hoàng cảnh giới thời điểm thế nhưng là hao phí mấy năm thời gian mới tu luyện đến đ ỉ n h phong cấp bậc chẳng lẽ lại cổ dịch tu luyện chính là trong truyền thuyết thiên giai công pháp cao cấp vẫn là nói hắn giống như tiểu y kệ tiên người mang đặc thù nào đó thể chất giống như cổ dịch tiểu y tiên nửa năm qua này tu vi đồng dạng tiến triển cực nhanh thả lân trơ mắt nhìn nàng hấp thu đại lượng đ ộ n dược đ ộ n vật từ đấu vương một đường đột phá đến nhất tinh đấu hoàng cái này khiến thả lân trong lòng mười phần cảm giác khó chịu c n g cổ dịch cùng tiểu y ưu tiên so sánh nàng tăng lên tu vi đơn giản không có mắt thấy nửa năm mới tăng lên nhất tinh hiện tại suất vân đế quốc đấu tông cường giả cũng bị mất còn lại suất vân đế quốc người không còn có lòng phản kháng hoặc trốn hoặc hàng sau đó vân hải minh chỉ cần phái người tới liền có thể sắp xuất hiện vân đế nước đặt vào vân hải minh trưởng không phạm vi bên trong đem bên trong các loại tài nguyên liên tục không ngừng vận chuyển đến liên minh trong đó nhiều nhất tự nhiên là các loại cao cấp độc dược đ ộ c vật có những n à y độc dược độc vật tại tiểu y tiên khoảng cách đấu tông cũng không xa vì có thể trở nên mạnh hơn luôn luôn cao ngạo thải l â n t r u n g quy là kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ cùng sao động mở miệng hỏi thăm cổ dịch tu vi của hắn vì sao có thể tăng lên nhanh như vậy n g ư ơ i nghĩ càng nhanh tăng lên tu vi cái này không có vấn đề gặp thời cơ chín ngồi cổ dịch cũng quyết định không còn giấu giếm thải lân cáo chi nàng nghĩ tăng cường tu vi liền cần theo hắn cùng một chỗ tiến về cái khác thế giới cổ dịch lúc trước tại thôn thiên mãng linh hồn lưu lại là cấn vốn là nghĩ đến thu phục mỹ đốt o a nữ vương thải lân chỉ cần nguyện ý cổ dịch tự nhiên có thể mang nàng đi hướng thế giới khác để nàng có thể tốt hơn đảo móc bắt thải thôn thiên mãng huyết mạch trưởng thành càng mau hơn bắt thải thôn thiên mãng h ạ n mức cao nhất vẫn còn rất cao có hy vọng đạt tới đấu thánh trưởng thành cũng là một cái không nhỏ trợ lực thế giới khác chẳng lẽ là trong truyền thuyết đấu thánh cường giả mở tiểu thế giới thải lân hỏi xa nhân tộc đã từng cũng khoác qua biết được một chút đấu thánh cường giả có thể dùng không gian chi lực mở thế giới cho nên có câu hỏi này có lẽ cái này cũng có thể nói rõ cổ dịch vì sao tu vi đột nhiên t ă n g mạnh đấu thánh cường giả chuyển t h ừ a để một cái nho nhỏ đấu hoảng đấu tông tu vi tiêu t h ă n g vẫn là có thể cổ dịch cười không nói thải lân suy đi nghĩ lại về sau cuối cùng vẫn đáp ứng cổ dịch nói muốn thả vui vẻ thần yêu cầu cho phép cổ dịch đem lực lượng linh hồn thăm dò vào trong cơ thể nàng đương nhiên đây chỉ là cái che giấu sớm tại này trước đó cổ dịch liền thông qua thôn tiên mãng linh hồn tại thải lân linh hồn lưu lại lạc ấ n ngược lại là tiểu y t h ủ tiên cổ dịch cần tại linh hồn nàng lưu lại cái lạc ấ n không sai tiểu y t h ủ tiên cũng chuẩn bị theo cổ dịch tiến về thế giới khác đang nghe cổ dịch sau khi giải thích tiểu y t h ủ tiên đã biết được thanh lân mấy năm này đều ở nơi nào cho nên nàng cũng muốn gặp biết một chút thế giới khác phong cảnh trước đó ta giúp ngươi giải quyết ách nan độc thể thai hoàng ẩm cổ dịch lưu lại linh hồn lạc ấ n về sau chậm g ã i nói tiểu y tiên nghe vậy đôi mắt lập tức xuất hiện một vòng mừng rỡ cổ dịch ngươi tập hợp đủ luyện chế độc đan hai loại khác vật liệu cổ dịch lắc đầu sau đó lại gật g ậ t đầu tạm thời không có nhưng không cần mấy ngày liền tập hợp đủ luyện chế có thể giải quyết ách nan độc thể độc đan cần ba vật một là ba loại dị hỏa hai là thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch ba là bồ đề hóa thể tiên điều yêu cầu thứ nhất cổ dịch đã sớm thỏa mãn thậm chí càng vượt qua về phần cái khác hai cái vật liệu hắn nhưng là biết được biết trong cái nào xuất hiện thiên độc hạt long thú tại trung châu đ a n v ư ợ bên trong có một đầu mà bồ đề hóa thể tiên dựa theo thời gian phát triển sẽ ở mấy năm sau hát hoàng thành đấu g i á hội xuất hiện cho nên cổ dịch nửa năm trước liên đệ huyết thần tử cổ viêm đi trung châu để hàn phong nhìn chằm chằm hát hoàng tông nhất cử nhất động bây giờ cổ viêm thông qua lỗ sâu không gian đã đến trung châu đang vực lạc thần giữa cơn núi nói đến cổ dịch nhất trọng không gian ý cảnh chính là cổ viêm tại xuyên toa không gian lỗ sâu tiếp xúc gần gũi không gian chi lực về sau lĩnh n g ộ đến thiên độc hạt long thu thực lực không kém gì bảy tám tinh đấu tông cực kỳ cứng hãn nhưng cổ dịch vẫn là có thể đem nó diệt sát cổ dịch tùy thời có thể lấy xuyên qua làm thị thiên độc hạt long thú mà bồ đề hóa thể tiên hàn phong trước đó không lựa truyền đến tin tức nói hắc hoàng tông tại hắc giác vực biên giới một tòa sơn mạch tìm được đã ba loại vật liệu đều đã xuất hiện cổ dịch tự nhiên chuẩn bị vì tiểu y, y tiên h giải trừ hậu hoạn chương một trăm sáu mươi tám độc đan v õ hồn quy tắc chương một trăm sáu mươi tám độc đan v õ hồn quy tắc nghe cổ dịch kể rõ tiểu y, y tiên h đôi mắt hiện hiện một vòng vẻ cảm động nguyên bản tiểu y, y tiên h coi là muốn gom góp những tài liệu này đặc biệt là bồ đề hóa thể tiên loại này nghe đều chưa nghe nói qua đỉnh cấp thiên tài địa bạo không biết muốn hao phí bao nhiêu năm có lẽ đến nàng ách nan độc thể triệt để buộc phát thời điểm cũng không tìm tới nhưng không nghĩ tới lúc này mới thời gian nửa năm luyện chế độc đan ba loại vật liệu cổ dịch đã tìm được chờ ta mấy ngày cổ dịch mỉm cười lập tức thân ảnh biến mất bộ đề hóa thể tiên cùng thiên độc hạt long thú ma hạch thu hoạch quá trình cũng không có quá sóng lớn lan cổ dịch lấy ly phụ c người từ hắc hoàng tông đem bộ đề hóa thể tiên nắm bắt tới tay thuận tiện còn giúp vân hải tông hắc giác vực phân tông bình định một chút trở ngại chiếm đoạt một chút thế lực diện huyết tông nhóm thế lực chiếm đoạt địa bàn của bọn nó cùng tài phú cái này tự nhiên là đưa tới ma viêm cốc c h ờ một đám thế lực bất mãn cho nên mấy tháng gần đây đến vân hải tông cùng ma viêm cốc nhóm thế lực ma sát không ngừng tại cổ dịch đi hắc hoàng tông c ư ớ p đoạt bồ đề hóa thể t i ế t lúc ma viêm cốc thông qua nằm vùng nội ứng biết được việc này từ đó chặn ngang một tay kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết ma viêm cốc bị cổ dịch tận d i ệ t một bộ phận kiệt ngạo bất tuần bị cổ dịch giết một bộ phận thì bị g e o xuống sinh tử huyết phủ tính mệnh tại cổ dịch một ý niệm trở thành vân hải tông thủ hạ đến tận đây vân hải tông trở thành hắc giác vực đệ nhất đại thế lực tại ma viêm cốc cổ dịch thu được một cái tốt đó chính là thiên yêu khôi phương pháp luyện chế dùng đến tốt nó không thua gì đấu kỹ thiên liên giai có phẩm chất cao vật liệu có thể luyện chế ra đ ấ u t h á n h cấp bậc khôi lỗi thiên yêu khôi không giống với cổ dịch huyết ảnh khôi lỗi luyện chế ra đến về sau có thể thông qua hấp thu thiên lôi chi lực không ngừng mạnh lên muốn nói thiếu hụt vậy nếu không có linh trí cho nên cổ dịch chuẩn bị đem thiên yêu khôi cùng huyết ảnh hồn kỹ kết hợp một chút thôi diễn ra lợi hại hơn khôi lỗi chi pháp có thể bao hàm hai ưu điểm tại giải quyết song hát giác vực sự tỉnh cầm tới bồ đề hóa thể tiên cùng hàn phong những ngày này thu thập d ư liệu cổ dịch ngựa không ngừng v ó truyền tống đến trung châu đan vực lạc thần g i ữ c ử núi phụ cận huyết thần tử cổ viêm ở chỗ này lưu lại một cái neo xác định vị trí mà hắn thì đi đến đan vực trung tâm ở nơi đó tăng lên luyện dược chi thuật thiên độc hạt long thú có được một tia thái hư cổ long huyết mạch đối với không gian chi lực trường khống muốn so lên bình thường ma t h ú cấp bảy cường đại không ít nhưng nó thực lực vẫn tại đấu tông phạm trù tại không gian ý cảnh phương diện cũng liền mạnh hơn cổ dịch cái hai ba trọng so ra kém cổ dịch hỏa diễm ý cảnh cổ dịch trải qua một phen kinh thiên chiến đấu thuận lợi đem thiên độc hạt long thú cùng nó thủ hạ cái khắc hai đầu ma thu cấp bảy cùng một chỗ đánh gi Ba loại một bên nhìn như thở ớt lạnh nhạt thải lân đôi mắt gợn sóng cũng biến mất không thấy gì nữa việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi tiểu y t h tiên gật gật đầu hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng kích động cùng khẩn trương xếp bằng ở trong định viện cổ dịch bàn tay vung lên đánh ra mấy đạo chân nguyên trong đ ì n h viện sớm đã bố trí mấy đạo trận pháp lập tức khởi động đem trong ngoài ngăn cách tự thành một vùng không gian cổ dịch đồng dạng ngồi xếp bằng nhìn xem trước mặt tiểu y h i a tiên trầm giọng nói tiếp xuống ta biết trước khi t r i ể n ra tất cả dĩ hỏa đ ư a ngươi thể nội độc khí bước đến đan điền quá trình bên trong sẽ rất thống khổ ngươi phải kiên trì lên tiểu y h i tiên khẽ cắn răng kiên định gật gật đầu cổ dịch vì giúp nàng giải quyết ách nan độc thể đã làm quá nhiều góp nhặt tất cả vật liệu chỉ kém bước cuối cùng này bất luận là vì chính nàng vẫn là không cô phụ cổ dịch trả giá bước cuối cùng này mặc dù có lớn hơn nữa thống khổ nàng đều biết chống đỡ tiếp cổ dịch đôi mắt ngưng tụ một đám ngọn lửa màu xanh tại ngón trỏ đầu ngón tay bay lên ngay sau đó ngân bạch sắc hỏa diễm ngọn lửa màu đỏ thắm ngọn lửa màu xanh nước biển cùng sâm bạch sắc hỏa diễm tại mặt khác đầu ngón tay xuất hiện thanh liên điệu tâm hỏa huyền băng hàn diễm vạn năm điệu tâm hỏa hải tâm hùng diễm cốt linh lánh hỏa vì cam đoan ngưng tụ độc đan quá trình vạn vô nhất thất cổ dịch đem trên người năm loại dị hỏa thiên hỏa đều phóng ra về phần tu luyện công pháp hấp thu mặt trời chi quang ngưng tụ dương hỏa phẩm chất bên trên vẫn là phải so dị hỏa hơi kém một chút cổ dịch sau đó khống chế bọn chúng đột nhiên căng p h ò n g lên đến đem tiểu y kỵ tiên thân thể toàn bộ bao k h ỏ a đi vào suy suy suy nóng bỏng hỏa diễm vừa bao phủ tiểu y kỵ tiên thân thể hắn người mặc n h ạ t màu trắng v á y háo trong nháy mắt hóa thành cho tàn lộ ra phía dưới hoàn mỹ thân thể mềm mại cho dù đối với loại tình huống này sớm có đ o á n trước nhưng tiểu y kỵ tiên gương mặt vẫn như cũ xuất hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ trái tim nhảy lên kịch liệt cùng cổ dịch ở chung nhiều năm đây là lần thứ nhất đối với hắn thẳng thắn đối lãi hừ nhìn xem đỏ mặt tiểu y kỵ i ê n cùng bên cạnh thải lân tiếng hư lạnh c bất quá tại cái này giải quyết ách nan độc thể thời khắc mấu chốt cổ dịch cùng tiểu y đi tiên không có công phu tiếp tục suy nghĩ nhiều trong cơ thể nàng màu xám khí độc tiếp xúc h ỏ a diễm lập tức như là gặp được khắc tinh b ộ c phát ra kịch liệt thiêu đốt tiếng vang như thiểm điện vọt về tiểu y đi tiên thể nội ngọn lửa năm màu theo đuổi không bỏ tại tàn hồn điều khiển xuống dưới hóa thành vô số mảnh ngọn lửa nhỏ trực tiếp xuyên thấu tiểu y đi tiên ra thịt xua đổi lấy vô số màu xám khí độc hướng tiểu y đi tiên nơi bụng hội tụ mà đi hòa diễm nhập thể đau đớn kịch liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân tiểu y đi tiên nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. nhưng nàng vẫn là thủ vương tâm thần k ế t lực không chế thể nội tán loạn khí độc phối hợp cổ dịch h ỏ a diễm đem nó đẩy vào đan điển rốt cuộc tại cổ dịch cường đại lực lượng linh hồn điều khiển đèn dưới một cỗ thâm tàng tại tiểu y g i tiên toàn thân mỗi một t ấ c máu thịt r a thịt màu xám khí độc bị cổ dịch đều xua đuổi đến đan điển hình thành một mảnh màu xám khí độc vòng xoáy khí độc đã tụ lúc này lấy ma hạch lấy chi lấy bồ đề hóa chi n á o hải vang vọng luyện chế độc đan chi pháp nội dung cổ dịch đôi mắt n ư n g tụ từ nạp dưới lây ra thiên độc hạt long thú ma hạch cùng bồ đề hóa thể tiên cổ dịch một phát bắt được ma hạch tiếp xúc đến tiểu y tiên da thịt quỷ dị tản mát ra tia sáng kỳ dị chậm rãi dung nhập trong đó đến đan điển khí độc vòng xoáy trung tâm ngay sau đó cổ dịch xuất ra bồ đề hóa thể tiên dùng dị hỏa bao trùm đó muốn phát huy ra bồ đề hóa thể tiên kỳ dị dược hiệu cần trải qua dị hỏa một phen rèn luyện mà như vậy một phen rèn luyện thế mà từ đó rèn luyện ra khỏi một viên màu xanh biết bồ đề tử ẩn chứa trong đó sinh cơ bừng bừng bồ đề tử bồ đề cổ thụ cổ dịch đôi mắt lõi lên một cái tay bắt lấy thành hình bồ đề tử bồ đề cổ thụ là đấu khí đại lục đỉnh cấp thực vật có được không kém gì đấu đế lực lượng. nếu là có thể tại bồ đề cổ thụ xuống dưới lĩnh hội một phen cổ dịch đem được ích lợi không nhỏ chỉ ít trên sinh mệnh tri đạo hắn nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều c ả n ngộ tỷ như hiện tại cổ dịch đang quan sát đến bồ đề từ sau khi xuất hiện n ã o hải liền bắn ra một đường linh cảm sinh mệnh ý cảnh huyết viêm huyết bồ đề chỉ gặp cổ dịch đầu ngón tay chảy ra vài giọt như như bảo thạch vóng ánh tinh huyết đ ồ n g một tiếng tinh huyết tiêu đốt thành một đoàn huyết sắc hỏa diễm tản mát ra quần quận sinh mệnh khí tức nhưng bây giờ cổ dịch nhưng không có hấp thu huyết viêm sinh mệnh lực mà là đem nó áp xúc thế mà ngưng tụ thành hạt trâu màu đỏ ngòm nó có chút cùng loại với phong vân thế giới bởi vì kỳ lân huyết mọc ra huyết bồ đề lại có chút giống vừa rồi xuất hiện bồ đề tử xem ra ta có thể giống phong vân hỏa kỳ lân sản xuất thiên tài địa bạo huyết bồ đề cổ dịch tiên lặng cười một tiếng dĩ vãng cổ dịch thi triển huyết viêm kỹ năng đều là dùng để khôi phục tự thân thương thế mà bây giờ cái này tiến một bước biến hóa ra huyết bồ đề kỹ năng lại có thể dùng để khiến người khác phục d ụ n g xem như cái phụ trợ năng lực đương nhiên cái này một kỹ năng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không đại bộ phận thời điểm những người khác có thể dùng đan dược khôi phục thương thế b ấ trước đó mới vừa rồi bị bồ đề hóa thể tiên cùng bồ đề tử bên trong sinh mệnh ba động xúc động lại có cảm lộ mới có thể tăng lên sinh mệnh ý cảnh chỉ là bồ đề hóa thể tiên cùng bồ đề tử liền có thể để cho ta có chỗ xúc động nếu là đạt được bồ đề tâm thậm chí toàn bộ bồ đề cổ thụ đệ xuống trong lòng vẻ mừng rỡ chạm trừ tạp nghiệm cổ dịch đem ánh mắt thả lại trước mặt thân thể run không ngừng tiểu y địa thiên hắn đem bồ đề hóa thể tiên một thanh rán tại tiểu y thể tiên chân bóng chân mềm bằng phẳng trên bụng bồ đề hóa thể tiên thuận ra thịt lỗ chân lông lạng yên chui vào tiểu y y tiên thân thể buộc phát ra một cỗ cường hãn sinh mệnh lực cùng nhau còn có vừa mới từ tự thân t i n h huyết biến thành huyết bồ đề thuận theo không có vào tiểu y y tiên thể nội vì nàng bổ sung sinh mệnh lực cường hãn sinh mệnh lực lượng trong khoảng thời gian ngắn trải rộng tiểu y y tiên toàn bộ thân thể chữa trị lúc trước bởi vì khí độc mà tổn thương kinh mạch cơ bắp v v áp suất khí độc cô động độc đan cảm nhận được màu s á m khí độc bên trong cấp tốc biến mất tử vong khí tức cổ dịch lập tức một tiếng quát trói thai để kiệt lực chịu đựng đau nhức tiểu y tiên h khôi phục một chút s á n g s u ố t tiểu y tiên h vội vàng vận chuyển đấu khí dựa theo độc đan chi pháp bên trên nói tới phương pháp đem trong đan điền bàng bạc khí độc vòng xoáy hướng phía ma hạch á p xúc n g ừ n g tụ mà đi không biết đi qua bao lâu ma hạch bị liên tục không ngừng ách nạn khí độc ăn mòn trở nên tròn t r ị a bắt đầu từ từ nhỏ dần xem ra hết thể thuận lợi cảm nhận được tiểu y tiên thể nội ngắn trật tự khí tức dần dần mạnh lên cổ dịch chậm c ù n g thả i lân ở bên cạnh lặng lặng chờ tiểu y đi tiên công thành cổ dịch cùng thả i lân không có chờ đợi bao lâu không đến một ngày thời gian tiểu y đi tiên liền đem độc đan ngưng tụ ra ách nan độc thể triệt để tại tiểu y đi tiên không chế bên trong sẽ không lại vô cớ bộc phát tại một ngày này bên trong cổ dịch hai người nhìn tận mắt tiểu y đi tiên tu vi một đường tiêu thăng khí tức càng ngày càng mạnh nhị tinh tam tinh cuối cùng độc đan ngưng tụ tốt một k h ắ c này tiểu y đi tiên tu vi vững chắc tại cựu tinh đấu hoàng tiểu y tiên lập tức tăng lên bắt tinh tu vi đối với cái này cổ dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nguyên kịch bản bên trong đấu tông tu vi tiểu y đang ngưng tụ độc đan về sau đều trực tiếp tăng lên thất tinh tu vi đột phá đến tam tinh đấu tôn hiện tại điểm ấy tăng lên hay là bởi vì ách nan độc thể tiềm lực không có toàn bộ bạo phát đi ra những năm này tiểu y y tiên hấp thu độc dược độc vật không nhiều thể nội góp nhặt khí độc năng lượng tự nhiên cũng không nhiều bất quá cái này không quan trọng xuất vân đế quốc đã đặt vào vân hải minh nắm giữ đại lượng độc dược ngay tại đưa tới cổ dịch trong tay còn có thiên độc hạt long thú kiểu đầu thiên sản độc độc tiểu y, y tiên chỉ cần làm vững chắc tiêu thang tu vi tu luyện một đoạn thời gian nữa tự nhiên có thể bước vào đấu tông thả i lân toàn bộ hành trình nhìn xem tiểu y tiên h mạch lên vũ m ị đôi mắt tràn đầy phức tạp cổ dịch từ nhất tinh đấu hoàng đạt tới đấu hoàng đình phong còn cần nửa năm tiểu y tiên h lại tại trong một ngày tăng lên nhiều như vậy tu vi lại không được bao lâu liền phải đổi u tới nàng quả như là người và người t r a n l ệ n h có đôi khi so chó còn lớn hơn cổ dịch nhìn ra thả i lân đôi mắt bên trong k h n g phục đưa tay v u vô, vô bờ vai của nàng không cần lo lắng người thôn thiên mã huyết mạch cũng không so tiểu y tiên h ách nan độc thể t r ê n lệch chờ người đối tự thân huyết mạch có khắc sâu hơn hiểu rõ đào móc đưa ra bên trong tiềm lực tu vi của ngươi cũng đem đột nhiên tăng mạnh trong h á i đó một vị thân mang một bộ váy lùa màu xinh đẹp đến cực điểm tuyệt thế gia nhân nhìn xem chung quanh cùng lúc trước không giống hoàn cảnh ánh mắt trở nên hoảng hốt bên cạnh người mặc nhạt màu trắng váy áo tiểu y địa tiên đồng dạng tò mò nhìn nhất tuyến thiên hoàn cảnh các nàng có thể cảm giác được thiên địa đối với các nàng áp chế một hít một thở ở giữa đều có câu ngạt thở cảm giác cho á c nàng k ô công không n vận chuyển xuống dưới công pháp, nhưng n g khỏi pháp, dưới lại không cách à từ đó hấp thu đến một tiêu tiên tại tu tốc mắt thường cũng có thể thấy đó đến điện. đầu đều độ được sói có hấp khí, khắc hạ、xuống. Cho lấy năng lượng Ngược nàng mọn, cũng mỗi mỗi mà lại giờ xuống. là các vi dù là tâm trí luôn luôn ổn định t h á i lân cùng tiểu y địa tiên đối mặt cái này trái ngược thường tình huống cũng không khỏi h o ả n g hồn cổ dịch cầm hai nữ tay thản nhiên nói không nên phản kháng lực lượng của ta đối cổ dịch tràn ngập tín nhiệm tiểu y địa tiên không có kháng cự t h á i lân do dự một chút về sau cũng không có thu cánh tay về một giây sau một cỗ kỳ dị năng lượng từ trên thân cổ d ị thuận trong lòng bàn tay tràn vào hai nữ thể nội chậm rãi cải tạo thân thể của các nàng tốt thân thể của các ngươi đã thích hướng giới này quy tắc không nhận bất luận cái gì bại xích cùng áp chế có thể bình thường tu luyện t h á i lân tiểu y tiên tâm niệm vừa động phát hiện quả là thế hiện tại các nàng có thể hấp thu đến năng lượng thiên địa kia cố ngạt thở cảm giác biến mất không thấy gì nữa nơi này chính là thế giới khác t h á i lân lẩm bẩm nói lúc đầu ngươi nói là sự thật cổ dịch mỉm cười lập tức hướng các nàng giảng thuật cựu tiêu thế giới tình huống khác biệt tu luyện thể hệ rộng lớn bắt ngát bản đồ các loại tin tức đều để hai nữ nghe cảm xúc bành trướng đang nghe cựu tiêu thế giới nhân loại đều có võ hồn về sau thả lân cùng tiểu y y tiên vội vàng thử d ư ớ i phát hiện các nàng cũng có võ hồn tồn tại bất quá cái này võ hồn cũng không có không có hai loại bởi vì các nàng võ hồn chính là thôn thiên mãn g cùng ách nan đ ậ p thể cổ dịch cũng không ngoài ý muốn cựu tiêu thế giới võ hồn là nhân loại linh hồn cùng huyết mạch một bộ phận trừ thiên môn nguyên lực đối thân thể cải tạo là toàn bộ phương diện căn cứ thể chất của các nàng diễn hóa xuất võ hồn tình ự huống tương đương với thả lân tiểu y y tiên hai kết hợp trong cơ thể nàng có xả nhân tộc huyết mạch lại người mang thể chất đặc thù kỳ thật thanh lân vừa xuyên qua đến đấu la thế giới lúc chỉ cảm thấy tỉnh thanh xả võ hồn mà nàng bích xả tam hoa đồng nhưng không có biến hóa mãi cho tới cựu tiêu thế giới về sau mới biến thành cùng loại với võ hồn tồn tại đằng sau cổ dịch nghiên cứu giới phát hiện hẳn là đấu la thế giới võ hồn quy tắc quá yếu nguyên nhân nó chỉ là đấu la long thần sau khi chết cùng đấu la thần giới thần linh can thiệp chỗ biến hóa ra một loại tu luyện thể hệ chỉ bao trùm đấu la tinh ngay cả thần giới quản hạt thế giới khác đều bao trùm không được mà đấu la long thần thực lực cũng k h mạnh tự nhiên không có cách nào đem bích xả tam hoa đồng bị có đấu thánh tiềm lực thể chất đặc thủ biến thành võ hồn. nó không có khả năng giao phó vượt qua long thần lực lượng võ hồn nhiều nhất là cái bản thậm chí là cái bên trong cái tỷ như nhật nguyệt đại lục hoàng thất thái dương vũ hồn đó chính là một cái đại hào hòa cầu tán phát hỏa diễm thế mà không phải là cực hạn chi hỏa so ra kém tà h ỏ a phượng hoàng hỏa diễm đương nhiên liền xem như cái gọi là cực hạn chi hỏa cũng còn kém rất rất xa s ắ t thần thế giới tam thần giáo viêm nhật vũ hồn ngân nguyệt võ hồn ngược lại là cựu tiêu đại lục võ hồn quy tắc cao hơn quá nhiều thế giới này so với đấu khí đại lục còn cường đại hơn cựu tiêu đại lục cũng có các loại thể chất đặc thủ là võ hồn thượng vị tồn tại. Tỷ nhưng bất tử, tử, tử m i là là chúng nó có thể tại khác biệt thế giới phát huy hiệu quả đặc biệt là tại đồng dạng có được võ hồn cựu tiêu đại lục cùng sắt thần thế giới phát huy tác dụng là bởi vì cổ dịch tiếp nhận chư thiên môn nguyên lực tại l ệ thân thể cùng linh hồn thích đứng từng cái thế giới thiên địa quy tắc kết quả trái tim của hắn bên trong đến từ sát thần thế giới tinh thần vũ hồn đồng dạng hao phí bộ phận nguyên lực cùng cựu tiêu thế giới quy tắc phù hợp có thể liên tục không ngừng hấp thu thế giới này tinh thần chi lực tấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm sáu mươi chín thương long âm mới huyết hồn thương chương một trăm sáu mươi chín thương long âm mới huyết hồn thương t h ả i lân dị sắc liên tục tại đem tự thân bộ phận linh hồn cùng huyết mạch chuyển hóa làm võ hồn sau nàng có thể cảm giác được sử dụng thôn thiên mãng lực lượng càng thêm thông thuận có thể tốt hơn nào móc ra thôn thiên m ã n tiềm lực ý cảnh chi lực thảy lân lẩm bẩm nói tại ngay xong cổ dịch giảng giải về sau nhưng i l ở cựu l c tiêu n đại lục thân là đấu tông cường giả năng lực đặc thù không có thả lân cũng liền không có cách nào vận dụng không gian t r i lực đối với không gian pháp tắc càng lộ miễn cưỡng chạm đến ý cảnh cánh cửa cho nên t h á i lân muốn tăng cường thực lực bản thân ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài đối với thiên địa pháp tắc cảm nộ cũng phải có liên quan t h á i lân ngươi có được bắt thải thôn tiên mãn huyết mạch am hiểu nhất lực lượng là hỏa diễm cùng thôn phệ hai loại về sau ngươi chủ yếu lĩnh hội hai loại thiên địa p h á p tắc tiểu y hệ tiên đâu ngươi về sau liền từ độc tới tay lĩnh ngộ độc chi p h á p tắc nghe được cổ dịch đề nghị t h á i lân cùng tiểu y hệ tiên khẽ gật đầu huyết mạch của các nàng cùng thể chất được trời ư ái hiện tại lại biến thành võ hồn bắt đầu tìm hiểu tương ứng thiên địa pháp tắc đến muốn so những võ giả khác lại càng dễ một khi lĩnh ngộ g a ý cảnh chi lực lực chiến đấu của các nàng sẽ gia tăng thật lớn mà lại p h á p tác cảnh giới tăng lên các nàng tốc độ tu luyện cũng sẽ đạt được tăng lên khiến cho tu vi vững bước tăng trưởng tại cổ dịch cùng thái lân tiểu y ghi tiên trò chuyện thời khắc nhất tuyến thiên bên ngoài đi tới mấy thân ảnh cảm giác lực cường đại cổ dịch trước tiên phát hiện bước nhanh đi vào nhất tuyến thiên bốn đạo thân ảnh cổ dịch dịch thiếu ra dịch ca từng tiếng tiếng kêu để thái lân tiểu y ghi tiên ánh mắt không khỏi nhìn sang thấy được bốn vị mỹ nữ thiếu nữ đâm đầu đi tới trong đó một vị dung mạo tuyến mỹ càng là cùng thái lân tương x n g các nàng chính là tiểu vũ thanh lân liêu phỉ củng cố k h i n thành hơn một năm đi qua tiểu vũ thanh lân cùng liêu phỉ thực lực đều có nhất định tăng trưởng trong đó tu vi tăng lên lớn nhất chính là thanh lân người mang bích xà t a m hoa đồng nàng những ngày này cũng không có ít tại hắc phong lĩnh bắt loài rắn yêu thú có đông đảo loài rắn yêu thú trả lại năng lượng cho nàng thanh lân tu vi đã đạt đến huyền vũ cảnh tứ trọng tiểu vũ liêu phỉ hai người thì là vừa mới đạt tới linh vũ cảnh cựu trọng tứ nữ đi vào cổ dịch trước mặt lần đầu tiên lại là thấy được bên cạnh hắn tiểu y tiên cùng t h á i lân tiểu vũ cùng liêu phỉ trên mặt hiện hiện một tia ăn g ấ m chi sắc đi vào cổ dịch trước mặt hung hăng tại bên hông hẳn nhỏm trong lòng thầm mắng một tiếng hoa tâm đại la thanh lân gặp này che miệng cười trộm sau đó khắp khuôn mặt làm mừng rỡ đi hướng tiểu y t hệ tiên thân mật kéo lại cánh tay của nàng thiên nhi tỷ tỷ người đã đến nàng cùng tiểu y t hệ tiên tại đấu khí đại lục sớm chiều ở chung được thời gian mấy năm đồng dạng có bi thảm tuổi thơ kinh lịch hai người cảm tình luôn luôn rất tốt giống như thân tỷ mội chỉ bất quá bởi vì dịch thiếu ra phân phó nàng không thể nói cho tiểu y t hệ tiên có quan hệ thế giới khác tin tức gần nhất một hai năm càng làm ộ t mực ở tại đấu la đại lục cùng cựu tiêu đại lục cho nên hiện tại thanh lân nhìn thấy tiểu y h i ê n tự nhiên muốn lẫn nhau thổ lộ hết một phen cự biệt trùng phùng p h i tình so sánh dưới cổ dịch liền không đồng dạng cổ dịch tại cái khác thế giới thời điểm có khi biết về một chuyến vân hải tông cùng chúng nữ gặp một lần cho nên cổ dịch cùng tứ nữ cũng liền mấy tháng gần đây bởi vì luyện hóa thiên hỏa mà không có gặp mặt về phần cổ dịch lưu thủ c ử u tiêu đại lục huyết thần tử cổ tiêu tứ nữ cũng không hiểu biết hắn tồn tại hơn một năm nay đến cổ tiêu đều là ở tại ngày lạc cổ thành một bên tu hành một bên luyện đan cổ dịch luyện đan thuật có thể không ngừng tinh tiến tăng lên có một phần công lao phải thuộc về thuộc về cổ tiêu cùng cổ viêm dù sao tôn giả ký ức có không ít đan đạo tâm đắc nhưng muốn đem hắn chuyển hóa làm tự thân luyện đan thuật nắm giữ trong đó các loại đan phương là cần nhiều hơn luyện tập cố khinh thành ánh mắt rơi vào cổ dịch ba người trên thân đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc cổ dịch thực lực của ngươi cố khinh thành chính là thiên vũ cảnh tu hành có thể xem thấu người khác tu vi thiên nhãn chi thuật nàng liếc mắt liền nhìn ra cổ dịch cùng tiểu y thì tiên tu vi là huyền vũ cảnh đ ỉ n h phong còn bên cạnh cái kia khí chất vũ mị tuyệt mỹ nữ tử giống như nàng là thiên vũ cảnh lại khí tức so với nàng hơi mạnh một chút cổ dịch cười nói bên ngoài đạt được một chút cơ duyên tu vi hơi có chút tình tiến hơi có chút tình tiến lúc này mới bao lâu thời gian a lần thứ nhất cùng cổ dịch lúc gặp mặt hắn bất quá linh vũ cảnh mấy tháng trước tu vi của hắn cũng vẫn là huyền vũ cảnh lục trọng nhưng bây giờ hắn liền đạt đến huyền vũ cảnh đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đ ổ i kịp nàng so sánh dưới thời gian hai năm đi qua nàng vẫn như cũ ở vào hóa hình giai đoạn tu vi không có tinh tiến mảy may có thể phát huy ra thực lực càng là chỉ có huyền vũ cảnh tứ ngũ trọng nghĩ tới những thứ này cố khuynh thành không khỏi có chút thất thần cổ dịch phát giác được cố k h u n h thành cảm xúc biến hóa rất nhanh liền hiểu rõ nàng thất lạc hắn ôn nhu nói k h u n h thành một năm qua này ta luyện đan thuật tinh tiến rất nhiều. đã có thể luyện chế hóa lượng, có thể hóa cố khinh u y thành a hình trở người khẽ gật đầu một khi hóa hình kỳ kết thúc nàng liền có thể triệt để trở thành nhân loại tu vi của nàng có thể tiếp tục tăng lên lại tốc độ muốn so dĩ vãng càng nhanh thành nhân loại về sau nàng ở tại cổ dịch bên cạnh cũng có thể an tâm một chút xuất xuất cổ dịch thân ảnh trong nháy mắt ở trước mặt mọi người biến mất không có mấy giây lại xuất hiện tại cái này ngắn ngủi mấy giây hắn đi một chuyến ngày lạc cổ thành từ cổ tiêu kia lấy ra đại lượng cao cấp dược liệu khoảng cách tuyết vực thi đấu còn có gần hai tháng cổ dịch chuẩn bị trong lúc này luyện chế chút đăng dược binh khí hóa hình đan chỉ là hắn chuẩn bị luyện chế trong đó một loại đăng dược cái này đăng dược tại cựu tiêu đại lục cùng đấu khí đại lục đều có tạm chờ cấp không kém nhiều một cái là cấp bảy cao cấp đ ă n dược một cái là thiền cấp hạ phẩm đ ă n dược dù sau hai thế giới yêu thú ma thú đến t i ê n vũ thất g i i phần lớn có thể tự hành biến thành hình người hóa hình đan càng nhiều hơn chính là đối vừa mới đột phá đến tiên yêu hay là tu vi thấp hơn có hiệu quả luyện đan sư sáng tạo cái này đan phương đương nhiên sẽ không biến thành quá cao không phải liền sẽ bởi vì đan dược giá trị quá cao dẫn đến tu vi cao không lớn tu vi thấp dùng không nổi đã cố khinh thành là cựu tiêu đại lục yêu cổ dịch chọn lọc tự nhiên luyện chế thế giới này hóa hình đan thiên cấp hạ phẩm đan dược đối với trước đó cổ dịch mà nói bậc này đan dược luyện chế độ khó k h á lớn sát xuất thành công rất thấp nhưng bây giờ cổ dịch lật xem xuống dưới trong đầu tôn giả ký ức một lần nữa ôn tập một lần hóa hình đan đan phương nội dung vị tư vì sao hắn muốn tăng lên luyện đan thuật liền muốn ỉ vào tự thân biết chậm chạp một chút đương nhiên cổ dịch còn có thanh khí đan đỉnh cựu thiên thương long đỉnh cùng ba loại dị hỏa hai loại thiên hỏa có thể gia tăng luyện đan sát xuất thành công liền xem như thánh cấp hạ phẩm đan dược cổ dịch cũng có thể nếm thử luyện chế một chút xác suất thành công có thể đạt tới ba bốn thành nơi này xem như cái hai thiết tại thiên cấp đan dược và hoàng cấp đan dược ở giữa tăng thêm một cái cấp bậc đối ứng tôn vũ cảnh t h á n h khí đến tiếp sau thánh đan cải thành thánh vương đan ông cổ dịch ngón tay một vòng nạp giới cựu thiên thương long đỉnh hóa thành lưu quang rơi vào trước mặt cổ dịch cũng không trước tiên bắt đầu l u y ệ n đan mà là dùng ánh mắt đánh giá vị này đan đỉnh lại điều động lực lượng linh hồn bao phủ lại nó chậm dãi xâm nhập trong đó bộ dĩ vang cổ dịch thực lực khi yếu đ t đã từng từng làm như thế muốn tìm tỏi nghiên cứu vị này, thượng Là một t kiện n h cổ, cổ dịch lực lượng linh hồn vô cùng tiếp cận tôn vũ cảnh cừng giả lần này hắn rốt cuộc đem cựu thiên thương long đình nhìn thấu thấy được bên trong từng đầu rõ ràng đường vân cựu thiên thương long đình bên trong có khắc cả thôn từng đạo bí văn sen lẫn thành đồ án mơ hồ phát họa ra chân long tri hình tìm được cổ dịch trong lòng phần chấn tâm niệm vừa động cổ dịch dùng lực lượng linh hồn câu thông cái này kỳ diệu thánh văn thương ự a n c h long ngâm công trong c h linh hồn tri pháp cổ dịch rất nhanh khôi phục lại đôi mắt dị thường sáng ngời vẹn vẹn dùng một điểm thần nghiệm cầu thông thánh văn liền có như thế vi lực nếu là dùng chân nguyên lực lượng cầu thông thánh văn đưa tới thương long tri ngâm tăng thêm cái tiêu phàm cảnh đại viên mãn bám vào thiên hỏa tri lực thần nghiệm tại thiên vũ cảnh bên trong cơ bản không có mấy người có thể gánh vác của hắn linh hồn công kích trừ phi linh hồn của bọn hắn đã đạt tới tôn vũ cảnh linh cảnh cấp độ nhưng mà này còn không phải là cựu thiên thương long đỉnh hạ n mức cao nhất theo cổ dịch thực lực tăng lên uy lực của nó sẽ còn lớn hơn cựu thiên thương long đỉnh thế nhưng là cựu u bắt hoang thượng cổ thập đại tên đỉnh một trong toàn thịnh thời kỳ đủ để so sánh hoàng khí dù là bây giờ trở nên tàn phá để cổ dịch dùng đến tôn vũ cảnh bên trong cao dai vẫn là không có vấn đề cựu thiên thương long đỉnh đã trở thành cổ dịch trong tay cường đại nhất binh khí bất quá cựu thiên thương long đỉnh không thể thường dùng dù sao đây là thượng cổ thập đại tên i đ ỉ n h vẫn là kiện thanh khí cho dù là tôn giả đều sẽ tâm động hiện tại cổ dịch còn đánh không lại tôn vũ cảnh hiện nay nó chỉ có thể làm át chủ bài nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng vẫn là an tâm luyện đan đi cổ dịch vận chuyển tàn hồn thiên thuật đem trong lòng tạm n i ệ m chém tới tâm cảnh khôi phục bình thản lập tức cổ dịch xuất ra từng cái chứa dược liệu hồng ngọc bắt đầu hắn q u á trình luyện đan đảo mắt mười ngày đi qua cổ dịch từ phòng luyện đan đi ra k h u n h thành đây là hóa hình đan cổ dịch đem một cái bình ngọc đưa cho cố k h u n h thành cố k h u n h thành sắc mặt thanh lãnh đôi mắt lại tạo nên vận sóng tạ ơn cố khuynh thành sau khi nói cảm ơn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng x u ố n g phục d ụ n g đan dược cổ dịch khẽ gật đầu lại lấy ra mấy bình ngọc đưa cho tiểu vũ mấy người đây là tạo hóa đan các ngươi phục d ụ n g đi về phần mặt khác mấy quả tạo hóa đan phỉ nhi n g ư ơ i thay ta đưa cho sư tôn cùng t ổ n g chủ mây lão bọn hắn tiểu vũ liêu phỉ nam nữ tiếp nhận bình ngọc k h ắ p khuôn mặt là nghi hoặc các nàng đối tạo hóa đan cũng không hiểu rõ thế là cổ dịch vì bọn nàng giảng giải một phen tạo hóa đan ý là đoạt thiên địa chi tạo hóa thấp nhất cũng là thiên cấp đan dược nếu là dược liệu chân quý tạo hóa đan không sai biệt lắm là cao cấp bản tày thủy đan huyền thủy đan cùng phản lão hoàn đồng đan tiểu vũ liêu phỉ hai nữ nghe vậy sắc mặt đọc dùng trong mắt tràn đầy cảm động các nàng thông minh hơn người nghe xong tạo hóa đan dược hiệu l i ê nhưng b i các h yếu là vì c nàng cùng hai ư n g l n người khác biệt các nàng một cái chỉ là phổ phổ thông thông một mươi vạn năm hồn thú hóa hình một cái là nhân loại bình thường vó giả tiềm lực cũng không cao bình thường tới nói nếu là không có cổ dịch trợ giúp các nàng nhiều nhất có thể tu luyện tới huyền vũ cảnh đề dài chúng dai nhưng có tạo hóa đan thiên phú của các nàng tăng lên thấp nhất cũng có thể tu luyện tới thiên vũ cảnh nếu là nhắc lại cung cấp đầy đủ tài nguyên tôn võ cũng không phải vấn đề đến tiếp sau lại được đến tăng lên căn cốt thiên phú thiên tài địa b ả o hoặc là tuyệt thế đan dược tiểu vũ liêu phỉ hai nữ lẫn nhau ánh mắt trong nháy mắt kiên định các nàng dắt tay đi vào cổ dịch hai bên sau đó đồng thời hôn cổ dịch một chút cái này làm chúng ta một cái tạ lễ liêu phỉ gương mặt đường đỏ phối hợp nàng k i ê u một bộ váy đỏ có một phen đặc biệt phong tình tiểu vũ cũng giống như thế rất nhanh các nàng liền chấn định lại củng cố khinh thành đồng dạng ngay tại chỗ n u t tạo hóa đan trước đó m ấ t mươi ngày cổ dịch cũng không chỉ luyện chế ra tạo hóa đan cùng hóa hình đan còn luyện chế ra mấy lô cái khác thất phẩm đan dược thiên cấp đan n dược vì thế cổ dịch cùng các đại phân thân trong khoảng thời gian này tại từng cái thế giới thu thập dược liệu hao phí tám thành nhiều còn lại dược liệu cũng luyện không ra một lò hoàn chỉnh thất phẩm đan dược cổ dịch lần này chuẩn bị luyện chế là binh khí giống như luyện đan thuật tôn giả trong trí nhớ luyện kỹ thuật chỉ đạt tới thiên cấp thực phẩm hắn cũng sẽ không luyện chế thanh khí bởi vì hắn sẽ không lạc cấn thánh văn cổ dịch vung tay lên các loại tài liệu quý giá từng cái xuất hiện tu la kiếm hải thần tam xoa kích huyết hồn thương tụ h ồ n châu vạn huyết tinh cầu hỏa viêm ngọc xà tôn hải cốt băng cốt tinh long không xương cựu đầu tiên x à gân rắn cùng cổ dịch tự thân một đoạn xương c ủ a sống cùng sớm trở thành hắn xương cốt một bộ phận bát chu mâu. bắt đầu đi cổ dịch hít sâu một hơi ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên một đoàn vàng bạc sen lẫn hai màu hỏa diễm từ trong lòng bàn tay hắn bay lên con ngón búng ra bay vào cựu thiên thương long đình đây là cổ dịch dùng ba loại dị hỏa. hai loại thiên hỏa cùng dương hỏa dung hợp sau tạo ra hoàn toàn mới h ỏ a diễm uy lực so trước đó thuần dương tâm hỏa mạnh rất nhiều lần cựu thiên thương long đ ỉ n h tuy là đan đ ỉ n h nhưng dùng để luyện chế binh khí đồng dạng có thể thực hiện huyết hồn thương run lên vụ vụ lấy không có vào trong đ ỉ n h ngọn lửa nóng bỏng đem hắn bọc lại không đến bao lâu liền đem nó hòa tan làm một bãi chất lỏng kim loại một viên phát da huyết sắc quang mang hạt trâu cùng một cây dài nhỏ màu đen đồng tử kia là thị huyết châu cùng nhiếp hồn đồng bọn chúng phẩm chất cũng không tính cao sở dĩ không có bị ngọn lửa đốt cháy thành cho đùi còn nhiều hơn thua lỗ cổ dịch tinh xảo linh h thu hồn châu cùng vạn huyết tinh cầu bay vào trong đỉnh cùng thị huyết châu tạo thành tam thể kết cấu vây quanh nhiếp hở ổn ổn ổn g không ngừng xoay tròn trong tay ngưng kết ra từng đạo bí văn t r ậ n văn đánh vào ba viên hạt châu cùng đồng tử thúc đẩy bọn chúng chậm rãi tới gần dung hợp tại sau nửa c a n h giờ ba viên hạt châu cùng đồng tử hòa làm một thể biến thành mới phát bảo sau đó cổ dịch bắt t r ư ớ c làm theo đem tu la kiếm hải thần tam xoa kích từng cái phân giải cùng các loại vật liệu để vào cựu thiên thương long đỉnh cùng nguyên bản huyết hồn thương cùng nhau lựa chế không biết qua mấy cách giờ một cây dài hơn một trượng hoàn toàn mới huyết sắc trường thường xuất hiện tàn mắt ra đáng s t r u n g phẩm t h i ê n khí huyết hồn thương chương một trăm bảy mươi đấu la biến hóa phục sinh chương một trăm bảy mươi đấu la biến hóa phục sinh keng cổ dịch tay phải hơi nắm cựu thiên thương long đỉnh nắp đỉnh mở ra vừa mới thành hình mới huyết hồn thương hóa thành huyết quang bay đến trong lòng bàn tay ánh mắt đánh giá một phen huyết hồn thương cổ dịch hài lòng gật đầu một lần nữa trải qua luyện chế huyết hồn thương toàn thân trắng loáng như ngọc mặt ngoài có từng đạo huyết sắc màu đen đường vân phát họa thành long văn đồ án đây là cổ dịch bắt trước cựu thiên thương long đỉnh bên trong chân long chi hình thánh văn mạ khắc họa tuy nói lây tu vi của hắn không có khả năng vẽ ra hoàn trình thánh、văn. nhưng bắt trước được một tia thần vận vẫn là có thể lại thêm luyện chế huyết hồn thương trong tài liệu có một đoạn là băng cốt tinh long tinh hoa nhất xương cốt cốt tủy cái này khiến huyết hồn thương ẩn chứa một tia long chi huy áp trong chiến đấu có thể áp chế xuống đối thủ huyết hồn thương nặng đến mười hai vạn chín n g h n sáu trăm cân thân súng dài chín thước chín tấc mũi thương dài hai thước bảy tấc hai bên thương nhận sắc bén vô s o n g để lộ ra kinh khủng sát khí đ ô i thương bén nhọn như đâm cũng có dài chín tấc trong đó k ả m nạm lấy một cái hạt trâu màu đỏ ngỏm hạt trâu này là thị huyết trâu tụ hồn bồng cùng vạn huyết tinh cầu dung hợp mà thành tên là huyết hồn châu. chỉ là nó phẩm chất liên đã đạt tới hạ phẩm thiên khí cấp độ đồng thời nó đã bao hàm bốn loại tài liệu đặc tính nhưng hấp thu người khác máu tươi linh hồn dẫn động người khác máu trong cơ thể bạo động các loại lại uy lực so trước đó mạnh rất nhiều đủ để uy hiếp được thiên vũ cảnh v õ giả thời khác tất yếu cổ dịch còn có thể đem hạt trâu từ huyết hồn thương tách ra đơn độc làm một kiện binh khí ngoài ra huyết hồn thương bên trong còn có cổ dịch dùng các loại ý cảnh chi lực khắc họa bí văn có được rất nhiều công hiệu tỉ như có thể thời gian ngắn gia tăng tốc độ công kích ẩ n chứa phá diệt chi lực ẩn chứa kinh khủng sát khí v v bởi vậy huyết hồn thương phẩm chất so với bình thường trung phẩm thiên khí, muốn tốt rất nhiều. chủ yếu nhất là huyết hồn thương tài liệu luyện chế bên trong có một phần là cổ dịch xương cổ sống cùng b á t chu mâu rót vào hàng trăm hàng ngàn dọn tinh huyết đúng nghĩa cùng cổ dịch máu mủ t ì n h thâm cái này huyết hồn thương đã là hắn bản mệnh vũ khí là thân thể của hắn kéo dài chỉ gặp cổ dịch tâm niệm vừa động huyết hồn thương liền bay vào trong cơ thể của hắn cùng xương sống hỏa làm một thể cựu truyền phật ma công tự động vận chuyển vô số phật ma lực chạy xuôi nhập huyết hồn thương bên trong để hắn dần dần xuất hiện từng tia từng tia ma tính thiền ý cổ dịch trầm ngâm một lát thức hải bên trong lúc này phân ra mấy trăm đạo tàn hồn xông vào xương sống bên trong huyết hồn thương mượn nhờ trong đó lực lượng chậm rãi ô n dưỡng lấy xương v ì thân lấy máu v ì mạch lấy hồn v ì linh theo một ý nghĩa nào đó tới nói huyết hồn thương cũng là ta huyết thần tử cổ dịch cười nói lần này luyện chế huyết hồn thương xem như cổ dịch một cái nếm thử thử nghiệm dùng luyện khí chi pháp rèn luyện toàn thân xương cốt đem nó xem như binh khí đồng dạng tế luyện kể từ đó tại không có thu hoạch được cao cấp hơn công pháp luyện thể thời điểm cổ dịch n ụ c thân cảnh giới cũng có thể tiếp tục tăng lên dưới mắt đ ế xem cổ dịch nếm thử có thể hành chi chỗ khuyết điểm duy nhất chính là cần đủ nhiều cao cấp vật liệu luyện khí lại g rèn luyện quá trình phải cẩn thận cẩn thận chút muốn luyện khí thuật đầy đủ cao thâm tinh xảo dù sao đây là hắn xương cốt nhục thân một khi luyện chế thất bại liền thế triệt để không có đối với hắn cũng là không nhỏ thường thế dù là hắn có huyết vũ hồn cùng sinh mệnh ý cảnh khôi phục cũng muốn hao phí thời gian biết liên lụy hắn trưởng thành bước chân từ từ sẽ đến đi cổ dịch ă n vào một viên khôi phục chân nguyên đan dược vận chuyển huyết dương kinh cấp tốc đem nó hấp thu cổ dịch trong tay thiên cấp vật liệu không nhiều lắm hắn dùng còn lại vật liệu luyện chế thành công ra một chương hạ phẩm thiên c u n g năm cái hạ phẩm thiên tiễn v ề p h ầ n huyền khí cấp bậc mũi tên ngược lại là luyện chế ra ba mươi sáu cái lấy cổ dịch thực lực dùng thiên cung cùng thiên t i ễ n thi triển tiễn thuật một tiễn có thể diệt giết tuyệt đại đa số thiên vũ cảnh v õ giả trừ cái đó ra cổ dịch còn vì cố k h u y ê n thành thái lân các nàng mỗi người luyện chế ra một kiện binh khí mỗi một cái đều là thượng phẩm huyền khí trong đó cố k h u y n thành thái lân tiểu y tiên cùng thanh lân đều là kiếm liêu phỉ là trường cúng tiểu vũ thì là cốt tiên đến tận đây cổ dịch trong tay vật liệu luyện khí cổ dịch lần nữa đi ra phòng luyện đan cố khinh thành thải lân lục nữ chờ đã lâu mấy ngày thời gian các nàng đều đem đan dược hấp thu xong cố khinh thành triệt để vượt qua hóa hình kỳ kết cấu thân thể cùng nhân loại không có khác nhau quá nhiều nàng một thân chân nguyên có thể giải phóng thậm chí tu vi của nàng đều chiếm được tăng lên đột phá đến ngày vũ nhị nặng đây coi như là một loại hậu tích bạc phát đại bộ phận lựa chọn hóa hình thiên yêu hóa hình sau khi thành công tu vi đều có thể tăng lên một chút bởi vì hóa hình kỳ ở giữa mặc dù không cách nào tu hành nhưng lại có thể tìm hiểu thiên địa phát tắc để cho mình cảnh giới có thể tăng lên tích lũy nội tình hóa hình kết thúc nội tình liền có thể phóng xuất ra chuyển hóa làm tu vi liêu phỉ tiểu vũ đồng dạng tăng lên một trọng tu vi tại g ộ t rửa căn cốt cùng linh hồn về sau các nàng mượn tạo hóa đan còn lại một chút dược lực từ linh vũ cảnh đình phóng đột phá đến huyền vũ cảnh nhất trọng đem chân khí bản thân chuyển hóa làm chân nguyên tiểu y kể tiên thải lân cùng thanh lân tam nữ tu vi ngược lại là không có tăng lên ta đột phá tiểu vũ vui đến phát khóc một thanh bổ nhào vào mới đi ra cổ dịch trong lực dĩ ca ta rốt cục đạt tới chín mươi mốt cấp phong hào đấu la cấp bậc huyền vũ cảnh nhất trọng cảnh giới bên trên cùng phong hào đấu la tương đương bất quá thực lực nhà liền i ngày đêm khác b ệ tại Tiểu t vũ sớm tại mấy năm trước, liền chuyển liền trước, tu kiểu tiêu kiểu võ đấu ạ o cũng tu luyện tu m y môn thêm nàng hồn nàng thích hợp với nàng võ hồn võ ký. Lại thêm cổ dịch cho h cổ với võ võ Lại ký. y ề n tiên. khí cốt tiên. Tại đấu la thế giới bên trong bình thường cấp ba thần chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng tiểu vũ khỏe mắt rơi lệ n g n g đầu nhìn cổ dịch nói khẽ dịch ca ta muốn trở về một chuyến ta muốn vì mụ mụ báo thủ cổ dịch sờ lên tiểu vũ tóc gật gật đầu t ố t không có vấn đề sớm tại một hai năm trước cổ dịch trở về đấu la đại lục trước đó cổ dịch liền từng cùng tiểu vũ nói có thể giúp nàng báo thủ nhưng tiểu vũ lại nói nghĩ mình tự tay vì mụ mụ báo thù bởi vậy cổ dịch tại nhất thống đấu la đại lục chinh phục vũ hồn điện thời điểm không có đem bị bị đông giết chỉ là đem nó trọng thương hiện tại hơn một năm đi qua tiểu vũ rốt cục trưởng thành đến h u y ề n vũ cảnh cường đại hơn bị bị đông bị bị đông vẫn như c ũ là chín mươi chín cấp còn chưa hoàn thành la sắt thần thi bốn đấu la đại lục võ hồn đế quốc đế đô thiên đấu thành cổ dịch mang theo tiểu vũ mấy người đến chỗ này liêu phỉ củng cố khinh thành cũng không ngoại lệ sở di chọn dẫn các nàng tới là bởi vì cổ dịch muốn nhìn một chút các nàng có thể hay không thu hoạch được đấu la thế giới thần vị k hắn g nói n n h ữ ở cái thế giới này mục tiêu kế tiếp tự nhiên là đấu la thần giới cùng hắn thuộc hạ rất nhiều tinh cầu đồng thời đấu la đại lục võ hồn hệ thống cũng nên tăng lên tăng lên cổ dịch vừa xuất hiện thân nhiệm tàn ra đem toàn bộ thiên đấu thành bao phủ ở bên trong tìm kiếm bị bị đông thân ảnh bị bị đông làm vũ hồn điện nhậm chức giáo hoàng tại vũ hồn điện trở thành đế quốc cơ sở cơ cấu về sau quyền lợi của nàng liền bị thu hồi vẫn luôn bị hạn chế tại thiên đấu thành không được rời đi kết quả bị bị đông còn chưa tìm được ngược lại là nhìn thấy thiên đấu thành đại đấu hồng trường giờ phút này chính nhân âm thanh huyên áo phi thường náo nhiệt cổ dịch đôi mắt sáng lên lập tức cười nói không nghĩ tới chúng ta vừa vặn đội kịp lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu trận chung kết hồn sư giải thi đấu tiểu y tiên mấy người không rõ ràng cho lắm các nàng đối với đấu la đại lục ấn tượng đều đến từ cổ dịch vừa rồi giảng giải chỉ biết là đại khá mà tiểu vũ cùng thanh lân nghe vậy lại là c ư ờ i dưới nói với các nàng liên quan tới hồn sư giải thi đấu nội dung nghe được đây chỉ là một đám thực lực bất quá khí võ cảnh đê giai linh vũ cảnh võ giả ở giữa tranh tài về sau chúng nữ lập tức mất đi hứng thú cái này quy mô cùng vân hải tông ngoại môn đệ tử ở giữa tỷ t h í không sai b i ệ t lắm khác nhau chính là một cái là đoàn thể chiến một cái là cá nhân chiến đối với chúng nữ biểu hiện cổ dịch tiên lặng cười một tiếng nếu là hắn không có chư thiên môn một mực tại đấu la đại lục nói không chừng giờ phút này hắn ngay tại tham gia lần này hồn sư giải thi đấu cổ dịch thần n i ệ m đạo qua thiên đấu đại đấu hồng trường Nhìn đến đang tại võ hồn đế quốc thành lập về sau cổ dịch liền đem mấy môn cơ sở hoàng cấp công pháp chuyển khắp đấu la đại lục để rất nhiều không có tiên thiên hồn được người cũng có thể thông qua hậu thiên cố gắng trở thành hồn sư về phần nguyên bản liền có tiên tiên hồn lực hồn sư tốc độ tu luyện thì càng nhanh hồ liệt na cùng cái khác hơn mười hồn vương chính là trong đó người được lợi đấu la đại lục hiện tại hồn sư số lượng tăng gấp mấy lần đương nhiên đại bộ phận đều là hồ sĩ nhưng theo thời gian chuyển rời ở trong đó kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút tiên tài bởi vậy cao cấp hồn sư giải thi đấu cái này có thể khích lệ hồn sư khắc khổ tu hành tranh tài cũng không thủ tiêu ngược lại đạt được đại lực khởi xướng gia tăng tranh tài trước ba ban thưởng công pháp võ kỹ thần đan diệu dược mười vạn năm hồn cốt hồn hoàn thần binh lợi khí các loại đều có tiểu vũ đông nhiên lo lòng nói hồn sư tăng lên Đây chẳng p hồn hồn tại lĩnh hội hai đại thần vị pháp tác chống không thời gian hắn cũng tại hoàn thiện lấy đấu la đại lục võ hồn hệ thống và năm trận sau còn chưa thành thần hoắc vũ hạo đều có thể dựa vào vong linh ma pháp sáng tạo ra truyền linh tháp cùng hồn linh thể hệ cổ hồn tự nhiên cũng có thể nói đến thắc ấn hồn kỹ thủ đoạn vẫn là cổ hồn thông qua tu la thần quyền hành từ một cái tên là hạo miệu đại lục t i n h cầu làm tới tuy ý nhìn xuống hồn sư giải thi đấu về sau cổ dịch thần nhậm rời tiếp tục tại thiên đấu thành quét ngang rất nhanh liền phát hiện bị bị đông vị trí ta đem bị bị đông làm tới cổ dịch đôi mắt sáng lên đưa tay tại trước mặt một chảo sinh ra m á n h liệt không gian ba đ ộ một giây sau một thân ảnh từ hư không trống rông xuất hiện lảo đảo xuất hiện tại cổ dịch trước mặt mọi người tại đấu la thế giới Cổ d ị c h đối không gian truyền ư ở n khống càng thêm dễ dàng, không gian xé rách, không gian g thêm rách, t dễ xé r thống ố n n g dễ ư như trở bàn tay, kém xa tại tiêu truyền t bàn Bị khăn không gian xa vậy. kém khó đại cửu lục tới bị bị đông vô cùng ngạc nhiên trước đó nàng còn tại cùng mình nữ nhi nói chuyện kết quả một giây sau liền xuất hiện ở đây hoàn cảnh nơi này làm sao giống như là vân hải tông bên trong t ô n g môn bị bị đông nhìn thấy cổ dịch đôi mắt lập tức co r i lại là ngươi bị bị đông thanh em bên trong tràn đầy cửu hận đôi mắt bên trong tràn ngập điên cuồng ngọc tiểu cương thế nhưng là ở trước mặt nàng bị cổ dịch giết chết bị bị đông mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết cổ dịch nhưng cổ dịch quá mạnh là một vị thần cấp cường giả nàng căn bản không phải là đối thủ của cổ dịch cho nên tại không thành thần trước đó nàng chỉ có thể ẩn nhẫn hơn một năm qua nàng đều đang cố gắng tiến hành thần thi dưới mắt nàng đã đến đệ cử khảo chỉ cần hoàn thành liền có thể trở thành một cấp thần là sát thần nhưng người nào biết không đợi nàng hoàn thành cổ dịch tìm đi lên tiểu vũ nàng giao cho ngươi cổ dịch đạo t h i n tay ở chung quanh b ả y ra năng lượng kết giới ngăn cách trong ngoài động tĩnh phòng ngừa chờ một chút chiến đấu ảnh hưởng thiên đấu thành tiểu vũ gật gật đầu sau đó một mặt cựu hận thẳng hướng bị bị đông trên thân bảy cái h n hoàn hiện lên bị bị đông vì mẹ ta đền m ạ n đi chỉ bằng ngươi bị bị đông cười lạnh nếu là cổ dịch ra tay nàng sẽ còn lo lắng nhưng trước mắt cái này bất quá chín mươi một cấp tiểu nha đầu cũng còn muốn giết nàng tiểu vũ đã triệt để biến thành người không có hồn thú khí tức bị bị đông cũng không nhận ra thân phận của nàng tiểu vũ không nói một lời bên hông cuốn lấy cốt tiên bay múa mà ra mang theo cường hãm chân nguyên quất hướng bị bị đông bị bị đông đôi mắt co rụt lại cảm giác khí tức tử vong bao phủ trong lòng vội vàng tử vong chu hoàng võ hồn cụ thể chín đại hồn hoàng hiện hiện bất tử tri thân bị bị đông thân thể bị một roi rút thành hai đoạn nhưng ở hồn kỹ lực lượng xuống dưới lại cấp tốc tụ hợp nhưng mà tiểu vũ dùng thượng phẩm huyền khí phát động công kích liên miên bất tuyệt giống như như bạo phong vũ dày đặc lại mỗi một chiêu đều cực kỳ c ứ n g hãn không kém gì mười vạn năm h ồ n kỹ tiểu vũ đã không phải là ngày xưa ngô hạ a ngông thực lực của nàng viễn siêu bị bị đông dự tính bị bị đông tại cái này thế công xuống dưới tựa như trong biển mưa gió rơi trầm trầm từ nhỏ chỉ có thể liều chết chống cự ngẫu nhiên mới có thể phát động mấy chiêu phản kích nhưng thủ lâu tất tua bị bị đông hồn lực theo thời gian không ngừng giảm bớt trái lại tiểu vũ chân nguyên nhưng như cũ hùng hậu nàng tu luyện cổ dịch cho địa giai công pháp vận chuyển một lần công pháp khôi phục chân nguyên so với bị bị đông hơn rất nhiều. Cứ lực cũng còn cách chi như vậy, bị bị đông bị vũ xinh xinh đánh tới hồn lực hao hết, cũng không còn cách nào vận dụng bất tử chi thân hao hết, vậy, vũ bị bị bị bất tiểu tới tử một n tổn g trừ thương. m tiếng roi vang bị bị đông thân thể lần nữa bị đánh gãy máu tươi phun ra ngoài không được bao lâu liền muốn mất mạng cổ dịch phất tay ngăn lại tiểu vũ tại nàng ánh mắt không giải thích được bên trong đưa tay một tay lấy bị bị đông vệ hồn chu hoàng thứ chín hồn hoàn nắm chặt cũng từ nàng tay phải đào ra một khối hồn cốt cổ dịch đôi mắt sáng lên quang trạch cường hãn thần n i ệ m h i ệ lên từ cái này mai huyết hồng sắc hồn hoàn cùng hồn cốt bên trong thận trọng rút ra, ra hai đạo yêu ớt tàn hồn đem nó hỏa làm một thể cảm nhận được tàn hồn tản ra khí tức quen thuộc tiểu vũ đôi mắt lập tức hiện ra nước mắt mụ mụ cổ dịch sắc mặt trăng nghiêm cách không từ trên thân cổ hồn điệu lấy tu la thần thần lực và tín ngưỡng chi lực chậm rãi chữa trị tiểu vũ mụ mụ tàn hồn trải qua sau một thời gian ngắn một đường hư h à o thân ảnh thành hình bay vào cổ dịch sớm đã chuẩn bị xong nhục thân t thần thần. Thần thần. linh hồn nhập thể cổ dịch chuẩn bị nhục thân dung mạo chậm rãi biến hóa dần dần cùng được chữa trị linh hồn bộ dáng trở nên cùng tiểu vũ có bảy tám phần chỗ tương tự nàng mở mắt ra mê man nhìn xem chung quanh mụ mụ tiểu vũ khỏe mắt rưng rưng kích động ôm lấy mẹ của nàng tiểu vũ mụ mụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc có chút không xác định nói ngươi ngươi là tiểu vũ ngươi tại sao lại ở chỗ này tại nàng cuối cùng trong trí nhớ là đại minh nhị minh mang theo tuổi nhỏ tiểu vũ đào tẩu mà nàng lại bị bị bị đông giết chết hấp thu hồn hoàn hồn cốt nhưng một cái trước mắt tiểu vũ liền lớn lên thành đại côn ư ơ n g nàng cũng có được, được thân mụ, mụ là dịch ca sống lại ngươi tiểu vũ vội vàng giải thích nói dịch ca đã có được siêu việt thần trích lực lượng tiểu vũ mụ mụ không rõ siêu việt thần trích là bực nào cảnh giới nhưng có thể phục sinh chết đi nhiều năm nàng tự nhiên là có được vô thượng vĩ lực vị này tôn kính thần trích tạ ơn ngài ra tay phục sinh ta d ị c a tạ ơn tiểu vũ khuôn mặt lộ ra sán lạn tiểu dung tiểu vũ quan hệ của ta và ngươi làm gì khách khí như thế cổ dịch cười nói kỳ thật trước đó ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc đem nó phục sinh còn nhiều hơn thua lộ a di ngươi tại bị bị đông hồn hoàn hồn cốt bên trong còn sót lại chút linh hồn đấu la thần chỉ muốn, muốn phục sinh một người cũng không phải là dễ dàng như vậy tối thiểu nhất linh hồn muốn hoàn chỉnh tỉ như h o á c vũ hạ mụ mụ vừa mới chết v o n g linh hồn liền bị đường tam lấy đi lại đằng sau mới có thể phục sinh lại tỷ như thái thản cự vượng thiên thanh mưu mãng là chủ động nhân tế hồn hoàn bên trong linh hồn bảo tồn hoàn hảo không giống tiểu vũ mụ mụ là bị s ă n giết hồn hoàn hồn cốt bên trong chỉ còn lại tàn hồn tại bị bị bị đông hấp thu thời điểm bị hắn tinh thần lực lại đánh sâu vào một lần có thể lưu lại một bộ phận linh hồn đều là cực kỳ may mắn cho nên đưa nàng phục sinh độ khó cực lớn tại cổ dịch trong ấn tượng nguyên kịch bản bên trong tiểu vũ mụ mụ là không có bị đường tam phục sinh có thể là bởi vì bị, bị đông chết rồi hồn hoàn cùng trong đó tàn hồn cũng theo đó tiêu tán cũng có thể là là đường t a n bất lực chí ít vừa mới thu hoạch được tu la thần hải thần thần vị thời điểm cổ dịch là không có năm chắc đem n ó phục sinh hắn lúc đó linh hồn tạo nghệ không sâu đối với thần lực và tín ngưỡng chi lực vận dụng chưa quen thuộc không cách nào vì tản hồn bổ sung lực lượng linh hồn nhưng bây giờ không giống huyết thần tử cổ hồn dung hợp hai đại thần vị hơn một năm không ngừng lĩnh hội ảo diệu trong đó đối với thần lực và tín ngưỡng chi lực thi triển lô hỏa thuần thanh mà lại trong tay hắn còn có được tụ hồn châu cái này linh hồn bảo vật đang hấp thu hồn điện tam hộ pháp vạn hạt môn thái thượng trưởng lão về sau tụ hồn châu lại góp nhặt một chút tinh khiết lực lượng linh hồn. những năng lượng này đều đủ để giúp tiểu vũ mụ mụ tàn hồn bổ sung trở về bất quá cái này phục sinh cũng có nhất định thiếu hụt đó chính là trí nhớ của nàng biết thiếu khuyết một bộ phận nhưng so với khởi tử h o à n sinh điểm ấy vấn đề không đáng giá nhắc tới ngay sau tại đại minh nhị minh đồng hành tự nhiên có thể trở về nhớ tới tiểu vũ mụ mụ đã phục sinh một bên bị bị đông tự nhiên không có giá trị cổ dịch liền không lại ngăn cản tiểu vũ để hắn đánh ra một đường chân nguyên chỉ để kết thúc bị, bị đông tính mệnh bị bị đông chết không có tại võ hồn đế quốc gây nên gợn xong quá lớn thi đấu đại đấu hồn trường hồn sư giải thi đấu vẫn tại tiến hành vô số người nhảy cấng hoan hô k bị bị mụ mụ mỗi một cái vừa mới kế thừa thần vị thần trích đều có một trăm linh năm ở tại thế gian quyền lợi đương nhiên nếu như tân tấn thần trích không muốn tại thế gian lốc muốn mau sớm tiến vào thần giới cũng là có thể bất quá một khi tiến vào thần giới muốn lại xúc phạm liền tuyệt không cho phép cổ dịch tại kế thừa xong thần thần vị về sau là lần đầu tiên đi vào đấu la thần giới cổ dịch một bước vào thần giới liền rõ ràng cảm giác được nó cùng đấu la tinh ở giữa có cực lớn trên lệnh thời gian dị đặc biệt là ý thức của hắn cùng thân ở đấu la đại lục huyết thần tử tương thông đối với loại cảm giác này càng thêm rõ ràng thần giới một ngày hạ giới một năm đấu la thần giới ở vào một cái thời gian tốc độ chạy càng nhanh không gian đấu la thần giới cũng không phải là một cái bình thường thế giới vật chất mà là một cái ký thác tại từng cái vị diện nhân lực tín ngưỡng chi lực hình thành không gian đặc thù từ nồng đậm năng lượng ngưng tụ mà thành cỡ nhỏ đại lục cái không gian này kết nối lấy hơn mười hệ hàng tinh một trăm linh tám cái sinh mệnh tinh cầu để thần giới có thể nhẹ nhõm thống trị những tinh cầu này nguyên nhân chính là như thế nó thời gian tốc độ chạy so hạ giới càng nhanh tốt một cái thần giới như thế một cái lĩnh hội thời gian pháp tắc nơi tốt cổ dịch trong lòng hiện lên dạng này một đường suy nghĩ tại thu hoạch t à nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn về sau cổ dịch liền lĩnh hội lực lượng thời gian nhưng thủy chung không cách nào lĩnh h ộ lực lượng thời gian nhưng thủy chung không cách nào lĩnh h ộ được thời gian ý cảnh hắn độ khó chi xa hơn siêu hắn trời của hắn địa pháp thì dưới mắt tại cái này thần giới Phối hợp cổ hồn, n g dịch lắc đầu hắn nhiều nhất ở đây ngốc một giờ sau đó liền muốn về tuyết nguyệt quốc chuẩn bị tuyết vực, thi đấu. Chạy tới tuyết vực thi đấu vị trí nhưng là muốn chút thời gian không đúng cựu tiêu đại lục đâu khi đại lục chở thế giới thời gian tựa hồ cùng đấu la thần giới tốc độ thời gian trôi qua nhất trí cổ dịch tâm thần chấn động cùng thân ở thế giới khác cái khác huyết thần tử cầu thông lẫn nhau so sánh về sau phát hiện thần giới một ngày tương đương với những thế giới kia một ngày bọn chúng không có giống như đấu la đại lục chịu ảnh hưởng cổ dịch não h ả i suy tư một lát lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó xem ra khác biệt thế giới tốc độ thời gian trôi qua là lấy cổ dịch bản thân hoặc là nói lấy chư thiên môn trước mắt vị trí hoàn cảnh làm chuẩn liên thông từng cái thế giới chung sáng thế nhưng là trên chư thiên môn tại cổ dịch trong linh hồn dạng này ta ngược lại thật ra không cần lo lắng tuyết vực thì thí cổ dịch cười cười trước giải quyết thần giới trung thần sau đó lại tinh tâm lĩnh hội một phen thời gian pháp tắc đi cổ dịch lúc này vận dụng tu la thần quyền lực hướng thần giới chúng thần truyền lại tin tức sau một tiếng tại trong thần giới trụ cột tổ chức thần giới chúng thần đại hội nhận được tin tức đấu la chúng thần trích trước tiên chạy tới trong thần giới trụ cột dù sao đây chính là tân tấn thần giới ngũ đại thần vương một trong lần đầu tiên tới thần giới trước tổ chức xuống dưới thần giới chúng thần đại hội làm quen một chút hoàn cảnh quen biết một chút lên đồng cũng là bình thường cổ dịch trong đầu có nhậm chức tu la thần đưa tặng thần giới tin tức đối với thần giới đại lục từng cái khu vực mười phần hiệu rõ hắn vừa tiến vào thần giới liền đi tới tu la thần thần điện khoảng cách đại biểu trong thần giới trụ cột th dù sao tu la thần chức trách cùng quyền hành chính là thẩm phán giết chóc giữ gìn thần giới đủ loại quy củ thỉnh thoảng phải dùng đến trong thần giới trụ cột lực lượng bất quá cổ dịch cũng không lập tức tiến đến trong thần giới tại chủ cột, thần mà là tại thần điện lặng lặng chờ đợi một canh giờ thoáng qua liền mất đấu la trong thần giới cấp ba thần trở lên thần trích đều hội tụ đến trong thần giới trụ cột lúc này cổ dịch mới khởi hành trực tiếp một chiêu không gian thuấn gì, đi tới trong thần giới trụ cột trên không nhìn thấy cổ dịch đến tất cả thần trích đều dùng hiếu kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn dù sao đây chính là thần giới mấy chục vạn năm đến nay đản sinh cái thứ nhất song thần thần vị người sở hữu lại hai cái này thần vị đều không đơn giản một cái là thần vương thần vị một cái là một cấp chủ thần thần vị phải biết toàn bộ đấu la thần giới cũng b ấ t quá năm vị thần vương mười tám vị một cấp chủ thần trích hắn một người liền chiếm cứ hai cái cao cấp thần vị tương lai có thể đạt tới độ cao có thể nghĩ có lẽ thần lực đẳng cấp biết vượt qua thiệt lương tạ ác hai đại thần vương chúng thần nhìn xem cổ dịch cổ dịch ánh mắt cũng nhìn quanh ở đây chúng thần đấu la trong thần giới thần trích vẫn là có rất nhiều trừ bỏ thần vương cùng một cấp chủ thần còn lại cấp hai thần trích cùng cấp ba thần trích phân biệt có hai trăm mười sáu vị cùng một phẩy tám bốn bảy vị về phần càng cấp thấp hơn thần quan thiên thần tuân lập giả cho dù là một cấp chủ thần thực lực cũng bất quá huyền vũ cảnh thất bắc trọng chân chính có thể vào cổ dịch mắt cũng liền tại chúng thần phía trước nhất tứ đại thần vương bọn hắn có thiên vũ cảnh thực lực đấu la thần giới thần trích không giống hạ giới hồ sư thực lực cùng tu vi ở giữa trinh lệch cũng không tính quá lớn cổ dịch thầm nghĩ trong lòng dù sao thần trích có lực lượng là thần lực phẩm chất cùng bình thường huyền vũ thiên vũ võ giả chân nguyên không sai bị lắm lại bọn hắn có thần vị b ằ n g thân cho dù là bọn họ đối với thiên địa pháp tắc lĩnh nộ g cùng vận dụng rất thô giáp nhưng đối với chiến l ự c vẫn là có một ít tăng phúc đặc biệt là thần vương một cấp chủ thần cấp độ lĩnh nộ g gia nhất nhị trọng ý cảnh chi lực vẫn là có thể nhưng đây đối với cổ dịch cũng không tính là là sự tình không đợi cổ dịch mở miệng trước trong đó người mặc tử sắc lớn áo choàng đem đầu che đậy trong đó hủy diệt c h i thần nói ra ngươi chính là tân nhiệm tu la thần không nghĩ tới ngươi mới kế thừa thần vị một hai ngày thần lực liền tăng lên tới hơn một trăm hai mươi cấp không hổ là tu la xem trọng người thừa kế nghe được hủy diệt c h i thần chúng thần lúc này mới phát hiện cổ dịch năng lượng trong cơ thể đã đến cấp hai thần thần lực hạn mức cao nhất chỉ kém một cấp l i ề n có thể đạt tới một trăm ba mươi cấp ngưng tụ đạo thứ sáu thần hoàn đối với cái này chúng thần không khỏi cảm khái không hổ là song thần vị người thừa kế thần lực tích lũy chính là nhanh a phải biết gần nhất xuất hiện một cấp chủ thần cảm xúc c h i thần thế nhưng là tại năng lượng đồng đậm thần giới hao p h í mấy năm mới đưa thần lực tăng lên tới hơn một trăm ba mươi cấp tu la thần ngươi lần này tổ chức thần giới chúng thần đại hội cần làm chuyện gì thiện lương tri thần nói một bên tà ác tri thần ngay sau đó nói nếu ngươi chỉ là nhận thức một chút chúng thần tiêu đại hội liền có thể tản cổ dịch mỉm cười cất cao giọng nói thanh âm vang vọng toàn bộ trong thần giới trụ cột hôm nay mời chư vị đến đây chỉ vì tuyên bố một sự kiện bắt đầu từ hôm nay thần giới lại không thần giới bị ban lấy cổ mô vi tôn giống nhau ngày xưa thần vương c h i vương long thần đang ngồi ai đồng ý ai phản đối trong thần giới trụ cột bên trong hoàn toàn yên tĩnh tất cả thần trích ánh mắt gắt gao nhìn xem cổ dịch ánh mắt hái nhiên bọn hắn đơn giản không thể tin được mình lỗ thai ngay được chẳng lẽ lại tân nhiệm tu la thần bị điên sao tu la thần người điên rồi phải không hủy diện chi thần nhãn mắt hồng quang lấp lóe tức giận nói chẳng lẽ lại ngươi cho rằng người mang song thần thần vị liền có tư cách trở thành thần vương c h i vương không tệ tích nhật long thần có thể trở thành thần vương c h i vương chúng thần c h i thần ta cũng như thế có thể cổ dịch thản n h i ê nói n thế giới này trung quy là lấy thực lực nói chuyện hủy diệt c h i thần giận quá thành cười kêu bản thần liền muốn nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào dứt lời hủy diệt c h i thần trong tay xuất hiện một đường t ử hát s ắ c lôi điện lấy cực nhanh tốc độ phóng tới cổ dịch tịch diệt thần l ôi cổ dịch đôi mắt nhữ lại cốt vũ hồn cụ thể sau lưng mấy cái tăng cường phòng ngự hồn kỹ phát động thể nội vô số phật ma lực lưu chuyển khiến cho nhục thể của hắn biểu hiện hiện ra một tia nhàn nhạt kim quang ngay sau đó tay phải trực tiếp chính diện đối đầu cái này tịch diện thần lôi vê anh một đường tiếng vang vang vọng đất trời nhấc lên một trận năng lượng cường đại gọn sóng nhưng cổ dịch nhưng không có lui ra phía sau một bước trong tay ngay cả một giọt máu tươi đều không có lưu chỉ là làn da hơi có chút cháy đen chúng thần thấy cảnh này trong lòng côn loạn chân kinh vật phần bọn hắn không nghĩ tới cổ dịch thế mà chỉ dựa vào nhục thần liền đỡ được hủy diệt chi thần một chiêu này cực kỳ cường đại đơn thể thần kỹ Ta á cổ c ù n dịch phủ tay đôi mắt tinh quang lợi lên một cái biển máu lập tức xuất hiện ở trong thiên địa bao trùm toàn bộ trong thần giới trụ cột và đến hàng ngàn thần trích kinh khủng sát khí cùng uy áp tràn ngập thiên địa đem một cấp chủ thần trở xuống thần trích chấn áp không thể động đậy chỉ có thần vương cùng một cấp chủ thần có thể gánh vác cổ dịch uy áp trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh lực cùng thần lực cùng cấp hai thần cấp ba như thần tại bị huyết h ả i liên tục không ngừng thốn h ệ làm sao có thể ngươi làm sao lại cường đại như vậy t ạ ác chi thần kinh hai vạn thần cổ dịch lắc đầu là các ngươi quá yếu các ngươi chỉ có thần vị lại không biết đem nó tiềm năng toàn bộ khai quẩn ra các ngươi đã an giật quá lâu thần giới diện tích cùng hạ giới tinh cầu số lượng đã vài vạn năm không có khuất trường vài vạn năm đến đạn sinh mới thần trích cùng thần vị cũng giải rác có thể đến được đã như vậy kia thần giới về sau liền từ ta đến thống lính đi đấu la tinh cùng thần giới chỉ là thế giới này một góc ở bên ngoài còn có rộng lớn tinh không mơ tưởng hủy d i ệ t c h i thần gấm hét điên cùng điều động thể nội hủy d i ệ t thần lực hán siêu thần trích hủy d i ệ t quyền trượng xuất hiện trực tiếp ngưng tụ ra một cái cự đại màu đen lôi cầu nhấc lên hủy d i ệ t phong bạo cái khác ba cái thần vương gặp đây cũng nao nhau xuất ra siêu thần khí thiện lương c h i tâm thẩm phán thiên bình sinh mệnh cổ thụ bảy nguyên tố c h i thần bảy nguyên tội tri thần cảm xúc tri thần la sắt thần thiên sử thần cảm xúc tri thần cùng thời gian tri thần đồng dạng triệu hồi ra thần khí tứ lại thần vương mười bảy vị một cấp chủ thần đồng thời đối cổ dịch phát động công kích cổ dịch gần đây lắc đầu có yếu c vẹn vẹn sau đó cổ dịch động huyết hồn thương sống thi r ú triển thương pháp thư không xuất hiện đẩy trời thương ảnh không ra mười chiêu tam đại thần vương cùng mười bảy cái một cấp chủ thần liền đều bị đánh thành trọng thương đến tận đây trong thần giới trụ cột bên trong ngoại trừ cổ dịch lại không một thần đứng đấy ta hiện tại chỉ cấp các ngươi một lựa chọn thần phục hoặc là tử vong chúng thần mặt như màu đất chúng ta nguyện ý thần phục yếu nhất cấp ba thần lên tiếng trước nhất nếu là tại mang xuống bọn hắn một thân sinh mệnh lực liền bị hút khô tứ đại thần vương mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g nhưng đối với kết quả này chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận cổ dịch thực lực so với ngày xưa long thần còn cường đại hơn cho dù là chúng thần hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn Trước thần thời Trước thần thời mặt thực thần th cường chậm. chậm lực cổ dịch, thần giới chúng vạn vạn đại bảng, gian nhanh bảng, gian nhanh giới đối bảy đại nguyên tội thần bên trong n g ạ o m ạ n chi thần cùng phẫn nộ chi thần cũng bởi vì lựa chọn không thần phục trực tiếp bị cổ dịch diệt s á t chỉ để lại bọn hắn thần vị cùng thần khí thần hồn đều cho ma diệt có hai người bọn họ chỉ dọa khỉ gà còn lại thần trích tranh nhau chen lấn lựa chọn thần phục sợ mở miệng chậm bị cổ dịch tiện tay giết chết bọn hắn thế nhưng là thật vất vả từ hạ giới một đường tu luyện tới đỉnh điểm sau đó thông qua trùng điệp khảo nghiệm thành thần phi thăng tới thần giới có thể thọ nguyên vô t ậ n bất tử bất diệt tương lai không biết còn có bao nhiêu cuộc sống tốt đẹp trở lấy bọn bọn bọn hắn tự nhiên dù sao thần giới trước kia chính là ngũ đại thần vương làm chủ bọn hắn cũng không có tư cách tham dự thần giới ủy ban hiện tại đỉnh đầu lớn nhất cấp trên từ năm cái biến thành một cái đối bọn hắn không có nửa điểm ảnh hưởng còn lại tứ đại thần vương mười lăm cái một cấp chủ thần tại cân nhắc lợi hại sau cũng chỉ có thể thấp cao ngạo đầu lâu rất tốt xem ra các ngươi đều rất t h ứ c thời cổ dịch mỉm cười hắn t ử tứ đại thần vương trong tay lấy đi bọn hắn kia một phần có thể khống chế trong thần giới trụ cột quyền hạn đến tận đây trong thần giới trụ cột triệt để bị cổ dịch t r n g khống chỉ cần hắn nghĩ liền có thể tùy ý điều động thần giới năng lượng cũng có thể khống chế hắn tự、vì. vì tốt hơn trưởng k h ô n g đấu la thần giới chúng thần cổ dịch lấy trong thần giới trụ cột làm hạch tâm lấy kim long vương thần khu cùng thần hạch làm c ă n cơ lấy huyết ảnh sinh tử huyết phụ chờ khống chế bí pháp vì trận văn đường vân dùng mấy ngày thời gian hạ giới mấy năm l u y ệ n chế được một t r ư ờ n g kim sắc bảng danh sách tên là vạn thần bảng vì gom góp luyện khí cần thiết vật liệu cổ dịch đem phong ấn tại thần cấm c h i điệu kim long vương giết sau đó cổ dịch để chúng thần tướng tự thân thần vị cùng một bộ phận thần hồn cùng nhau dung nhập vạn thần bảng bên trong ở phía trên lưu lại bọn hắn thần dành cùng tiên thần một cử động kia trực tiếp để vạn thần bảng phẩ vượt qua đấu la thần giới cái gọi là siêu thần khí trên danh nghĩa tới nói những n à y thần vị vẫn là chúng thần bọn hắn có thể như thường ngày điều động thần vị lực lượng đương nhiên chấp trưởng vạn thần bảng cổ dịch cũng có thể điều động bọn hắn thần vị chi lực đồng thời chỉ cần cổ dịch nghĩ tùy thời có thể lấy thông qua vạn thần bảng đem bọn hắn thần vị vỡ vụn khiến cho tu vi sửa giảm thậm chí là linh hồn chốt bụi chết không toàn thây chúng thần sinh tử đều tại cổ dịch một ý niệm đồng thời cổ dịch còn có thể thông qua vạn thần bảng lĩnh hội chúng thần thần vị bên trong ẩ n chứa thiên địa phát tắc cũng có thể khiến người khác mượn nhờ vạn thần bảng lĩnh hội đặc biệt là sinh mệnh tri thần cùng bọn hắn thần vị bên trong thế nhưng là có một k i a sinh mệnh p h á p tắc cùng một k i a hủy d i ệ t p h á p tắc một k i a tử vong p h á p tắc hủy d i ệ t c h i thần đồng thời cũng là tử vong c h i thần những tiên điệu này p h á p tắc đều là cổ dịch lĩnh nộ g đến thông qua lĩnh hội vợ chồng bọn họ thần vị cổ dịch đối với sinh mệnh p h á p tắc hủy d i ệ t p h á p tắc cùng tử vong p h á p tắc cảng nộ sẽ càng sâu đương nhiên trở tăng lên tới thứ tám cựu trọng về sau thần vị cơ bản cũng không có cái gì hiệu quả bởi vì đang quan sát bảy đại nguyên tố thần chi một hỏa thần thần vị về sau cổ dịch phát hiện hắn lĩnh nộ đệ thất trọng hòa diễm ý cảnh liền tới không kém bao nhiêu hòa thần thần vị sự giút đỡ d chỉ là đơn giản để cổ dịch tốc độ công kích chậm lại động tác trở nên chậm hay là để hủy diện chi thần chờ thần trích tốc độ biến nhanh tựa như là đấu la đại lục phụ trợ hồ sư chuyên môn cho người ta thực hiện tăng phúc nhưng nói thế nào hắn thần vị là có liên quan thời gian nhiều ít có một chút điểm thời gian pháp tắc chi nhánh pháp tắc vết tích cùng đạo vận cho nên cổ dịch lúc này mượn nhờ vạn thần bảng bắt đầu tìm hiểu tới một bên thải lân tiểu y t u tiên mấy người cũng quan sát lên vạn thần bảng ở phía trên lựa chọn thích hợp bản thân thần vị lĩnh hội trong đó đạo vận thải lân lĩnh hội chính là hỏa thần thần vị tiểu y t u tiên lĩnh hội chính là hát cám chi thần thần vị cùng một cái cấp hai thần ăn mòn chi thần thần vị cố khinh thành cùng tiểu vũ lĩnh hội chính là không gian chi thần thần vị cố khinh thành c n g tiểu vũ lĩnh hội chính là không gian chi thần thần vị một bộ phận ý thức cùng huyết thần tử cổ hồn tương thông cùng nhau tìm hiểu thời gian phát tắc trải nghiệm thần giới cùng đấu la đại lục ở giữa t r ê n l ệ n h gấp mấy trăm lần t r ê n l ệ n h thời gian dị đây là loại kỳ lạ cảm giác chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể cảm giác được thời gian phát tắc cường đại trong lúc nhất thời cổ dịch trong đầu vô số linh cảm b ắ n ra vô số thời gian phát tắc huyền diệu ở trong lòng chạy xuôi mà qua thời gian trôi qua gia tốc chậm lại bất chi bất giác thời gian mười ngày đi qua cổ dịch dần dần nắm giữ một tia thời gian phát tắc huyền diệu nhanh、chậm. một cỗ vô hình ý cảnh chi lực từ trên người hắn khuyết tán ra đến chung q u n h lập tức phát sinh biến hóa không khí cùng năng lượng lưu động chia làm mấy cái khu vực cách đó không xa lĩnh hội p h á p tắc chúng nữ bị bừng tỉnh ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem cổ dịch cùng chung quanh hắn chỉ gặp có khu vực lưu động nhanh như dòng nước xiết giống như gấp rút có khu vực lưu động chậm giống như nham thạch không n ú c đ í c h nột ngạt vô cùng có lưu động cực nhanh đã nhấc lên phạm vi nhỏ c ù n p h ò n g cổ dịch đôi mắt đột nhiên mở ra khoe miệng hiện hiện một vòng khó mà áp chế tiểu dung thời gian phát tắc nhanh chóng chậm ý cảnh đệ nhất trọng hắn trên thời gian phát tắc rốt cục giống như không gian phát tắc bước vào cánh cửa từ số không đến từ trước đến nay là cực kỳ chật vật chỉ cần bước qua cánh、cửa. tiếp xuống chỉ cần không ngừng lĩnh hội không ngừng nghiên cứu là đủ cổ dịch hiện tại đệ nhất trọng nhanh chậm ý cảnh có thể để tự thân tốc độ nhanh cái gấp ba bốn lần thực lực lớn tăng lên nhiều mà muốn chậm lại địch nhân tốc độ vậy phải xem thực lực của hắn cao thấp thực lực càng mạnh càng khó ảnh hưởng lại hao phí chân nguyên cũng sẽ càng nhiều đồng thời nếu như địch nhân lĩnh n g ộ ý cảnh đủ cao có thể trực tiếp đánh vỡ nhanh chậm ý cảnh ảnh hưởng khôi phục bình thường trình độ bất quá cái này trong chiến đấu đã đầy đủ c ư n g hãn cương giả đối chiến thường thường một nháy mắt chậm lại đều sẽ dẫn đến chiến cuộc sinh tử thắng bại thời gian không gian cổ dịch thì thảo một tiếng nếu là ngày sau cổ dịch đem nó không ngừng tăng lên lĩnh nộ g được chỗ cao thâm liền có thể lĩnh nộ ra thời gian gia tốc thời gian chậm lại hai đại hạch tâm phát tắc mà thời gian chậm lại đến cực hạn chính là thời gian đình chỉ lại lực lượng p h á p t á c tác dụng phạm vi sẽ không cực hạn tại một cái sinh linh hoặc vật thể mà là một vùng không gian một cái tinh cầu thậm chí là một cái thế giới cảm nhận được chúng nữ ánh mắt tò mò cổ dịch cười nói vừa rồi có chút tâm đắc không cẩn thận lực lượng tiết ra ngoài các ngươi tiếp tục tham nộ đi t h ả i lân khẽ gật đầu một lần nữa ngồi xếp bằng đến bổ đoàn tu luyện mấy ngày nay nàng cũng có rõ ràng cảm nộ t h ả i lân thiên phú và ngộ tính vốn là đấu khí đại lục thiên tài đứng đầu hàng ngũ lúc trước tại đấu khí đại lục không có lĩnh nộ ý cảnh là bởi vì đấu khí đại lục tu luyện thể hệ liền không có loại này ý kiến đều là cảnh rời đến hoặc là tu luyện cao cấp đấu kỹ về sau tự nhiên m à vậy liền có được tương ứng năng lực cho nên nàng không có đặc địa đi cảm nộ qua bây giờ bị cổ dịch chỉ điểm còn có t h ầ n vị loại này phụ trợ tu luyện bảo vật cùng cảm nộ tự thân bắt thải thôn thiên mãn cường han huyết mạch ngắn ngủi thời gian mười ngày nàng đã linh n g ộ được hỏa diễm pháp tắc một chút cảm nộ l o a n g thoáng liền muốn xuyên phá tầng cuối cùng màng đặt tới đệ nhất trọng hỏa diễm ý cảnh còn lại chúng nữ cũng giống như thế đều đối pháp tắc ý cảnh có rõ ràng cảm nộ chỉ có cô khinh u thành không tiếp tục lĩnh hội vạn thần bảng bên trên không gian c h i thần thần vị nhìn cổ dịch ánh mắt quá tới cố k h i n thành giải thích nói ta đã lĩnh hội một hai tháng thế giới này thần vị trợ giúp ta cũng không lớn cổ dịch ánh mắt xứng sở cố khinh thành từ rời đi hát phong linh đến chưa từng sinh ra một lần tay hắn vậy mà không biết hiểu cố khinh thành thế mà đem không gian ý cảnh cùng băng tuyết ý cảnh linh hội đến cấp độ này đặc biệt là cái sau đều nhanh bằng được hắn thôn phệ các loại h ỏ a diễm mới lĩnh ngộ được h ỏ a diễm ý cảnh bất quá cổ dịch nghĩ nghĩ cố khinh thành thế nhưng là hồ bên trong tiên tuyết linh lung có được tuyết tộc tiên vương trí thể trời sinh nhưng điều khiển băng tuyết chi lực đều không cần nàng tu luyện thế nào linh hội băng tuyết ý cảnh liền sẽ theo tu vi của nàng không ngừng tăng lên có thể tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ ra băng tuyết phát tác cho nên tại thiên vũ cảnh nhị trọng có được đệ lục trọng băng tuyết ý cảnh cũng chẳng chẳng su Về phần không gian ý cảnh, cổ ả n h c dịch nghĩ đến cười ỡ n g cười cố đưa tay phải ra nói đã như vậy vậy ngươi theo ta cùng nhau tại thần giới cùng từng cái hạ giới du lã một phen nhìn xem cái này cùng cựu tiêu đại lục hoàn toàn khác biệt phong cảnh như thế nào cố khinh thành thanh lánh đôi mắt lấy lên đem mềm mại không xương để tay đến cổ dịch trong lòng bàn tay cổ dịch cùng cố khinh thành sóng vai đi ra trong thần giới t r u cột tại thần giới đại lục bắt đầu đi dạo trong thần giới có được hạ giới một trăm linh tám khỏa sinh mệnh tinh cầu xinh đẹp nhất hoa cỏ cây cối bao la nhất sơn hà phong cảnh lại có thần giới c h ú n g thần mấy chục vạn năm kinh doanh có thể nói là l ộ c lẫy cổ dịch hai người tại thần giới sơn thủy ở giữa du lãm thưởng thức các loại mỹ lệ phong cảnh cổ dịch đang ngồi lấy cố khinh thành mà đấu la đại lục cổ hồn thì tại chuẩn bị tùy ý liền phi thăng tới thần giới hiện tại thời gian pháp tắc nhanh chóng chậm ý cảnh đã lĩnh nộ ra đến cổ hồn không cần lại ở tại hạ giới chậm rãi chịu khổ lại c Nhưng bất ạ n thần bảng, hắn không định dẫn đi. Cái này tự nhiên muốn giao cho cổ hồn đến tự cho h giao đi. Cái cổ c trưởng, thuận tiện đem tu la thần, hải thần, thần thần tan dung cũng hợp, hải hòa đem la bảo. vị Bất quá tại trước khi phi thăng cổ hồn cần đem đấu la đại lục hậu sự thông báo một chút đem võ hồn đế quốc hoàng vị c h u y ể n đi khoảng cách cổ dịch bên trên thần giới đấu la đại lục đã qua hơn m ộ ư ơ i năm hơn m ộ ư ơ i năm thời gian đấu la đại lục phát sinh biến hóa cực lớn đầu tiên là phong hào đấu la tầng tầng lớp lớp số lượng đã đột phá một trăm số lượng giống độc đấu la độc cô bác tu vi đạt đến chín mươi tám cấp khoảng cách cực hạn đấu la chỉ thiếu c h u n nữa mà nguyên bản liền so độc cô bắc cường đại thiên phú cao hơn những cái kia phong hào đấu la thực lực cũng có không nhỏ tăng lên như kiếm đấu la trần tâm ngày xưa vũ hồn điện nhị cung phụng kim ngạc đấu la đều đã là chín mươi chín cấp cực hạn đấu la về phần thiên đạo lưu thì đột phá đến một trăm cấp trở thành thần cấp cường giả cháu gái của hắn tiên nhận tuyết cũng thế đương nhiên đây không phải nói bọn hắn thông qua được thần thi đạt được thần vị thiên nhận tuyết cũng không có trở thành tân nhiệm thiên sử thần bởi vì thiên sử thần thần vị cùng linh hồn đã khóa lại trên vạn bản thần bảng nàng không cách nào cùng nhậm chức tu la thần hải thần tiến về vũ trụ chỉ có thể tiếp tục ở tại thần giới như thế tình huống giới thiên sử thần chỗ nào nguyện ý đem tự thân thần vị chắp tay n h ư ờ n g cho người nguyên nhân chính là như thế làm thiên sứ tế tự thiên đạo lưu cũng không có tử vong cùng thiên sử thần ý nghĩ tương tự thần trích không tại số ít một chút vốn là muốn chuyển thừa thần vị thần trích như chiến thần tốc độ c h i thần thực thần các loại đều lựa chọn từ bỏ bất quá cổ dịch sớm đã đối với cái này có chỗ năm trước cho nên hơn mười ngày trước tại đem trong thần giới trụ cột luyện chế thành vạn thần bản sau cổ dịch liền hủy bỏ đấu la đại lục cùng hạo miễu đại lục ngũ hành đại lục các loại thần giới quản hạt một trăm linh tám cái hành tinh nhất định phải thu hoạch được thần vị mới có thể thành thần hạn chế. liền ngay cả những cái kia h ồ n thú ma thú chờ thú loại không cách nào thành thần hạn chế cũng bung ra đồng thời còn chuyển xuống đem hồn lực chờ cấp thấp năng lượng chuyển hóa làm thần lực phương pháp để những cái kia tu vi đạt tới cực hạn người tu hành có thể mo một chút đột phá đến thần cấp hiện tại đấu la thần giới chỉ cần ngươi thiên phú đủ cao liền có thể một đường tu luyện có cơ hội phi thăng lên tới nếu là n ộ tính t à i tình cao thêm chút nữa bọn hắn cũng có thể giống như hải thần tự sáng chế thần vị hay là kế thừa thần giới bên trong những cái kia không ít vô chủ thần vị tỷ như băng thần lôi thần đây đều là tại mấy chục vạn năm chức thần giới đại chiến bên trong vẫn l ạ thần trích không thiếu một cấp thần phải biết tại thần giới trước kia thế nhưng là có ba mươi hai cái nhân loại một cấp chủ thần một cấp thần thú thì càng nhiều bọn hắn vẫn lạc trước ngay cả truyền thừa cũng không kịp lưu lại tự nhiên cũng không ai có thể thông qua thần thi thu hoạch được thần vị cho nên phi thăng tới thần giới những ngày thần cấp cường giả vẫn là có cơ hội đem vô chủ thần vị dung hợp đương nhiên bọn hắn tự sáng chế thần vị hoặc là kế thừa vô chủ thần vị đ ề u muốn dung nhập vạn thần b ả n g cổ dịch sở dĩ làm như thế vẫn là câu nói kia đấu la thần giới cùng rất nhiều hạ giới quá nhỏ so với rộng lớn tinh không không đáng giá nhắc tới cổ dịch chuẩn bị thông qua loại phương pháp này tăng lên đấu la thần giới lực lượng hướng ra phía ngoài không ngừng khuyết t r ư ờ n g đã muốn khuyết t r ư ờ n g tự nhiên phải có đầy đủ cường giả vì thế cổ dịch đều chuẩn bị tại thần giới xuống dưới làm một cái liên thông tất cả tinh cầu vượt ngoại chiến trường để từng cái tinh cầu người tu hành ở trong đó đối kháng tôi luyện từ đó bồi dưỡng được càng nhiều cường giả sự thật chứng minh cổ dịch quyết định cũng không có sai cái này hơn mười năm thời gian một trăm linh tám cái hạ giới hết thệ phi thăng 137、so、một trăm ba mươi bảy cái thần cấp cường giả còn nhiều hơn đạo mắt lại qua năm ngày thời gian cổ dịch củng cố khinh thành trở về thần điện chúng nữ đều có chỗ thải lân lĩnh ngộ ra hỏa diễm ý cảnh tại hạ giới hơn h n một mươi năm cổ hồn tu vi đã đổi kịp cổ dịch bản tôn đặt đến huyền vũ cảnh định phong không có cách không phải là cổ hồn tu vi không muốn tiến thêm một bước mà là so với thế giới khác đấu la đại lục năng lượng thiên địa nồng độ quá thấp đây cũng là vì sao đấu la đại lục đợi chút nữa giới đạn sinh thần cấp cứng giả biết nhau nhau tiến về thần giới nguyên nhân hạ giới đã không cách nào làm cho bọn hắn tiến thêm một bước cổ hồn có thể tu hành đến huyền vũ cảnh đ ỉ n h phong đã mười phần không dễ đây là hắn hấp thu ngân long vương một bộ phận năng lượng sau mới đ ạ tới t cổ dịch không có lựa chọn hấp thu cổ hồn chân nguyên để cho mình đột phá đến thiên vũ cảnh dù sao dưới mắt tuyết vực thi đấu sắp đến chỉ có thể huyền vũ cảnh võ giả mới có thể tham gia lại tiến vợ hạ ó vợ ó hoàng tiểu thế giới yêu cầu chính là tu vi nhất định phải tại thiên vũ cảnh trở xuống nếu không cưỡng ép kẻ xung vào hẳn phải chết không nghi ngờ cổ d ị c ũ n g nghĩ qua đột phá đến thiên vũ cảnh về sau lại làm cái huyết thần từ ra nhưng mấu chốt ở chỗ hắn không cách nào lập tức làm ra một cái huyền vũ cảnh định phong huyết thần tử cho nên hắn chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại đột phá dục vọng tả h ư u bất quá thời gian m ư ờ tháng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba không gian đồ quyền t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba không gian đồ quyền vân hải tông trung cổ tuyệt bích cổ dịch đến chỗ này quan sát cả tòa biển mây dãy núi cùng cách đó không xa mênh mông vô bờ hát p h o n g lĩnh ngay tại nửa ngày trước cổ dịch cùng chúng nữ từ đấu la thế giới trở về bất quá hắn cũng không có lập tức lên đường tiến về tuyết nguyện hoàn thành mà là đi tới cái c h u n g này chống tuyết bởi vì cổ dịch nghĩ trước khi đến Tuyết trước đó, trước tuyệt ế t n g u y hoàng thành trước trước tuyệt đó, đem bích trong động phủ bảo vật trước xử lý một chút cổ dịch thả người nhảy xuống thoáng qua liền bay vọt ngàn mét đi tới tuyệt bích dưới thượng cổ động phủ ở chỗ này có một vị lao giả l ặ n g lặng tu hành vừa cảm thụ đến cổ dịch khí tức đến lập tức mở mắt ra dịch nhi sao ngươi lại tới đây không lão nguyên bản ánh mắt sắc bén trở nên ôn hòa cười ha h à hỏi từ khi hai năm trước cổ dịch mở ra động phủ chỗ sâu đại môn nói cho không lão bọn người phật ma pho tượng hạ phong ấn một vị cường giả thời thượng cổ sau không lão liền một mực tọa trấn ở đây phòng ngừa có người di động phật ma tốt tượng đem vị kia không biết phẩm hạnh cường giả thời thượng cổ phóng xuất không lão chúc mừng tu vi của ngươi nâng cao một bước cổ dịch hướng không lão chúc chúc nói không lão đã bước vào huyền vũ cảnh ngũ trọng không lão cười nói cái này còn nhiều hơn t u a lỗ ngươi đệ phỉ nhi đưa tới tạo hóa đan để cho ta thân thể tỏa ra sự sống tiềm lực có thể khôi phục không phải lão già ta cả một đời cũng đừng nghĩ tiếp tục b ộ t phá bác lão đầu vân lão bà tử nam cung ba người giống như ta gần nhất tu vi đều có chỗ tinh tiến cổ dịch cùng không lão hàn huyên vài câu sau đó nói do hàn ý đổ đến ra lần này đến đ â không? Không đế cổ dịch a giải u dứt lời cũng không còn tiếp tục giải thích mà là tiến lên một bước đi vào phật ma tôn tượng trước mặt ngày xưa cổ dịch từ phật ma tôn tượng bên trên lĩnh ngộ gia cựu chuyển phật ma công cái môn này công pháp luyện thể còn đụng chạm đến phật ma ý cảnh huyền diệu bây giờ cựu chuyển phật ma công đã tu luyện tới cuối cùng nhưng phật ma ý cảnh lại tại tiếp tục tăng lên lấy cổ dịch tu vi hiện tại cùng nhãn lực tự nhiên có thể từ phật ma tôn tượng trông được ra càng nhiều đồ vật có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cao thâm phật ma chi ý trừ cái đó ra cổ dịch còn từ phật ma trong pho tượng phát giác được một loại ẩn tàng cực sâu lực lượng phong ấn chi lực pho tượng này đồng dạng là một kiện không tầm thường bảo vật phẩm chất không kém gì thiên khí bất quá nó cũng không phải là công kích loại thiên khí càng nhiều hơn chính là làm một kiện công pháp vật chuyển thựa một kiện phong ấn chi vật cổ dịch t r ầ n âm sau đó vận chuyển thể nội c ự u chuyển phật ma lực ngưng tụ ra một đường to lớn kim sắc phật thủ một tay lấy phật ma tôn tượng tóm lấy ầm ầm phật ma tôn tượng rời đi mặt đất bị cổ dịch ném vào nạp d ư ớ i ban đầu chưa từng xuất hiện bất kỳ dị tượng một bên không lao đều cảm thấy có phải là hay không cổ dịch tính sai nhưng một khắp đồng hồ trôi qua nguyên bản phật ma tôn tượng trô đứng sừng sững lấy mặt đất đột nhiên tách ra từng đạo trói mắt q u a n g chạch sáng trói mà yêu dị từng đạo mạch lạc hoa văn bắt đầu giang khắp nơi không ngừng biến hóa lấp lóe hóa thành một bức tranh chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung cái này đ ồ quyển bên trên có sông núi hồ nước có sa mạc rừng rậm cũng có thành trì quốc gia cùng nhân loại yêu thú có thể nói là cái gì cần có đều có lại cầu bên trên những này phản phất có được chính mình sinh mệnh theo trên đồ án đường vân không ngừng l ư u chuyển rất nhanh một cỗ đáng sợ khí tức nóng bỏng từ cầu bên trên lan tràn mà ra toàn bộ đồ quyển bên trong giang sơn như vẽ giống như tràng cảnh phát sinh biến hóa thay vào đó là biến thành vô cùng vô tận hỏa diễm đ ồ quyển bên trong hỏa diễm bao trùm thiên địa ngẫu nhiên có mấy cái sinh linh thân h n h xuất hiện nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị ngọn lửa mất hết ngọn lửa này thậm chí từ đồ q u ể n quét sạch mà ra tại động phủ đại đ không lão chỉ cảm thấy tê cả ra đầu vội vàng vận chuyển chân nguyên vận dụng cái bóng võ hồn tiến vào h ắ t cám bên trong tránh né đập vào mặt h ỏ a diễm hắn có thể cảm giác được ngọn lửa này kinh khủng bình thường huyền vũ cảnh bị ngọn lửa quét sạch sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt đốt diệt thành cho tàn dịch nhi cẩn thận không lao biết cổ dịch còn mạnh mẽ hơn hắn nhưng vẫn như c ũ mở miệng để hắn cẩn thận một chút thật là nồng nặc không gian chi lực ba động cổ dịch tán thưởng một tiếng đối với chung quanh hòa diễm lại là không thèm để ý chút nào trên người hắn bay lên vàng bạc song sắt hòa diễm đưa chúng nó đều thốn vệ cổ dịch ánh mắt ch chỉ cảm thấy bộ này đồ quyền huyền diệu vô cùng nó phía trên phát h ỏ a từng đạo đường vân đều cực kỳ cường hãn cùng thâm ảo ẩn chứa vô tận vĩ lực giống như thiên địa pháp tắc cụ hiện hóa thánh văn đây là cường giả đỉnh cao mới có thể khắc h ỏ a thánh văn cổ dịch vẹn vẹn nóng nhìn thêm vài lần liền nhìn ra đồ quyền bên trên thánh văn không thể so với cựu thiên thương long đỉnh thương long thánh văn t r ê n lệch bởi vì đây là cực kỳ thần bí phức tạp không gian thánh văn mà lại còn là hoàn chỉnh cổ dịch chỉ là nhìn xem liền có thể từ đó phát giác được vô tận tâm t h ú huyền diệu không gian pháp tắc ảo diệu đối với không gian ý cảnh cảm lộ có chút tâm đắc v cổ dịch p h ả n g phất thấy được một phương không gian độc lập hoặc là nói một cái tiểu thế giới không gian đ ồ quyền tự thành thế giới có lẽ không gian này đồ quyền bên trong thế giới diện tích rất nhỏ so tuyết nguyện quốc còn muốn nhỏ kém xa cựu đu bát hoang tiểu thế giới nhưng nó vẫn như cũ cực kỳ bất p h ẳ m theo cổ dịch biết nó bên trong thế nhưng là có thật nhiều sinh linh tồn tại đồng dạng có võ đạo văn minh trong đó đạn sinh cường g i ả đỉnh cao chính là thiên vũ cảnh so với tuyết nguyện quốc còn cường tính hơn căn cứ cổ dịch phỏng đoán này tâm không gian độ quyền kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm thanh khí thậm chí là tuyệt phẩm thanh khí cùng thời kỳ toàn thị cựu thiên thương long đình đồng dạng tuyệt phẩm thanh khí a tại c ử u u bắc hoang có không ít áp đảo ư ớ c vạn chúng sinh phía trên võ hoàng cường giả trong tay vũ khí lợi hại nhất cũng chính là tuyệt phẩm thanh khí cao hơn thanh khí cấp hoàng khí chỉ có số ít cường hãn võ hoàng mới có thể nắm giữ cổ dịch ánh mắt nhìn về phía không gian đ ồ quyển một góc nơi đó có một cái vô cùng nhỏ bé lỗ hổng hỏa diễm chính là từ nơi đó hiện ra tới nó cũng là phật ma tôn tượng chỗ chân áp tiểu thế giới đến tuyết nguyệt quốc không gian thông đạo cổ dịch đôi mắt ngưng tụ bàn tay khẽ hấp đem không gian đổ q u ể n hút tới cũng lưu chính xuống dưới linh hồn l ạ ấn sau đó hai tay kết xuất từng đạo tại chỗ lỗ h ổ n g b ả y ra c ầ m c h ê dày đặc phong ấn một khi không gian đổ quyển sinh linh muốn từ lỗ h ổ n g ra đều sẽ bị cổ dịch trước tiên phát hiện bên trong người mạnh nhất cũng bất quá thiên vũ cảnh lại chỉ là đê g a i đối với cổ dịch mà nói v ự c này c ứ n giả g lật tay có thể diệt hắn chân chính phòng ngựa là viêm đế một vị đế cảnh cơn giả g dù là chỉ còn lại một sợi tinh phách thực lực không nớt võ đô chưa đạt tới nhưng hắn trong đầu có c h i thức viễn siêu tôn giả võ hoàng nếu là không bố trí tốt cấm chê dày đặc hắn nghĩ lặng yên không tiếng động chạy ra không gian đổ quyển cổ dịch căn bản không phát hiện được đương nhiên cổ dịch cũng không phải là muốn giết viêm đế hay là tới là đ hắn càng muốn cùng viêm đế đ ạ t thành hiệp nghị giai đoạn trước từ hắn che chở viêm đế tinh phách phục sinh cung cấp tài nguyên để hắn cấp tốc trưởng thành ngay sau viêm đế thì trái lại trở thành cổ dịch người hộ đạo viêm đế có được đại đế c à n g n g ộ cảnh giới cao thâm chỉ cần có tài nguyên hắn muốn trùng tu về đại đế cảnh giới so với cổ dịch nhưng nhẹ nhõm nhiều lắm có lẽ cổ dịch còn chưa bước vào tôn võ viêm đế liền có thể đột phá đến võ hoàng mà lại hắn cũng có cơ hội từ viêm đế trong tay thu hoạch được cao thâm hơn công pháp võ kỹ thì như hoàng trải qua đế kinh bậc này cường giản ế u là g o hảo đối với cổ dịch châm lợi mà không có một hại bất quá việc này không nội vẫn là c h ở viêm đế tinh phách xông phá sau cùng phong ấn sau lại nói đi cổ dịch thu hồi không gian đồ quyền lưu lại mấy trăm đạo tàn hồn ở phía trên tinh tâm lĩnh hội trong đó không gian pháp tắc ba động nhờ vào đó tăng lên không gian ý cảnh cái này tuyệt phẩm thanh khí so với đấu la thế giới không gian chi thần thần vị vừa v ẫ n rất tốt nhiều lắm không lão về sau ngài liền không cần ở đây t ỏ a c h ấ n cổ dịch ánh mắt nhìn không lão đạo không lão từ chỗ bóng tối đi ra đôi mắt phức tạp mà vui mừng à hảo hảo này lao đầu tự ta liền trở về lệnh trời sườn núi đi cổ dịch vừa rồi chống cự hỏa diễm cùng thu phục không gian đồ quyền một màn để không láo biết được thực lực của hắn lại có chỗ tinh tiến chỉ sợ đã chạm đến thiên vũ cảnh ngưỡng cửa không không lão n g à i theo ta cùng nhau đi tới hoàng thành cổ dịch lắc đầu biển mây dãy núi cuối cùng quá nhỏ chung quanh không có nguyên khí điện mạch dù là có tụ nguyên trở tại cũng không bằng hoàng thành phụ cận tu luyện hoàn cảnh ta chuẩn bị dẫn đầu vân hải tông bộ phận trưởng lão cùng đệ tử tiến về tuyết nguyện hoàng thành, thành lập được vân hải tông phân tông thành lập phân tông không lần trước xứng sở nhưng nghĩ nghĩ cổ dịch nói có lý so với hoàng thành hoàn cảnh biển mây dãy núi xác thực không được đây cũng là những năm gần đây vân hải tông cao tầng cùng đệ tử đều yếu tại n g u y ệ n gia vũ gia vạn thú môn mấy cái hoàng thành thế lực lớn nguyên nhân cái sau huyền vũ cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp đều có hai ba mươi cái mà tại cổ dịch còn chưa trưởng thành thời điểm vân hải tông chỉ có chút ít mấy cái huyền vũ cảnh đây cũng là t r ê n l ệ n h hiện tại vân hải tông tại cổ dịch trợ rút xuống dưới khá hơn huyền vũ cảnh cường giả nhiều hơn không ít tông môn đệ tử cũng có càng nhiều tài nguyên tu hành nhưng tông môn đệ tử m u ố n đi ra ngoài lịch luyện tăng lên võ đạo lựa chọn tốt nhất vẫn như c ũ là h o à n thành đã như vậy bọn hắn còn không bằng trực tiếp tại hoàng thành chiếm dạng này đã có thể lợi dụng hoàng thành võ đạo hoàn cảnh cùng tài nguyên bồi dưỡng tông môn thiên tài còn có thể cho ra ngoài đệ tử chỗ dựa để bọn hắn không cần lo lắng gặp thế lực khác c áp bách có thể không hề cố kỵ tăng lên tu vi không lão nói ra lão phu cùng tông chủ bác lão bọn hắn thương nghị một chút thành lập phân tông không phải là làm việc nhỏ cần bọn hắn những ngày vân hải tông cao t ầ n g cẩn thận thương thảo một phen được cổ dịch nhẹ gật đầu không lão thân ảnh lần nữa biến mất tại trong bóng tối dùng võ hồn chi lực hướng biển mây chủ phong xuyên thẳng qua mà đi cổ dịch lẳng lặng đứng tại động phủ biên giới ánh mắt quan sát mặt đất không ngừng hướng phía dưới tìm kiếm ban sơ mấy chục mét c ò n tốt đều là phổ thông thổ nhưỡng nham thạch nhưng đến nhất định chiều sâu phía dưới đại địa liền trở nên cứng rắn vô cùng lại ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng để cổ dịch lực lượng linh hồn không cách nào lại hướng phía dưới tìm kiếm khi hoàng chi mộ phong ma c h i địa cổ dịch đôi mắt l ó e lên đem lực lượng linh hồn thu hồi đây là tuyết nguyệt quốc thậm chí toàn bộ c ử u l bắt hoang lớn nhất cơ duyên chỗ cũng là cổ dịch vẫn muốn lấy được cơ duyên chỉ là h i hoàng chi mộ ngoài có tam sinh đại đế một bộ hóa thân phong ma đại đế lưu lại phong ấn không phải mấy vo hoàng không thể phá đi lại chỉ là phong ấn bên ngoài kiên cố nham thạch đều muốn tôn vũ cảnh cường giả cầm trong tay thanh khí hao p h í đại công phu mới có thể đào móc ra hiện tại cổ dịch dù là có thiên vũ cảnh định phong chiến lược cũng vô pháp đem nó phá vỡ chớ nói chi là mở ra phong ấn cựu u ma đế hy hoàng nói đến tuyết nguyện hoàng thành bên trong liền có một cái hy hoàng phân thân cổ dịch thầm nghĩ trong lòng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hy hoàng phân thân hẳn là cùng lâm phong đi cùng nhau cổ dịch bộ pháp đầm mạnh trong nháy mắt đi ra đập vụ không có mấy bước liền quay trở về nhất t u y ế i ê n ngày thứ hai tông chủ nam cung lăng cùng không lão bắc lão mấy lão liền thương nghị cũng may tuyết nguyệt hoàng thành phụ cận thành lập phân tông chuyện không lão bác lão nhị người đem dẫn đầu mấy huyền vũ cảnh nhất trọng trưởng lão cùng hơn trăm tên linh vũ cảnh hạch o tâm đệ tử nội môn đệ tử theo cổ dịch mấy người người yêu thú cùng nhau bay hướng tuyết nguyệt hoàng thành về phần nam cung lăng cùng mấy lão thì tiếp tục tọa chấn biển mây dây núi phụ trách số lượng càng nhiều phổ thông đệ tử Trước Tuyết Nguyệt Thiên Tài Tụ Trước T Hội. g i ố nguyên như q ố quốc. c cái trung trí Vẹn vẹn n à một tòa thành chỉ, liền cư chú mấy trăm tòa thành triệu chỉ, chú liền nhân n cư y cầu. u g nhân chính là như tuyết h Hoàng thành cao thủ h ế trong cao n i ề lần ra. t u n g u y ệ t quốc bên trong bảy tám phần huyền vũ cảnh võ giả đều tại trong hoàng thành mà hiện nay đến từ tuyết n g u y ệ t quốc các nơi hàng trăm triệu đám người chính hướng phía tuyết n g u y ệ t hoàng thành hội tụ tới nguyên nhân chính là tuyết vực thập tam quốc mười năm một lần tuyết vực thi đấu còn có ba bốn mươi ngày liền muốn bắt đầu tuyết nguyện hoàng thất vì chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp tại bảy ngày trước liền hướng tuyết nguyện quốc nổi danh thế hệ trẻ tội phát ra thư mời văn kiện mời bọn hắn tại bảy ngày sau ngày trăng giảm tại hoàng thành tương giang ven hồ tham gia tuyết n g u y ệ t thiên tài tụ hội nay thiên tài tụ hội chính là tuyết vực thi đấu trước dự tuyển chỉ cần là từ đó trổ hết tài năng người liền có tư cách tiến về tuyết vực thi đấu đây là một trận khó gặp võ đạo thiên tài thịnh hội tự nhiên có vô số người muốn đến hoàng thành thấy thịnh hội nhìn xem tuyết n g u y ệ t q u ố c những thiên tài này mạnh bao nhiêu thiên phú cao bao nhiêu dù sao cựu tiêu đại lục là một cái phồn v i n h võ đạo thế giới người người tập võ hướng tới cường đại mà cái này tạo thành kết quả chính là đặt chân hoàng thành người thực sự quá nhiều để vốn là có được bảng đại nhân miệng hoàng thành trở nên cực kỳ chen trúc bình thường rộng lớn đại lộ bên trên đều là lui tới thân ảnh thế là tại ngày thứ năm hoàng cung t r u y ề n r a mệnh lệnh toàn diện phong tỏa hoàn thành chỉ cho phép ra không cho phép vào nhưng ngay tại ngày thứ bảy trời c h i ề u thời gian hoàng thành bên ngoài bầu trời xuất hiện mười mấy đầu phi hành yêu thú dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía trong hoàng thành bay đi không lọt vào mắt hoàng thất lệnh cấm trên tường thành t h ủ thành tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch to lớn cung nỏ nhắm ngay trên trời yêu thú chỉ đợi thống linh lên tiếng bọn hắn liền sẽ đem yêu thú đánh xuống bị ngăn cản tại hoàng thành bên ngoài tạm thời lưu tại ngoài hoàng thành, thành đám người thấy cảnh này nghị luận ẩm ý những người này là thế lực nào người lại dám không nhìn hoàng thất không cho phép vào hoàng h à n g thành mệnh chẳng lẽ lại là t u y ế t n g u y ệ t quốc thứ hai thế lực lớn n g u y ệ t gia không đúng n g u y ệ t gia người sớm tại vài ngày trước liền tiến vào hoàn g thành đoàn gia cùng n g u y ệ t gia là t u y ế t n g u y ệ t quốc duy hai có được huyết mạch võ hồn gia tộc cường giả như mây thực lực viễn siêu tuyết n g u y ệ t quốc cái khác thế lực tại tầm thường người xem ra tuyết n g u y ệ t quốc bên trong cũng chỉ có n g u y ệ t gia có thể cùng hoàng thất chống lại hoàng thành thống lĩnh đứng thẳng ở cửa thành phía trên ánh mắt sắc bén nhìn xem ngồi tại yêu thú phía trên đám người các ngươi làm môn phái nào người dám can đạm tự tiện xông vào hoàn thành hiện tại hoàng thành chỉ cho phép ra không cho phép vào các ngươi nhanh chóng tối lui nếu không đừng trách ta tân mộ đem các ngươi đều diệt sát cầm đầu một thiếu niên cao lớn đứng ở h u y ề n yêu lôi ưng phía trên quan sát hoàng thành thống lĩnh t h ẳ n g nhiên nói vân hải tông cổ dịch người của ta đầu ngay ở chỗ này ngươi cứ tới lấy phía dưới đám người nghe vậy lập tức xôi trào vân hải tông cổ dịch là cựu đại công tử một trong xích huyết công tử xích huyết công tử rốt c ụ c hiện thân xích huyết công tử tân thống l ĩ n h chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa h ắ n tự nhiên rõ ràng cái tên này hàm kim lượng tại hai năm trước xích u y ế t công tử cổ dịch liền có thể giết chết thiên lam vương vạn thú môn phó môn chủ đảng vu sơn cùng sáng nguyện tông trụ sở dơ cao nghe đồn hắn lúc đó có được huyền vũ cảnh tứ ngũ trọng thực lực hiện tại hai năm qua đi s í c h huyết công tử thực lực sẽ chỉ mạnh hơn chỉ sợ đã đạt tới huyền vũ cảnh cao dai cũng không phải hắn một cái nho nhỏ huyền vũ cảnh nhất trọng hoàng thành thống lĩnh có thể ngăn t r ở đối phương tiện tay một chiêu đều có thể giết chết hắn tân thống lĩnh vội vàng ra hiệu thủ hạ thu hồi cung nỏ trên mặt hiện r a định nọ t h i sắc tại hạ không biết là s í c h huyết công tử đến trong ngôn ngữ có nhiều đắc tội xin hãy tha lỗi công tử chính là ta tuyết n g u y ệ t quốc cựu đại công tử một trong tự nhiên có thể tiến vào hoàng thành tiến về tương giang ven hồ thiên tài thịnh hội quy củ từ trước đến nay là ước thúc người bình thường đối với cường giả chẳng qua là hồ giấy một chương cổ dịch ánh mắt liếc qua tân thống lĩnh cũng không có quá nhiều làm khó hắn đi cổ dịch ra lệnh một tiếng dẫn đầu vân hải tông một đoàn người thẳng đến hoàng thành thành bắc khu tương giang tựu tọa lạc tại nơi đó nó rộng t r ứ n g mấy trăm mét dài đến ngàn hắn dặm không nhìn thấy cuối cùng là tuyết nguyệt hoàng thành bên trong một con sông lớn thời khắc này tương giang hai bên bờ mênh mông vô bờ bao l à khu vực lít nha lít nhít đều là bóng người kéo dài ngoài trăm dặm là hàng thật giá thật người đông n h ì n nhịp nhân số chỗ này nói ít cũng có mấy trăm vạn tri cự theo trời chiều kết thúc trăng tròn dâng lên đẩy sao treo móc ở cự thiên trí thượng vô số người mong mọi cùng trông mong từng cái thiên tài đến. tuyết nguyệt thánh viện thiên nhất học viện nguyệt gia vũ gia vạn t h ú môn lạc hà tông nhóm thế lực cường giả cũng nao h nhao đến mình tại tương giang ven hồ chuyên môn vị trí lúc này nơi xa chuyển đến thanh âm x é gió đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới chỉ gặp chín đầu huyền yêu giao long tại hư không bay múa xoay quanh phát ra từng đợt xa xăm cao hút giao long chi ngâm mà tại giao long đằng sau lôi kéo một đài màu vàng mềm tiệu bên cạnh có không ít cường giả ngự không mà đi vì đó mở đường chín đầu giao long lôi kéo mềm tiệu rơi vào tương giang mặt nước rộng lớn tương giang hai bên mở lâm vào yên tĩnh không người lại nói tiếp lẳng lặng chờ trong nhuyễn tiệu người mở miệng. nhưng mà đúng vào lúc này lại là một chàng tiếng xé gió từ đằng xa chuyển đến phá vỡ yên tĩnh không khí trong nhuến tiệu người nhúng mày không giận tự uy ánh mắt vượt qua màn tre nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới tuyết nguyệt thiên tài tụ hội sao có thể thiếu đi ta vân hải tông theo một tiếng cởi mở t h é t dài cổ dịch một đoàn người c ư ờ i yêu thú vượt qua biển người đi vào tương giang ven hồ một chỗ khu vực cổ dịch hướng về phía trước phóng ra một bước ngắm nhìn một phía phía sau cùng hướng tuyết n g u y ệ t quân vương thản nhiên nói vân hải tông đến chầm một bước mong rằng các vị rộng lòng tha thứ cổ dịch tại tuyết nguyệt thánh viện bên kia đại bằng công tử ban g tuyết công tử dùng ánh mắt k i ự u hận gắt gao nhìn chằm chằm cổ dịch hận không thể ăn thịt hắn đạm hắn máu phụ thân của bọn hắn cùng tô n g môn cũng là bởi vì cổ dịch mà tử vong hủy diệt nếu không phải là cổ dịch bọn hắn thân là k i ự u đại công tử lại thế nào ăn nhờ ở đ â u tiến vào tuyết nguyệt thánh viện vạn thú môn người ánh mắt đồng dạng lăng lệ bọn hắn phó môn chủ nhưng chính là bởi vì cổ dịch mà chết đồng thời trước đó không lâu bọn hắn môn chủ một đứa con trai và mấy tên huyền vũ cảnh vó giả chết tại vân hải tông một cái khác đệ tử thiên tài lâm phong trong t vạn thú môn người làm sao không muốn giết cổ dịch cùng vân hải tông người người ở chỗ này bên trong chỉ có nguyệt gia vũ ra hai thế lực lớn cùng cổ dịch không có cựu hận bất quá cổ dịch vừa rồi hành vi cũng làm cho hai nhà người cực kỳ khó chịu nhìn về phía vân hải tông ánh mắt mười phần bất tiện dù sao theo bọn hắn nghĩ vân hải tông bất quá là ngoài hoàng thành một cái môn phái nhỏ tại cái này tuyết n g u y ệ t thiên tài tụ hội long trọng thời gian ra sân thế mà so với bọn hắn còn cao hơn điều thậm chí còn tại trong nguyễn kiệu nhân chi sau quả thực là không có nhận rõ địa vị của mình coi như cổ dịch là c ự đại công tử một trong lại như thế nào hai nhà bọn họ cái nào không có cựu đại công tử cấp bậc thiên tài n g u y ệ t gia n g n g u y ệ t thiên mệnh chính là đệ nhị công tử thực lực gần với thái tử đoạn vô đạo mà vũ gia có cầm kiếm hai vị công tử thứ năm công tử vũ đàn thứ tám công tử vũ kiếm tương giang ven hồ trong nhuyễn kiệu người trầm mặc một lát sau đó phát ra thanh âm trầm thấp vân hải tông đã đã đến vậy thì bắt đầu lần này tuyết nguyệt thiên tài tụ hội đi người này thanh âm mặc dù không phải là rất lớn nhưng lại có thể để cho phương viên trăm dặm người đều nghe rõ ràng tuyết vực thi đấu mười năm một lần từ tuyết vực tứ đại hạ phẩm đế quốc chín đại quốc gia thiên phú xuất chúng nhất thiên tài thanh niên tiến hành chiến đấu phàm là tham gia qua tuyết vực thi đấu người chỉ cần chưa chết đều có thể trở thành nhất đại cường giả chúa tể một phương nhưng muốn tham gia tuyết vực thi đấu cần để cho ta nhìn thấy thực lực của các ngươi cùng thiên phú như thế ta mới có thể đem các ngươi đề cử cho đế quốc người để đế quốc người tiến một bước chọn lựa lần này thiên tài tụ hội đạt được mười người đều là tuyết nguyệt thiên phú tốt nhất thế hệ trẻ tuổi phàm là đạt được thư mời văn kiện người các ngươi đều có cơ hội trong n h u ễ n kiệu người hai tay vỗ chín đầu giao long lập tức xông vào hư không xoay quanh bay múa thôn vân thổ vụ ở trên không điên cùng xoay tròn một cỗ bành trướng khí lưu tại chín đầu d a o long bay múa bên trong quần c u ộ n ma động thời gian dần trôi qua hư không xuất hiện một cái cự đại hình tròn chức quyền t r u n g quanh màu đen c u ầ n bạo khí lưu quần quận cái này hắc cám c h ó i buộc chính là lần thứ nhất sang chọn cầm tới thư mời văn kiện người hoặc là đối với thực lực mình có lòng tin tại một nén nhang bên trong đến hắc cám c h ó i buộc ở trong đi thôi đương nhiên tuyết nguyệt cựu đại công tử đều có thể không cần tiến vào bên trong đám người trong nháy mắt hiểu rõ kia chín đầu g a o long cử động đây là muốn khảo nghiệm từng cái thiên tài thực lực mà cựu đại công tử lại không cần tiến vào bên trong trực tiếp thông qua một vòng này sang chọn khí động tiểu y t hệ tiên liếc mắt liền nhìn ra chín đầu dao l o n g bên ngoài quay trùng quanh thành vòng hắc vụ là cái gì tại tuyết nguyện quốc bên trong vẫn chưa có người nào có thể tại độc đạo bên trên vượt qua tiểu y t hệ tiên bất quá những người khác liền không có tiểu y t hệ tiên bực này nhãn lực tại một con pháo thì lấy thân thử độc hướng đám người tỏ rõ hắc á m c h ó i buộc y lực về sau từng cái tuyết nguyện quốc tiên kêu đi ra t h i triển thủ đoạn bước vào khí độc trong hắc vụ thanh lân ngươi có thể nghĩ đi thử một lần cổ dịch bỗng nhiên mở miệng nói thanh lân xứng sở ta không tệ ngươi cũng nhận được thư mời văn kiện đã tới này tương giang ven hồ không tham gia một chút tuyết nguyện tài tụ hội hà không đáng tiế Cổ dịch c tại nói, đấu t la thần giới tìm hiểu hơn nửa tháng thanh lân cảnh giới đạt tới thiên nhân hợp nhất tu vi cũng phải lấy đột phá đến huyền vũ cảnh ngũ trọng tại tuyết nguyện quốc cựu đại công tử bên trong đều có thể đứng vào năm vị trí đầu tốt thiếu ra gọi ta tham gia ta liền tham gia thanh lân trên mặt hiện ra sán lạn tiếu dung sau đó phi thân mà ra vân hải tông thanh lân thanh lân báo ra tự thân tính danh toàn thân hiện lên màu xanh tím chân nguyên một bước bước vào hát vụ chương một r ư ơ i năm đoạn vô đạo chương một r ư ơ i năm đoạn vô đạo tại thanh lân trước đó tuyết nguyệt quốc thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt đã có hai mươi người thành công tiến vào hát vụ tu vi của bọn hắn phổ biến tại huyền vũ cảnh một hai ba nặng chỉ có một cái là huyền vũ cảnh tứ trọng trong đó nhất trọng nhị trọng chỉ có chút ít mấy cái càng nhiều vẫn là tam trọng tu vi huyền vũ cảnh ngũ trọng tu vi thanh lân tại một đoàn người bên trong đã là mạnh nhất tồn tại cho nên chín đầu g a o long phun ra khí động đối nàng không có nửa điểm tác dụng quanh thân sáng lên nhàn nhạt lồng ánh sáng đem nó nhẹ nhõm n g ă n lại thanh lân xuất hiện lập tức hấp dẫn nguyệt gia vũ gia vạn thú môn nhóm thế lực cường giả ánh mắt bọn hắn ánh mắt kinh nghi đánh giá thanh lân quả thực không nghĩ tới nàng lại là một vị huyền vũ cảnh ngũ trọng cường giả vân hải tông ngoại trừ xích huyết công tử bên ngoài khi nào thêm ra dạng này một vị thiên tài đi theo xích huyết công tử bên cạnh một cái không đáng chú ý thiếu nữ đều có như thế tu vi t i ê cổ dịch tu vi lại đạt tới mức nào nghĩ đến cái này nguyện ra vũ ra bên trong mấy cái tu luyện thiên nhãn chi thuật cường giả lúc này đôi mắt lóe lên muốn xem mặc cổ dịch cùng bên cạnh hắn chúng nữ chân thực tu vi a huyền vũ cảnh lục trọng tê cái này cổ dịch mới mấy tuổi a tuổi tác không đến mười tám tuổi đi thế mà đã đạt tới huyền vũ cảnh lục trọng quan sát võ giả hít sâu một hơi huyền vũ cảnh lục trọng n g u y ệ t gia nguyệt n g thiên mệnh cùng vạn thú môn vu thành tu vi của bọn hắn cũng bất quá huyền vũ lục trọng không nghĩ tới xích huyết công tử một cái nhân tài mới nổi tu vi đã đuổi kịp bọn hắn mấy cái kia võ giả ánh mắt gì đọc dưới nhìn một chút cổ dịch bên cạnh cổ dịch bên cạnh chúng nữ tu vi cũng không yếu ba cái huyền vũ cảnh ngũ trọng hai cái huyền vũ cảnh nhất trọng huyền vũ cảnh nhất trọng tự nhiên là tiểu vũ cùng liêu phỉ mà ngũ trọng thì là tiểu y kể tiên thải lân cùng cố khuynh thành cho thấy bực này tu vi tự nhiên là cổ dịch bọn hắn ẩn nấp kết quả bọn hắn đều tu luyện cao thâm khí tức ẩn nấp c h i pháp cái này một bí pháp là cổ dịch kết hợp nhiều cái thế giới khí tức ẩn nấp c h i pháp khai sáng ra trừ phi tu vi vượt qua cổ dịch một cái đại cảnh giới c ư ờ n giả hay là tu luyện cao thâm hơn đồng thuận mới có thể không nhìn cái này một bí pháp giống người a vũ ra mấy cái này huyền vũ cảnh võ giả vận dụng tiên nhãn tri pháp cũng đừng nghị xem thấu bọn hắn chân thực tu vi cổ dịch đôi mắt nhìn về phía người vũ ra phương hướng dường như đã nhận ra bọn hắn thiên nhãn chi thuật những người kia vội vàng rời ánh mắt không còn tiếp tục nhìn trộm bốn tại nhìn thấy thanh lân thuận lợi thông qua hát vụ tiểu vũ liêu phỉ biểu lộ kích động chính như cổ dịch lời nói đây chính là khó được tuyết nguyệt thiên tài tụ hội m ư ờ i năm mới có thể xuất hiện một lần tiểu vũ hai người tự nhiên nghĩ tham dự một chút mặc dù tu vi của các nàng kém xa thanh lân chỉ có huyền vũ cảnh nhất trọng nhưng các nàng hai trong tay người có thượng phẩm huyền khí cảnh giới vẫn là thiên nhân hợp nhất thực lực không thể so với huyền vũ cảnh tam trọng trinh lệnh tại một đám tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong cũng coi là cao thủ Cổ dịch nếu h ì n ra c là n đi, đi đi. Không không tâm, tâm, tâm cảnh không đến tu vi liền đem không cách nào tăng lên tỷ như lâm phong phụ mẫu tu vi của các nàng đã sớm đạt đến huyền vũ cảnh đình phong cảnh giới cũng đạt tới thiên nhân hợp nhất thỏa mãn đột phá đến thiên vũ cảnh điều kiện nhưng bởi vì trước kia bại vào đoạn nhân hoàng trong tay vợ chồng tách rời mẹ con cách xa nhau khiến cho bọn hắn tâm cảnh không có viên mãn chậm chạp không cách nào bước ra một bước này cho nên để tiểu vũ các nàng đi chiến đấu trình độ nào đó tới nói có trợ giúp các nàng tu hành kiên định các nàng tu hành võ đạo chi tri â m Tốt. Tiểu vũ, Liêu vũ, Phỉ nở ộ nét mặt t ư ơ cười, lập tâm ứ c cùng nhau bay về phía hát bay về vụ. v n Tông, nữ Hải Phỉ. Hai Tiểu Liêu tay vũ c ầ cốt tiên cùng cung, tiên trường cùng, trên thân nở quan rộ qua hòa bọn hắn không nghĩ tới vân hải tông ngoại trừ xích huyết công tử còn có ba vị có thể bước vào hát c a m trói buộc tiên tài tuân kiệt mà lại đều là nữ tử trừ cái đó ra theo bọn hắn biết vân hải tông bên trong còn có một vị gần nhất hai năm qua nghe tiếng hoàng thành t i ê n tài lâm phong hắn nhưng là tại hoàng thành nhấc lên không nhỏ gợn sóng dẫn tới rất nhiều thế lực đối với hắn hận thấu xương muốn trừ chi cho thông khoái như thế xem ra hiện nay vân hải tông quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp tiểu y h ể tiên thải lân củng cố k h i n thành nhưng không có tham gia sàng chọn tâm tư tiểu y kể tiên cùng thải lân chính nhất môn tâm tư đem tự thân đấu khí chậm g ã i chuyển hóa làm chất nguy tại đấu la thần giới đoạn thời gian kia các nàng đã làm ra quyết định muốn chuyển tu cựu tiêu võ đạo dù sao cựu tiêu võ đạo hạn mức cao nhất so đấu khí hệ thống cao hơn lại tại cùng cảnh giới võ giả muốn mạnh hơn đấu giả chuyển tu về sau các nàng bắt đầu tìm hiểu thiên địa pháp t ậ t đến cũng sẽ càng thêm dễ dàng các nàng muốn mạnh lên đổi theo cổ dịch t r ư ở n g thanh bước chân tự nhiên muốn lựa chọn tốt hơn tu luyện thể hệ bất quá tu vi của các nàng cao muốn chuyển tu cựu tiêu võ đạo cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành mấy ngày qua các nàng có thể nói là một bên cười phi hành yêu thú đi đường một bên chuyển hóa thể nội năng lượng ngoài ra các nàng tu vi cao tham gia cũng không có ý nghĩa đặc biệt là thả i lân củng cố k h u y ê n thành tu vi đã là thiên vũ cảnh căn bản là không có cách tham gia tuyết v ư ợ thi t đấu coi như dấu diếm tu vi thành công thu hoạch được thi đấu tư cách đến lúc đó cũng sẽ bị người của thần cung nhìn ra thần cung chính là thống trị tuyết v ư ợ thập t tam quốc bá chủ thế lực có vài vị tôn vũ cảnh cường giả thiên vũ cảnh thì càng nhiều một khi xem thấu sẽ nhiều sinh khó khăn chắc trở cho nên bọn họ tự nhiên là không tâm tư đi tranh tuyết v ư ợ thi t đấu tư cách đến lúc đó các nàng lấy thân thuộc thân phận cùng cổ dịch đi mê thành quan sát tuyết vực thi đấu là được rồi bốn đảo mắt thời gian một nén nhang trôi qua hơn phần nữa hắc vụ bên trong nhân số cũng gia tăng đến ba mươi hai người lúc này hai đạo thiếu niên thân ảnh vạch lên một diệp trúc bẹ đi ngược dòng nước hấp dẫn ánh mắt của mọi người hai vị thiếu niên chân đạp bẹ trúc bay đến t ư ơ n g giang ven hồ cổ dịch ghé mắt nhìn lại c ư ờ i văn nói lâm sư đ ệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ người đến chính là lâm phong bất quá cùng cổ dịch hai năm trước nhìn thấy lâm phong so sánh hắn hiện tại cả người giống như một thanh gia khỏi vỏ lợi kiếm nhuệ khí m ư ơ i phần một thân tu vi cũng đạt tới huyền vũ cảnh n h ị trọng thời gian hai năm từ khí võ cảnh lục trọng Một đ ư ờ nghe đột p được thanh âm lâm phong đi vào cổ dịch trước mặt cười nói hai năm không thấy cổ dịch sư minh gió thả y hệ cũ lâm phong chú ý tới cổ dịch sau lương tam nữ trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng cổ dịch sư m i n h số đào hoa coi là thật tràn đầy lại nhiều hai cái mới hồng nhan c h i kỷ bất quá nghĩ đến tự thân tình huống trong hai năm qua t r e o chọc nữ tử tựa hồ cũng không thể so với cổ dịch ít nghĩ đến h â n diệp công chúa lâm phong ánh mắt không khỏi trở nên n u hòa vị này là cổ dịch ánh mắt nhìn về phía lâm phong sau lưng mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên lâm phong lúc này giới thiệu nói hắn là đoạn phong bằng hữu của ta đoạn phong gặp qua xích huyết công tử đoạn che lại trước một bước có chút ngại ngùng nói cổ dịch khoác khoác tay ngươi nếu là lâm phong bằng hữu tự nhiên cũng là bạn của ta không cần công nghệ đ o ạ n phong đây chính là một vị thiên phú cực cao có thể theo kịp lâm phong trưởng thành bước chân thiên tài trong cơ thể của hắn có phong ma đại đế huyết mạch còn phong ấn vô số ký ức b i ế t theo hắn thực lực tăng lên mà từng bước giải phong cái này hư hư thực thực phong ma đại đế t h ủ bút nếu là không có ngoài ý mớn hắn tương lai có thể một đường trưởng thành đến thánh cảnh trở thành phong ma đại đế cựu đệ tử lâm phong thời gian một nén nhang nhanh đến cổ dịch mở m i ệ n g nhắc nhở lâm phong gật gật đầu lúc này lăng không bay lên từ hắc vụ quay trúng quanh thành vòng trên không chậm rãi rơi xuống đến tận đây hai vụ trong vòng tổng cộng có ba mươi ba vị thanh niên tài tuấn mỗi một cái tuổi tắc đều không cao hơn ba mươi thời gian đã đến mềm bên t i ệ u một bên một vị huyền vũ cảnh ngũ trọng lao giả ngầm đầu nói lập tức đằng không m à lên đi vào đám người trước người đứng ở tương giang phía trên hắn nhìn xem đám người chậm rãi nói lần này được mười người đều là t u y ế t n g u y ệ t thiên phú đỉnh tiêm thiên tài nhưng chỉ có chịu đựng nổi tử vong áp lực có được cứng cỏi ý chí mới có thể trở thành cường giả chân chính phủ phụ tại trên mặt nước chín đầu g a o long lại lần nữa bay múa điên cuồng gạo thét quần quần hắc á m vũ khí từ trong miệm phun ra mà lao giả thì bàn tay vung vẫy ngưng kết ra đặc thù thủ, thủ ấn điều khiển hắc vụ đem tất cả thanh niên tài tuấn thân thể gắt gao bão phủ cái này vòng thứ hai sàng chọn chính là giết chóc chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có thể kích thích ra vũ tu toàn bộ tiềm lực để các ngươi không ngừng mạnh lên chỉ có cuối cùng người còn sống sót mới có tư cách trở thành t u y ế t nguyện vinh quang có cơ hội tham gia tuyết vực thi đấu lao giả một câu cuối cùng thanh âm để bị hắc vụ b a o khỏa lâm vào hảo cảnh thanh niên tài tuấn trong lòng nghiêm nghị vừa kinh vừa sợ bọn hắn không nghĩ tới chỉ tham gia một cái tuyết vực thi đấu tư cách dự tuyển vậy mà đi tới muốn sinh tử tương bắc cục diện bọn hắn thế nhưng là t u y ế t n g u y ệ t quốc thế hệ trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất một nhóm người dựa theo dự đoán của bọn hắn nhiều nhất là tiến hành mấy trận lôi đài chiến bên t h ắ n g tiến kẻ bại lui người mạnh nhất thu hoạch được tham gia tuyết vực thi đấu tư cách thanh niên tài tuấn nhóm sắc mặt xanh xám nhưng việc đã đến nước này bọn hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể nghe láo giả tại hắc vụ viễn cảnh bên trong cùng người khác tiến hành sinh tử c h é m g i ế t để cho mình trở thành cuối cùng người sống tương giang hai bên bờ đám n g ờ i nhìn thấy trước mặt hắc vụ bậy biện ra từng màn trắng cảnh có thể nhìn thấy hắc vụ bên trong thanh niên tài tuấn nhất cử nhất động những người này rõ ràng cách xa nhau rất gần nhưng bọn hắn lại nhìn chung quanh phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì có kiến thức rộng rãi người lập tức nhìn ra những người này lâm vào h u y ế n cảnh tại hắc vụ bên trong giống như một cái mù lòa không nhìn thấy gần trong gang t ấ c người cổ dịch đôi mắt nhắm lại lực lượng linh hồn từ đầu đến cuối mở ra bao phủ tại thanh lân cùng tiểu vũ liêu phỉ bên cạnh lao giả mở ra h u y ế n cảnh đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng thậm chí hắc vụ các loại biến hóa tại cổ dịch lực lượng linh hồn dưới bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở đây là một cái h ô n trận huyện trận kết hợp trận pháp tên là cựu cung khốn long đại trợ có thể tại phương thốn chi gian phân ra từng cái cựu cung cách không gian tại trận pháp trong không gian rất nhanh liền có người gặp nhau cũng triển khai chiến đấu kịch liệt cuối cùng y ế u một phương tại huyện cảnh bên trong bị giết mà hắn hiện thực sinh mệnh cũng đi hướng điểm cuối cùng thanh lân cùng tiểu vũ liêu phỉ ba người đầu tiên là bị trận pháp phân tán đến từng cái không gian từng người tự chiến lấy thanh lân tu vi không người nào nguyện ý cùng nàng một trận chiến người khác gặp gỡ nàng đều lựa chọn trốn chạy gặp tình hình này thanh lân chỉ có thể ở trận pháp không gian xuyên toa tìm kiếm tiểu vũ liêu phỉ tung tích muốn cùng các nàng tụ、hợp. ma tiểu vũ liêu phỉ tại mặt khác huyễn cảnh không gian tu vi của các nàng là trong đám người yếu nhất ngược lại là bởi vậy tao nổ mấy cái c ư ờ n g địch muốn giết các nàng nhưng tiểu vũ hai người có thượng phẩm huyền khí hộ thân cảnh giới lại cao cũng không sợ bất luận kẻ nào tới chiến đấu có đến có vể thậm chí có một cái huyền vũ cảnh nhị trọng tiên tài bị liêu phỉ một tiên bắn giết mắt thấy thanh lân liền muốn đến liêu phỉ chỗ không gian cái này thời không bên trong lão giả trong tay ngưng ấn điều khiển trận pháp vận hành để cựu cung cách không gian di động khiến cho thanh lân cùng liêu phỉ lần này không thể gặp nhau thậm chí bởi vì lão giả động tác một cái khác huyền vũ cảnh tứ trọng có giả hoàn thành nguyên cấm quân thống lĩnh xà quỳnh cùng liêu phỉ chạm mặt cổ dịch thấy cảnh này sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem không c h u n g láo giả lao gia hỏa người muốn chết hai bên bờ đám người đối với lao giả hành vi cũng là cực kỳ khinh thường đây vốn là một trận công bằng cạnh tranh hẳn là từ trận pháp tự hành vận hành để người ở bên trong tự do chiến đấu chém giết nhưng bởi vì lão giả điều khiển để vốn nên gặp nhau hai nữ lần nữa tách ra để chiến đấu đổ sinh vận sóng lão giả khỏe miệng cười lạnh một tiếng trận pháp này từ ta không chế tự nhiên ta muốn như thế nào liền như thế nào như thế nào cổ dịch đôi mắt băng lãnh tốt một cái muốn như thế nào liền như thế nào đã như vậy vậy ngươi h ã y chết đi một con huyết sắc đại thủ đỗng nhiên ngưng tụ mà ra đảo mắt liền tới đến lao giả trước mặt lao giả sắc mặt biến đổi lớn bàn tay bước lên kinh khủng chân nguyên cô đ ộ n g như lưới dao hướng phía huyết sắc đại thủ chém tới huyết sắc đại thủ mặt ngoài huyết quang loại lên liền đem chân nguyên lưới dao hóa giải tốc độ không giảm c h u ộ t vào lao giả lao giả muốn bay lên không bay đi nhưng tốc độ nhưng còn xa không kịp huyết sắc đại thủ bị thứ nhất đem bắt lấy h ạ n tại huyết sắc đại thủ không ngừng giấy giũa quần quận chân nguyên điên quần phun trào nhấc lên một trận vận sóng đáng tiếc đ l ã o giả hô to nhưng một giây sau huyết s á c đại thủ đột nhiên một nắm đem lão giả bóp nát thành huyết vụ đầy trời tương giang hai bên b ở vô số người thấy cảnh này cũng vì đó c h ấ n kinh lão giả k i a thế nhưng là huyền vũ cảnh ngũ trọng cường giả lại bị xích huyết công tử một chiêu diệt s á t thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu trọng yếu nhất chính là lao giả này là hoàng thất người tương giang ven hồ còn có hoàng thất mềm tiệu xích huyết công tử giết hắn tương đương với đánh hoàng thất đoàn ra mặt ra trong lúc nhất thời vô số người ánh mắt nhìn về phía mềm tiệu muốn nhìn một chút bên trong người xử lý chuyện này như thế nào huyết xác đại thủ tiêu tán cổ dịch ánh mắt đồng dạng nhìn về phía mềm cổ dịch đôi mắt cổ sóng không sợ hãi nói ra đoạn vô đạo ta giết ngươi người còn không hiện thân thấy một lần cổ dịch thanh â m không lớn lại làm cho hai bên bờ đám người nghe rõ ràng bọn hắn đ ô n g cảm giác chấn động lúc đầu trong nhuyễn tiệu ngồi thân ảnh không phải là tuyết nguyệt quân vương mà là tuyết nguyệt thái tử bát đại công tử đứng đầu đoạn vô đạo một cỗ vô cùng kinh khủng bá đạo khí tức từ mềm tiệu nở rộ vô tận uy áp hướng phía bốn phương tám hướng áp bách mà ra làm cho tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi một chút giang dắt một tiếng xe rách đâm thanh truyền ra chỉ gặp mềm tiệu bị xé nứt thành phấn vụn một thân ảnh chậm rã người này mặc áo bào màu vàng đôi mắt sắc bén như dương tràn ngập bá đạo cùng vọng ý vị trên thân mang theo một cố thuận người xương nghịch người vong vương đạo chi khí tốt một cái xích huyết công tử cổ dịch người dám can đảm g i ế t ta người kia vân hải tông liền theo ngươi cùng nhau trôn cùng đi chương một trăm bảy mươi sáu tuyết nguyệt đổi ngày chương một trăm bảy mươi sáu tuyết nguyệt đổi ngày đoạn vô đạo người cũng như tên tuy là tuyết nguyệt đoàn gia kỳ tại ngốc trời thiên phú so với hai mươi năm trước đoạn nhân hoàng còn cao hơn nhưng hắn lại lanh huyết vô tình tàn nhẫn vô đạo giết người vô số tại đoạn vô đạo thực lực sơ thành về sau liền k ê u chiến dạy bảo sư của hắn k ế tại quả hắn chiến lao sư b tu r ự c tiếp giết. thấy, t Bởi bị đoạn vô đạo giết. Bởi vì hắn vô vì h a với hành ắ n người, không có tư cách lại cách có l m lao sư của sư h ắ đáng c ế thế Tin tức truyền t này ra, có ra, ể để nói là t u y t n giới u quốc y ệ t số vô n g ư ờ sợ hãi, thống hận. Tại tu hành thế Tại i tu g khi sư d i ệ t tổ luôn luôn là nhất làm cho người phỉ nổ c h ơ c h ẽ n hành vi dù sao tụ h nghiệp dân sư tại tu hành thế giới là thật bị phần lớn người coi như là so phụ mẫu còn đáng giá tôn kính người nhưng mà đoạn vô đạo lại làm ra chuyện như thế không thèm để ý chút nào người khác cái nhìn đoạn vô đạo giảng cứu chính là thuận người xương nghịch người vong trong mắt hắn không có giá trị người cũng không cần lưu tại trên đời bất luận kẻ nào cũng không thể n g ỗ nghịch đối kháng hắn cho dù là hắn thân sinh huynh đệ thì muội dám can đảm n g ỗ nghịch cũng là đường chết một đầu bởi vì cái gọi là đánh cho còn phải xem chủ nhân dưới mắt cổ dịch ở trước mặt hắn giết láo giả theo đoạn vô đạo tự nhiên là n g ỗ nghịch chi đổ đoạn vô đạo không chỉ có muốn cổ dịch mệnh liên đối lấy hắn thân bằng h ả o hưu tông môn đều muốn cùng thứ nhất cùng c h ô n cùng đoạn vô đạo toàn thân có một cô đáng sợ kim sắc vương đạo khí tức nợ rộ mà ra giờ khác này phản p h t hắn chính là giữa thiên địa duy nhất vương giả tản mắt ra một cô duy ngã độc tôn khí thế tương giang hai bên mở người quan chiến cảm nhận được đoạn vô đạo huy áp mạnh mẽ áp bách không tự chủ được rút lui mấy bước bọn hắn đều có như vậy cảm thụ trực diện đoạn vô đạo vân hải tông một đoàn người càng là cảm giác cực kỳ đáng sợ suy suy mấy đạo bá đạo đến cực điểm chùm sáng màu và nóng từ trên thân đoạn vô đạo nổ bắn ra mà đến liền muốn tàn sát cổ dịch cùng phía sau hắn vân hải tông một đoàn người nhưng mà cổ dịch chỉ là con ngón đúng ra mấy đạo huyết quang bay ra cùng chùm sáng màu vàng nóng va chạm đem nó từng cái t r o n vùi chiêu này thao tác để đoạn vô đạo đôi mắt ngưng tụ ý thức được cổ dịch tu vi cũng không phải là biểu hiện ra huyền vũ cảnh lục trọng đơn giản như vậy. Không láo, bác lao lúc này dẫn đầu vân hải tông một đoàn người lui đến bên ngoài mấy dặm thải lân tam nữ nhìn một chút cổ dịch gặp rất nhỏ khẽ gật đầu về sau cũng tùy bọn hắn cùng nhau thối lui bất quá một chút thời gian cổ dịch cùng đoạn vô đạo t r u n g quanh liền không có người nào ở lại d i ệ t ta vân hải tông cổ dịch ánh mắt nhìn thẳng đoạn vô đạo nhét n h ư ợ g lên hai năm trước thủ hạ ngươi đoạn tiên lang cùng sáng nguyệt tông băng tuyết s â n trang vạn thú môn mấy cái tông môn đã thử một lần đáng tiếc thực lực bọn hắn không đủ cổ dịch biểu thị tiếp nối lắc đầu lần này ta vân hải tông sẽ hay không bị diệt môn vậy phải xem vô đạo thái tử ngươi có hay không thực lực kia đoạn vô đạo nghe không dịch, được cổ dịch, làm sao quắt cổ trói dết hai một tiếng kim sắc vương đạo chi khí theo thân thể của hắn gào thét xong quyền hướng phía cổ dịch vanh sắt mà ra đẩy trời quyền ảnh bao phủ tứ phương vô cùng bá đạo quyền phòng phảng phất muốn đem không gian đều đánh cho vặn vẹo vỡ vụn cổ dịch trên thân hát sắc ma quang lưu chuyển đồng d ạ n g oanh ra mấy q u y ề n cùng đoạn vô đạo tới một cái đang đối mặt oanh rầm rầm rầm trong lúc nhất thời lấy hai người vì trung tâm kim sắc cùng ánh sáng màu đen điên cồn g đối kháng va chạm quyền quyền đến thị thân t ảnh tại hư không tiếng vọng hóa thành một đạo đạo q u a n sóng cách đó không xa tương giang chi thủy tại như vậy chiến đấu kịch liệt bên trong bị đánh ra từng cái mánh liệt vòng xoáy nhấc lên dậy sóng sóng lớn cái này sao có thể xích huyết công tử thế mà có thể cùng vô đạo thái tử đánh cho có đến có về người quan chiến bảy kinh hô liên tục lũi về phía sau tránh lẽ chiến đấu tiết lộ ra ngoài dư ba nguyên bản bọn hắn coi là thái tử đoạn vô đạo biết như d i vãng dễ ợt giải quyết chiến đấu đem cổ dịch một quyền danh sát lại một lần nữa h i ể n lộ rõ ràng hắn bá đạo cùng c ư ờ n g đại kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cổ dịch thực lực mạnh như thế cùng đoạn vô đạo tương xứng khó trách tại tuyết n g u y ệ t quốc người đều biết được đoạn vô đạo tàn nhẫn vô đạo tình hồ dưới cổ dịch còn dám khiêu khích hắn cùng cổ dịch có t h ù đại bằng công tử tuyết rơi công tử hai người nguyên bản gặp cổ dịch khiêu khích đoạn vô đạo trong lòng một trận cuồng hỉ hy vọng đoạn vô đạo có thể giút bọn hắn báo thủ nhưng nhìn thấy bây giờ một màn này trong lòng ngươi nhất định phải đem cổ dịch g i ế t cổ dịch hôm nay bất tử kia sau đó không lâu chính là bọn hắn tập thế cổ dịch tu vi lúc trước không phải là huyền vũ cảnh lục trọng sao làm sao biến thành huyền vũ cảnh định phong rồi nguyễn ra vũ ra cường giả kinh hô một tiếng chiến đấu về sau cổ dịch che giấu khí tức chi pháp liền không còn duy trì bọn hắn thông qua thiên nhãn chi thuật thấy được cổ dịch chân thực tu vi kết quả này để bọn hắn tê cả ra đầu nguyên bản huyền vũ cảnh lục trọng đã để bọn hắn mười phần chất kinh hiện tại t thời gian hai năm từ linh vũ cảnh thất trọng đột phá đến huyền vũ cảnh định phong n g u y ệ t gia gia chủ n g u y ệ thanh t sơn vũ gia gia chủ vũ lưu thủy nghĩ đến đoàn gia người mạnh nhất đoạn nhân hoàng trầm mặc lại lấy đoạn nhân hoàng dĩ vãng tác phong rất hiển nhiên không có khả năng bỏ mặc cổ dịch trưởng thành đến thiên vũ cảnh bốn không nghĩ tới tuyết nguyễn quốc trừ ta ra còn có thể xuất hiện ngươi dạng này một vị thiên tài đoạn vô đạo đôi mắt nghiêm trọng mặc dù tuyết nguyễn quốc trước kia có bắt đại công tử hắn vẫn là công tử đứng đầu nhưng cho tới nay đoạn vô đạo đều không đem hắn bảy cái công tử nhân vật nhìn ở trong mắt không đem bọn hắn coi là đối thủ bởi vì hắn trưởng thành bước chân viễn siêu những người khác nếu là ánh mắt chỉ cực hạn tại tuyết nguyệt hắn động lực để tiến tới liền sẽ đánh mất vì không ngừng trở nên mạnh hơn ánh mắt của hắn sớm đã bỏ vào tuyết nguyệt quốc bên ngoài phóng nhan toàn bộ tuyết vực thập tam quốc thậm chí hiện tại tuyết vực thập tam quốc thế hệ trẻ tuổi đều không có mấy người có thể vào hắn mắt nhưng chưa từng nghĩ hôm nay hắn lâm thời khởi ý đến đây chủ trì tuyết nguyệt thiên tài tụ hội lại xuất hiện c ủ dịch dạng này một vị đỉnh cấp thiên tài rõ ràng hắn tại hai năm trước mới bị tuyết nguyệt quốc người coi là thứ chín công tử tuổi tác không cao hơn mười tám nhưng cái này lại như thế nào tuyết nguyệt quốc bên trong duy ngã độ c tôn thuận x ư ơ n g n g h ị c h vong đoạn vô đạo gầm thét trên thân bá đạo vương giả chi khí điên cuồng phong thích đồng thời một cỗ phong ấn chi ý nở rộ mà ra manh liệt mà đáng sợ chung quanh vặn vẹo không gian phảng phất đều yên lặng xuống tới bá đạo vương quyền cổ dịch nắm đấm lực lượng bị một c ỗ vô hình lực lượng ngăn cản mỗi tiến lên một điểm uy lực liền xuống hàng một kia trái lại đoạn vô đạo công kích lại là vỡ vụn hết thảy lại phá vỡ cổ dịch phòng ngự một quyền đánh vào cổ dịch lồng ngực đáng tiếc cái này đủ để phá hủy sơn ph không có buộc phát ra nó vốn có bi lực cổ dịch lồng ngực ánh sáng màu đen trợn l ó e lên đoạn vô đạo bá đạo vương quyền liền bị cổ dịch nhẹ nhõm ngăn lại đoạn vô đạo con ngươi thích chặt trong lòng đột nhiên run lên đoạn vô đạo quả thực không nghĩ tới cổ dịch l ụ c thân cường hãn như vậy lại có thể chống đỡ hắn bá đạo vương quyền nghịch sát quyền đoạn vô đạo sầm mặt lại kinh khủng quyền kinh điên của n g a n h sát mà ra thi triển một môn k h ắ c cường hãn quyền pháp v õ kỹ bất tử ma khu quyền trấn bắt hoang cổ dịch trên thân nở rộ từng sợi h á cám ma quang thân thể trở nên không thể phá vỡ một quyền đánh ra để đoạn vô đạo kêu lên một tiếng đau đớn thân thể lui lại ma lực、lượng. đoạn vô đạo nói nhỏ sau đó hai tay kết ấ n chân nguyên trong cơ thể như sông lớn quần c u ộ n lưu động phong ấn chi môn hiện h o à n g h o à n g h o à n g theo từng đạo r u n g động thanh â m tại đoạn vô đạo chung quanh tám phiến to lớn phong ấn chi môn từng cái hiện hiện tản ra một cô đến từ viễn cổ khí tước đem cổ dịch bát phương hư không phong tỏa không gian xung quanh giờ khắc này phảng phất tiến tính lại bay múa bụi bặm lá rụng từng cái ngưng kết trên không t r u n g đám người ngẩng đầu nhìn từ hư vô hiện hiện tám phiến cửa lớn ánh mắt dung động phong ấn chi môn hoang thất đoàn giá huyết mạch võ hồn nghe đồn tuyết n g u y ệ t quốc hoàng thất thủy tổ có được chín phiến phong ấn c h i môn là đoàn gia huyết mạch võ hồn cực hạn mà đoạn vô đạo lại có được tám phiến phong ấn c h i môn hắn huyết mạch lực lượng cường đại thiên phú chi lợi hại có thể thấy được lồn đốn tám phiến phong ấn c h i môn vừa xuất hiện liền phong tỏa chung quanh hư không định trụ cổ dịch cường hãn thân thể không để cho di động cổ dịch thực lực ngươi s á c thực đủ mạnh nhưng phong ấn c h i môn đã hiện ngươi không có cơ hội đoạn vô đạo lạnh lùng nói trên thân kia cổ bá đạo vương đạo chi khí càng ngày càng cường đại thật sao bị phong bê bốn phía hư không cổ dịch không có nửa điểm bối rối, đôi mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh trên người hắn hắc cá ma quang vẫn tại không ngừng lưu động lại tốc độ càng lúc càng nhanh hắc cá ma quang càng ngày càng nhiều đoạn vô đạo cảm giác được không ổn vội vàng gầm t h é t một tiếng phong tám phiến phong ấn c h i môn đồng thời đã hiểu hóa thành một đạo đạo đen nhánh c h i quang liền muốn bay vào cổ dịch thể nội một khi tiến vào thể nội đến lúc đó cổ dịch tu vi võ hồn thậm chí là sinh mệnh đều sẽ bị phong ấn lâm phong phụ thân lâm hải ngày xưa chính là bị đoạn nhân hoàng một chiêu này phong ấn c h i môn dòng g ã phong ấn tu vi hơn mười năm mà cổ dịch sao lại để đoạn vô đạo t o à u y ệ n t u là ma thân ma quang nở rộ bóng đêm vô tận một đầu toàn thân đấm máu tản ra c h ủ kết h i ê n thúc í tu la đi cổ dịch lấn người mà lên thân ảnh trong nháy mắt vượt qua hai ở giữa hư không đi vào đoạn vô đạo trước mặt bàn tay hắn ma quang h ư n g tụ một quyền hướng phía đoạn vô đạo đánh tới đoạn vô đạo mí mắt c n g loạn vội vàng đè xuống trong linh hồn đ a o đớn điều động chân nguyên đánh ra bá đạo vương quyền nằm đ ấ m mặt ngoài có phong ấn chi lực lưu truyền hắn cũng không phải cổ dịch không có đáng sợ thể phách nếu là bị một quyền này đánh trúng chỉ sợ nửa cái mạng đều muốn không có ẩm đoạn vô đạo thân thể giống như một cái đạn tháo lấy cực nhanh tốc độ bay ngược mà xuống hung hăng nện ở mặt đất đem mềm kiệu phá hủy lưu lại một cái hố to cổ dịch đạp không mà đi đi vào hố to phía trên một cái huyết sắp đại thủ xuất hiện lần nữa chỉ bất quá huyết s t r o n g thương đoạn vô đạo điên cuồng điều động chân nguyên trong cơ thể đánh ra từng cái bá đạo vương quyền muốn tránh thoát trói buộc lại là bất lực trận chiến đấu này từ đầu đến cuối cổ dịch đều chỉ dùng cựu chuyển phật ma công bên trong phật ma lực chỉ dựa vào này lực lượng liền đem cùng cảnh giới thiên tài đoạn vô đạo nhẹ nhõm c h â n áp tê cho tới nay đều vô địch vô đạo thái tử thế mà bại bởi một vị nhân tài mới nổi v ề phần một bên ở vào cựu cung khốn long đại trận những cái kia thanh niên tài tuấn bọn hắn đã không chú ý dù sao bọn hắn lại thế nào thanh niên tài tuấn có thể cùng xích huyết công tử so sao phải biết bất luận là thực lực thiên phú vẫn là tuổi tác hình dạng xích huyết công tử từng cái đều so với bọn hắn mạnh hơn có lẽ lần này tuyết v ư ợ thi t đấu bọn hắn tuyết nguyễn quốc thiên tài có thể tiến vào trước ba thậm chí là cầm tới hạng nhất nguyễn thiên mệnh v u thanh mấy cái công tử nhân vật sắc mặt phức tạp mấy người bọn hắn chẳng hề làm gì xếp hạng liền xuống hạng một bất quá vừa rồi cổ dịch cùng đoạn vô đạo chiến đấu cũng làm cho bọn h huyền vũ cảnh lục trọng bọn hắn tại cổ dịch hai người trước mặt nhiều nhất có thể chống nổi một hai chiêu bất quá bọn hắn trung quy là thiên tiêu đạo tâm kiên định dù là t r ê n l ệ n h rất lớn bọn hắn vẫn không có từ bỏ đuổi theo theo cổ dịch cùng nhau đến đây hoàn g thành bác lão không lão cùng hơn một trăm tên vân hải tông trưởng lão đệ tử thì là thần sắc p h â n c h ấ n vân hải tông quật khởi thời gian không nghĩ tới tới nhanh như vậy cổ dịch thực lực bây giờ so với nguyệt gia vũ gia vạn thú môn nhóm thế lực người mạnh nhất còn mạnh hơn tại t u y ế t nguyện quốc bên trong xem như đứng đầu nhất cờ giả không có mấy người mạnh mẽ hơn hắn Khó trách cổ dịch cổ Sư i ngươi h h dám nói, muốn nói, n tại o à Thành thành lập vân hải Tông、Phân、Tông. Hải Phân Vân n lập g đ l n g chết cổ dịch nhìn xem bị huyết sắc đại thủ nắm lấy đoạn vô đạo nói ra trước đó giết lão g i ả tương tự chỉ bất quá lần này mục tiêu là tuyết nguyệt hoàng thất thiên phú mạnh nhất đoạn vô đạo hai năm trước thân là thái tử ngươi muốn thành lập tuyết nguyệt thánh viện để đoạn thiên lang phái binh vây công ta vân hải tông khiến mấy trăm đệ tử chết hôm nay ngươi liền đền mạng đi cổ dịch đôi mắt lạnh lùng tay phải chậm rãi rối ra ma quang tại đầu ngón tay ngưng tụ ấp ủ sát chiêu ngươi dám n g ẫ nhiên một cỗ kinh thiên sát ý ở phía xa hoàng cung phóng lên tật trời một đường tản ra cùng đoạn vô đạo cùng khoản bá đạo khí tức thân ảnh từ hoàng c u n g cực nhanh bay đến tương giang mua từ cổ dịch trong tay cứu đoạn vô đạo người đến chính là tuyết n g u y ệ t quốc người mạnh nhất đoạn nhân hoàng nhưng cũng tiếc đoạn nhân hoàng căn bản không ngăn cản được cổ dịch hành động một đường chùm sáng màu đen nổ bắn ra mà ra đoạn vô đạo mi tâm xuất hiện một cái lô máu xuyên qua đầu lâu huyết s ắ c đại thủ hóa thành năng lượng tiêu tán ánh mắt tan g i đoạn vô đạo rơi xuống mặt đất linh hồn vỡ vụn thể nội sinh mệnh lực cấp tốc xói mòn vừa mới chạy đến đoạn nhân hoàng nhìn thấy ngã trên mặt đất đoạn vô đạo thi thể trong mắt lửa dận cơ hồ phải hóa thành thực chất thằng n g ạ danh nhận lấy cái chết. nhiều năm như vậy bên trong đoạn nhân hoàng đều đem đoạn vô đạo coi là thân tử đem tuyết n g u y ệ t quốc tốt nhất tài nguyên cung cấp cho hắn tu hành còn một lời định ra đoạn vô đạo thái tử chi vị kết quả hôm nay đoạn nhân hoàng xem trọng đoạn vô đạo cứ thế mà chết đi hắn làm sao không g i ậ n đoạn nhân hoàng nén g i ậ n ra tay bá đạo vương quyền đoánh s á t mà ra so với đoạn vô đạo không biết cường đại đến mức nào nhưng mà bông tuyết đẩy trời xuất hiện đem đoạn nhân hoàng công kích ngăn lại hắn liền giao cho ta đi cố khinh thành đạp không mà đến thể hiện ra thiên vũ cảnh tu vi nguyên bản tại chuyển đổi chân nguyên thải lân mở mắt ra cũng tham dự tiến chiến đoàn Cùng、cố ù n g c khinh thành cùng nhau đối chiến đoạn nhân hoàng đây là cổ dịch mới vừa rồi cùng hai nữ truyền âm thương lượng x o n g đang đối chiến đoạn vô đạo trước đó cổ dịch liền nghĩ đến đoạn nhân hoàng sẽ xuất hiện chỉ bất quá khi tiến vào ngọc hoàng mộ trước đó hắn không dễ bại lộ quá nhiều thực lực như thế mới có thể không bị thần cung ngọc thiên hoàng tộc đông hải long cung chờ bá chủ thế lực để mắt tới từ đó thuận lợi bước vào ngọc hoàng mộ cho nên chém giết đoạn nhân hoàng một chuyện chỉ có thể giao cho cố khinh thành cùng thải lân hai người đoạn nhân hoàng cùng các nàng tu vi đều là thiên vũ cảnh n h ị trọng nhưng cố khinh thành lĩnh nộ hai loại ý cảnh chi lực đạt tới cực cao trình độ thực lực đủ để vượt cấp mã chiến cho nên tại hai nữ liên thủ phía dưới đoạn nhân hoàng dù là vận dụng toàn bộ thủ đoạn thi triển phong ấ n chi môn võ hồn cùng phong ấ n ý cảnh vẫn như cũng bị tại chỗ chém giết vân hải tông người đều sợ ngây người cổ dịch sư minh đây chính là ngươi nói đến hoàng thành thành lập vân hải tông phân tông ngài cái này đều muốn đem hoàng thất đoàn ra cho đoàn diện đây là muốn cho tuyết nguyện quốc đ ổ i một mảnh mới trời ạ Trưng 177, Cường Giả Vi Tôn. Trưng 177, Cường Giả Vi Tôn. Tuyết Nguyệt thành, Cường Cường nguyện hoàng Giả Giả Vi Vi đ So、nhưng bây giờ một t c vị đứng tại trên vạn vạn người cường giả lại bị hai vị dung mạo tuyển mỹ giống như trên trời tiền tử tuyệt đại gia nhân cho nhẹ nhõm chân sát xích huyết công tử là từ chỗ nào mời tới dạng này hai vị cường giả nguyễn gia vũ gia vạn thú môn chờ thế gia tô môn c ô nếu g cũng không cho rằng đây là vân hải Tông tàng cường giả. khanh kinh. huân, nhìn dịch cạnh hai hắn cho Hải Phải bên nữ, trấn Bọn Vân ẩn quý đây xem, một mặt cổ b i là t trăm năm q a Tuyết Nguyệt Quốc cũng là i ề n đoạn nhân o h n người đột phá đến Thiên g một đột phá vân ũ Cảnh. Nếu là v hải tông có thiên vũ cảnh c ư ờ n g giả trước kia liền sẽ không là tuyết n g u y ệ t quốc b ắ t đại thế lực yếu nhất một cái hai vị này tiên tử giống như c ư ờ n g giả chỉ sợ là cổ dịch từ tuyết n g u y ệ t quốc bên ngoài mời tới giúp đỡ bọn hắn biết bắt đầu từ hôm nay tuyết n g u y ệ t quốc ngày muốn thay đổi không có thiên vũ cường giả đoạn nhân hoàng đoàn g a sẽ không còn là hoàng thất đừng nhìn đoàn g i a nắm giữ lấy tuyết n g u y ệ t quốc phần lớn quân đội trong đó chú đóng ở hoàng c u n g tuyết long vệ càng là có không ít huyền vũ cảnh cao dài cừng giả nhưng bọn hắn cùng thiên vũ cảnh so sánh chính là sâu kiến một cái cái sau tiện tay một chiêu liền có thể đem bọn hắn diệt s á t tại cựu tiêu đại lục cảnh giới càng về sau quân đội tác dụng càng không lớn cương giả đỉnh cao mới là một quốc gia căn bản dĩ vãng đoạn nhân hoàng một cái thiên vũ cảnh liền có thể gắt gao để ép ra tốc khác tông môn bây giờ vân hải tông có hai cái thiên vũ cảnh còn có một cái thiên phú nguy tiên bước vào thiên vũ cảnh chỉ sợ không cần một hai năm cổ dịch trấn áp đoàn ra n g u y ệ t g i a nhóm thế lực chỉ là chuyện dễ như t r ở bàn tay người sáng suốt đều biết đoàn gia đã đại thế đã mất không ít nguyên bản phân tán tại tương giang hai bên bờ duy trì trật tự hoàng thất thủ h ạ lập tức quỳ trên mặt đất hướng cổ dịch biểu thị trung tâm đương nhiên cũng có một chút trung tâm với đoàn gia người vội vàng trốn hướng hoàng cung hướng t u y ế t n g u y ệ t quân vương cùng nhị hoàng tử đoạn vô nhai mật báo bắt đầu từ hôm nay ta vân hải tông chính thức vào ở hoàng thành cổ dịch thản nhiên nói thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng để tương giang hai bên mở tất cả mọi người nghe rõ ràng tất cả mọi người rõ ràng vân hải tông vào ở về sau sẽ chiếm cứ hoàn g thành năng lượng thiên địa đồng n ặ p nhất có nhiều nhất nguyên khí địa mạch địa phương cũng chính là hoàng cung đối với kết quả này nguyễn gia vũ gia nhóm thế lực người đều không cho rằng có gì không ổn cựu tiêu đại lục giảng cứu chính là cường giả vi tôn mạnh được yếu thua đoàn gia h o à n vị là xây dựng ở bọn hắn đủ cường đại cơ sở phía trên h ù n g chi đoàn gia cùng vân hải tông ở giữa có không nhỏ c ử u hận nếu không phải ra khỏi một cái cổ dịch vân hải tông đã sớm bị đoàn gia diệt tông giống như sáng n g u y t ô n g băng tuyết sơn trang đồng dạng bậc này suýt nữa diệt môn tuyệt tông c ự hận lúc trước vân hải tông yếu thì cũng thôi đi muốn ẩn nhận ẩn nhẫn hiện tại vân hải tông mạnh lên tự nhiên có thể tiến hành trả thù cũng từ đoàn ra trong tay đoạt lấy hoàng vị hơi anh cổ dịch đứng ở không trung ống tay h á o vung lên chín đầu dao long bay ra gầm t h é t bị cổ dịch bắt được bên cạnh không cách nào động đậy tương giang trên mặt nước tự hành vận chuyển c ử u cung khốn long đại trận lập tức sụp đổ hát vụ quần quận tiêu tán mấy thân ảnh rõ ràng xuất hiện tại đám người giữa tầm mắt không còn là mơ hồ hình ảnh thanh lân tiểu vũ liêu phỉ lâm p h ong xà quỳnh ba mươi ba vị thanh niên tài tuấn bước vào hát vụ bây giờ lại chỉ còn lại năm người vẹn vẹn như thế một hồi thời gian n lại, lại bởi vì đoạn vô đạo một lần thảo nghiệm đều chết có thể thấy được đoạn vô đạo đối với không phải dưới tay hắn nhân tính mệnh coi thường căn bản không q u n tuyết nguyệt võ đạo tương lai đây cũng là đoàn gia luôn luôn đến nay tác phong cũng có trách tuyết nguyệt quốc mấy trăm năm qua đản sinh tiên vũ cảnh không có mấy cái chỉ có thiên vũ cũng đều là đoàn gia người nhìn xem từ hắc vụ ra năm người trong đó có bốn người là vân hải tông người còn lại một người thì là huyền vũ cảnh tứ trọng nguyên cấm quân thống lĩnh đá m người trong lòng lâm thầm tật lưới vân hải tông hiện tại quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp cái tiêu tên là thanh lân nữ tử thiên phú không kém gì cựu đại công tử coi như không có cổ dịch vân hải tông quật khởi cũng là sớm m u ộ n việc ga lâm phong mấy người từ đại trận ra nhìn thấy tương giang bên bờ một mảnh hỗn độn chín đầu d a o long lôi kéo mềm đ i ể u đã hóa thành đầy đất mảnh vỡ bên cạnh còn có từng cô thi thể chủ trì thiên tài tụ hội láo giả càng là biến mất không còn t ă n tích xảy ra chuyện gì rồi lâm phong đôi mắt lói lên có chút không rõ, rõ tình huống tiểu vũ tam nữ cảm nhận được giữa thiên địa còn lưu lại hà khí trong lòng lập tức minh ngộ đây là khuynh thành tỷ tỷ xuất thủ xem ra vừa rồi trải qua một trận chiến đấu đám người hoàn toàn yên tĩnh không có người vì không biết vì sao lâm phong cùng xà quỳnh g i ả i hoặc ánh mắt mọi người đều nhìn trên trời cổ dịch so với tuyết nguyện quốc thay đổi triều đại cái này tuyết vực thi đấu dự tuyển đều lộ ra không thế nào trọng yếu bất quá cổ dịch nhưng không có lập tức đối hoàng thất triển khai hành động hắn nhìn xem lâm phong mấy người lại nhìn một chút cái khác mấy cái công tử nhân vật nói lần này dự tuyển tiếp tục vòng thứ ba đi tiếp xuống để ta tới chủ trì tuyết nguyệt quốc tiến đến tham gia tuyết vượt thi đấu danh n lệch có mười cái nhưng các người năm người tăng thêm còn lại bắt đại công tử tám người hết thể mười ba người có ba người sẽ bị đào thải sớm đã đứng ngồi không yên đại bằng công tử cùng tuyết rơi công tử bay ra vội vàng mở miệng ta hai người nguyện từ bỏ danh n lệch trong lòng bọn họ tuy có không cam l ò n g nhưng cũng rõ ràng nếu là không chủ động từ bỏ hôm nay chính là tử kỷ của bọn hắn bọn hắn cùng cổ dịch ở giữa thế nhưng là có thâm cựu đại hận so với đoạn vô đạo cùng cổ dịch còn muốn sâu nếu là tham gia vòng thứ ba sang chọn chỉ sợ cổ dịch cái thứ nhất muốn giết chính là bọn hắn lấy hai người bọn họ huyền vũ cảnh tứ trọng tu vi, cổ dịch ngưng tụ ra một cái huyết sắc đại thủ đều có thể đem bọn hắn bóp thành sương máu coi như cổ dịch không tự mình động thủ cái khác công tử nhân vật cũng sẽ không bỏ qua lấy lòng cổ dịch cơ hội sẽ dùng bọn hắn trên cổ đầu người lấy lòng cho nên sở triển bằng hai người có thể chọn chỉ có sớm mở miệng nhận thua từ đó lấy lui làm tiến trước giữ được tính mạng lại tìm cơ hội chạy ra hoàn thành thậm chí là chạy ra tuyết nguyệt quốc cổ dịch ánh mắt đạm mạc đảo qua hai người phun ra một chữ nhưng sở triển bằng hai người như chút được gánh nặng vội vàng bay vào đám người muốn mượn nhờ biển người bên mông cầu được một chút hy vọng sống trong đám người biết được bọn hắn cùng cổ dịch vân hải tông ân đoán một số người ánh mắt lấp lóe lạc yên cùng sau l ư n g bọn hắn còn lại một cái người bị đào thải là cái kia trước cấm quân thống lĩnh xà quỳnh hắn là bị lâm phong giết chết lâm phong cùng xà quỳnh mâu thuẫn cũng không nhỏ cái sau ngấp nghe công chúa đoạn hân diệp cũng chính là lâm phong ngưỡng mộ trong lòng người tại cựu cung k h ố n long đại trận sụp đổ trước đó hai người bọn họ liền triển khai kịch liệt đại chiến cho nên vòng thứ ba sàng chọn ngay từ đầu lâm phong liền chọn chúng xà quỳnh tới tiếp tục tiến hành một trận sinh tử kết quả có thể nghĩ lâm phong tu vi mặc dù so xà quỳnh thấp hai lần này tuyết nguyệt thiên tài tụ hội như vậy kết thúc tất cả mọi người thẳng đi đi cổ dịch thanh âm tại tương giang bốn phía tiếng vọng để đám người rối loạn tư mừng bọn hắn biết được tiếp xuống hoàn g thành thậm chí toàn bộ tuyết nguyệt quốc đều đem phát sinh biến đổi lớn bọn hắn đem chứng kiến lịch sử ngao ngao cổ dịch đạp vào yêu thú mang theo vân hải tông một đoàn người thẳng đến hoàng cung mà đi nguyệt gia vũ gia vạn thú môn nhóm thế lực người lấy nhau nhao lăng không bay lên đi theo vân hải tông đằng sau trong đám người một chút kẻ tài cao gan cũng lớn võ tu cũng lựa chọn tiến về hoàng cung muốn tận mắt nhìn thấy cái này sinh thời khó gặp đại sự yêu thú trên lưng tại bị đám người cáo chi vừa rồi phát sinh sự tình về sau lâm phong rốt c ụ c biết được cổ dịch đây là muốn làm cái gì lâm phong đôi mắt lấp loé không ngừng hắn không nghĩ tới cổ dịch tu vi thế mà đã đ ạ t đến huyền vũ cảnh cựu trọng đình phong còn giết thái t ử đoạn vô đạo lúc đầu hắn còn tưởng rằng trải qua thời gian hai năm tu vi của mình hẳn là muốn đổi kịp cổ dịch mới lạ kết quả bọn hắn ở giữa vẫn như cũ không nhỏ t r ê n l ệ n h không hổ là cổ dịch sư minh lâm phong trong lòng cảm khái một tiếng dù là hắn thân là người suy việt cũng không khỏi đối cổ dịch sinh ra kính nể chi tình bỗng nhiên lâm phong nghĩ đến cái gì hướng cổ dịch hỏi cổ dịch sư minh ngươi sẽ không cần đem hoàng thất đoàn gia người đều g i ế ta t đứng tại lâm phong bên cạnh đoàn phong nghe vậy ánh mắt cũng nhìn về phía cổ dịch đây cũng là hắn muốn biết hắn cũng là đoàn gia người chẳng qua là đoàn gia chi nhánh bên trong chi nhánh cùng đoạn vô đạo huyết mạch đã cách xa nhau rất nhiều bối nhưng từ trước thay đổi triều đại những cái kia xoắn n ị c h người đối với tiền triều người trong hoàng thất luôn luôn đổi tận giết tuyệt cổ dịch cười nói lâm phong đoàn phong yên tâm ta cũng không phải là người hiệu sát đối với đoàn gia ta chỉ chu đầu đảng tội ác cũng sẽ không tác động đến vô tội đương nhiên về sau đoàn gia liền không còn là hoàng thất nghe được cổ dịch lâm phong đoạn phong nhẹ nhàng thở ra chỉ cần đoạn hân diệp đoàn gia còn lại chi nhánh tộc nhân không được tác động đến là đủ về phần t u y ế t n g u y ệ t quân vương nhị hoàng t ử đoạn vô nhai bọn người bọn hắn liền quản không được nữa cổ dịch cùng đoàn gia ở giữa cựu hận cũng không chỉ năm đó vân hải tông suýt nữa bị diệt một sự kiện tại cổ dịch tiến về thế giới khác hai năm n à y t u y ế t n g u y ệ t quân vương cùng đoạn vô nhai nhưng không có đ ỉ n h chỉ qua tiểu động tác đoạn vô đạo cùng đoạn vô nhai là đoàn gia tuyệt đại s o n g tiêu đều không phải là cái đèn đã cả dầu thiên phú của bọn hắn bất phân cao thấp nhưng so với bá đạo tàn nhẫn đoạn vô đạo đoạn vô nhai mặt ngoài ôn hòa bình dị gần gũi k h ắ n tựa như là một cái nút trong bóng tối giá độc nổi lên từng cái âm như quỷ kế tỷ như một năm trước đoạn vô nhai phái người đi cấu kết ma việt quốc muốn phối hợp to lớn trong q u â n đ ư n g bên ngoài hợp công phá đoạn nhận thành mục đích chỉ vì hủy diệt mấy chục vạn đoạn nhận thành tướng sĩ cùng giết liêu thương lan sau đó nhờ vào đó kích động cổ dịch cùng đoạn vô đạo mâu thuẫn để cổ dịch trở thành hắn đối kháng đoạn vô đạo một con cờ nếu không phải cổ dịch đem chế tạo thuốc nổ kỹ thuật sớm giao cho liêu thương lan để hắn lợi dụng mộ hổ thương đội thu thập vật liệu chế tạo ra đại lượng thuốc nổ lâu dài c h u ẩ n bị tại đoạn nhận thiên nhai đoạn vô nhai âm như không như Đối phó lên khí lên vũ cùng i vẫn lúc đó ngoài hoàng thành thành đám người đông nhiên cảm giác dưới chân đại địa tại kịch liệt chấn động trong thành kiến trúc đều tại rung động rất nhiều người vượt qua cửa sổ nhìn thấy một chi huyết sắc thiết kỵ tại trên đại đạo lao vùng vụt hướng phía hoàng thành phương hướng chạy đi bọn hắn lập tức nhận ra c h i đội ngũ này lai lịch x í c h huyết thiết kỵ x í c h huyết thiết kỵ làm sao tới hoàng thành rồi bọn hắn không nên tại phương bắt đoạn nhận thành sao cầm đầu là thần t i ễ n liêu thương lan một người trẻ tuổi kích động nói liêu thương lan là hắn chỗ sùng bái thần tượng các ngươi không có nghe nói sao tuyết n g u y ệ t quốc s ắ p biến thiên sinh huyết công tử giết vô đạo thái tử ngay tại hoàng thành hướng tuyết nguyện quân vương bức t h o i vị mọi người đều biết sinh huyết công tử cổ dịch là thần tiến đệ tử tại dẫn đầu vân hải tông một đoàn người đến đây hoàn thành trước đó cổ dịch liền đặc địa dùng t h ư thiên môn đi một chuyến đoạn nhân thành để sư tôn liễu thương lan xuất lĩnh một t h i đại quân đi hoàn thành liễu thương lan từng hỏi cổ dịch nguyên nhân cổ dịch gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết lần này tiến về hoàn g thành hắn sẽ để tuyết nguyệt quốc thay cái chủ nhân đối với cái này l i ê u thương lan trầm mặc liêu thương lan cho tới nay chân chính trung tâm chỉ là tuyết nguyệt quốc quốc gia này nguyên nhân chính là như thế cái này mới mấy hai mươi năm qua hắn mới có thể tại tuyết nguyệt hoàng thất không điều động địa phương khác quân đội tiến hành ủng hộ tình huống một mực c h ấ n thủ tại đoạn nhận thành ngăn cản ma việt quốc đại quân bảo hộ tuyết nguyệt quốc vô số dân chúng Về vị viện, vân nhiều. phần đoàn gia, Thương lan cùng hắn tình cảm cũng không tính nhiều. Mà điểm ấy tình cảm, tại hắn thanh hải thời đoàn Lan cùng cũng đoàn sáng nguyệt muốn tông toàn tông thời điểm được điểm, tạo Mà gia, gia Liêu tại biết diệt tuyết cảm cảm, ấy càng làm cho liều thương lan đối đoàn ra hận thầu xương cho nên tại biết được cổ dịch muốn diệt hoàng thất từ hắn tới làm t u y ế t n g u y ệ t quân vương về sau liều thương lan c h t n g mặt một lúc lâu sau gật gật đầu đồng ý hoàng thành cửa thành tân thống lĩnh gặp xích huyết thiết kỵ binh lâm t h à n h hạ kết hợp với hắn chỗ nhận được tin tức lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt thả liều thương lan cùng xích huyết thiết kỵ tiến vào hoàng thành bốn hoàng cung mười phần minh mông không thể so với cổ dịch lâm phong xuất thân thành dương châu nhỏ bao nhiêu cổ dịch khổng lộ lực lượng linh hồn quyết tán cấp tốc bao phủ toàn bộ hoàng cung các loại cung điện đỉnh cát sơn hà hồ nước bố cục ánh giờ phút này hắn đang lẳng lặng ngồi tại hoàng cung lớn nhất trong cung điện ngồi tại cao ngất trên long ỉ, không có nửa điểm chạy trốn dấu hiệu trái lại nhị hoàng tử đoạn vô nhai giờ phút này nhưng không thấy tung tích vừa tiến vào hoàng cung lâm phong cùng đoạn phong liền bay ra vân hải tông đội ngũ hắn muốn đi tìm đoạn hân diệp sau đó có thể đoán được hoàng cung sẽ đại l o ạ n lâm phong cũng không muốn hân lá xuất hiện sai lầm xoát xoát xoát yêu thú rơi vào lớn nhất phía ngoài cung điện bốn phía mấy ngàn cấm quân lập tức trên trúc mà tới trên trăm tên thực lực cường hãn tuyết long vệ cũng xuất hiện bất quá bọn hắn cũng không dám tiến lên công kích chỉ là tại cổ dịch giết chết giết đ o ạ những vô đạo cùng đoạn cùng n â n hoàng vẫn lạc tin truyền nhanh, n h lạc lại tức rất cấm quân này cùng tuyết long vệ đều đã lập tức thở dài một hơi vội vàng cấp cổ dịch nhường ra một con đường cổ dịch rung rung đi qua rừng thường đi vào cung điện thấy được trên long ý tuyết nguyệt quân vương tuyết nguyệt quân vương ánh mắt gắt gao nhìn xem cổ dịch thanh âm khẳng khẳng nói buộc quân cùng đoạn nhân hoàng minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy muốn từ trong tay hắn đoạt lại thuộc về bổn quân quyền lực kết quả không nghĩ tới tuyết n g u y ệ t quốc xuất hiện n g ư ơ i dạng này một cái yêu nghiệt thế mà đem đoạn nhân hoàng ha ha quả nhiên ở cái thế giới này bất kỳ cái gì âm mưu quy kế cuối cùng so ra kém nghiền ép hết thể thực lực tuyết n g u y ệ t quân vương tự dễ ư một tiếng đã từng hắn bị đoạn nhân hoàng áp chế ngay cả tuyển định thái tử cũng không thể tự mình làm chủ hiện tại tuyết n g u y ệ t quốc lại xuất hiện một cái cổ dịch mặc dù thay hắn giết đoạn nhân hoàng cùng đoạn vô đạo nhưng hắn tính mệnh cũng muốn đi đến cuối cùng tuyết nguyện quân vương cười lạnh một tiếng trong miệng chảy ra máu tươi hắn xinh xinh làm vỡ nát tự thân trái tim k i n mạch bất qu l o chương quốc sao một t r n m bảy mươi tám long ạ thần n tạc sơn đế quốc chương chắn bắt một trăm i n g bảy n thành ta t mươi tám không liền long sơn đế quốc khi biết tương giang bên trên phát sinh đại sự đoạn vô nhai liền biết được đại sự không ổn quyết định thật nhanh lựa chọn chạy trốn cho tới nay đoạn vô nhai đều là bị đoạn vô đạo áp chế cổ dịch có thể giết chết đoạn vô đạo tự nhiên có thể giết hắn húng chi cổ dịch bên người còn có hai cái thiên vũ cảnh không t r ố nữa n hắn sẽ chết không có chỗ trôn chỉ tiếc tại t u y ế t n g u y ệ t quân vương phục sinh cho cổ dịch chỉ rõ đoạn vô nhai chạy trốn phương vị sau đoạn vô nhai kết cục liền chú định cổ dịch hao phí nửa ngày thời gian rốt cục đổi kịp đoạn vô nhai sau đó một thương đem nó đưa tiễn toàn bộ quá trình không có nửa điểm biến cố t u y ế t nguyện quốc cựu đại công tử cứ như vậy chỉ còn lại có năm cái không phải nói là một cái vạn thú môn đằng vũ thanh cũng tại sau một ngày bị cổ dịch giết chết thậm chí toàn bộ vạn thú môn cũng bị cổ dịch hủy diệt vạn thú môn đầu tiên là tham dự hủy diệt vân hải tông hành động đằng sau lại bởi vì phó môn chủ chết tại cổ dịch trong tay vạn thú môn môn chủ muốn truy sát cổ dịch chỉ là đằng sau cổ dịch tung tích tạm thời biến mất vạn thú môn chủ mới từ bỏ nhưng trong hai năm qua vạn thú môn cũng không có ít gây sự với vân hải tông song p ư ơ n g đệ tử tại tuyết nguyện quốc k h ắ nơi có nhiều phân tranh vân hải tông đến đây tuyết n g u y ệ t hoàng thành lịch luyện đệ tử thiên tài bên trong liền có không ít là vạn thú môn người giết cho nên lần này tuyết n g u y ệ t đổi ngày cổ dịch đương nhiên sẽ không giữ lại vạn thú môn cho hắn một ngạn hắn trực tiếp đem vạn thú môn chủ thứ ba công tử đ ằ n g vũ thanh một đám huyền vũ cảnh t r ư ở n g l á o diệt sát về phần vạn thú môn phần lớn đệ tử thì phân biệt đánh tan đến tuyết n g u y ệ t quan phương từng cái bộ môn sau đó tại liêu thương lan và mấy vạn xích huyết thiết k ỵ trợ r ú p giới tuyết nguyện hoàng thành triệt để đặt vào cổ dịch nắm giữ trong hoàng thành mười vạn cấm quân ba trăm tuyết long vệ tại tuyết nguyện quân vương khôi lỗi dẫn đầu dưới đều lự theo mọi người từ hoàng thành rời đi nơi này phát sinh tin tức hướng về tuyết n g u y ệ t quốc bốn phương tám hướng chuyển đi trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động tuyết n g u y ệ t quốc từng cái thành trì quan viên tướng sĩ lần lượt đổi cờ đổi màu cờ tôn cổ dịch vì tân nhiệm quân vương tuyết n g u y ệ t quốc bên trong cũng không phải không có chung với đoàn gia người bọn hắn không muốn thần phục với cổ dịch đoàn gia phân tán đến các nơi một chút thân vương quân vương càng là như vậy nếu là tuyết n g u y ệ t quốc chủ nhân từ đoàn gia biến thành cổ gia vậy bọn hắn lại như thế nào có thể nắm giữ các loại đặc quyền có các loại tài nguyên tu hành cho nên bọn hắn đánh lấy thanh quân chắc danh hảo ở các nơi triệu tập binh mã công thành đất nhưng cũng tiếp tại đại thế phía dưới bọn hắn liền như là ngăn tại khung xe trước đường cánh tay bị tùy tiện nghiền nát thành thịt nát những việc vật này cổ dịch đều giao cho những người khác đi xử lý bên ngoài từ liêu thương lan x u ấ t lĩnh xích huyết thiết kỵ t r i n h chiến các phương không phục thế lực ở bên trong thì có bác lão không lão cùng tuyết n g u y ệ t quốc nguyên bản một đám văn võ bá quan xử lý các loại chính sự mà chính cổ dịch thì an tâm tu hành sau đó mấy ngày hắn đều tại lĩnh hội không gian đồ q u ố n lên không gian thánh văn lĩnh nộ không gian phát tắc cổ dịch chỉ cần tay cầm không gian đồ quyền lực lượng linh hồn không ngừng quan sát thánh văn là đủ vô số không gian phát tắc càng ộ tâm đắc liền ở trong lòng hiện lên để hắn đối không gian ý cảnh lý giải c à n g phát ra khắt sâu đây là không giống với không gian thuần ấn gì không gian xe rách lực lượng chính là không gian giam cầm không gian phong ấn bất chi bất giác cổ dịch không gian ý cảnh bước vào đệ nhị trọng lại còn tại không ngừng tăng lên trừ cái đó ra cổ dịch dành thời gian còn để tuyết nguyệt quân vương dùng hắn bảy phiến phong ấn c h i môn võ hồn r a cô xuống không gian đổ quyển k i a một góc khẽ phong ấn không nói những cái khác phong ấn c h i môn cái này huyết mạch võ hồn hoàn toàn chính xác mười phần bất phảm phong ấn pháp tắc tiềm lực vô tận phía trên lần lượt từng thân ảnh s ư ớ n g sướng, quan sát phía dưới cung điện những n à y thân ảnh mỗi một đạo khí tức đều rất cường đại đều là huyền vũ cảnh cường giả cầm đầu ba người khí chất lạnh nhạt mang theo vài phần cao quý chi khí tán phát khí tức càng là biểu lộ bọn hắn có huyền vũ cảnh cao dài thực lực l o n g sơn đế quốc sứ thần đã tới tuyết nguyệt quân vương ở đâu tại ba người sau lưng một người bay ra ngoài quát thanh â m chuyển khắp hơn phân nửa hoàng cung thanh â m lập tức kinh động đến không lão bác lao bọn người bọn hắn nhau nhau đi ra lòng sơn đế quốc sứ thần không mặt mo sắp xếp chặt nhanh thông chi d ị c nhi lòng sơn đế quốc chính là tuyết vực tứ đại hạ phẩm đế quốc một trong. cũng là tuyết n g u y ệ t quốc cùng nước láng giềng thiên phong quốc cộng đồng mẫu quốc dưới mắt bọn hắn sứ thần đến tuyết n g u y ệ t quốc tự nhiên là vì tuyết vực thi đấu một chuyện muốn dẫn dắt tuyết n g u y ệ t quốc thiên tài tiến đến tham gia kỳ thật tại đến tuyết n g u y ệ t quốc trước đó hai cái sứ thần đã đi trước một chuyến thiên phong quốc phía sau bọn họ một đám người chính là thiên phong quốc thiên kêu i cùng bọn hắn t ù y tùng không cần không lão bọn người thông chi cổ dịch đã từ một cái cung điện bay ra hắn lĩnh hội không gian đổ quyển cũng không tiến vào tầng sâu bế quan trạng thái vừa nghe đến thanh âm liền từ cảm lộ bên trong thanh tỉnh lại cổ dịch từng bước một đạp không mà lên dưới chân phẳng phất có vô hình b đoàn gia tuyết nguyệt quân vương đã chết từ nay về sau cổ mộ chính là tuyết nguyệt quốc tân nhiệm quân vương long sơn đế quốc sứ thần đôi mắt ngưng tụ trong lòng có chút nghi hoặc tân nhiệm quân vương cổ dịch cũng không d i à u giếm cáo chi tuyết nguyệt quốc đã thay đổi triều đại dù sao hắn giết chết đoạn vô đạo cùng tuyết nguyệt quân vương một chuyện long sơn đế quốc sứ thần tại hoàng thành tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể làm rõ ràng cái gì ngươi nói đoạn vô đạo chết tại trong tay của ngươi long sơn đế quốc hai cái sứ thần kinh ngạc vô cùng so với tuyết nguyện quân vương tử vong cùng tuyết nguyệt thay đổi triều đại bọn hắn quan tâm hơn chính là đoạn vô đạo tin chết đối với đoạn vô đạo cái tên này. lần này tuyết vực thi đấu long sơn đế quốc thế nhưng là có thật nhiều người cảm thấy đoạn vô đạo biết thu hoạch được rất cao thứ tự có thể xếp vào ba vị trí đầu đến lúc đó bọn hắn long sơn đế quốc sẽ đạt được thần cung đại lượng tài nguyên khen thưởng có thể lại bồi dưỡng được một chút thiên vũ cảnh hai người bọn họ sứ thần lần này trước phó thiên phong sau đó mang theo thiên phong cúc thiên tài bậy làm thay đổi tuyến đường tuyết nguyệt mục đích đúng là muốn gặp một lần đoạn vô đạo tiện thể lấy nhìn xem hai nước thiên tài ai lợi hại hơn kết quả cổ dịch mở miệng liền nói đoạn vô đạo chết tại trong tay của hắn cái này h á không để bọn hắn chân kinh bất quá rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng cổ dịch có thể giết đoạn vô đạo nói cách khác thiên phú của hắn cùng thực lực còn mạnh hơn đoạn vô đạo tại tuyết vực thi đấu bên trong có thể lấy được thứ tự tất nhiên so đoạn vô đạo cao hơn cổ dịch nói không chừng có cơ hội tại tuyết vực thi đấu bên trong thu hoạch được hạt nhất nghĩ đến cái này long sơn đế quốc sứ thần đôi mắt tỏa sáng chúng ta lần này tới tuyết nguyễn quốc chỉ vì mang tuyết nguyễn quốc thiên tài tiến đến tham gia tuyết vực thi đấu trong đó một cái sứ thần nhược lam sơn nói tuyết nguyệt thay đổi triều đại một chuyện chúng ta về đế quốc về sau tự sẽ hướng bệ hạ báo cáo tình huống về phần ngươi có thể hay không trở thành tuyết nguyệt chân chính quân vương còn phải xem bệ hạ ý chỉ nhược lam sơn cười nói đôi mắt ý vị thông trường bất quá nếu là ngươi có thể tại tuyết v ư ợ thi t đấu cầm được hạng nhất việc này đem mười phần chắc chín cổ dịch đôi mắt nhắm lại khẽ gật đầu cái này tại trong dự liệu của hắn long sơn đế quốc căn bản sẽ không để ý tuyết nguyện quốc chủ nhân phải trăng thay đổi chỉ cần tuyết nguyện quốc vẫn là bọn hắn nước phụ thuộc độ là được rồi bọn hắn quan tâm hơn sau đó không lâu tuyết vực thi đấu cổ dịch nói các vị trước tiên ở hoàng cung chờ một thời gian cổ mố để tuyết nguyện quốc tham dự tuyết vực thi đấu nhân tuyển mau chóng chạy đến cũng tốt nhược lam sơn khẽ gật đầu mang theo đám người phi thân x u ố n g d ư ớ i đi tới một tòa vàng son lộng lấy cung điện bay t ớ i không lão bác l a o vội vàng chào hỏi đám người nhập tọa vô số mỹ vị món ngon bị cùng nữ đưa đi lên tại chỗ cử hành một trận t ị n h yến mà đổi thành một bên thì phái người mời lâm phong bốn một thiên tài đến đây mấy canh giờ về sau nhận được tin tức lâm phong nguyễn thiên mệnh vũ kiếm cùng vũ cầm bốn người đều đến đông đủ về phần còn lại sáu cái tham gia tuyết vực thi đấu người thì là cổ dịch tiểu ý địa tiên thanh lân tiểu vũ liêu phỉ cùng cổ tiêu l o ạ n vô nhai đàng vu thanh vừa chết nguyên bản tuyển định dự thi nhân tuyển chỉ có tám cái vì gom góp dự thi m ộ ư ơ i người tuyển cổ dịch đem tiểu y、Đi、tiên cùng mình huyết thần tử cổ tiêu kéo t i ề n đến tuyết vực thi đấu chính thức bắt đầu còn một tháng nữa thời gian đầy đủ tiểu y、Đi、tiên đem đấu khí toàn bộ chuyển hóa làm chân nguyên cổ dịch biết rõ lần này tuyết vực thi đấu quá trình trong đó sẽ có một chút cơ duyên không nhỏ tiểu y、Đi、tiên nếu là có thể đạt được cùng độc đạo tương quan cơ duyên t h như thu hoạch được một môn t i ê n cấp độc công nàng đại độc chi pháp tắc cảng lộ đem nâng cao một bước cũng có thể cấp tốc bước qua bình cảnh bước vào đấu tông t i ê n vũ liệt kê tiểu vũ liêu phỉ cũng thế tham gia tuyết vực thi đấu đối với các nàng cũng không phải là chuyện xấu có thể làm cho các nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh tựa như vài ngày trước tuyết nguyệt t i ê n tài tụ hội tại cựu cung k h ố n long đại trận bên trong cùng những t i ê n tài kia giao thủ qua đi tiểu vũ cùng liêu phỉ đối với tự thân sở tu hành võ kỵ nắm giữ liền tăng cường mấy phần đối với võ đạo có cảng sâu lý giải các nàng đã mơ hồ cảm giác được huyền vũ nhị trọng bình cảnh võ đạo chi lộ không tiến tắc tối long sơn đế quốc sứ thần ánh mắt đảo qua mọi người tại đây đôi mắt lộ ra một tiêng nghi hoặc các ngươi chính là tuyết nguyệt quốc lần này tham gia tuyết vực thi đấu thiên tài thiên phong quốc bảy là mặt lộ vẻ vẻ trào phúng cũng khó trách bọn hắn lộ ra bộ dáng này bởi vì tuyết nguyệt quốc trong m ộ ư ơ i người có hai cái huyền vũ cảnh nhất trọng một cái huyền vũ cảnh tam trọng thực lực so với những người k h á c quả thực yếu đi rất nhiều cái này cũng có tư cách tham gia tuyết vực thi đấu phải biết bọn hắn thiên phong quốc tham gia thi đấu thiên tài yếu nhất đều là huyền vũ cảnh tứ trọng không tệ cổ dịch ngữ khí bình thản nói để nhược lam sơn cùng thiên phong quốc thiên tài lấy lại tinh thần mấy người kia sắc mặt ngưng tụ trong lòng thầm than một tiếng đây chính là một cái còn mạnh hơn đoạn vô đạo loại người hung ác so sánh dưới tuyết n g u y ệ t quốc còn lại thiên tài yếu cũng không có gì coi như là phụ tặng ai nhược lam sơn nói thôi được đã tuyết n g u y ệ t quốc đã chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp chúng ta ngày mai liền đứng dậy trở về long sơn đế quốc tiến hành sau cùng đập viên cổ dịch bọn người tự nhiên không có dị nghị tuyết n g u y ệ t quốc c h u y ệ n giao cho liễu thương lan không lão bọn người xử lý hoàn toàn không có vấn đề hiện tại tuyết nguyện quốc đã không có nhiều ít cùng phản kháng tại cấp cao phương diện c h i lực lâm phong phụ mẫu cùng cổ dịch cùng vân hải tông liên minh nguyện ý tại thời khắc mấu chốt xuất thủ t ư ơ n g trợ dù sao cổ dịch người giết chết đoạn nhân hoàng xem như giúp bọn hắn báo thủ rửa hận hai người bọn họ đều là huyền vũ cảnh đình phong lại bây giờ tâm ma đã trừ tâm cảnh dần dần viên mãn bước vào thiên vũ cảnh là sớm muộn trừ cái đó ra cổ dịch cho l i ế u thương lan bọn hắn lưu lại một tôn địa yêu khôi nó là từ dùng đoạn nhân hoàng thi thể luyện chế mà thành có được thiên vũ cảnh nhất trọng thực lực lúc đầu cổ dịch là muốn đem huyết ảnh khôi lỗi cùng thiên yêu khôi phương pháp luyện chế kết hợp lại luyện chế ra có được cả hai ưu điểm huyết yêu khôi đã bảo tồn ký ức võ hồn cùng võ kỹ các loại cũng có thể thông qua hấp thu lôi đình chi lực hoặc là cái khác có thể lựa bi nhưng cũng tiếc lần này nếm thử thất bại cuối cùng vẫn đem nó biến thành địa yêu khôi muốn luyện chế r a huyết yêu khôi cổ dịch còn cần tiếp tục nghiên cứu một phen hai loại khôi lỗi chi pháp bốn hôm sau long sơn đế quốc tuyết n g u y ệ t quốc cùng thiên phong quốc người đều tụ tập tại hoàng cung trên một ngọn núi t h ả i lân cùng cố k h i n h thành hai nữ đồng dạng xuất hiện các nàng chuẩn bị theo cổ dịch cùng nhau đi tới long sơn đế quốc sau đó trước khi đến tuyết vực mê thành quan sát tuyết vực thi đấu nhược lam sơn vẫn ngắm nhìn chung quanh thấy được thảy lân hai nữ nhưng lại không h i ề u lời cái gì tại tuyết nguyện một ngày ngắn ngủi hắn đã biết hiểu nguyện tròn chi ra lúc tương giang phát sinh sự tỉnh biết được t h á i lân hai nữ chính là thiên vũ cảnh cừng d i các nàng muốn đi nơi nào nhưng không tới phiên hắn xem vào bực này cường giả cho dù là tại long sơn đế quốc cũng là hoàng đế thượng khách là cường giả đỉnh cao nhược lam sơn đối cổ dịch cười nói đã người đã đủ vậy chúng ta lên đường đi cổ dịch khẽ gật đầu nhược lam sơn thổi h u y ế t sáo sáu đầu h u y ề n yêu hát phong hưng thét dài lấy đắp xuống g á n g lâm đến đám người trước mặt cổ dịch cùng t h á i lân cố khinh thành lục nữ nhưng không có leo lên long sơn đế quốc hát phong hưng mà là cười hắn chỗ hóc bụng hai đầu màu xanh lôi hưng long sơn đế quốc cùng tuyết nguyện quốc đường x a xa xôi có huyền yêu thay đi bộ phải nhiều bưng lỏng cũng có thể càng nhanh đến hát phong hưng cùng lôi hưng trên không chung bay lượn lấy tốc độ đáng sợ gào thét tiến lên kinh khủng cương phong diễn tấu tại đám người trên thân giống như lưới đao đồng dạng cũng chính là đám người thực lực cương đại có thể dùng chân nguyên hộ thân nếu là bình thường linh vũ cảnh v õ giả tại mãnh liệt như thế cương phong dưới căn bản đứng không vững quần áo đều muốn bị xé rách cổ dịch sừng sững tại lôi hưng phía trên quan sát phía dưới phong cảnh đồng thời một sợi tâm thần lưu tại trong nạp giới không gian độ quyển thời khắc tìm hiểu thêm mặt thá liêu phỉ chúng nữ cũng không có lãng phí thời gian tranh đoạt từng giây tu hành các nàng khoảng cách huyền vũ nhị trọng chỉ kém một kia có cổ dịch cung cấp đan dược và thượng phẩm nguyên thạch các nàng chuẩn bị trước khi đến long sơn đế quốc trên đường triệt để đem một bước này vượt qua vì các nàng không được ảnh hưởng cổ dịch bày ra năng lượng lồng ánh sáng không phải huyền vũ đình phong mơ tưởng đem nó đánh vỡ huyền yêu trên không trung lao vùn vụt ba ngày lướt qua từng tòa thành trì xuyên qua thiên sơn vượt qua vạn thủy cổ dịch bọn người rốt cục xem ra một tòa so tuyết nguyện hoàng thành còn hùng vĩ hơn mênh mông thành trì chư vị chúng ta đến hoan nên đi vào long sơn đế quốc hoàng thành thiên long thành nhược lam sơn khỏe miệng lộ ra ý cười t hướng đám người mở miệng nói tại nhược lam sơn dẫn đầu dưới đám người cưỡi huyền yêu đi vào một tòa cự đại rộng lớn diễn võ trường chung quanh còn có không ít ở lại kiến trúc nơi đây chính là dòng hiền cư tiếp xuống chư vị muốn ở đây dừng lại mấy ngày sau đó các ngươi đem cùng ta l o n g sơn đế quốc mười sáu vị đệ tử thiên tài cùng một chỗ tiến về mê thành tham gia tuyết vực thi đấu tuyết vực thi đấu chủ yếu mặt hướng chính là t ứ đại hạ phẩm đế quốc mỗi cái đế quốc đều có ba mươi sáu một thiên tài danh lệch bất qua bốn đại đế quốc tình h u ố n bình thường đều sẽ phân ra một bộ phận danh lệch cho mình nước phụ thuộc giống long sơn đế quốc đại biểu thế lực tuyết nguyệt quốc thiên phong quốc đều có mười cái danh l ạ c h long sơn đế quốc thì là mười sáu cái danh l ạ c h long sơn đế quốc làm như thế cũng là không muốn mai một nước phụ thuộc thiên tài nước phụ thuộc tài nguyên mặc dù không thể so với long sơn đế quốc phong phú nhưng đản sinh thiên tài thiên phú lại không nhất định so long sơn đế quốc yếu bọn hắn chân chính cần chính là một cái có thể tương đối công bằng cạnh tranh bình đại tuyết vực thi đấu chính là một cái dạng này bình đại phụ thuộc quốc cường lớn long sơn đế quốc cũng có thể mạnh lên dù sao từ tuyết vực thi đấu lấy được tài nguyên đầu to vẫn là lưu tại long sơn đế quốc dòng hiền ở giữa có không ít chỗ ở cùng chỗ tu luyện các ngươi nếu là n g u y ệ n ý có thể tùy ý tìm kiếm thích địa phương nhược lam sơn nói chư vị một đường tàu xe mệt mỏi ta liền không tiếp tục váy dày chư vị nếu đang có chuyện có thể thông qua dòng hiền cư người tìm ta đám người khẽ gật đầu nhược lam sơn cùng mọi người lẫn nhau chắc tay liền cáo từ rời đi thiên phong quốc người n h ì nhau n lúc này phân tán ra tới lâm phong cùng n g u y ệ t thiên mệnh bốn người gặp c ổ dịch lẳng lặng đứng ở tại chỗ cũng không có cờ bị d y nao nhau rời đi bọn hắn hoặc tại dòng hiền cư chọn lựa chỗ cư trú hoặc tiến về thiên long thành đường đi mà đi cổ dịch đôi mắt đóng chặt lực lượng linh hồn c â u thông không gian độ quyền đối với không gian giảm cầm cảm nộ càng phát ra k h ắ c sâu kết hợp với ở xa đấu khí đại lục cổ viêm hạn tại không gian thông đạo khoảng cách gần tiếp xúc không gian lực lượng thậm chí là trực tiếp mời một cái cao dài đấu tông cường giả thi triển không gian n g ư n g kết không gian xiềng xích các loại thủ đoạn tiến hành quan sát cổ dịch không gian ý cảnh rốt cục đạt được bay vọt về chất trực tiếp đ ạ t đến đệ tam trọng cùng lúc đó cổ dịch bên cạnh tiểu vũ liêu phỉ hai nữ tu vi thuận lợi đột phá đến huyền vũ nhị trọng chương một trăm bảy mươi chín tinh thần các thiên hành cát chương một trăm bảy mươi chín tinh thần các thiên hành cát cổ dịch đôi mắt mở ra khoe miệng lộ ra một vòng ý cười không gian đồ quyền không hổ là ở trong chứa một cái tiểu thế giới tuyệt phẩm thanh khí hắn khắc họa thanh văn đối với hắn cảm lộ không gian phát tắc có trợ giúp thật lớn tuyệt phẩm thanh khí gần với hoàng khí bên trong khắc họa thanh văn đã chỉ thiếu chút nữa liền p h á p tắc cấp độ đoạn này thời gian tu hành cổ dịch không chỉ có riêng là đem không gian ý cảnh đạt đến đệ tam trọng hắn còn lục lọi ra như thế nào dùng chân nguyên câu thông thanh văn vận dụng không gian đồ quyền một tia lực lượng phương pháp tựa như cổ dịch dùng lực lượng linh hồn câu thông cựu thiên thương long âm hắn dùng không gian đồn có thể vận dụng một chiêu tên là bát p h ư ơ n g phong cấm thủ đoạn có thể phong tỏa một vùng không gian ngăn chặn đ ị c h nhân cổ dịch thầm nghĩ trong lòng một chiêu này lại phối hợp nhanh chậm ý cảnh cho dù là đê giai tôn vũ cảnh cũng sẽ nhận không nhỏ cái nhiễu đương nhiên cổ dịch muốn bằng này đối kháng tôn vũ cảnh cường giả là không thể nào bởi vì tôn vũ cảnh lĩnh ngộ r a áo nghĩa chi lực cái này điều động không gian đồ quyền bộ phận thánh văn thi triển thủ đoạn nhiều nhất vây khốn bọn hắn thời gian c ứ n ngắn sau đó liền sẽ bị bọn hắn cưỡng ép đánh vỡ trừ phi cổ dịch có thể triệt để phát huy ra không gian đồ quyền thánh văn lực lượng thi triển ra bản đầy đủ bát vương phong cấm mới vừa cùng chi đối kháng. nhưng địch nhân nếu như là bình thường thiên vũ cảnh hiện nay bắt phương phong cấm uy lực liền đầy đủ dùng thiên vũ cảnh võ giả bị phong cấm cái mấy giây không thể động đậy cái này đủ để cổ dịch giết bọn hắn bảy tám lần hà cảm nhận được bên cạnh khuấy động chân nguyên ba động tâm thần từ không gian đ ồ quyển thu hồi cổ dịch con mắt nhìn đi qua gặp tiểu vũ liêu phỉ thuận lợi bước vào huyền vũ nhị trọng cổ dịch tý cười càng đậm tại hai nữ vững chắc xuống dưới tu vi về sau cổ dịch nói chúng ta đi trước chọn lựa mấy gian gian phòng sau đó liền dạo chơi long sơn đế quốc h o à n thành như thế nào、Tốt. tiểu vũ lộ ra sán lạn tiểu dung chúng nữ cũng không có ý kiến làm hạ phẩm đế quốc long sơn đế quốc nhưng so sánh tuyết nguyệt quốc phồn vinh hơn nhiều các nàng cũng muốn gặp biết một chút quốc gia này đặc biệt phong cảnh người tục g i n g h i ê n cư rộng lớn trình thể hiện lên thuần bạch sắc sạch sẽ c h ỉ n h thể từ bên ngoài nhìn là một tòa pháo đài nhưng ở nội bộ nhìn lại lại là từng tòa độc lập mà khổng lồ đình viện mỗi một tòa đình viện lối kiến trúc đều không giống nhau có riêng phần mình đặc sắc đặc biệt phong thái cổ dịch cùng chúng nữ tùy ý nhìn mấy lần về sau liền lựa chọn một tòa mỹ lệ đình viện tuyết vực thi đấu không cần một tháng liền muốn mở ra bọn hắn nhiều nhất tại long sơn đế quốc n ố c thời gian nửa tháng, đối với cổ dịch gọi tới dòng hiền c ư người từ trong tay bọn họ cầm tới một chương long núi đế quốc hoàng thành địa đồ cùng thu được một chút cơ bản tình báo thì như trong cái nào có thể mua được các loại bảo vật tại vân hải tông luyện chế ra tạo hóa đang chờ đan dược và huyết hồn thương đ ẳ n g b ì n h khí về sau cổ dịch trong nạp giới cao cấp dược liệu cùng luyện khí vật liệu đều tiêu hao sạch sẽ, sẽ mặc dù tại chấp t r ư ở n g tuyết nguyện quốc đem hoàng thất đoàn gia góp nhặt vô số năm quốc khố đặt vào trong tay về sau thu được một chút bổ sung nhưng cái này vẫn như c ũ không đủ bởi vì có thể dùng để luyện chế thiên đan thiên khí cao cấp vật liệu cũng không nhiều dù sao tuyết nguyện quốc chỉ là một cái bình thường quốc gia tài nguy bồi dưỡng được m ộ tinh c á t h i ê vũ c ả n đều r ấ thần k trợ giao dịch cổ dịch mắt nhìn địa đồ lập tức tuyển định nó tinh thần trợ giao dịch là thiên long thành lớn nhất trợ giao dịch chỗ từ lòng sơn đế quốc thế lực lớn tinh mộng các nắm giữ bên trong mỗi ngày có ít không kể xiết tài nguyên giao dịch so với t u y ế t nguyện quốc hoàng thành cùng ngày là cổ thành còn muốn phồn vinh rất nhiều lần cổ dịch cùng chúng nữ tại thiên long thành giữa không trung bay một canh giờ rốt cục chạy tới tinh thần chợ giao dịch nơi này như là một cái cự đại phố xá s â m ớt tiếng người huyên á o phóng tầm mắt nhìn tới đều là biển người nói ít cũng có vài chục vạn và người mà cái này vẹn vẹn chỉ là tinh thần giao dịch chi đ ị a n g o ạ i tràng ở chỗ này giao dịch thương nhân hoặc trên mặt đất trưng bày rực rỡ n g u ô n màu vật phẩm giao dịch có lẽ có lấy mình độc lập giao dịch cố định chỗ nào công pháp võ kỹ đan dược dược liệu linh khí thần binh yêu thú toa kỵ thậm chí là yêu võ tu nô lệ tất cả đều cũng có cổ dịch l ự c lượng linh hồn quét m ắ t tuần cuối đây, khái t h n những này hàng bên trên trưng trên giá trị cũng không tính là cao, trên cơ bản là một c h tiếng n h vũ c h o liên à đê huyền vũ cảnh sử dụng tài、nguyên. Nỗ nhiên mới có thể mới hiện một có chút cao chút xuất giá trị bảo vừa rồi cổ dịch lực lượng linh hồn tùy ý quét qua liên phát hiện không hạ ba mươi huyền vũ cảnh võ tu mặc dù đại bộ phận đều là đê giai võ tu nhưng cái này vẫn như cũ hết sức kinh người quả nhiên là huyền vũ đi đ ầ y đất linh võ không bằng chó phải biết tại t u y ế t n g u y ệ t quốc huyền vũ cảnh đều đủ để trở thành chúa tể một phương có thể chiếm cứ một thành tồn tại nhưng ở cái này tiên long thành huyền vũ cảnh khắp nơi có thể thấy được võ đạo chi phù linh so với tuyết n g u y ệ t quốc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần đi thôi chúng ta tiến về tinh thần điện cổ dịch nói tinh thần điện là tinh thần trợ giao dịch chỗ bên trong trận ở bên trong giao dịch lại nhận bảo hộ bất kỳ người nào không được động thủ cấp đoạt bởi vậy phần lớn người có được bảo vật trần quý đều sẽ lựa chọn đến tinh thần các giao dịch tại tinh thần chợ giao dịch chỗ phương đông có một tòa cự đại thạch điêu hiện lên tinh thần hình dạng đứng sừng sững ở cái này không biết có bao nhiêu tuyến nguyện cổ dịch đi vào thạch điêu trước nơi trái tim trung tâm tinh thần vũ hồn khẽ run lên thế mà từ cái này thạch điêu hấp thu đến một chút tinh thần chi lực đến từ thiên ngoại tinh thần thiên thạch khó trách nơi đây gọi là tinh thần các cổ dịch cười cười h ã n tinh thần vũ hồn mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu lấy tinh thần chi lực bất quá ban g à y thời điểm tinh thần chi lực hấp thu ít chủ yếu vẫn là hấp thu thái dương chi lực cái này tinh thần vũ hồn tại triệt để bị cổ cổ ũ n g bởi vì c dị dịch, dịch nhìn xuống tinh thần thạch điêu phát hiện phía trên có một viên có thể dung nạp nguyên thạch lỗ thủng cổ dịch lúc này lấy ra bảy viên thượng phẩm nguyên thạch đem nó từng cái khảm nạm tại lỗ thủng bên trên một lát sau một tiếng long long nhẹ vang lên t r u y ề n đến r a tinh thần thạch điêu xuất hiện một cái mở ra cửa đá bên trong có một đầu cầu thang cổ dịch bảy người bước vào trong đó dọc theo cầu thang một đường hướng phía dưới đặt tới một đầu dòng người to lớn có đông đảo cửa hàng dưới mặt đất đường đi tinh thần điện là một cái mênh mông cung điện dưới đất nhưng phân chín hoàn tám mươi mốt đạo một vòng có hai cái đường đi đ ố i ứng một cái cửa vào bọn hắn tiến đến lối vào chỉ là tinh thần điện chín lối vào bên trong một trong số đó càng đi bên trong bảo vật liền càng chân quý cổ dịch mấy người căn cứ lấy được tình báo một đường hướng tinh thần các bên trong vòng đi đến chờ đến thứ sáu vòng lúc tinh thần các bên trong bảo vật giao dịch liền trở nên càng có quy luật khác biệt bảo vật có chuyên môn giao dịch đại điện như binh khí chuyên môn giao dịch điện dược liệu chuyên môn giao dịch điện công pháp võ kỹ giao dịch điện đan dược giao dịch điện các loại đem võ tu cần thiết c h i vật cơ bản đều bao quát ở bên trong xích huyết hồng liên tú lan k i m quả lục dương hoa hát g ụ c thạch thiên hà thiết băng long ngọc thẳng đường đi tới cổ dịch đem từng cây ngưỡng mộ trong lòng chân quý dược liệu cùng từng khối khoáng thạch kim loại bỏ vào trong túi trong tay thượng phẩm nguyên thạch thì như nước chảy ra ngoài hiện tại cổ dịch hầu ba nguyên thạch thế nhưng là cực kỳ hùng hậu có m ư ơ i mấy và nhiều cái này còn vẹn vẹn cổ dịch từ t u y ế t n g u y ệ t quốc kho lấy ra một phần nhỏ càng nhiều nguyên thạch hắn lưu lại dùng để bồi dưỡng hậu nhân dù sao nếu như hắn muốn kiếm nguyên thạch l u y ệ n chế mấy lô thượng phẩm huyền đan hay là thiên đan là được rồi húng chi chân chính có giá trị bảo vật càng nhiều hơn chính là lấy vật đ ổ i vật mà không phải dùng nguyên thạch mua sắm thì như cao cấp đa phương tại tinh thần các bên trong tam h o ạ n cổ dịch mua ba tấm thiên cấp đa phương mười sáu tấm huyền cấp đa phương cái trước chính là cổ dịch dùng mấy viên tạo hóa đan cùng một chương thiên cấp đa phương giao dịch mà tới bất quái này vẫn như c ũ không đủ cổ dịch cần nhiều toa thuốc hơn trong khi học tập luyện đan c h i thức để cho mình đan đạo có chỗ tinh tiến tôn giả trong trí nhớ luyện đan tâm đắc hiện tại đã không có trợ giúp hết thảy đều muốn dựa vào chính cổ dịch hắn tự nhiên là nghĩ có càng nhiều đan phương càng tốt đừng nhìn huyền cấp đan phương so với hắn luyện đan t h u á t thấp hắn có thể nhẹ n h õ m luyện chế ra huyền đan nhưng có đan phương bao h à n g người sáng tạo đặc biệt luyện đan tâm đắc cùng thị giác đủ để cho cổ dịch mang đến cảm g ộ mới cho nên cổ dịch tại tinh thần cắt lại mua một ít kỹ càng tình báo như long sơn đế quốc nội danh luyện đan thế ra cùng luyện đan t ố n cửa hắn chuẩy tới cửa bãi phòng bãi phỏng nh cổ dịch đôi mắt lóe lên nhớ k ỹ những thế lực này vị trí về phần cổ dịch muốn thiên cấp công pháp võ kỹ cổ dịch lại là chưa mua được một môn cho dù là tinh thần các đấu giá hội bên trên cũng không có thấy thiên cấp công pháp võ kỹ long sơn đế quốc bên trong là có nhưng đều nắm giữ tại những cái kia có được thiên vũ cảnh thế lực lớn hoặc hoàng thất trong tay bọn hắn há lại sẽ tùy tiện đưa chúng nó lấy ra đấu giá thôi được thiên cấp công pháp võ kỹ vẫn là chờ tuyết vực thi đấu thời điểm đang tìm cơ hội thu h o ạ được tại xác định không có thiên cấp công pháp võ kỹ đấu giá về sau cổ dịch lắc đầu mang theo thất nữ một đường trở về cái này trên đường Cổ dịch cho c h ú những g nữ mua một t vài ứ sức, Tỷ thân trang thường thải tiên như huyền như nghe thường vụ ý ý, thải vân tiên ý ý, nước xanh n khí phục, hệ, hệ, mấy gấm cấp y y y bậc vụ v.v. đi áo này y phục không chỉ có xinh đẹp mỹ lệ mà lại tính thực dụng cũng không thấp bọn chúng nhìn như đơn bạc mềm mại vừa dùng lực liền vỡ ra kỳ thực lực phòng ngự kinh người không thể so với một chút phòng ngự huyền khí yếu quay lại ta đưa chúng nó lại tế luyện một phen ở phía trên l à c ấ n cao cấp hơn luyện khí minh văn tăng cường xuống dưới phòng ngự của bọn nó lực nhìn xem mặc vào tuyệt mỹ y phục giống như tiên nữ trên trời lâm phản chúng nữ cổ dịch đôi mắt mỉm cười kỳ thật cổ dịch cũng có thể luyện chế ra cái này huyền khí y phục chỉ là hắn cơ bản sẽ không lựa chọn đi làm dù sao y phục không phải là áo giáp đao kiếm loại hình huyền khí l u y ệ n chế quá mức phiền phức tốn thời gian quá lâu có công phu này cổ dịch có thể luyện chế ra mười mấy kiện cùng cấp bậc binh khí đương nhiên d ư ờ n già cũng có d ư ờ n già c h ỗ t ố t những n à y hạ phẩm huyền khí cấp bậc y phục giá trị so với một chút thượng phẩm huyền khí còn một quý đi thôi chuyến này coi như viên mãn chúng ta đi thiên long thành địa phương khác dạo chơi cổ dịch mỉm cười lập tức mang theo chúng nữ đi ra tinh thần các rời đi tinh thần chợ giao dịch chỗ thiên long thành mênh mông khổ có đặc biệt dị quốc phong tỉnh cổ dịch tuy nói g ư che giấu tu vi nhưng biểu hiện ra khí thức cũng có huyền vũ cảnh ngũ trọng dọc theo con đường này ngược lại là không có bao nhiêu ngang ngược cản rỡ thèm nhỏ dãi sắc đẹp ăn chơi thiếu ra nhảy ra cản đường dù sao ăn chơi thiếu ra là phép lối không phải là ngốc cổ dịch trẻ tuổi như vậy nhưng lại có huyền vũ cảnh ngũ trọng tu vi có thể thấy được hắn thiên phú cường đại không thể so với long sơn đế quốc xếp hạng trước mấy thiên tài t r ê n lệch chỗ nào đến phiên bọn hắn đi t r o phúng cổ dịch mấy người một đường vừa đi vừa nghỉ đi vào một tòa màu trắng trước cung điện cái này màu trắng cung điện hiện lên hình cái tháp tổng cộng có chín tầng đi lên một tầng so một tầng xuống dưới chật hẹp bất quá phía dưới cùng nhất một tầng đem phạm vi vài dặm bao quát ở bên trong so với kiếp trước kim tự tháp còn muốn khí thế bằng bạc tiểu vũ đôi mắt nhìn xem cung điện tầng thứ chín trên có khắp ba chữ chậm rãi nói ra thiên hành cung đây chính là thiên hành cung a không phải nói nó là thiên long thành đệ nhất này cổ h ỗ nào giống quán rượu rồi. Tiểu vũ, liêu rượu Vũ, dịch cười nói nhấp chân lên bước vào thiên hành cung đi chúng ta đi vào nhấm nháp một chút cái này thiên long thành đệ nhất từ lâu linh cựu chúng nữ k h ẽ gật đầu đi theo cổ dịch đi vào thiên hành cung phân chín tầng mỗi một tầng đều có thực lực hạn chế muốn đi lên liền cần có tương ứng thực lực tầng thứ sáu chỉ có huyền vũ cảnh mới có thể bước vào tầng thứ bảy cần huyền vũ cảnh n h ị trọng tầng thứ tám huyền vũ cảnh tam trọng về phần tầng thứ chín bước vào trong đó thấp nhất thực lực đều muốn là huyền vũ tứ trọng cổ dịch đám người đi tới tầng thứ sáu người nơi này đã ít đi rất nhiều rộng lớn quán rượu đại điện chỉ có chút ít số bản có người cho dù là tại long sơn đế quốc linh vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh cũng là lớn cảnh giới hồng câu húng chi tuổi tắc còn hạn chế tại ba mươi tuổi trở xuống có thể đạt tới cảnh giới này không có chỗ nào mà không phải là long sơn đế quốc nhân vật thiên tài tại đạp vào tầng thứ sáu về sau cổ dịch không có dừng lại mà là tiếp tục hướng lên m à đi một đường đi đến tầng thứ chín liêu phỉ cùng tiểu vũ thực lực là huyền vũ nhị trọng lúc đầu chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ bảy nhưng t h i ê n hành cung hộ vệ vận dụng thiên nhãn chi thuật nhìn thấy một bên cổ dịch đám người tu vi về sau s ắ c mặt đều là biến đổi không có hiện thân ngăn cản t h i ê n hành cung tầng thứ chín cùng phía dưới không giống nơi này chỉ có một chương bàn rượu to lớn g i i hình thanh đàn bàn gỗ tại tầng thứ chín đám người chính là quay t r u n g quanh thanh đàn một bàn rượu mà ngồi mỗi người trước mặt đặt vào một một ly rượu tại cổ dịch mấy người đạp vào tầm thứ c h í lúc ánh mắt của mọi người nao n h a o còn tới huyền vũ ngũ trọng mọi người đều là hơi biến sắc mặt bọn hắn không nghĩ tới lập tức xuất hiện năm cái huyền vũ ngũ trọng mà lại cái này bảy nữ tử mỗi một cái dung mạo đều cực đẹp khí chất k h á c lạ hoặc nóng bỏng hoặc vũ mị hoặc hoặc b á c hoặc thanh khiết long sơn đế quốc khi nào xuất hiện dạng này vài cái nhân vật c h ư ơ n một trăm tám mươi quỳnh tương ngọc dịch c h ư ơ n một trăm tám mươi quỳnh tương ngọc dịch cổ dịch ánh mắt đảo qua đám người mỗi một cái rất trẻ trùng khí tức nội liễm ánh mắt s ắ c bén không có chỗ nào mà không phải là huyền vũ cảnh tứ trọng thanh niên tài tuấn mà ngồi ở thủ vị thiếu nữ khí chất lãnh diễm cao quý dung mạo không thua tại tiểu vũ trúng nữ chỉ so với thải lân c ù n g cố khinh thành hai nữ kém hơn một chút lại tu vi của nàng là trong đám người cao nhất đã đặt đến huyền vũ thất trọng bước vào cao giai huyền vũ liệt kê nàng chính là long sơn đế quốc xếp hạng thứ hai thanh niên tiên h k i ê u đường gia thiên kim đường uu nếu là ta không có đ o á n sai các hạ mấy người hẳn là tuyết nguyện quốc người tới đường uu n u, u hòa mà thanh âm đạm mạc vang lên ánh mắt nhìn thẳng cổ dịch bọn người không tệ tại hạ tuyết nguyện quốc cổ dịch cổ dịch mỉm cười đám người có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới mấy người kia thế mà đến từ nước phụ thuộc tuyết nguyệt bọn hắn còn tưởng rằng cổ dịch bọn người là long sơn đế quốc cái nào ẩn thế cao nhân bồi dưỡng đệ tử hiện tại rời núi là vì sau đó không lâu tuyết vực thi đấu đâu nghĩ đến cái này không ít người đôi mắt bên trong xuất hiện một tia khinh thị tuyết nguyệt bất quá một nước phụ thuộc tài nguyên có hạn chắc hẳn bảy người này chính là tuyết nguyệt quốc lần này tham gia tuyết vực thi đấu nhân tuyển cái này năm cái huyền vũ cảnh ngũ trọng hẳn là tuyết nguyệt mạnh nhất mấy người so với bọn hắn tu vi ngược lại là lớp mười cái tiểu cảnh giới nhưng phóng tới bọn hắn long sơn đế quốc dự thi thiên tiêu bên trong cũng liền xếp hạng cuối cùng thôi long sơn đế quốc mười vị trí đầu thiên tiêu cái nào không phải là huyền vũ lục trọng trở lên tồn tại t ỷ như trước mắt đường ra thiên kim đường ú u, u nhưng mà đường ú u, u nghe được cổ dịch danh tự về sau lại là đôi mắt ngưng tụ đường ú u, u thanh nhã gương mặt hiện ra một vòng tiêu dung lúc đầu các hạ chính là tân nhiệm tuyết n g u y ệ t quân vương yếu ớt có mắt như m ù xin hãy tha lỗi chỉ là không biết cái nào hai vị tiên tử là thiên vũ cảnh tiền bối nói đường u u ánh mắt tại thái lân cố k h u n h thành cùng tiểu y tiên ba người trên thân lưu truyền vừa rồi nàng vận dụng thiên nhãn chi thuật về sau duy chỉ có nhìn không thấu ba người các nàng chân thực tu vi rất hiển nhiên ba người các nàng tu vi so với nàng mạnh hơn đường u h u lợi vừa nói ra lập tức tại thiên hành cùng tầng thứ chín nhấc lên một mảnh xôn sao đám người đôi mắt t r ừ n g lớn có chút không dám tin tưởng vừa rồi nghe được cái này một nam lục nữ bên trong lại có hai cái thiên vũ cảnh cường giả thiên vũ đứng tại tuyết vượt đỉnh cường giả không nghĩ tới bọn hắn hôm nay có may mắn được gặp đám người nhìn nhau trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm may mắn vừa rồi đối cổ dịch một đoàn người khinh thị cùng k i n h thường cũng không nói ra miệng chỉ là ở trong lòng n ấ m lại nếu không hôm nay liền nguy rồi cổ dịch sắc mặt bình tĩnh chỉ ũ n g c sợ tuyết nguyện quốc cùng thiên phong quốc tiên tiêu vừa tới đến long sơn đế quốc hoàng thành không bao lâu nàng liền nhận được tin tức biết hiệu tuyết nguyện quốc bên trong phát sinh một hệ liệt đại sự thải lân hai nữ trên thân chân nguyên hơi động một chút đường u u trong lòng hiểu rõ cổ mô mấy người nghe nói thiên hành cung linh cựu có một trăm linh hai long sơn chuyên tới để này nhấm nháp một hai cổ dịch t h ậ m dãi nói cổ dịch quân vương cùng hai vị tiền bối có thể tới đây yếu ớt rất cảm thấy vinh hạnh đường U U cười nói ta đường gia định sẽ không để cho chư vị thất vọng đường ra là long sơn đế quốc thứ nhất võ đạo thế gia cũng là thứ nhất luyện đan thế gia đứng x ứ n g ở long sơn đế quốc mấy ngàn năm không ngã bọn hắn n h ư ỡ n g linh cửu liền như là linh đan diệu dược có đủ loại kỳ lạ công hiệu trong đó thiên hành cung tầng thứ chín quỳnh tương ngọc dịch càng là như vậy quỳnh tương ngọc dịch tổng cộng có chín loại mỗi người đều mang khác biệt công hiệu như có nhung g ộ t dựa linh hồn lấy trừ tặc n i ệ m làm tinh thần tiến vào linh hoạt kỳ hảo hình dạng thậm chí là có bản nhỏ xuất để cho người ta bước vào đốn ngộ trạng thái. có có thể tăng lên hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ tăng tốc tu vi vận chuyển có có thể để người tinh thần thăng hoa tâm thần t h v y biến lực lượng linh hồn nâng cao một bước chờ một chút chín loại quỳnh tương ngọc dịch mỗi một cái đều giá trị liên hành nếu là huyền vũ cảnh người đem chín loại đều uống xong một bình có rất lớn có thể đột phá một cảnh giới chỉ gặp đường u u ngón tay quan g mang lấp lóe từng cái bầu rượu xuất hiện tại cổ dịch bảy người trước mặt trong đó tản mát ra thuần hậu mùi rượu để cho người ta mê say quỳnh tương ngọc dịch chín ấm mỗi người chín ấm tê thủ bút thật lớn thanh đàn bàn gỗ một bên kia hơn mười lòng sơn đế quốc thiên tài ánh mắt nóng bỏng nhìn t r ò n g chọc vào cổ dịch bảy người trước mặt bầu rượu thiên long thành thiên tài tuấn kiệt lần thứ nhất bước vào thiên hành cung t ầ n g thứ chín lúc mới có thể có đến miễn phí quỳnh tương ngọc dịch về sau bước vào thiên hành cung mỗi một ấm quỳnh tương ngọc dịch đều cần dùng giá trên trời mua sắm mà lại bọn hắn còn chưa nhất định có thể mua được bởi vì thiên hành cung mỗi ngày chỉ cung cấp chín ấm quỳnh tương ngọc dịch mà thiên long thành bên trong thiên tài thế nhưng là có không b t dưới mắt đường ưu thế mà trực tiếp cho cổ dịch bảy người mỗi người chín ấm quỳnh tương ngọc dịch hết thể lấy ra thủ bút này cùng quyết đoán không hề tầm thường a cổ dịch lông mày nhữ lại cũng khó trách đường ra có thể tại long sơn đế quốc một mực sừng sững không ngã cái này đầu tư ánh mắt thủ đoạn cùng quyết đoán đều viễn siêu thường nhân dù sao p h à m là long sơn đế quốc thiên tài chỉ cần đi vào thiên hành c u n g liền có thể miễn phí thu hoạch được một bình quỳnh tương ngọc dịch mặc dù không cách nào thu mua bọn hắn lại đầy đủ trong lòng bọn họ lưu lại một phần ấn tượng bọn hắn tu vi có thành tựu i về sau nhiều ít biết nhớ đường ra mấy phần ấn huệ chư vị m ờ i đường u, u tố thủ khẽ nâng làm ra mời tư thái cổ dịch cười nói nếu là đường tiểu thư tặng cho cổ mỗ liền không từ chối. Cổ dịch con ngón búng ra một bình quỳnh tương ngọc dịch mở ra bên trong thuần hậu rượu lăng không bay ra bị hắn uống một hơi cạn sạch trong chốc lát bàng bạc dược lực thuật tiết hầu khuyết tán mà đến cổ dịch chỉ cảm thấy linh đại thanh minh tinh thần thư sướng rượu ngon đây cũng là nhưng gột r ử a linh hồn hồn suối ngọc lộ đi cổ dịch tán thưởng một tiếng hắn có thể cảm giác được mình lực lượng linh hồn tăng cường một chút cái này ấm hồn suối ngọc lộ công hiệu không thể so với một chút tăng lên lực lượng linh hồn ngũ phẩm đan dược trên lệch chín ấm quỳnh tương ngọc dịch tương đương với chín cái ngũ phẩm đan dược lại công hiệu phong phú chín người hợp nhất nhưng so sánh lục phẩm cao cấp đa dược cũng khó trách có thể để cho huyền vũ cảnh võ giả có cơ hội đột phá một cảnh giới đương nhiên đối với hiện nay cổ dịch trong đó mấy ấm có thể tăng mạnh tu v i quỳnh tương ngọc dịch đối với hắn hiệu quả cũng không lớn dù sao hắn tạm thời sẽ không đột phá đến thiên vũ cảnh ngược lại là hồn suối ngọc lộ mấy ấm có thể thăng hoa tinh thần tới nhuần linh hồn quỳnh tương ngọc dịch để cổ dịch có chút kinh hỉ cổ dịch đưa chúng nó toàn bộ uống xong tiêu hóa hết hắn dược lực về sau có thể cảm giác được mình lực lượng linh hồn hơi có chút tàn tiến cổ dịch vận chuyển tàn hồn thiên thuật hấp thu linh khí trong thiên địa lực lượng linh hồ vì tuyết vực thi đấu cùng tiếp xuống ngọc hoàng t i ể u thế giới cổ dịch chân nguyên tu vi tại tạm thời đột phá không được cổ dịch nghĩ tăng cường thực lực hoặc là tại pháp tác hiệu được t i n h tiến hoặc là tăng lên lực lượng linh hồn cái trước cổ dịch có thể lĩnh hội không gian đồ quyền cùng thể nội dung hợp hòa diễm cũng có các đại huyết thần tử hỗ trợ cảm g ộ mà cái sau thì là tu luyện tàn hồn thiên thuật cùng luyện đan luyện k h í luyện đan luyện k h í quá trình đối cổ dịch mà nói cũng là tu luyện lực lượng linh hồn quá trình mỗi một lần lực lượng linh hồn tiêu hao hầu như không còn sau khi khôi phục lại linh hồn của hắn đều sẽ có nhất định tăng trưởng đây cũng là vì sao cổ dịch đến long sơn đế quốc biết mua sắm các loại thiên tài địa b ả o cùng luyện khí vật liệu còn muốn mua sắm các loại đan phương nguyên nhân chỗ dưới mắt đường ra quỳnh tương ngọc dịch cho cổ dịch không nhỏ kinh h ỉ hắn có chút nhớ nhung muốn bọn chúng sản xuất phương pháp luyện chế đường ra hàng năm đều có thể luyện chế ra không ít quỳnh tương ngọc dịch có thể thấy được luyện chế bọn chúng dược liệu cũng không khan hiếm nếu là đem nó cải tiến một chút quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng có thể luyện chế thành đan dược hiệu quả sẽ chỉ gia tăng mà sẽ không suy yếu đặc biệt là cái kia có thể tăng cường lực lượng linh hồn quỳnh tương ngọc dịch. các ả i t nàng v không có giống như cổ dịch một ngụm đem một bình quỳnh tương ngọc dịch uống xong chỉ là uống xong một chén nhỏ hải lân củng cố khuynh thành mấy cái tu vì cao có tốt cùng cổ dịch quỳnh tương ngọc dịch đối với các nàng trợ rút có hạn nhưng tu vi chỉ có huyền vũ nhị trọng liêu phỉ tiểu vũ cùng huyền vũ ngũ trọng thanh lân liền không đồng dạng Cái chén này Quỳnh tiểu ư ơ n Ngọc g Dịch vừa vào m ệ n nàng cũng g giác các cảm t h nổi h y nguyên ế t dịch, chân đ vũ ba người đôi mắt sáng lên ý thức được quỳnh tương ngọc dịch quý giá đem chín ấm quỳnh tương ngọc dịch thu nhập nạp giới chuẩn bị trở về dòng hiền cư định viện về sau lại tĩnh tâm đem chín ấm linh cựu toàn bộ ấm vào thử nghiệm tăng cường tu vi lại uống vào một bình ngọc dịch cổ dịch quay đầu đem ánh mắt nhìn thẳng đường u u giao dịch đường u u ánh mắt s ữ n g sở lập tức biểu lộ nghiêm một chút nói cổ công tử thỉnh giảng không biết ngài cùng ta đường ra muốn làm gì giao dịch có hai tên thiên vũ cảnh cường giả tại sau lưng cổ dịch địa vị không thể so với bọn hắn đường ra trích lệnh đáng giá nàng cẩn thận ứ n g đối cổ dịch nói cổ mỗ là một luyện đan sư đối với đường ra quỳnh tương ngọc dịch cùng thiên đan huyền đan đan phương hết sức cảm thấy hứng thú cho nên muốn giao dịch quỳnh tương ngọc dịch phương pháp luyện chế cùng các loại đan phương đường uu nhữ m ạ n lại quỳnh tương ngọc dịch cùng các loại đan dược đan phương đây chính là các n à n g đường ra lập thân gốc rễ là đường ra có thể cho long sơn đế quốc trừ đa thiên tài tiến hành vô hình đầu tư lực lượng nếu là giao dịch ra ngoài đây chẳng phải là đảo đường ra căn cơ cổ dịch lần nữa mở miệng nói ta nguyện xuất ra chỗ chân tảng ngang nhau giá trị đa phương cùng đường ra tiến hành giao dịch cổ dịch nói thiện tay từ nạp giới tay lấy ra đa phương đây là hoàng cực đan đa phương chính là thượng phẩm huyền đan có thể để huyền vũ cảnh bên trong cao dai võ giả tăng lên gần phân nửa cảnh giới nếu là vận khí tốt có thể tăng lên một cảnh giới cùng chín bình quỳnh tương ngọc dịch công hiệu tương xứng ngoài ra cổ m ẫ cái này còn có có thể gia tăng huyền vũ đ ỉ n h phong tấn thăng thiên vũ một chút tỷ lệ đan dược đan phương đường u u hô hấp trì trệ đôi mắt nhìn một hồi cổ dịch trong tay tấm k i a đan phương lại nhìn một chút cổ dịch vẻ mặt thành thật biểu lộ có thể gia tăng tấn thăng thiên vũ tỷ lệ đan dược thế trên đời này coi là thật có dạng này đan dược đường ra tại long sơn đế quốc luyện đan mấy ngàn năm nhưng từ chưa nghe nói qua tuyết vực thập tam quốc thậm chí là tuyết vực bên ngoài có như thế đan dược a bất quá đường u u lại nhìn mắt thải lân củng cố khuyên thành hai cái này c U U càng càng so sánh dưới huỳnh tương ngọc dịch phương pháp luật chế cùng đường ra cái khác hạ phẩm thiên cấp đa n h ư ơ n g huyền cấp đa n h ư ơ n g liền lộ ra không phải là quá trọng yếu đường uu kiềm chế xuống dưới sao động trái tim ôn nhu nói cổ công tử còn xin ở đây chờ một lát một lát lại cho yếu ớt thông chi nhà tộc trưởng bối giao dịch này việc còn cần nhà tộc trưởng bối định đoạt tự nhiên cổ dịch mỉm cười lại lần nữa uống vào một bình quỳnh tương ngọc dịch đường uu g ặ p đây đôi mắt l ó e lên lại từ nạp d ư ớ i lấy ra trên trăm cái bầu rượu bất quá bên trong cũng không phải là quỳnh tương ngọc dịch mà là thiên hành cung phía dưới mấy tầng chỗ mua bán linh i ử u những này là sâu kín một chút tấm lòng đa t ạ cổ dịch cũng không khách khí đem những rượu này ấm đều thu hồi khoan hay nói thiên hành cung linh i ử u có một phen đặc biệt tư vị so với phổ thông rượu hương vị tốt hơn không biết bao nhiêu lần đặc biệt là một loại gọi là đốt nguyên rượu ngon linh cửu cho dù là cổ dịch cũng có thể cảm giác được nó liệt hắn khí huyết đều bởi vì mà kịch li tại đường u u chuyển ra tin tức không bao lâu đường ra gia chủ cùng trưởng bối liền đi tới thiên hành cung đường ra có ba tên thiên vũ cảnh cường giả giờ phút này đều tới nơi này trong đó gia chủ tu vi là thiên vũ cảnh tam trọng có hai cái trưởng lao thì là thiên vũ cảnh nhất trọng tại biết được cổ dịch muốn giao dịch điều kiện cùng hắn có thực lực sau đường ra đối với lần giao dịch này có thể nói là cực kỳ trinh trọng cổ dịch xuất ra có thể tăng lên tu vi đan dược đan phương tự nhiên là đến từ đấu khí đại lục hoàng cực đan là lục phẩm cao cấp đan dược có thể tăng lên đấu hoàng cường giả nhất tinh tu vi bàn nhỏ xuất có thể tăng lên hai sao đương nhiên cổ dịch đã đem hắn cải tiến biến thành thích hợp cựu tiêu đại lục phiên bản dược liệu cần thiết đều là cựu tiêu đại lục bên trên có hiệu quả tự nhiên biến thành cổ dịch phía trên nói tới mà tăng cường tấn thăng thiên vũ tỷ lệ đan dược thì là bị cổ dịch cải tiến lục phẩm đỉnh phong đan dược phá tông đan tại cựu tiêu đại lục cũng có thể gọi là phá thiên đan nó tại đấu khí đại lục có thể để người đột phá cảnh giới tại cựu tiêu đại lục đồng dạng có thể bởi vì cái này phá thiên đan có một bộ phận đền bù tâm cảnh làm nhạc chấp n i ệ m công hiệu chỉ cần huyền vũ cảnh đình phong võ t u tâm cảnh không phải là quá mức nhỏ yếu hay là chấp n i ệ m cạn một chút phá thiên đan đối bọn hắn đều có nhất định trợ lực có thể để bọn hắn nhất cử bước vào thiên vũ cảnh đường gia luyện đan sư trải qua một phen giám định xác định cổ dịch cho ra đan phương không có vấn đề cổ công tử cuộc giao dịch này ta đường ra tiếp nhận đường ra gia chủ vỗ hòa âm Tốt. cổ dịch cười to song phương theo như nhu cầu giao dịch hết thể thuận lợi cổ dịch đạt được chín cái hạ phẩm thiên đan đan phương mấy chục tấm huyền cấp đan phương cùng chín loại quỳnh tương ngọc dịch phương pháp lợi chế đúng rồi đường gia chủ nghe nói thiên long thành bên trong có một h o á họ gia tộc có được thánh dược chữa thương lạc thần đan đan p ư ơ n g cổ dịch b ỗ n nhiên mở miệm nói không biết ngươi có thể coi là cổ mô dẫn tiến một hai cổ mô muốn cùng hoác gia làm giao dịch hoác gia lạc thần đan đường da g i a chủ hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới cổ dịch mới đến thiên long thành một ngày thế mà đối thiên long thành bên trong nổi danh luyện đan gia tộc giống như này quen thuộc lạc thần đan giống như tạo hóa đan là một loại phẩm giai cũng không cố định đan dược kém nhất đều là thượng phẩm huyền đan tốt một chút thì là thiên đan thậm chí là thánh đan cái này đều xem sử dụng dược liệu dược lực cùng luyện đan sư trình độ nếu là cổ tiểu hữu thỉnh cầu tự nhiên không có vấn đề đường da da a chủ cười nói yếu ớt n g ư ơ i mang cổ tiểu hữu mấy người tiến về hoác g i a đi vâng p h ụ thân đường ú ưu đ á c làm phiên đường tiểu thư cổ dịch một đoàn người đi ra thiên hành cung bất quá tiểu vũ mấy người cũng không tiếp tục theo cổ dịch tiến về hoác g i a các nàng chuẩn bị trở về dòng hiện cư đem chín bình bình tương ngọc dịch đều ống xong tiêu hóa mà thải lân cùng tiểu y ý, ý tiên thì tiếp tục đem đấu khí chuyển hóa làm chân nguyên đi theo chỉ có cố k h u y n ở tại một người hoác g i a đã từng cũng là một cái luyện đan thế ra chỉ tiếc bọn hắn cũng không giống như đường ra mấy ngàn năm một mực cường thịnh hoác gia gần nhất mười mấy đời đều tại suy bại trong gia tộc ngay cả cái luyện đan sư cũng bị mất biến thành hiệu được dược liệu lý lẽ dược sư thế gia bọn hắn tính không được thiên long thành đỉnh tiêm hảo môn quý tộc chỉ là cái phổ thông đại gia tộc cổ dịch ba người đi vào hoác gia phủ đệ đập vào mi mắt là một cái khắc lấy chín k h o ả mặt trời to lớn cửa đá kiểu dương cổ dịch đôi mắt n h u lại h ắ n tinh thần vũ hồn lại lần nữa rung động xuống lần này hấp thu là thái dương c h i lực hoác gia trong phủ đệ tràn ngập không ít năng lượng mặt trời lượng nhìn xem trước mặt to lớn cửa đá thời khắc này hoác g i a đại môn rộng mở hai bên không có hộ vệ chờ đợi ngược lại là một đám người ở ngoài cửa vây xem náo nhiệt thảo luận đ ỗ n g nhiên đám người nghe được hoác g i a trong phụ đệ chuyến ra một trận h u y ê n náo thanh âm trong đó còn kèm theo kịch liệt tiếng đánh nhau cái này khác thường một màn để cổ dịch cùng đường ưu ưu lẫn nhau nhao nhao bay lên giữa không t r ú n g nhìn về phía hoác g i a trong phụ đệ chỉ gặp tại hoác g i a diễn võ trưởng hoác ra tộc người đang cùng một cái khác băng võ tu rằng co cái sau còn g ơ lên một đỉnh dùng để tiếp người mềm thiệu biết rõ thiên long thành các đại thế lực tình huống đường u u lập tức nhận ra một cái khắc băng vũ tu lai lịch đường u, u hướng cổ dịch hai người giải thích nói đám người k i a là thiên long thành viên gia bọn hắn cùng hoác gia nhiều năm qua một mực tranh đấu không nghỉ rất nhiều năm trước viên gia cùng hoác gia cùng là thiên long thành nổi danh luyện dược thế gia tu hành cựu dương công pháp hoác gia khắp nơi áp chế viên gia nhưng về sau hoác gia dần dần xuống dốc trái lại viên gia người đạt được cơ duyên khiến cho võ hồn dị biến âm dương tư n g dùng đã có thể tu luyện hỏa diễm công pháp đồng thời còn có thể tu luyện âm hàn công pháp thân kiêm âm dương chi khí kết quả là viên gia trái lại áp chế hoác gia đồng thời muốn c ư ớ p đoạt hoác gia ra c h u y ể n công pháp c i u dương công cùng phụ trợ công pháp tu hành lạc thần đan đan phương hai món bảo vật này bất quá viên gia cùng hoác gia nói thế nào đều là thiên long thành đại gia tộc tự có quy củ tại không thể đem hoác gia toàn bộ di ệ tộc t cưỡng ép từ hoác gia c ư ớ p đoạt bảo vật viên gia cần sư xuất nổi danh cho nên viên gia lựa chọn phương pháp là để viên gia mạnh nhất thiên tài viên đồng mạnh với hoác gia đại tiểu thư hoác thi vận sau đó lại coi đây là lấy cớ danh chính luôn thuận nhu đồ hoác gia kia hai kiện bảo vật vì thế phía trước đoạn thời gian viên đồng ra tay với hoác thi vận hướng hắn thể nội đánh vào một đường rất khó loại trừ khí âm hẳn h o c thi v ậ n muốn sống nhất định phải gả cho viên đồng dưới mắt viên g i a người đến h o c gia chính là muốn đem h o c thi v ậ n tiếp vào viên g i a đi trong nhóm người này cầm đầu thanh niên là viên g i a thế hệ trẻ tuổi nhân vật số hai tên là viên liệt tu vi vì huyền vũ tứ trọng vừa rồi h o c gia bên trong truyền gia đậu tĩnh là viên liệt giết h o c gia mấy cái h o c gia thanh niên tộc nhân chúng ta tới đó đến đúng dịp cổ dịch đạo lúc này bay vào h o c gia diễn võ t r ư ở n g cố k h ê n thành đường ư u tại sau l ư n g đi sát đằng sau ai người đến người nào cổ dịch ba người đến lập tức gây nên viên hoặc hai nhà chú ý một cái phong thần tuấn lãng cao lớn thanh niên cùng hai cái xinh đẹp thiên tiên khí chất hoặc thanh khiết hoặc thanh nhã tuyệt thế giai nhân viên ra hoác gia thanh niên ánh mắt h o n g hốt ánh mắt nhìn mang theo mạng che mặt cố khuynh thành trên mặt để lộ ra si mê thần sắc tham lam bọn hắn chưa hề nghĩ tới thế gian có như thế đẹp người cố khuynh thành cùng thải lân mỹ mạo là có một không hai đám người mỗi lần xuất hiện đều là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt tồn tại đường tiểu thư nhưng hoác gia ra chủ hoác kiểu dương lại là trước tiên nhận ra đường u u u u đối hắn chắp tay nói trong lòng mọi người chấn động lập tức từ trở lại nhìn xem mặt lộ vẻ chấn kinh đường long sơn đế quốc thứ hai thiên tiêu nàng thế mà đến hoác gia rồi đến hoác gia kiếm chuyện lập uy viên gia viên liệt một đ o à n người cũng liền gấp hướng đường u u hành lễ đường u u đắp lễ hoác gia chủ yếu ớt mạo mội đến đây xin hãy tha lỗi hoác kiểu dương cười nói nói gì vậy chứ đường tiểu thư có thể đến quả nhiên là để cho ta hoác gia đ ồ n g tất sinh huy không biết đường tiểu thư lần này đến đây thế nhưng là có dùng đến lấy ta hoác gia địa phương hoác kiểu dương trong lòng có chút p h ấ n chấn vô cùng kỳ vọng hoác gia có thể vì đường u u cống hiến sức lực dạng này hoác gia liền có thể dựng vào đường ra tuyến phải biết viên g i a vì sao có thể lớn lối như thế muốn mạnh cưới nữ nhi của hắn còn không phải bởi vì viên g i a ra khỏi một cái long sơn đế q u ố c xếp hạng mười vị trí đầu có thể tham gia tuyết vực thi đấu thiên tiêu viên đồng viên đồng tu vi huyền vũ cảnh lục trọng giống như hoác kiểu dương nhưng thực lực lại c à n g mạnh mà bây giờ so viên đồng còn lợi hại hơn đường uu xuất hiện phía sau còn có một cái long sơn đệ nhất thế g i a được ra nếu là hoác i a có thể đầu nhập vào đường uu đầu nhập vào đường ra há lại sẽ sợ viên ra một bên viên liệt mấy người cũng nghĩ tới những thứ này nhưng bọn hắn lại chỉ có thể ở một bên lo lăng xuông căn bản không dám xem vào sợ chọc giận đường u u cho dù là nhà bọn hắn chủ hòa thiên tiêu viên đồng tới cũng không có tư cách tại đường u u trước mặt làm cản đường u u nhường ra thân ảnh t hướng hoắc kiểu dương giới thiệu nói vị này là cổ dịch cổ công tử chính là tuyết nguyện tân nhiệm quân vương lần này đến đây là cổ công tử muốn cùng hoắc gia làm giao dịch giao dịch hoắc kiểu dương nghe xong có chút thất vọng thế mà không phải là đường uu u muốn tìm hoắc gia làm việc nhưng rất nhanh hắn liền lại chấn động trong lòng cái này cổ dịch thân phận cũng không đơn giản à tuyết nguyện quân vương cho dù là một cái nước phụ thuộc quân vương địa vị thực lực cũng viễn siêu hoắc gia cùng viên gia mà lại hắn vẫn là đường u u tự mình tiếp khách có thể thấy được đường ra coi trọng không biết cổ công tử là muốn làm gì giao dịch hoặc c ử u dương hỏi cổ dịch đi lên trước mỉm cười nói cổ mỗ muốn cùng hoác gia giao dịch lạc thần đan đa phương lạc thần đan hoác gia tộc người cùng một bên viên ra bọn người trong lòng căng thẳng nhưng sau đó lại thoải mái cũng đúng đối với đường uu cùng cổ dịch bực này nhân vật hoác gia cũng liền lạc thần đan cùng c ử u dương công pháp có chút giá trị hoác c ử u dương mặt lộ vẻ vẻ dãy r u dường như trong lòng đang không ngừng suy nghĩ một lát sau hã tử trên thân lấy ra một bộ da dê sách cổ cùng một viên ngọc thạch dùng thanh âm khàn khẳ nói Hoác gia nguyện đem lạc thần đan đan phương cùng cựu đem lạc dê ư sách n g cổ c n ghi cùng đừng ra. n h có có lại, lại, lại chính là lạc thần đan đan phương mà viên kia ngọc thạch thì là một cái ký ức chi ngọc đây là một loại kỳ lạ ngọc thạch cường giả có thể dùng lực lượng linh hồn đem ký ức khắc vào trong đó nói như vậy ký ức chi ngọc bên trong ghi lại đều là mười phần chân q u ý công pháp võ kỹ thần thông bí thuật hay là một chút kỳ lạ thủ đoạn nếu là phóng tới một chút tu chân thế giới cũng có thể xưng là ngọc giản cổ dịch trong tay cái này ký ức chi ngọc ghi lại chính là hoác gia cựu dương công pháp cổ dịch đôi mắt l ó e lên hắn chỉ muốn muốn lạc thần đan mà hoác cựu dương vẫn còn lấy ra cựu dương công pháp rất hiển nhiên hắn muốn vì hoác gia mưu một đầu được ra cổ mẫu không muốn chiếm tiện nghi của các ngươi nói là giao dịch chính là giao dịch cổ dịch t h ẳ n như nói ta cái này có thiên đan huyền đan cùng huyền khí cũng có một chút địa cấp công pháp võ kỹ Các người có thể chọn giá người món tương thể trị lựa mấy món giá trị tương đương bảo phải vật. tay Cổ dịch a q u nhiên g mang loại lên, loại lập tức ơ n ệ hiện n người. Đương n bảo vật xuất hiện ở trước mặt h mọi i ở các ngươi cũng có thể mời ta giúp các ngươi làm một hai kiện sự tình thì như ta có thể giúp các ngươi giải quyết viên ra phiền phức nói cổ dịch ánh mắt đảo qua viên liệt b ọ n người một sợi uy áp l ạ g yên xuất hiện trực tiếp để viên liệt đám người sắc mặt bờ biến không khỏi hướng về sau rút lui mấy bước một chút huyền vũ cảnh đê dai thậm chí nhiều hơn người vội vàng điều động chân nguyên tiến hành chống cự một bên đường ú ú gặp đây trong lòng rú lên cái này cổ dịch quả nhiên cương đại không hổ là đánh bại đoạn vô đạo người tu vi trăm phần trăm là huyền vũ đình phong người nhà họ hoắc một mảnh phần chấn nhưng hoắc kiểu dương lại là đôi mắt hiện lên một tiên tiến mới hắn càng muốn đem hai kiện bảo vật đưa tặng cho cổ dịch mà không phải thông qua giao dịch phương thức bởi vì dạng này cổ dịch liền thiếu một cá i nhân t ì n h giao dịch có giá mà ân tình vô giá một cương giả ân tình có đôi khi nhưng so sánh đơn thuần đan dược binh khí cùng công pháp võ kỹ phải tốt hơn nhiều bất quá cổ dịch đã đem lời nói rõ hoắc kiểu dương cũng không bắt buộc toàn bằng cổ công tử làm chủ hoắc k i u dương thấp giọng nói cổ dịch khẽ vứt cảm ống tay áo vung lên đem mấy viên đan dược và một kiện huyền khí đưa đến hoắc c ử u dương trước mặt viên ra người thối lui đi ta không muốn ngày sau được nghe lại các người ước hiếp hoắc gia tin tức viên liệt một đoàn người nghe vậy lập tức thức thời vụ nhanh chóng rời khỏi hoắc gia hoắc gia hiện tại có cổ dịch ở sau l ư n g chỗ dựa bọn hắn viên ra muốn chiếm đoạt hoắc gia độ khó thẳng tắp lên cao gia tộc cần một lần nữa thương nghị một phen mới có thể lạc thần đan đã đến tay còn phải một môn c ử u dương công pháp cổ dịch trong lòng cũng là hết sức hài lòng cho nên trước lúc rời đi cổ dịch thuận tay đánh ra một đường hỏa diễm trí lực đem hoắc thi vận thể nội khí âm hà loại trừ bốn long hiền cư cổ dịch cố khinh thành tại cùng đường n g hữu tạm biệt về sau liền trực tiếp về tới đây gian phòng bên trong cổ dịch khoanh chân ngồi xuống xuất ra ra dê sách cổ cùng ký ức c h i ngọc cổ dịch lực lượng linh hồn đảo qua hai trong chốc lát đại lượng tin tức tràn vào trong đầu mấy cái hô hấp về sau cổ dịch đem c ử u dương công pháp cùng lạc thần đan đan phương nội dung đều ghi lại c ử u dương công pháp chính là địa cấp thượng phẩm công pháp trước tu dương hỏa lại tu công pháp làm được c ử u dương diệu nhật hỏa diễm càng mạnh công pháp uy lực càng mạnh có chút cùng loại với mặt trời đốt trời trải qua bất quá nó hấp thu thái dương chi lực hiệu suất kém xa cái sau không tính là trí cương trí dương mặt trời công pháp chỉ có thể miễn cưỡng xem như thiếu dương công pháp lại nó không cách nào tiến hóa bất quá nó vẫn là có không ít tinh hoa chỗ cổ dịch nhắm mắt c h ầ m tư tâm thần ý thức không ngừng tôi diễn đem i ể u dương công pháp tinh hoa thuận lợi dung nhập huyết dương kinh huyết dương kinh tại thể nội vận chuyển lập tức một cố lực lượng cường hãn tại cổ dịch thể nội quần quận m à động trên trời thái dương chi lực bị dẫn dắt mà xuống nóng bỏng dương hỏa ở trên người cháy h ư ơ n ự c cổ dịch hai tay phi tốc n g n chỉ chốc lát lồng n ự c của hắn xuất hiện một viên mặt trời nhỏ sặc sỡ loá mắt sau đó một khỏa lại một khỏa từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành mặt trời nhỏ xuất hiện bảy này tám rượu kiểu dương chỉ chốc lát cổ dịch quanh thân chín quả mặt trời v ầ n quanh tàn mát ra đáng sợ nhiệt độ cao cổ dịch đôi mắt mở ra tâm niệm vừa động chín quả mặt trời nhỏ lập tức bay vào trong lòng bàn tay ở trong đó bay múa xoay quanh không thể công kích chi pháp hỏa diễm càng mạnh mặt trời nhỏ uy lực liền càng mạnh cổ dịch có thể cảm giác được cái này chín quả từ vàng bạc hai màu hỏa diễm ngưng tụ mà thành mặt trời nếu là một mạch nở rộ ra uy lực đã vượt qua địa cấp võ kỹ phạm chủ nhưng so sánh thiên cấp hạ trùng phẩm võ kỹ một chiêu này tại cổ dịch đông đảo thủ đoạn bên trong cũng coi là đứng hàng đầu có thể trở thành một lá bài t ẩ y cổ dịch trong lòng đ ỗ n g nhiên hiện lên một đường suy nghĩ nếu là mỗi một cái mặt trời nhỏ phân biệt từ một loại dị hỏa thiên hỏa ngưng tụ mà thành sau đó thi triển cực từ vực trường hình thành hôn loạn t r ậ n vực hay là giống như phật nộ hòa liên dẫn đạo bọn chúng áp suất dung hợp sau đó nhất cử bộc phát cổ dịch đôi mắt càng ngày càng sáng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện cứ như vậy một chiêu này uy lực sẽ càng lớn có thể làm cổ dịch lớn nhất các chủ bài nói không chính xác đều có thể uy hiếp được tôn giả ngày xưa tại vân làm tông quan sát tiêu viêm cùng nạp lan yên người ước hẹn ba năm cổ dịch liền từng xuất hiện ý nghĩ như vậy lúc đó cổ dịch đã từng dùng thanh liên địa tâm hỏa d ư ơ n g hỏa huyết viêm thử qua làm r a qua thuộc về hắn phật n ộ h o a liên uy lực thật là không tầm thường chỉ bất quá cổ dịch thủ đoạn phong phú đoạn đường này gặp gỡ l h nhân cơ bản đều không có cơ hội để hắn dùng r a chiêu này hắn dùng thủ đoạn khác liền giải quyết hết thảy nhưng át chủ bài nha lại thế nào cũng chê ít húng chi đây là dung hợp mấy loại lá bài tẩy mạnh nhất át chủ bài cổ dịch nói làm liền làm vì phòng ngừa tại thử quá trình bên trong xuất hiện chỗ sơ xuất dẫn đến năng lượng ngoại tiết phá hủy rơi l o n g hiền cư cổ dịch đặc địa đi đến một c h u y ế n đấu la thế giới từ thân giới bay ra đi tới rộng lớn vũ trụ chân không cổ dịch xếp bằng ở hư không bên trong lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện tâm thần không ngừng tiến hành thô diễn trên thân vàng bạc hai màu hỏa diễm phân liệt ra đến biến thành ba loại dị hỏa cùng hai loại thiên hỏa phân biệt ở bên cạnh ngưng tụ thành một viên mặt trời nhỏ năm loại hỏa diễm trước từ hai viên mặt trời nhỏ bắt đầu nếm thử sau đó lại chậm rãi gia tăng cổ dịch đôi mắt lõi lên bàng bạc lực lượng linh hồn từ thức hải m á n liệt mà ra b a ph theo từng khoản ế mặt trời nhỏ xao động, động liền bị cổ dịch tạm thời áp chế xuống biến thành một viên song sắt mặt trời theo từng khoản mặt trời nhỏ dung nhập dung hợp mặt trời trở nên đủ mọi màu sắc khí tức cũng càng phát ra kinh khủng cổ dịch có thể cảm giác được mình nhanh đến thực hạn lực lượng linh hồn sắp áp chế không nổi dung hợp mặt trời quần bão năng lượng cổ dịch không chút do dự đưa nó hướng ra phía ngoài ném đi tự thân thì hóa thành huyết quang cấp tốc rời đi đi ngũ sát mặt trời tản mát ra nguy hiểm qua n mang x é t qua hư không thoáng qua bay ra x à xôi khoảng cách nhưng một giây sau nó kịch liệt căng phồng lên đến từ nắm đấm bộ dáng mở rộng đến một tòa cung điện lớn nhỏ giống như một viên chân chính mặt trời ánh sáng của nó thậm chí che đ ậ y kín nơi xa mặt trời quang huy chỉ gặp một trận y mắng bạo tạc tại vũ trụ xuất hiện c u n c bạo năng lượng sẽ rách hết thảy liền ngay cả không gian đều bị phá hủy xuất hiện vô số vết nứt không gian cùng mảnh vỡ thấy cảnh này xa xa cổ dịch chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trong lòng lại phấn chấn cùng mừng rỡ không thôi uy lực này tuyệt đ giờ c khác huy hiếp cảnh. được đề c dài tôn vũ Một này cổ dịch đối với họa diễm pháp tắc lý giải lại có gia tăng một chút hoàn toàn mới cảm lộ ở trong lòng chạy sôi mà qua cổ dịch đôi mắt sáng tỏ vội vàng ngồi xếp bằng xuống bắt lấy những n à y cảm lộ tiến hành lĩnh hội chương một trăm tám mươi hai tinh thần hồn hoàn tuyết vực mê thành chương một trăm tám mươi hai tinh thần hồn hoàn tuyết vực mê thành đấu la thần giới bên ngoài cổ dịch xếp bằng ở tinh không bên trong mà tại hắn ngoài mấy chục dặm ngọn lửa nóng bỏng chậm rãi tiêu tán vỡ vụn không gian ở thế giới vĩ lực xuống dưới khép lại lờ mờ có thể nhìn thấy trước đây không lâu nổ lớn uy lực hòa d i ễ m pháp tác hạch tâm nhất mấy loại huyền diệu bên trong liền có cực nóng thiếu đốt bạo tạc hủy diệt v v c ổ dịch lực lượng linh hồn đều phóng thích ra bao phủ lại phạm vi hơn m ộ ư ơ i dặm cẩn thận quan sát ngũ sắc mặt trời bạo tạc sau dư huy tìm hiểu trong đó hỏa diễm pháp tác huyền diệu đồng thời cổ dịch thể nội vận chuyển huyết dương kinh phóng xuất ra vàng bạc hai màu hỏa diễm hãn toàn thân giấy lên hừng hực liên hỏa chín quả lớn chừng quả đấm mặt trời nhỏ vây quanh hắn xoay quanh thỉnh thoảng liền có mấy quả mặt trời nhỏ va chạm d u n g hợp sau đó lại phân rời đi lẫn nhau ấn chiếu phía dưới cổ dịch đối với hỏa diễm ý cảnh các đại huyền diệu cảm nộ cùng lý giải phi tốc tăng lên đối với hỏa diễm tri lực trưởng không càng thêm thành thạo h ắ n hiện tại tiện tay thi triển một chiêu ẩn chứa hỏa d i ễ m ý cảnh công kích uy lực đều so lúc trước cường đại mấy thành cổ dịch vui sướng trong lòng thực lực mỗi một lần tăng lên đều là một loại mỹ d i ệ u tư vị để cho người ta muốn ngừng mà không được h ỏ a d i ễ m ý cảnh bởi vì cựu dương công pháp xuất hiện được tăng lên dương c h i ý cảnh tinh thần ý cảnh đồng dạng có không nhỏ tăng lên cổ dịch vận dụng xuống dưới tinh thần vũ hồn phát hiện nó tựa hồ tiến hóa hiện tại tinh thần vũ hồn hấp thu thái dương chi lực hiệu suất tăng lên mấy lần một vận chuyển huyết dương kinh hấp thu thái dương chi lực hiệu suất còn phải lại tăng lên mấy lần một đường mặt trời đồ án sau lưng cổ dịch chậm rãi hiện hiện chung quanh thái dương quang mang đều không có vào cổ dịch thể nội nơi xa mâm tròn lớn nhỏ mặt trời phong thích vô tận ánh sáng cùng n h i ệ t đương nhiên tinh thần chi lực hấp thu đồng dạng không chậm đưa mắt nhìn lại đều là đ ờ i sao nhao nhao rủ xuống tinh quang cổ dịch hiện tại sừng sững tại đấu la tinh giữa không t r ù n g liền có thể cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc đều có bảng bạc thái dương chi lực cùng tinh thần chi lực tràn vào trái tim、Nếu、như vậy hiện tại thái dương chi lực chiếm cứ hai thành rưỡi nguyễn hoa chi lực chỉ chiếm nửa thành như vậy hiện tại thái dương chi lực đã đạt tới ba thành lại càng lúc càng nồng nặc b cổ ó đ u i tinh theo t h dịch thẩm nghĩ trong lòng không đa nghi bẩn chỗ mặt trời tinh thần hai cố lực lượng quá mức cường thịnh áp chế n g u y ệ t hoa chi lực không thể động đậy phá vỡ ba cân bằng khiến cho tinh thần vũ hồn hấp thu ngoại giới nguyễn hoa chi lực hiệu suất rất thấp cổ dịch chầm tư một lát đ ố n g nhiên nghĩ đến một loại biện pháp hắn khoanh chân ngồi tại hư không tay không ngừng n g ớ n hai cái hư hảo quan g hoàn sau lưng hắn hiện hiện t r ố n g trơn hư hảo quan g hoàn khe run lên cổ dịch trái tim bên trong thái dương chi lực cùng tinh thần chi lực lập tức bị rời ra phân biệt tràn vào một cái quan g hoàn hai cái kia quan g hoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hư biến thực t ả n mắt ra kim sắc quan g mang một viên màu vàng kim nhạt quan g hoàn bên trên có đếm không hết nhỏ bé điểm sáng không ngừng lấp lóe giống như từng khỏa tinh thần sáng tối chập trờn một viên xích kim sắc quang hoàn trói l o a mắt không thể so với mặt trời ảm đạm mặt ngoài có vô số đường vân h ư n g lượn khúc chiết tựa như một đầu kim sắc thần điệu dương cánh tinh thần c h i hoàn mặt trời c h i hoàn đây coi như là tinh thần vũ hồn thứ nhất thứ hai hồn hoàn đi cổ dịch cười cười nói đến cổ dịch thật lâu không có thu hoạch được mới hồn hoàn h á n huyết vũ hồn cùng cốt vũ hồn từ thành thần về sau vẫn đều là mười cái hồn hoàn bởi vì đấu la trong thế giới có tư cách khi hắn hồn hoàn hồn thú thần thú không có mấy cái bình thường mười vạn năm hồn thú bọn chúng ẩn chứa năng lượng cùng hồn kỹ bây giờ cổ dịch đã trứng mắt lúc trước cổ dịch nghĩ tới hai cái có thể làm hồn hoàn một cái là kim long vương một cái là ngân long vương cái trước một thân năng lượng tinh hoa đều bị cổ dịch dùng để luyện chế vạn t h ầ n bảng cổ dịch cũng liền không có hấp thu năng lượng của hắn ngưng tụ mới hồn hoàn cái sau nha nàng một thân năng lượng bị cổ hồn hấp thu hơn phân nửa để hắn có thể tăng lên tới huyền vũ đ ỉ n h phong cho nên cổ dịch cũng liền không còn có ý đồ với nàng dù sao cổ hồn năng lượng cuối cùng vẫn là muốn cho bản tôn bởi vậy trong hai năm qua cổ dịch không có cho ba cái võ hồn ngưng tụ mới hồn hoàn, hoàn hao phí chính là cổ dịch tự thân năng lượng lại không có hồn kỹ Có tinh n thần c tri hoàn n mặt trời tri hoàn hai cái hồn hoàn nhan sắc mặc dù đều là kim sắc nhưng niên hạn kỳ thực chỉ là hai ba mươi và năm dù sao bọn chúng là từ thuần túy tinh thần tri lực thái dương tri lực ngưng tụ mà thành kém xa chân nguyên hùng hậu bọn chúng chủ yếu hợp kỹ là phụ trợ võ hồn hấp thu tinh thần tri lực cùng thái dương tri lực trừ cái đó ra cổ dịch thông qua hai cái này hồn hoàn phóng thích các loại tinh thần loại v õ kỹ cũng có thể càng thêm linh hoạt như dương hỏa tinh rượu tinh ngự v v hiện tại cổ dịch trái tim khu vực tinh thần ánh trăng mặt trời ba cố năng lượng đã đạt tới cân bằng r i ê n g phần mình chiếm cứ một phiến khu vực vương bước góp nhặt chờ nguyện hoa chi lực đạt tới trình độ nhất định cổ dịch còn có thể ngưng tụ ra ngân nguyện c h i hoàn kỳ thật lấy cổ dịch đối tinh thần ý cảnh lý giải hắn hoàn toàn có thể tự hành sáng tạo ra một cái tinh thần thần vị nguyện thần thần vị đây là đấu la thần giới không có thần trích thái dương tri thần vị ngược lại là không có cách nào bởi vì thần giới đã có đó chính là thiên sự tri thần thiên sử tri thần thần trích quyền hành đã bao hàm bầu trời thần thánh quang minh mặt trời hỏa d i ễ m trở cổ dịch triệu hồi r a huyết vũ hồn cùng cốt vũ hồn tất cả hồn hoàn tăng thêm tinh thần vũ hồn hai cái hồn hoàn trong lúc nhất thời bảy cái kim sắc hồn hoàn mười lăm cái màu đỏ hồn hoàn cùng nhau rung động quan g mang chiếu sáng tư phương nhìn xem mình hai mươi hai hồn hoàn cổ dịch sờ lên cái cảm những này hồn hoàn có thể tính là k h á c loại nguyên đan hồn hạch có thể gánh chịu ta dư thừa năng lượng hắn không định đột phá đến thiên vũ cảnh nhưng hắn huyết dương kinh sẽ ở thể nội bản năng vận chuyển hấp thu chung quanh năng lượng thiên đ i ệ vì không lãng phí bộ phận này năng lượng cổ dịch lúc trước là lựa chọn dùng để ngưng tụ tinh huyết trên người hắn tinh huyết đã có hơn chín vạn nhỏ trên cơ bản toàn thân gần chín mươi máu tươi đều luyện thành tinh huyết bây giờ lại nhiều cái khác lựa chọn trước định vị nhỏ mục tiêu đem tất cả màu đỏ hồn hoàn tăng lên tới biến thành trăm vạn năm kim sắc hồn hoàn cổ dịch cười cười sau đó lại ngưng tụ mới kim sắc hồn hoàn cần phải trở về tâm hắn nghiệm kẽ h động liền về tới long h i ề n cư thuận tiện đem nơi đây neo xác định vị trí hủy bỏ cổ dịch lần này đến đấu la thế giới tốn thời gian cũng không lâu không đến hai ngày thời gian trong khoảng thời gian này thanh lân liêu phỉ tiểu vũ đem chín ấm quỳnh tương ngọc dịch uống xong hấp thu năng lượng trong đó các nàng vận khí rất tốt tu vi đều tăng lên một trọng bất quá cái này cũng không kết thúc trong mấy ngày kế tiếp cổ dịch cho các nàng luyện chế ra một lò hoàng cực đan cùng một lò đấu linh đan lấy cổ dịch hiện tại đan đạo tạo nghệ luyện chế những đan dược này đều là dùng năm cao nhất dược liệu hiệu quả cũng viễn siêu bình thường hoàng cực đan cùng đấu linh đan cho nên tại phục d ụ n g về sau tu vi của các nàng lại lần nữa tăng lên thanh lân tu vi đột phá đến huyền vũ thất trọng liều phỉ hai nữ thì đột phá đến huyền vũ tứ trọng về sau Cổ c d ị h bắt đầu n g h i ê n chứa ứ u từ đường ra cùng ra o ặ c dương khí bất luận là dùng đến chữa thương còn là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cũng hay là tăng lên lực lượng linh hồn đều có hiệu quả nếu là cấp thấp võ tu n u n t còn có nhất định tăng cường căn cốt công hiệu Cổ dịch tại học được cứ ổ d như vậy thời gian ngay tại cổ dịch tu hành quá trình luyện đan bên trong một chút xíu đi qua bốn long sơn đế quốc thiên long ngoài hoàn thành chủ đạo bên trên hội tụ trùng trùng điệp điệp đám người mà tại cách đó không xa có từng tòa đại cao từng cái khí chất phi phạm trong mắt chứa tinh quang người trẻ tuổi đứng ở phía trên h a n g hái bọn hắn theo thứ tự là long sơn đế quốc cùng tuyết nguyệt quốc thiên phong quốc nhất là xuất chúng ba mươi sáu tên thanh niên thiên tài cổ dịch bảy người thình lình ở trong đó tại bọn hắn bên cạnh là từng đầu phi cầm huyền yêu thú hát phong hưng lôi hưng sư thiếu mỗi một cái đều có thể ngày đi mấy vạn giảm hôm nay bọn hắn đem đại biểu long sơn đế quốc một phương lên đường tiến về tuyết vực mê thành tham gia tuyết vực thi đấu mê thành là tuyết vực cổ xưa nhất thành trì nó ở vào tuyết vực vùng đất trung ương bị thập tam quốc v ư ợ quanh trong đó cổ ó dịch ánh mắt đảo qua ở đây thanh niên tài tuấn phát hiện có không ít gương mặt lạ cái này hơn hai mươi ngày đến tam quốc thanh niên thiên tài cũng không có ít sinh ra g ú p mắt thậm chí là tiến hành sinh tử chi chiến không ít thiên tài đều vì vậy mà vẫn lạ tỷ như tiên phong quốc thiên tài liền bị giết mấy người chống ra mấy cái danh lạch cho nên vì bổ đủ thi đấu danh lạch chống chỗ long sơn đế quốc tại hôm qua đặc địa là một m cái lôi đài lại chọn lựa mấy một thiên tài ra đương nhiên bọn hắn tuyết nguyệt quốc thập nhân đội ngũ một cái không ít ngược lại là nhiều một người thiên phong quốc bị giết những người kia chính là lâm phong động đắc thủ dù sao lâm phong đến đâu cái địa phương nơi đó liền khởi phong ba lâm phong cùng nhau đi tới không biết nhận nhiều ít thế lực lớn tộc nhân đệ tử trào phúng bất luận tu vi của hắn đến cảnh giới cỡ nào bất quá lâm phong cũng bởi vì những ngày mâu thuẫn xung đột xuất hiện nhận áp lực thực lực như diều gặp gió bây giờ lâm phong tu vi đạt đến huyền vũ tứ trọng chiến lực lại không thể so với huyền vũ lục trọng t r a n lệnh cổ dịch nhìn xem lâm phong cùng phía sau hắn một cái mười ba mười bốn tuổi lạ lâm thiếu nữ lâm phong vị này là nàng là mội mội của ta tiêu nhã lâm phong sán lạng cười một tiếng vì cổ dịch giới thiệu tiêu nhã vị này là ta và ngươi nói qua cổ dịch sư m u n h các nàng là thanh lân thiếu nữ tiêu nhã ngọt ngào hô một tiếng đại ca ca tốt các vị tỷ tỷ tốt cổ dịch cười gật gật đầu nhưng trong lòng thì cảnh giác đang nghe tiêu nhã cái tên này về sau cổ dịch lập tức trở về ức thiếu nữ này cũng không phải bình thường người nàng đến từ k i u u bắt hoang tiểu thế giới bên ngoài thành tiêu đại lục cùng nàng cùng nhau đi vào k i u u bắt hoang còn có gia gia của nàng tiêu vũ thiên cựu tiêu đại lục cũng không phải là một thể mà là chia làm chín khối m i n h mông vô ngần đại lục phân biệt là thần tiêu thanh tiêu tử tiêu đan tiêu bách tiêu thái tiêu ngọc tiêu cảnh tiêu cùng lang tiêu chín cái đại thế giới cựu u b á t hoang tiểu thế giới diện tích cùng tùy ý một đại thế giới so sánh liền tựa như đom đóm cùng t r ă n g sáng võ đạo cũng là như thế tiêu nhã thực lực còn tốt bất quá huyền vũ cảnh nhưng tiêu vũ thiên thực lực lại là thông thiên trật địa là một vị hàng thật giá thật đế cảnh c ư giả so với chỉ còn lại một sợi tinh phách viêm đế nhưng cường đại nhiều lắm thậm chí viêm đế toàn thịnh thời kỳ cũng không bằng tiêu vũ thiên cựu tiêu đế cảnh cường giả có thể chia làm đại đế thiên đế thanh đế tăng cảnh viêm đế bất quá một đại đế mà tiêu vũ thiên lại là một thiên đế cường giả lại không cần mấy năm hắn liền đem đột phá trí thanh đế cảnh thiên đế cường giả thực lực thông tin h ê triệt địa tại cái này cựu hữu b á t hoang chính là vô địch tồn tại cổ dịch trong lòng cảm khái giờ phút này nói không chừng hắn thần n i ệ m ngay tại chú ý nơi này có dạng này một vị cất dấu cường giả cổ dịch trong lòng không khỏi ngưng trọc lên xem ra tiếp xuống tại tuyết vực thi đấu trong khoảng thời gian này hắn không thể tùy tiện vận dụng chư thiên môn lực lượng tiến về thế giới khác đương nhiên tiêu vũ thiên cũng không hội trưởng lâu đ ợ i tại lâm phong bên cạnh bởi vì hắn cũng cần tu luyện cần tăng cao tu vi về sau trở về t h à n h tiêu đại lục vì hắn cháu trai tiêu lăng thiên báo thủ không hổ là lâm phong quả nhiên một chút thuộc về hắn cơ duyên là chạy không thoát cổ dịch lắc đầu lâm phong có thể cùng tiêu vũ thiên tiêu nhã ông cháu đắp lên quan hệ còn nhiều hơn thua lỗ cái kia khuôn mặt dáng dấp cùng tiêu nhã thân ca ca tương tự không phải tiêu vũ thiên cũng sẽ không đem tiêu nhã giao phó cho lâm phong người ngoài này một thân một mình đi báo thủ bốn long sơn đế quốc dẫn đội người xuất hiện chính là lúc trước đến biết nguyện quốc sứ thần nhược lam sơn hắn nhìn quanh một vòng về sau nói ra người đều đến đông đủ vậy bọn ta liền lên đường đi đám người không có dị nghị nhao nhao đạp vào trước mặt yêu thú xuất phát theo một tiếng rơi xuống từng đầu yêu thú đằng không mà lên tất cả tiến về tuyết vực mê thành người đều cùng nhau xuất phát mặc dù long sơn tuyết n g u y ệ t thiên phong tam quốc tham gia thi đấu chỉ có ba mươi sáu người nhưng tiến về mê thành lại không chỉ đám bọn hắn còn có long sơn đế quốc một đám thế gia tông môn như đừng gia tinh n g ọ n g các v â n v â n tuyết n g u y ệ t quốc thiên phong quốc bên kia cũng không ít người chạy tới nơi này giống vân hải tông một ít trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử nguyện gia vũ gia người bọn hắn đem theo đám người lao tới tuyết vực mê thành vừa xem mười năm một lần tuyết vực tỉnh hội cho nên trong chốc lát cả mảnh trời không đều là yêu thú thân ảnh che khuất bầu trời yêu khí trùng thiên mà tại mặt đất càng nhiều người cưới lao nhanh tuấn mã hoặc là tẩu thú yêu thú bọn hắn mỗi một cái tu vi đều không kém dù sao tiến về mê thành đường xá xa xôi khoảng chừng bốn năm mươi vạn dặm cũng không đủ thực lực nhưng không cách nào vượt qua khoảng cách xa như vậy lại mê thành trong khoảng thời gian này cũng sẽ cực kỳ hỗn loạn n ư long hỗn tạp nếu là không có năng lực tự vệ vẫn là đường đi tham gia náo nhiệt từ long sơn đế quốc tiến về tuyết vực mê thành chuyến này hẹn bốn mươi tám vạn g i m xa mặc dù có phi cầm yêu thú thay đi bộ đám người vẫn như cũ hao phí bảy tám ngày mới đã tới một ngày này cổ dịch bọn người thấy được một tòa mênh mông bắt ngát thành trì xuất hiện nó chính là mê thành một tòa tọa lạc ở tuyết vực vùng đất trung ương thành trì diện tích so với bốn đại đế quốc hoàng thành cộng lại còn m u ố n khổng lồ tràn ngập du viễn cổ lao khí tức mê thành sở dĩ gọi là cái tên này là bởi vì nó bốn phía quanh năm bị mê vụ bao phủ bình thường thời điểm ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào mê thành chỉ có mỗi mười năm một lần tuyết vực thi đấu trong lúc đó chung q u n h mê vụ mới có thể tiêu tán toàn này vô biên m ê n n g ô n g thành chỉ mới có thể hướng tuyết vực đám người mở ra con đường lúc này mê thành chân chính xem như bắt phương hội tụ tuyết vực thập tam quốc không biết có bao nhiêu võ tu lại tới đây chỉ vì chứng kiến tuyết vực thi đấu khi tiến vào mê thành về sau yêu thú cũng không hạ sồng mà là tiếp tục trên bầu trời mê thành một đường bay đến mấy canh giờ về sau tại nhược lam sơn chỉ dẫn dưới mọi người đi tới một khối vô cùng trên quảng trường cực l ớ n không nhìn thấy phía trên có một cái khổng lồ lôi đ à i kia là tuyết vực thi đấu trên này đám người đôi mắt kích động trong lòng ngầm r u n động không được bao lâu bọn hắn liền đem đạp vào cái này trên này thu ư c vạn ánh mắt trú mục dù bọn hắn tâm cảnh cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên mà liền tại long sơn đế quốc một phương đám người quan sát chiến đài thời điểm nơi xa một đường bén nhọn yêu thú tiếng thét dài truyền lại mà đến hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn chỉ gặp một đoàn người số không thể so với bọn hắn ít đội ngũ cực nhanh mà đến lại từng cái khi tức cường đại đây là tuyết vực một cái khác đế quốc cùng hắn nước phụ thuộc thiên tài là bọn hắn tại tuyết vực thi đấu đối thủ ngọc lan đế quốc long sơn đế quốc cùng ngọc lan đế quốc hai cỗ thế lực ngồi yêu thú đều dừng ở không trùng xa xa thương vọng phân biệt nhìn đối phương đội ngũ đặc biệt là những cái tia thanh niên tài tuấn ngọc lan đế quốc người cầm đầu ánh mắt liếc nhìn đám người đôi mắt của hắn nhất là rơi vào l o n g sơn thái tử quân mạc tích đường n g u cùng thứ ba thiên kiêu thanh động cơ thể và đầu góc bên trên bọn hắn là long sơn đế quốc xếp hạng trước ba thiên kiêu mỗi một cái tu vi đều đạt đến huyền vũ cao giai trong đó liền quân mạc tích đã là huyền vũ bắt trọng ngọc lan đế quốc nhân đạo nghe nói long sơn đế quốc có hai vị thiên tài có được tuyệt thế chi tư thiên long thành quân mạc tích hiện tại gặp được không biết tuyết nguyệt quốc đoạn vô đạo vì sao không tại long sơn đế quốc đám người nghe đến lời này mặt lộ vẻ vẻ q á i dị ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía cổ dịch nhiều ngày như vậy xuống tới long sơn đế quốc còn có ai không biết được đoạn vô đạo đã bị cổ dịch giết chết đây là một cái so long sơn đế quốc đệ nhất thiên tài quân mặc tích còn muốn đáng sợ tồn tại dưới mắt ngọc lan đế quốc người hỏi đoạn vô đạo hạ lạc bọn hắn tự nhiên là bản năng nhìn về phía cổ dịch kia ngọc lan đế quốc mắt người mắt lóe lên có chút không rõ đám người vì sao làm ra bộ biểu tình này còn đem ánh mắt nhìn về phía cái k i a tuổi trẻ thanh niên trong ấn tượng của hắn đoạn vô đạo cũng không phải là bộ dáng này a dù sao thanh niên này khí chất bình thản không lộ tài năng mà đoạn vô đạo từ trước đến nay bá đạo vô đạo nga ngực tàn nhẫn n ư ợ c lam sơn cười c hắn tự nhiên hiểu rõ cái này nhân tâm bên trong đang suy nghĩ gì lần này tuyết vực thi đấu đoạn vô đạo tới không được nhược lam sơn thản nhiên nói hắn đã v ỡ lạc cái gì ngọc lan đế quốc người kia con ngươi co dù lại có chút không dám tin đoạn vô đạo thế nhưng là tuyết vực bốn đại đế quốc công nhận này giới tuyết vực thi đấu có hy vọng nhất tranh đoạt đệ nhất tám người một trong cùng bọn hắn ngọc lan đế quốc thất tình kiếm lang tiêu sáu dư đàn vũ tiêu tiêu hắc vũ đế quốc thiên sắt tông huyết sát k h â yêu đồng k h ô một cùng thương thiên đế quốc thiên sắt t ô n huyết sát khâu yêu đ ồ n h ô n g m ộ c ù n t h ư n g t h i ê đế q c t h n sắt t u y ế t sát khâu yêu đồng không một cùng thương thiên huyết đế quốc t h ầ n s ắ c còn như thế bình thản không có chút nào lo lắng không có đoạn vô đạo bọn hắn long sơn đế quốc sẽ ở lần này tuyết vực thi đấu biểu hiện không tốt không đúng ngọc lan đế quốc người ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía cổ dịch náo hải cấp tốc suy tư vừa rồi ta hỏi đoạn vô đạo ở đâu long sơn đế quốc người tất cả đều nhìn về phía kẻ này chẳng lẽ lại đoạn vô đạo là người này rất chết ngọc lan đế quốc người chậm rãi mở miệng nhược lam sơn cười thần bí cũng không chính diện trả lời hết thể chờ tuyết vực thi đấu sau khi bắt đầu tự nhiên sẽ công bố ngọc lan đế quốc người gặp đây trong lòng suy đoán đã xác định bất quá hắn cũng không đang nói cái gì mà là mang theo ngọc lan đế quốc đám người hạ xuống mặt đất tốt hiện tại hắc vũ đế quốc thương thiên đế quốc người còn chưa tới các ngươi có thể tại mê thành tự hành hoạt động nhược lam sơn quay đầu đối cổ dịch đám người nói bất quá chư vị không muốn đi xa nơi đây là tuyết vực thi đấu chủ chiến đài chờ cái khác hai cái đế quốc người tới chính là tuyết vực thi đấu tổ chức thời điểm được hiểu rõ đám người nao nhao gật đầu lập tức thân ảnh lấp lóe hướng phía bốn phía lăng không đặt đi chương một trăm tám mươi ba thiên tài tụ tập đầu tháng cầu người phiếu chương một trăm tám mươi ba thiên tài tụ tập đầu tháng cầu người phiếu long sơn đế quốc cùng ngọc lan đế quốc người từ không trung hạ xuống quảng trường không bao lâu lại có một cái đế quốc thế lực đội ngũ đổi tới chỉ gặp nơi xa thiên khung một đoàn đen nhánh đám mây phi tốc mà đến nhấc lên trận trận gào t h é t phong thanh mang theo trùng thiên sát khí đem mặt trời chi quang đều c h o che lấp đứng tại trên quảng trường đám người n h a u n h a u đưa ánh mắt về phía đoàn k i a sát khí mây đen đôi mắt cực kỳ nghiêm trọng trong mây đen có quan tài ở đây đều là võ giả thực lực thấp nhất cũng là linh vũ cảnh nhãn lực phi phạm có thể mơ hồ nhìn thấy đen nhánh đám mây bên trong rất nhiều quan tài mà tại mây đen về sau còn có mạng lớn c ư i yêu thú mà đến đám người là hắc vũ đế quốc thế lực lớn thiên sát tông người long sơn đế quốc ngọc lan đế quốc người lập tức nhận ra người thân phận cầm đầu một chương to lớn quan tài hung hăng nện ở trên quảng trường lập tức răng rắc một tiếng mở ra màu đen sát khí từ tràn n g mở ra một đường có chút xuất khí lộ ra yêu sát khí huyết đồng thanh niên thân ảnh từ quan tài đi ra mà tại quan tài thanh niên đằng sau còn có một cái vóc người tiểu thụy toàn thân lộ ra cô quản khí tức người chậm rãi đã tới bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp kỳ thực mỗi một bước đều vượt qua ngàn mét chỉ là trong nháy mắt công phu liền đến, đến đám người trên không thiên sát t ô n huyết sát khô yêu đồng khô mục ngọc lan đế quốc một phương một nam một nữ hai thân ảnh đi ra cùng hắc vũ đế quốc hai người tại đứng trên đài tương đối nam tử kia trên thân gánh vác bảy trôi cổ kiếm nữ tử thì gánh vác cổ cầm chính là thất tình kiếm lang tiêu cùng lục d ụ cầm vũ tiêu tiêu nếu là tính cả long sơn đế quốc thái tử quân mặc tích tuyết vực bắt đại trí cường thanh niên đã đến năm cái chỉ kém thương thiên đế quốc hai cái thiên tiêu cùng một cái tuyết n g u y ệ t quốc đoạn vô đạo ngoại trừ long sơn đế quốc cùng ngọc lan đế quốc người những người khác còn không biết đoạn vô đạo đã chết chỉ nghe nói đoạn vô đạo danh khi tại bốn đại đế quốc ở giữa lưu truyền là tuyết vực bắt đại trí cường thanh niên một trong mọi người chung quanh hưng phấn không thôi cảm xúc bành trướng lẫn nhau ở giữa nghị luận và mỹ thảo luận ở đây thiên tiêu cái nào có thể đoạt được lần này tuyết v ư ợ thi t đấu hạng nhất mê thành trung ương khối này mênh mông quảng trường chiếm diện tích cực lớn chỉ là mặt đất cũng đủ để dung nạp mấy triệu người theo thời gian trôi qua mê thành bên trong càng ngày càng nhiều người biết được ba đại đế quốc giáng lâm n h a u n h a u hướng phía quảng trường mà tới tất cả mọi người đang chờ đợi thương thiên đế quốc người đến muốn tận mắt kiến thức một phen tuyết vực bát đại trí cường thanh niên phong thái thương thiên đế quốc đúng hẹn mà tới một mảnh đen kịt người từ đằng xa hư không bay đến đám nơi xa chuyển đến c u ộ n c u ộ n lôi âm một thân ảnh từ thương thiên đế quốc đám người bay ra thân như phiên hồng nhẹ nhàng rơi vào quảng trường ở trong thương thiên đế quốc bắt quái nhãn vũ mặc nhìn xem người này hết sức kỳ lạ con ngươi màu trắng đám người mừng rỡ thương thiên huyết đế lăn g đâu hắn lúc nào đến nghe được có người hỏi vũ mặc cười một tiếng nói hắn sớm đã đến mê thành chỉ là chưa lộ diện mà thôi vũ mặc vừa dứt lời tại quảng trường một chỗ phương hướng vang lên tiếng ầm ầm ầm một đường toàn thân tắm rửa lấy huyết sắc qua mang tàn mát ra bá đạo chi khí thân ảnh dậm chân mà đến đám người nao nhau tránh lui tránh ra người này mỗi một bước bước ra, nhìn như đều nhu hòa vô cùng lại không bàn mà hợp lấy thiên địa v ậ n luật để lòng của mọi người đều tùy theo bộ pháp mà rung động đế lăng đi vào chiến đ à i ánh mắt quét mắt sáu người khác cái sau ánh mắt tràn ngập chiến ý trên thân khí tức bắn ra, không kém chút nào đế lăng bọn hắn là riêng phần mình đế quốc thiên tài nhất người không ai nguyện ý kém một bậc trong mắt bọn hắn đều chỉ cho rằng đối phương bảy người có tư cách trở thành bọn hắn đối thủ những người khác đều sẽ không có thể mất kích còn có một cái đâu đoạn vô đạo ở đâu đế lăng đôi mắt sắp bén quét mắt một vòng long sơn đế quốc đội ngũ lại không nhìn thấy đoạn vô đạo thân ảnh không khỏi nhúng mày ngọc lan đế quốc thất tình kiếm lăng tiêu mở miệng nói long sơn đế quốc người t ừ n g nói đoạn vô đạo đã chết không có khả năng tham gia tuyết vượt tỷ thí đế lăng đôi mắt buộc phát tinh quang âm thanh lạnh lùng nói không có khả năng đoạn vô đạo làm sao lại chết đế lăng từng cùng đoạn vô đạo gặp được cũng giao thủ biết được đoạn vô đạo thiên phú và thực lực không chút nào kém cỏi hơn hắn tại huyền vũ cảnh có thể nói là vô địch tồn tại nhưng có người lại nói đoạn vô đạo chết rồi đế lăng phản ứng đầu tiền tự nhiên là không tin bất qua đế lăng nghĩ lại nói ra chẳng lẽ lại là có thiên vũ cường giả lấy lớn hiếp nhỏ ra tay đem đoạn vô đạo đánh chết đoạn vô đạo cùng đế trong đó một cái tên là bá vương thương địch long người cười lạnh nói đoạn vô đạo cũng không phải thiên vũ cảnh cường già giết chết giết hán người đồng dạng là huyền vũ tri cảnh đế lăng thân thể chấn động đôi mắt càng phát ra sắp bén là ai long sơn đế quốc một đoàn người ánh mắt nhìn về phía cổ dịch đế lăng ánh mắt rốt cục nhìn về phía cổ dịch nhướng mày ngươi là người phương nào hắn vận dụng thiên nhãn chi thuật thấy thế nào cổ dịch cũng là huyền vũ ngũ trọng nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào long sơn đế quốc người đều nhìn về phía hắn cho rằng là hắn giết đoạn vô đạo rất hiển nhiên cổ dịch dùng ẩ n nấp tu vi chi pháp nhưng đế lăng vẫn là nhìn không thấu có thể thấy được tại lực lượng linh hồn phương diện cổ dịch mạnh hơn so với hắn cổ dịch chân thực tu vi chỉ sợ cùng hắn là huyền vũ cảnh định phong đế lăng có chút t ý tưởng đoạn vô đạo chết tại cổ dịch trong tay cổ dịch thản như nói tuyết nguyễn quốc cổ dịch rất tốt đã ngươi có thể giết chết đoạn vô đạo có thể thấy được ngươi là một cái cường đại đối thủ đế lăng đôi mắt nóng bỏng trên thân lộ ra một cỗ chiến ý ngất trời bất quá lần này tuyết vực thi đấu hạng nhất sẽ chỉ là ta đế lăng tràn ngập tự tin dù là cổ dịch chiến tích kinh người đánh chết từng tranh tài cùng hắn qua đoạn vô đạo hắn cũng không sợ chút nào dù sao khoảng cách tranh phong này g đó đi qua mấy tháng thực lực của hắn lại có chỗ tăng cường tự hành trưởng thành nhanh hơn đoạn vô đạo cổ dịch có thể giết chết đoạn vô đạo nhưng không có nghĩa là hắn mạnh hơn đế lăng hướng hồ mười năm này một lần tuyết vực thi đấu không chỉ có riêng chỉ là một trận đơn giản tỉ thí nó đồng dạng có rất nhiều kỳ ngộ chính thức có được tiềm lực thiên phú người có thể tại thi đấu bên trong bắt lấy những ngày kỳ nộ g để cho mình thực lực đạt được đột phá cho nên đế lăng tự tin thực lực của hắn tại tuyết vực thi đấu còn có thể tăng lên đến lúc đó tuyết vực thi đấu kết quả cuối cùng còn chưa biết được đế lăng ý nghĩ đồng dạng là cái khác dự thi thiên tài ý nghĩ huyết sát tây go khâu bọn người nhao nhao rời đi quảng trường đi tăng cao tu v i chờ đợi tuyết vực thi đấu chính thức bắt đầu cổ dịch ánh mắt bình tĩnh không có chút nào nhận đám người sục sôi chiến ý ảnh hưởng đến tuyết vực thi đấu hắn thấy chỉ là cái thu hoạch được kỳ nộ địa phương cùng tiến vào võ hoàng chi mộ trước đưa điều kiện thi đấu hạng nhất hắn thấy sớm đã không còn lo lắng bác lao khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian mọi người ngay tại cái này mê thành đi một chút đi đây chính là danh sưng so tuyết vực còn cổ lao hơn thành trì cổ dịch quay đầu nhìn về phía vân hải tông đám người để bọn hắn riêng phần mình hoạt động vân hải tông dẫn đội người chính là bác lão hắn cả đời đều dâng hiến cho vân hải tông chưa hề từng đi ra tuyết nguyệt quốc lần này đến đây mê thành tham quan tuyết vực thi đấu hắn có thể nói là hưng phấn không thôi tốt chúng ta đi, đi bác lao mang theo lệnh hồ hà sơn phá quân cùng hàn man chở vân hải tông thiên tài rời đi vân hải tông bây giờ đã sớm không thiếu hụt bồi dưỡng đệ tử tài nguyên lệnh hồ hà sơn mấy cái tiên h phú cực gia thiên tài lần lượt đều đột phá đến huyền vũ cảnh có được đại điệu huyết mạch võ hồn hàm an càng là đạt đến huyền vũ nhị trọng tại cái này mê thành bên trong bọn hắn cũng coi là c ư ờ n giả g tự vệ không thành vấn đề bất quá để cho an toàn cổ dịch vẫn là cho bác lão một khối ngọc bài bên trong có hắn một sợi lực lượng linh hồn một khi bác lao tao n g nguy hiểm bóp nát ngọc bài về sau hắn liền có thể trước tiên phát giác mê thành trong không khí ẩn chứa năng lượng thiên địa rất nồng nặc so với long sơn đế quốc cùng tuyết nguyện quốc muốn nồng đậm hơn nhiều. tại cái này mê thành tu luyện vũ tu tốc độ phát triển muốn so tại long sơn cùng tuyết nguyệt phải nhanh ở chỗ này chỉ cần là người trưởng thành tu vi cơ bản đều tại linh vũ cảnh thiên phú tốt một điểm thì có thể đến huyền vũ cảnh đương nhiên trung giai huyền vũ cùng cao giai huyền vũ võ tu vẫn là ít bởi vì tu luyện càng ở sau đối với cảnh giới tâm cảnh yêu cầu liền càng cao không phải là đơn giản tích lũy chân nguyên liền có thể làm được cổ dịch bọn người ở tại mê thành đi tới ngẫu nhiên tiến vào mê thành chợ giao dịch chỗ mua sắm chút linh dược linh thảo khoáng thạch kim loại cổ dịch tiện thể lấy hướng tiểu y địa tiên thanh lân từ nữ giản thuật lần này tuyết vực thi đấu quy tắc cùng quá trình ừng bỗng nhiên cổ dịch cảm giác được mình lưu cho bác lao ngọc bài bị bóc nát sắc mặt lập tức khẽ biến bác lao tao ngộ nguy hiểm lúc này mới bao lâu chưa tới một canh giờ đi cổ dịch lúc này hóa thành một đạo huyết quang hướng phía ngọc bài vỡ vụn phương hướng bay đi thải lân cố khuynh thành chúng nữ l i ế c nhau nhao nhao đạp không mà lên hướng cổ dịch đuổi theo rất nhanh cổ dịch đã tìm được bác lão hắn cùng lệnh hồ hà sơn mấy người đang đứng tại một tòa giao dịch đại điện bên ngoài nhìn qua cũng không cùng người chiến đấu cũng không có nguy cơ sinh tử giờ phút này một đống huyền vũ cảnh võ giả phong tỏa đại điện tất cả lối ra trong đó có hơn m ộ ư ơ i là huyền vũ cảnh thất trọng còn lại yếu nhất cũng là huyền vũ tứ trọng bác lao nơi này xảy ra chuyện gì cổ dịch thân ả n h xuất hiện tại bác lao bọn người trước mặt mở miệng hỏi bác lao gặp cổ dịch xuất hiện lập tức nhẹ nhàng tờ ra sau đó vội vàng nói những người này là mê thành một trong tứ đại gia tộc thái t h ú c gia tộc nhân mã bọn hắn ngay tại truy sát lâm p h o n g hàn man mấy người lúc đầu trước đây không lâu lâm phong tiêu nhã hàn man phá quân bốn người cùng bác lao tách ra muốn khắp nơi dạo chơi nhưng chưa từng nghĩ cùng thái t h u c gia tộc một cái bá đạo ngang ngược thiếu nữ cây tuấn mã trên đường mạnh mẽ đập tới không để ý chút nào cùng người qua đường suýt nữa đụng vào lâm phong mấy người tiêu nhã đối với cái này chỉ nói âm thanh nàng này bá đạo vô lễ nhưng chưa từng nghĩ quá ngang ngược thái t h u ố c gia tộc thiếu nữ sau khi nghe được lúc này liền muốn lấy lâm phong mấy người tính mệnh chỉ bất quá nàng cùng đi theo thủ h ạ không phải là đối thủ của lâm phong bị lâm phong đánh l u i uy hiếp cho nên thiếu nữ lại kêu thái t h u ố c gia tộc một đám cao gia huyền vũ khách khanh đến đây truy sát lâm phong lâm phong bọn người chỉ có thể tạm thời tiến vào giao dịch đại điện bên trong tránh né đây hết thể bị ngay tại trên đường du lãm bắc lão nhìn thấy cùng là vân hải tông đệ tử bác lão không có khả năng trơ mắt nhìn lâm phong mấy một thiên tài chết tại thái thuốc gia tộc trong tay người. bất quá bác lão tự biết thực lực không đủ để xuất thủ cứu g i ú p cho nên hắn lúc này bóp nát cổ dịch cho n g ậ p bài hướng cổ dịch cầu viện cổ dịch nghe xong tiền căn hậu quả biểu thị bất đắc dĩ lâm phong không hổ là cấm kỵ chi thể đi đến đâu nơi đó liền có phong ba cổ dịch nói ra yên tâm đi bác lão ta vân hải tông đệ tử còn chưa tới phiên mê thành thái t h u ố c gia tộc đến ước hiếp tại trở thành t u y ế t nguyện quân vương về sau nam cung lăng liền đem vân hải tông vị trí tông chủ chính thức chuyển cho cổ dịch mình thì trở thành tông môn trưởng lão đương nhiên đây chỉ là cái trên danh nghĩa chuyển、vị. vân hải tông thậm chí là tuyết nguyệt quốc các loại sự vụ trên thực tế vẫn là nam cung lăng tại xử lý cổ dịch làm cái vung tay trưởng quỹ b ấ t quá dưới mắt vân hải tông đệ tử bị đuổi giết cổ dịch người tông chủ này tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới cổ dịch nhìn xem bị chúng tinh cùng nguyệt thiếu nữ áo đỏ ngưng tụ ra một đường huyết sắc đại thủ trộm tới ai bảo hộ tiểu thư thái thúc gia tộc cường giả liên tục g ầ m thét điên cùng vận dụng chân nguyên lực lượng muốn đánh tan huyết sắc đại thủ đáng tiếc không có một tia tác dụng bọn hắn công kích bị huyết sắc đại thủ dễ ợt giống như đánh tan thiếu nữ áo đỏ bị một phát bắt được thái thúc gia tộc võ giả nhìn thấy một màn này vội vàng dừng lại công kích sợ cổ dịch giết thiếu nữ áo đỏ lâm phong các ngươi có thể ra giao dịch đại điện một cái c n g vào lâm phong tiêu nhã bốn người thân ảnh xuất hiện một cái lắc mình đi vào cổ dịch bắc lao bên cạnh đa tạ cổ dịch sư huynh xuất thủ tương trợ hàn man phá quân chấp tay nói t ạ lâm phong tiêu nhã đồng dạng biểu thị c ả m t ạ cổ dịch k h o á t k h o á t tay đem thiếu nữ áo đỏ giao cho lâm phong nàng này xử trí như thế nào giao cho ngươi lâm phong đôi mắt hàn m a n lấp lóe nàng này ngang ngược càng rỡ lòng dạ rắn g t không để ý chút nào người khác tử thương xem người khác tính mệnh như cỏ rác hôm nay nếu không phải hắn thực lực đủ cường đại hắn cùng tiêu nhã phá quân hàn man sớm đã chết ở thái thúc gia tộc võ giả trong tay mà lại trong chiến đấu tiêu nhã ba người thế nhưng l à nhận lấy không nhỏ thương thế nếu không phải cổ dịch kịp thời chạy đến bọn hắn hậu quả có thể nghĩ kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết lâm phong tay phải khẽ nhúc đ í c h một đường trưởng lực không lưu tình chút nào rơi vào thiếu nàng tứ ngược trực tiếp đem nó ngũ tạng lục phủ q u a cái vỡ nát phá hủy rơi nàng sinh cơ thái thúc gia tộc võ giả gần đây sắc mặt đột biến tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi các ngươi xong dám can đảm giết chết thái thuốc nhan tiểu thư các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lao tổ sẽ không bỏ qua các ngươi thật sao vậy phải xem nhìn các ngươi thái thuốc gia tộc lao tổ thực lực như thế nào cổ dịch hư lệnh một tiếng trong tay từng đạo huyết quang b ộ c phát ra đã lựa chọn động thủ cùng thái thuốc gia tộc l à địch cổ dịch đương nhiên sẽ không lại lưu những người này tính mệnh huyết quang như thương đem ở đây thái thuốc gia tộc võ giả đều diệt s á c bọn hắn không có một chút phản kháng chỗ trống chung q u n h người quan chiến bày chấn động vô cùng bọn hắn không nghĩ tới những người ngoại lai này là gan thế mà như thế lớn dám giết thái thuốc gia tộc người. mê thành tứ đại gia tộc đều có được thiên vũ cảnh cường giả cổ dịch tự nhiên là rõ ràng thái thúc gia tộc thực lực nhưng hắn không thèm để ý chút nào thái thúc gia tộc thiên vũ bất quá một đê giai thiên vũ tiện tay có thể diệt chi nếu là bọn họ còn phái người đ ế n đây cổ dịch không ngại đem thái thúc gia tộc diệt sạch đi thôi về quảng trường chiến đài trải qua việc này cổ dịch mấy người cũng không tâm tình lại dạo chơi mê thành triệu tập cái k h á c vân hải tông đệ tử về sau đám người quay trở về mê thành quảng trường cùng lòng sơn đế quốc một đoàn người lại lần nữa trả mặt lúc này đám người ngay tại thương thảo tuyết vực thi đấu quy tắc tuyết vực điểm số lớn vì ba lượn mỗi một vòng đều có một lần thu hoạch được kỳ nộ cơ hội vòng thứ nhất là tất cả mọi người tiến vào một chỗ tiến hành hỗn loạn chém giết vòng thứ hai là cướp đoạt xếp hạng bọn hắn biết tiến vào một cái cửa ải ai trước ra ai tạm thời xếp hạng liền cao có thể ở phía sau một vòng có càng nhiều quyền lựa chọn mà một vòng cuối cùng mới là tuyết vực thi đấu mấu chốt tất cả cường già đem từng cái chiến đấu chỉ có toàn thắng t i y ê n một người mới là tuyết vực thi đấu hạng nhất chương một trăm tám mươi bốn bất tử tinh huyết đọa thiên sân mạch chương một trăm tám mươi bốn bất tử tinh huyết đọa thiên sân mạch tại tuyết vực thi đấu ba lần tỉ thí bên trong, vòng thứ nhất là loạn hành đào nguy nhất, người tiến hôn hơn phân nửa người giết, sau hiểm thi chém thải thể kết thúc. mới kết 144 dự có bên ấ nhất t theo thứ quá nguy hiểm cũng theo kỳ ngộ. Vòng hiểm kỳ b trong có được đông đảo kỳ ngộ chỉ cần bắt được lại ngộ tính thiên phú đủ cao bọn hắn thực lực có thể tại một vòng này cấp tốc tăng cường thậm chí tăng lên một cảnh giới cũng không phải không có khả năng tại toàn bộ tuyết vực thi đấu bên trong cái này vòng thứ nhất cũng là cổ dịch coi trọng nhất một cái chư vị còn có nghi vấn sao long sơn đế quốc thái tử quân mặc tích chậm rãi giảng thuật xong tuyết vực thi đấu quy tắc về sau lại đối đám người hỏi một tiếng đám người trầm mặc trong lòng đã hiểu rõ nếu như thế vậy bọn ta liền chờ đợi thần cung sứ giả hiện thân bắt đầu tuyết v ư ợ thi t đấu vòng thứ nhất quân mạc tích cười nói cổ dịch nhìn xem quân mạc tích trong lòng c h ầ m tư quân mạc tích tính cách có thể nói là vô cùng tốt h ắ n tuy là đế quốc thái tử lại bình dị gần gũi khí chất ôn hòa một chút cũng không có đoạn vô đạo như vậy bà khí lại trọng tình trọng nghĩa là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu đương nhiên trọng yếu nhất chính là quân mạc tích người mang bất tử huyết mạch bất tử minh vương thể đây là một loại toàn bộ cựu tiêu đại lục đều hiếm thấy vương thể có tiềm lực đạt tới thánh vương cảnh giới không thể so với cố khinh thành tuyết tộc tiên vương thể trên so với thanh lân bích xà tam hoa đồng thải lân thôn thiên mãn g huyết mạch tiểu y tiên ách nan đ ậ p thể thì phải cường hắn nhiều cổ dịch huyết vũ hồn trải qua hơn lần tiến hóa phẩm chất tăng lên không biết bao nhiêu hiện tại đã biến thành kim sắc bất tử chi huyết ẩn chứa dư thừa sinh mệnh chi lực nó có thể để cho cổ dịch cho dù là trái tim sụp đổ đầu lâu đứt gãy bực này kinh khủng tương h thế cũng có thể tiếp tục còn sống đồng thời cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu cái này cùng quân mạc tích hồi phục như lúc ban đầu cho nên cổ dịch rất muốn nghiên cứu một chút quân mạc tích bất tử minh vương thể nhìn xem cái này một vương thể chỗ huyền diệu nhìn xem có thể hay không từ đó tìm hiểu ra một chút có quan hệ sinh mệnh pháp t ắ c ảo diệu nếu là cổ dịch có thể đem sinh mệnh ý cảnh tăng lên đến đệ t u trọng thậm chí là lĩnh ngộ ra sinh mệnh áo nghĩa có lẽ hắn liền có thể làm được tích huyết chúng sinh cổ dịch nghĩ đến cái này dùng thân nhiệm truyền âm nói chớ tiết thái tử ta muốn cùng ngươi làm giao dịch chính nhắm mắt dưỡng thần quân mạc tích nghe được cổ dịch thanh âm trong lòng hơi động truyền âm trả lời ồ không biết cổ quân vương muốn cùng tại hạ làm thế nào giao dịch cổ dịch nói nghe nói long sơn đế quốc hoàng thất quân ra người đều người mang bất tử huyết mạch võ hồn bất kỳ cái gì thương thế đều có thể khôi phục vừa lúc cổ mô đối với sinh mệnh một đường hơi có tâm đắc cho nên muốn kiến thức kiến thức bất tử vũ hồn huyền diệu ta muốn trong cơ thể n g ư ơ i một d ọ t bất tử tinh huyết quân mạc tích đôi mắt ngưng tụ hắn quả thực không nghĩ tới cổ dịch lại muốn máu tươi của hắn đối với võ tu tới nói mỗi một d ọ t tinh huyết đều đầy đủ chân quý ẩn chứa bọn hắn bộ phận tinh khí thần dù sao không phải là mỗi người đều là cổ dịch có được huyết luyện dạng này một cái có thể đem phổ thông máu tươi ngưng luyện thành t cái này một viên hoàng cực đan cùng một viên lạc thân đan chính là ta giao dịch điều kiện cổ dịch lật bàn tay một cái hai bình ngọc xuất hiện trôi hướng quân m ạ c tích hoàng cực đan quân m ạ c tích đôi mắt đậu dung ánh mắt nhìn trước mặt hai bình đan dược thân là long sơn thái tử quân m ạ c tích tự nhiên là biết được cổ dịch cùng đường ra tại thiên hành cung giao dịch nội dung dù sao lúc ấy có không ít người ở đây đem tin tức truyền ra ngoài hắn hiểu được cái này mai hoàng cực đan công hiệu đây chính là có thể tăng lên huyền vũ cảnh võ tu hơn phân nửa cảnh giới tu vi đan dược hắn hiện tại là huyền vũ cảnh bắt trọng định phong viên đan dược này có thể để hắn nhất cử đột phá đến cựu trọng đến lúc đó hắn đoạt được tuyết vực thi đấu hạng nhất năm chắc càng lớn hơn mà lạc thần đan thì càng không cần nói chữa thương thanh phẩm nhưng phun máu nhuận hồn chỉ là cái này mai lạc thần đan liền đầy đủ bổ về hắn tổn thất một giọt bất tử tinh huyết thậm chí càng nhiều như thế tính được cuộc giao dịch này đối quân mạc tích mà nói thế nhưng là kiếm lợi lớn ngươi không sợ ta phục d ụ n g viên đan dược này về sau đoạt được tuyết vực thi đấu hạng nhất quân mạc tích hỏi cổ dịch cười cười ta chưa từng biết e ngại cường đại đối thủ ngươi nếu là mạnh lên vậy lần này tuyết vực thi đấu cũng có thể càng có ý tứ một chút thế giới này rất lớn tuyết vực chẳng qua là cựu tiêu đại lục bên trong một khối nhỏ bé cư vực ở bên ngoài có là thiên phú mạnh hơn thực lực cao hơn thiên tài cổ dịch ngầm đầu nhìn về phía bầu trời phương xa quân mạc tích cũng cười hắn nghe được cổ dịch tự tin và ngạo ý hắn không sợ đối thủ mạnh lên hắn chỉ sợ đối thủ không đủ mạnh có lẽ theo cổ dịch tuyết vực thi đấu hạng nhất chưa hề tính không được cái gì ánh mắt của hắn càng thêm lâu dài đã bỏ vào tuyết vực bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa quân mạc tích đem hai bình đan dựng thu hồi tốt đã như vậy cuộc giao dịch này ta làm quân mạc tích chân nguyên trong cơ thể phun trào một lát sau một giọt m ư ợ mà óng ánh máu tươi b quân, quân mạc tích cũng không lo lắng cổ dịch cầm tới hắn bất tử tinh huyết về sau có thể nghiên cứu ra cái gì tới dù sao huyết mạch võ hồn thế nhưng là tôn giả lưu truyền xuống lực lượng cổ dịch một cái huyền vũ cảnh lại như thế nào có thể cùng tôn giả so sánh nếu người nào đều có thể nghiên cứu triệt đề kia huyết mạch võ hồn sớm đã trải rộng thiên hạ ai cũng có được h ư ố n g chi quân mạc tích biết được mình bất tử vũ hồn cùng hoàng thất thành viên khác không giống hắn huyết mạch phản tổ nồng độ cực kỳ cường đại vượt qua long sơn đế quốc lịch đại đế vương muốn nghiên cứu đem càng thêm gian nan sự thật cũng là như thế cổ dịch cũng không hy vọng xa v ờ i có thể đem bất tử minh vương thể sao chép tới hắn chỉ là muốn tìm hiểu một chút trong đó sinh mệnh đạo ngân giống nhau ngày xưa tại phong vân thế giới lĩnh hội h ỏ a kỳ lần kỳ l ầ n huyết nhờ vào đó loại suy cổ dịch nhìn chăm chú giọt này bất tử tinh huyết một lát sau đó đem nó thu hồi nhìn như là thu nhập nạp giới kỳ thực hắn đem nó đưa đến sinh hóa thế giới giao cho cổ huyết nghiên cứu hiện tại c ổ huyết tàn sát hơn trăm triệu dọn bị cùng vô số biến dị đ ộ n vật diễn hóa ra một cái biển máu đối với huyết chi ý cảnh sinh mệnh ý cảnh lĩnh ngộ rất sâu bất tử tinh huyết giao cho hắn đi lĩnh hội vội vạn mà quân mạc tích đem lạc thần đan đ an bảo hấp thu dược lực bổ sung tinh huyết tẩm bổ võ hồn h ồ n p h á c h về phần hoàng cực đan dựa theo dĩ vãng lệ cũ vòng thứ nhất ngày mai sáng sớm liền muốn bắt đầu hắn không có nhiều thời gian như vậy tiêu hóa hoàng c ự đan mượn nhờ dược lực tiến hành đột phá cho nên quân mạc tích chuẩn bị tại vòng thứ nhất kết thúc sau lại phục dụng hai người theo như nhu cầu trong lòng đều rất hài lòng chung q u n h long sơn đế quốc đám người hai mặt nhìn nhau. không biết cổ dịch hai người làm sao đông nhiên đưa đồ vật nhưng mà đúng vào lúc này một cỗ uy áp từ không trung vệ xuống chỉ gặp bốn phương tám hướng đều là yêu thú thân ảnh phía trên có từng cái cường đại huyền vũ cảnh võ tu ánh mắt đảo mắt phía dưới dường như đang tìm ai không bao lâu một cái võ tu ánh mắt h ư n g tụ vội vàng vận chuyển chân nguyên r a chỉ đến đế t hầu thanh âm tại phạm vi hơn mười dặm tiếng vọng tìm được bọn hắn tại đây thiên k ỳ thiếu ra đám kia vân hải tông người chính là ở đây chung quanh sưu tầm đội ngũ lập tức hướng bên này vây quanh mà tới ngay cả ta thái thúc gia tộc tiểu thư cũng dám giết vân hải tông các ngươi sẽ hối hận cả đời. Bất lâm u ậ n người tông môn các ở đ u u cái đế q ố phong ư ờ i từ o à trước đến nay là ân đoán rõ ràng có thủ tất báo như là đã là định nhân hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ lâm phong phóng lên tận trời trên thân buộc phát ra cường hãn mà kiếm khí sắp bén đem không chung mấy thái thuốc gia tộc cường giả b ả c phủ a kiếm khí hoành không đem mấy cái này võ giả nâng lên thật nguyên quang che đ ậ y xe rách máu tươi huy sái trời cao tam trọng kiếm chi ý cảnh cổ dịch ánh mắt thâm thúy không hổ là cấm kỵ chi thể cái này n ộ tính coi là thật cường hãn vẹn vẹn huyền vũ cảnh tứ trọng kiếm đạo ý cảnh lại đạt tới đệ tam trọng chiến lực lực không thể so với huyền vũ lục trọng yếu mà lại cổ dịch có thể cảm giác được tu vi của hắn khoảng cách huyền vũ ngũ trọng cũng không xa bất quá chỉ dựa vào lâm phong một người hiển nhiên không cách nào ứng đối số lượng đông đảo thái t h u ố c gia tộc võ giả cổ dịch đạp không mà lên trong tay huyết quang m á h liệt vô số chùm sáng nổ bắn ra mà ra tinh chuẩn chúng đích thái t h u ố c gia tộc cường giả cùng yêu thú chỉ là trong nháy mắt phàm là huyền vũ cảnh cựu trọng trở xuống đều bị một kích mất mạng toàn bộ bầu trời vì đó không còn chỉ còn lại giải rác mấy cái huyền vũ cựu trọng cường giả ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cổ dịch bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra trên đời này có cường đại như vậy huyền vũ cảnh lại có thể lấy sức một mình trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy cường giả còn có thể đồng thời áp chế bọn hắn mấy người có một máy mắt bọn hắn cảm giác đối mặt mình là thiên vũ cảnh cường giả thiên kỳ thiếu ra người này không thể địch lại chúng ta đi mau chỉ có tộc trưởng mới có thể đánh giết người này cầm đầu thái thúc thiên kỳ nghiến răng nghiến lợi đôi mắt tràn đầy không c a m lòng đi thái thúc gia tộc may mắn còn sống sót mấy người quay đầu liền muốn bay đi thái thúc thiên kỳ càng là xuất gia đưa tin ngọc bài muốn mời hắn ra ra xuất mã chỉ tiếp cổ dịch sao lại để bọn hắn rời khỏi chuyện như là đã làm tự nhiên muốn làm tuyệt cổ dịch hư lạnh một tiếng t ư n g đạo chùm sáng màu đỏ ngọm ngưng tụ thành t ư ờ n g quần sát khí tràn ngập ra một trật yếu ớt không gian ba động xuất hiện máu thương hư không tiêu thất lại xuất hiện lúc đã tại mấy người trước mặt không được mấy người kinh hãi chân nguyên điên cùng p h u n g trào liều mạng ngăn cản máu thương đáng tiếc động tác của bọn hắn nhất định là tốn công vô ích máu thương hiện lên bọn hắn lồng ngực xuất hiện một cái động lớn toàn thân lực lượng cấp tốc s ó i mòn Không. một tiếng bi thương thanh â m từ đằng xa truyền đến một luồng khí tức đáng sợ phóng lên tận trời để mê thành vô số người vì đó chấn kinh cùng sợ hãi thái thúc gia tộc thiên vũ cảnh tộc trường muốn tới một bên quan chiến mọi người sắc mặt biến đổi lớn thái thúc gia tộc thế hệ trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất thái thúc thiên kỳ đều đã chết thái thúc gia tộc vừa đến nói không chừng liền sẽ ra tay với bọn họ cho hà giận vì mình m ạ n g nhỏ bọn hắn vội vàng rời đi vân hải tông một đ o à n người trong chốc lát phiến khu vực này lập tức chống không mà tại thiên cung một cái mặt mũi tràn đầy bi thống lao giả cực nhanh bay tới thấy được thi thể trên đất thiên kỳ thái thúc tộc trưởng đôi mắt xích h ồ n g toàn thân tản r a lăng lệ sát ý hắn liếc nhìn cổ dịch cảm nhận được thái thúc thiên kỳ vết thương khí t ứ c cùng cổ dịch giống nhau như lúc trong nháy mắt hiểu rõ là ai giết thái thúc thiên k thái thúc tộc trưởng nổi giận ra tay t r u n g quanh quần c u ộ n thiên địa nguyên khí chuyển động theo một đường kình thiên cự thủ từ thiên không vô xuống muốn đem cổ dịch bọn người diệt sát cổ dịch lắc đầu quả nhiên là đánh tiểu nhân đến lao đánh lao đến cái giá hơn đã như vậy tiêu tận diệt đi thái thúc gia tộc không cần tồn tại khuynh thành thái lân tốc chiến tốc thắng cổ dịch nói một tiếng một bên t h á i lân hừ lạnh một tiếng bất quá vẫn là nghe theo cổ dịch lúc này đánh ra một đường bát thải năng lượng tấm lụa đem kình thiên cự thủ xé rách thanh khiết như tiên cố k h u n h thành khe vớt cảm một bộ áo trắng bay múa giữa thiên địa lập tức xuất hiện từng mảnh từng mảnh bông tuyết bao phủ phạm vi vài giảm chi địa vì không làm cho thần cung cùng cái k h á c bá chủ thế lực quá nhiều chú ý cổ dịch không định bộc lộ ra viễn siêu huyền vũ cảnh thực lực cho nên cái này thiên vũ cảnh thái thúc tộc trưởng cổ dịch giao cho thải l ầ n cùng cố khinh thành đối phó thái thúc tộc trưởng thực lực cùng đoạn nhân hoàng không kém bao nhiêu hai nữ vừa ra tay lập tức đem nó đệ lên đánh long sơn đế quốc một đoàn người sắc mặt nghiêm trọng không nghĩ tới hai cái này tiên tử thật sự là thiên vũ cảnh cường giả trước đó đều là tin đồn lần này xem như chân chính thấy được vân hải tông có được dạng này hai vị cường giả Cũng khó thái r á c g i m mê ở thành treo trọc h á thúc gia tộc đây là m ộ trưởng đầu quá long. triệu h t hồi ra võ hồn muốn chống cự đầy trời phất phới đ ô n g tuyết nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt một đầu bát thải năng lượng rắn một mụn đem nó nứt vào phối hợp bông tuyết đối hắn triển khai toàn bộ phương vị đạp kích thái thúc tộc trưởng chỉ cảm thấy khí tức tử vong dáng lâm đến trên đầu của hắn Không. thái thúc tộc trưởng muốn rách cả mỹ mắt liều chết phản kháng đáng tiếc nhưng không có nửa điểm tác dụng ba một đường băng điêu từ trên trời giáng xuống rơi vào trên mặt đất lập tức nát một chỗ v ụ băng thái thúc tộc trưởng chết mà hắn v ẫ n lạc cũng mang ý nghĩa thái thúc gia tộc đem tử mê thành xóa tên cái này đều không cần cổ dịch lại đi đậu thủ mê thành cái khác ba cái gia tộc thế tất sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy sẽ đem thái thúc gia tộc người đuổi tận giết tuyệt chia cắt của cải của bọn họ cùng s ả nghiệp một lát sau mọi người thấy nơi đó xuất hiện một khuôn mặt người quan sát phía dưới đây chính là trên danh nghĩa thống linh tuyết vực tổ chức tuyết vực thi đấu thế lực cấp độ bá chủ thần cung sứ giả long sơn đế quốc người nghe ngày mai sáng sớm đoạn thiên sơn mạch tiến hành tuyết vực thi đấu thần cung sứ giả thanh nhâm c u ầ n quận chuyên gia phương viên trăm giảm người tất cả đều nghe rõ ràng lần này tuyết vực thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu c long i n nhau màn, g phát một sơn h t u đế quốc một đoàn người cũng không ngoại lệ chung chung điệp điệp bay đi đoạn thiên sơn mạch có vô số tòa cột đá sơn phong mà tại hắn nhất trung ương còn có tám tòa cao vấp nhất, nhất nguy nga kỳ lạ sơn phong cái này tám tòa sơn phong đỉnh núi rất dày nặng cùng trắng t i ệ n mà sơn phong đ ấ y lại ngược lại càng hẹp càng hẹp giống như tám tôn thiên thần dựng ngược ở đây đoạn thiên tri danh cũng chính là nguồn gốc từ tại đây tại tám tòa nguy nga sơn phong ở giữa còn có từng tòa thấp bé sơn phong trình viên hình bao k h ỏ a một khối vô cùng to lớn đất bằng cái này đất bằng chiếm diện tích cực lớn không chung có một tầng mê viễn chi khí phiêu động đây là đoạn thiên sơn mạch nổi danh nhất địa phương xa đoạn tri vực cũng là lần này tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất tiến hành sân bãi thương thiên h á vũ ngọc lan cùng lòng sơn bốn đại đế quốc người lần lượt đổi tới đoạn thiên sơn mạ cao vấp nhất nguy nga tám tòa sơn phong đỉnh núi tự nhiên là từ bị cho rằng mạnh nhất tám người sở trịa hiệp mượn cổ dịch mang theo vân hải tông một bằng người trực tiếp chiếm cứ phía đông sơn phong về phần còn lại sơn phong thì bị vô số người xem chiếm đầy c h ư n một trăm tám mươi lăm thi đấu vòng thứ nhất bắt đầu c h ư n một trăm tám mươi lăm thi đấu vòng thứ nhất bắt đầu sáng sớm ung dung mà tới chân trời nổi lên một vòng ngân mạch sắc yên lặng một đêm đoạn thiên sơn mạch thời gian dần trôi qua khôi phục cồn nào lúc này khổng lồ đoạn thiên sơn mạch bên trong mỗi một ngọn núi đỉnh sườn núi đấy thậm chí vết núi tất cả đều là thân ảnh một chút nh phảng phất vô cùng vô tận c o n kiến t á m tòa chủ phong bên trong một đỉnh núi cổ dịch mở mắt ra chậm rãi thở ra một hơi sắp bắt đầu tiểu y kệ tiên thanh lân tiểu vũ liêu phỉ bốn người đồng dạng tỉnh táo lại đôi mắt lộ ra một vòng v ẻ hưng phấn những ngày gần đây kiến thức nhiều như vậy nhân vật thiên tài trong lòng các nàng cũng tràn đầy chiến ý muốn cùng những thiên tài này giao thủ nghiệm chứng tự thân võ đạo tu hành chính như cổ dịch lời nói võ đạo tu hành không tiến tắt tối muốn mạnh lên thích hợp võ đạo luận bàn chiến đấu là tất không thể miễn húng chi dựa theo tối hôm qua cổ dịch cùng các nàng nói cái này vòng thứ nhất bên trong thế nhưng là có không ít tốt cơ duyên có thể làm cho các nàng thực lực tiến thêm một bước c ầm ẩ m hư không nổi lên một trận cụ phong chỉ gặp tại đoạn thiên sơn mạch chính trung tâm phương hướng kia phiến minh mông đất bằng trên không đột nhiên trống rông xuất hiện một thân ảnh kia là một vị lão giả toàn thân như tuyết tóc sợi dâu đều như tuyết trắng để cho người ta nhìn một chút đều không thể quên lão giả này đứng tại hư không bên trên ánh mắt vẫn nhìn đoạn thiên sơn mạch đám người chỉ là tùy ý một chút liền để ở đây tất cả mọi người cảm giác lão giả là đang nhìn bọn hắn lời đầu tiên ta giới thiệu một chút lao phu chính là thần cung sứ giả tuyết vô thường lần này tuyết vượt thi đấu. để ta tới giám sát tuyết vô thường ánh mắt bình thản thanh â m vang vọng đọa thiên sơn mạch tử phương hiện tại bốn đại đế quốc thế lực chọn lựa đến đ â y thanh niên thiên tài đều đến lao phu tới trước mặt đứng ở tứ đại p h ư ơ n g vị để lao phu tốt phân biệt rõ ràng long sơn đế quốc thái tử quân mạc tích một ngựa đi đầu bước chân một bước lập tức thân thể làng không mà lên g á n g lâm đến phương đông khu vực long sơn đế quốc người đều đến ta bên cạnh quân mạc tích thản nhiên nói trong lúc nhất thời lần lượt từng thân h n h lấp lóe long sơn đế quốc cùng tuyết nguyện thiên phong hai cái nước phụ thuộc thiên tài toàn bộ hội tụ đến bên cạnh hắn đi thôi cổ dịch cười nhạt một tiếng mang theo vân hải tông người ra ngoài tuyết nguyệt quốc tham gia tuyết vực thi đấu mười người có bảy người là hắn vân hải tông ngoại trừ cổ dịch cùng tiểu y thì tiên h tứ nữ còn có hai cái theo thứ tự là lâm phong cùng cổ tiêu cái này quy mô so với bốn đại đế quốc những đại thế lực kia còn mưa lớn cùng lúc đó đế lăng huyết sát b ọ n người nhao nhao bay ra phân biệt đứng ở mặt phía nam phía tây cùng mặt phía bắc chỉ trong chốc lát bốn đại đế quốc mỗi một phe ba mươi sáu tên thiên tài cường giả thanh niên tổng cộng một trăm bốn mươi tư vị cùng nhau hội tụ ở hư không bên trên đám người ngước nhìn những thiên tài này thân ảnh đôi mắt kích động mà nóng bỏng đây là tuyết vực mạnh nhất thiên tài là tuyết vô thường ế hệ trẻ tuổi n i ánh mắt đảo qua đám người khẽ gật đầu một trăm bốn mươi tư vị thiên tài rất tốt hy vọng các ngươi tại tuyết vực thi đấu bên trong toàn lực ứng phó bởi vì lần này thi đấu có lẽ đem quyết định tiền đồ của các ngươi cùng vận mệnh vô luận tu vi của ngươi cường đại c ỡ nào đều muốn s a đoạn bị áp bách đến huyền vũ cảnh nhất trọng lại các ngươi võ hồn thể nội lực lượng thậm chí là tu hành công pháp võ kỹ đều sẽ bị áp chế không được sử dụng tại đoạn thiên ma vực bên trong chỉ nhận nhưng tại bên trong tu luyện được tới thần thông phép thuật tuyết vô thường nói rất bình thản nhưng lại để đám người con ngươi toàn bộ co giúp lại trong lòng ngưng trọng và phần bước vào đoạn thiên ma vực tu vi đều sẽ bị giam cầm tại huyền vũ nhất trọng cứ như vậy cường giả tu vi ưu thế sẽ bị tạm thời xóa đi kẻ yếu cũng có tư cách cùng cường giả một trận chiến tại đoạn thiên ma vực tất cả mọi người đem trở lại cùng một cái điểm xuất phát bất kỳ người nào đều có cơ hội đều xem cá nhân thiên phú cùng n ộ tính đây cũng là một loại khác loại công bằng một chút thực lực lệ yếu chỉ có huyền vũ ngũ trọng lục trọng thiên tài nghĩ đến cái này về sau đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn cứ như vậy bọn hắn liền không đến mức đối mặt những cái kia thực lực cường đại nhất tám người bị trong nháy mắt xóa bỏ những này là cơ hội hạt giống các ngươi một người một viên tuyết vô thường cất cao giọng nói trong tay bỗng nhiên xuất hiện từng khỏa vàng ó n g ánh quán đoàn khi các ngươi bước vào đoạn thiên ma vực về sau băng vào hạt giống này các ngươi có thể chọn lựa võ ký tu luyện trừ cái đó ra hạt giống này còn có các ngươi không tưởng tượng n ổ i c h ỗ t ố t hy vọng các ngươi có thể làm cho cơ hội hạt giống phát huy ra nó lớn nhất hiệu quả tuyết vô thường vung tay lên đem ánh sáng đoàn về ra bay về phía bốn đại đế quốc đ á m thiên tài bọn họ chúng thiên tài ngắm nhìn kim sắc quang đoàn bay tới mặc cho hắn đáp xuống bọn hắn chỗ mi tâm trong khoảnh khắc một trăm bốn mươi b ố tên thiên tài mi tâm đều có được một điểm vàng lóng ánh qua n mang cực kỳ rõ ràng l o a mắt tốt các ngươi bước vào đoạn thiên ma vực đi nơi đây thế nhưng là ta thần cung hao phí đại lượng bảo vật cùng tài nguyên cũng kết hợp đoạn thiên sơn mạch bản thân di tích viết cổ trải qua m ư ơ i năm bố cục mã thành như thế cơ hội ngàn năm một cho dù là trước đó mấy lần tuyết vực thi đấu cũng không từng có các ngươi cần phải cố mà chân quý dứt lời tuyết vô thường vung tay lên đoạn thiên ma vực trên không kia cố mê u y ễ n chi khí không ngừng đi lên phiêu đãng đoạn thiên ma vực ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen thương thiên huyết đế lăng đôi mắt tinh quang lấp lóe lúc này bước chân một bước bay vào kia c ô mê vụ ở trong cổ dịch huyết sát lang tiêu cây gỗ khô bọn người thân thể chuyển động theo toàn bộ bước vào đoạn thiên ma vực trong né mắt giữa hư không chỉ còn lại tuyết vô thường một người một trăm bốn mươi bốn tên thiên phú thanh niên đều bước vào trong đó mà cũng tại lúc này đoạn thiên ma vực trên không bao phủ mê vụ dần dần tán đi phảng phất bát vân kiến nhật hướng ra phía ngoài người quan chiến bày triển lộ diện mục thật của nó ở mảnh này mênh mông đất bằng không gian núi non sông ngòi rừng cây miếu cổ phân bố tại đoạn thiên ma vực tứ phương tiến vào bên trong một trăm bốn mươi bốn tên thiên tài cũng phân biệt xuất hiện tại đoạn thiên ma vực khác biệt địa phương nhất cử nhất động của bọn họ người bên ngoài đều nhìn nhất thanh nhị sở bất quá mê vụ mặc dù tán nhưng đoạn thiên ma vực phía trên còn có một tầng sóng ánh sáng tồn tại, tại phát huy đặc thù tác dụng bắt đầu tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất bắt đầu đám người h ê n áo ánh mắt nóng bỏng lấy nhìn xem mọi người bên trong. thương thiên huyết đế lăng tại kia kia là thái tử tông chủ đâu vân hải tông ánh mắt mọi người liếc nhìn đoạn thiên ma vực tìm kiếm lấy cổ dịch lâm phong đám người tung tích chỉ chốc lát bọn hắn liền thấy cổ dịch xuất hiện tại một cái hồ nước trong hồ đà o bốn đoạn thiên ma vực bên trong cổ dịch nhìn qua chung quanh sóng gợn lăn tăn mặt hồ trong lòng chầm tư tại hắn bước vào nơi này trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được có một cỗ cường đại lực lượng tác dụng trên người mình muốn đem mình phần lớn lực lượng như chân nguyên phật ma chi lực khí huyết chi lực tinh thần chi lực các loại đều bị áp chế đến huyền vũ nhất trọng tiêu chuẩn về phân máu xương tinh thần tam đại võ hồn, đều lâm vào yên lặng trạng thái không cách nào vận dụng thậm chí chân nguyên trong cơ thể muốn dựa theo đặc thù quy tích tại kinh mạch có quy luật vận chuyển cũng sẽ bị cố lực lượng này đánh gãy bởi vì nơi đây không cho phép vận dụng người dự thi tự thân nắm giữ võ kỹ chỉ có thể vận dụng nơi đây học được võ kỹ ngược lại là ý cảnh phương diện cũng không có cái gì hạn chế cổ dịch vẫn như cũ có thể vận dụng cổ dịch đánh ra xuống đoạn thiên ma vực cái này có thể hạn chế tu vì lực lượng đã vượt qua thiên vụ phạm chủ cùng thánh văn có chút quan hệ không gian đ ồ q u y ề n cựu thiên thương long đình chờ. không phải mơ tưởng đánh vỡ nó trói buộc duy trì toàn thị n h thực lực chỉ là làm như vậy cũng quá mức c h ú m g ủ cho nên cổ dịch liền mặc cho nó giam cầm lực lượng cổ dịch ngẩng đầu nhìn trên không phát hiện ngoại trừ núi non sông n g ò i bên ngoài còn có vô số tinh quang cổ dịch đôi mắt quét qua lập tức tính ra tổng cộng có một trăm bốn mươi ba điểm tinh quang phân biệt đối ứng cái khác người dự thi Phí nhi, tiểu vũ các nàng ở bên kia. Cổ dịch nàng bên trong lòng hơi động, thông thiên môn. Theo lưu tại, tiểu kia. vũ các Cổ ở bất quá cổ dịch cũng không trước tiên tiến đến cùng các nàng hội hợp tiểu ý kể tiên thanh lân hai người bản thân thực lực l i ê n mạnh người mang thể chất đặc thù dù là thực lực áp chế đến huyền vũ cảnh nhất trọng cũng không yếu tại đế lăng huyết sát mấy cái thiên tài đứng đầu mà thực lực yếu hơn l i ế u phỉ cùng tiểu vũ trên người có mấy món huyền khí hoặc công kích hoặc phòng ngự dù là trải qua đoạn thiên ma vực quy tắc áp chế vậy cũng còn có hạ phẩm huyền khí vi năng không thể so với huyền vũ nhất trọng võ giả yếu còn có đan dược mang theo có thể cấp tốc h ô i phục tiêu hao chân nguyên các nàng có đầy đủ sức tự vệ h u ố hồ khi tiến vào đoạn thiên ma vực trước đó cổ dịch đã cùng các nàng sớm nói quy tắc của nơi này căn dặn các nàng tiến vào đoạn thiên ma vực trước tiên chính là tìm kiếm thần miếu trong khi học tập v õ kỹ hiện tại cổ dịch việc khẩn cấp trước mắt vẫn là thu thập cơ hội hạt giống tiến vào thần miếu đổi lấy v õ kỹ nói đến thần miếu cổ dịch ánh mắt nhìn quanh xuống dưới hắn chỗ trong hồ đảo cùng hồ nước lúc này phát hiện một tòa giống như thực giống như hư miếu cổ nếu là cẩn thận quan sát thần miếu liền có thể mơ hồ nhìn ra nó trên cửa chính hiện ra mũi tên bộ dáng hiện tại hắn một thân võ kỹ bị cấm chỉ sử dụng muốn đem thực lực bản thân tận khả năng phát huy ra vẫn là phải từ thần miếu học một môn võ kỹ một bước nhập thần miếu cổ dịch liền thấy bảy cái mũi tên cắm trên mặt đất cái này bảy cái mũi tên bên trên đều có điểm điểm tinh quang cùng cổ dịch châu mi tâm hạt giống giống nhau như lúc bên trái nhất cây kia ngân sắc mũi tên có một điểm tinh quang phía sau sáu cái mũi tên bên trên thì phân biệt có hai điểm tinh quang ba điểm tinh quang thẳng đến bảy giờ tinh quang hai ở giữa sinh ra từng tia từng tia cảm ứng cổ dịch có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ cần nguyện ý hắn liền có thể đem mi tâm hạt giống phóng xuất ra sau đó từ những n à y mũi tên bên trong thu hoạch được một vài thứ bất quá rất hiển nhiên chỉ có một viên hạt giống hắn chỉ có thể thu hoạch được cái thứ nhất mũi tên bên trong đồ vật cổ dịch muốn đạt được thứ càng tốt nhất định phải có nhiều hơn hạt giống mà đoạt được càng nhiều loại hơn từ phương pháp chỉ có một loại đó chính là đi giết chết cái khác người dự thi cướp đoạt bọn hắn mi tâm hạt giống ngay từ đầu liền rõ ràng vòng thứ nhất quy tắc cổ dịch sắc mặt như thường không có quá nhiều chần trở khi tiến vào thần miếu dây thứ nhất hắn liền tâm thần khé động dùng mi tâm tinh quang cùng cái thứ nhất mũi tên câu thông hay ở giữa xuất hiện một đầu cầu nối ngôi sao trong chốc lát cổ dịch chỉ cảm thấy mình não hải một cây ngân sắc mũi tên chưa từng so nơi xa xôi cực nhanh p h o n g tới những nơi đi qua cuốn phong gào thét đây là một chiều tiễn thuật võ kỹ phẩm giai trí ít đạt đến địa cấp hạ phẩm cổ dịch xếp bằng ở thần miếu bên trong cấp tốc quan tưởng vừa rồi mũi tên kia lĩnh hội huyền diệu trong đó tận khả năng học tập cái này một võ kỹ đ ả o mắt mấy cái canh giờ trôi qua cổ dịch đôi mắt mở ra trên thân chân nguyên mánh liệt mà ra n ư ơ n g tụ ra một cây ngân sắc mũi tên t r u n g quanh từng đạo gió xoáy gào thét hãn bộ dáng khí tức cùng thần miếu bên trái nhất mũi tên không khác nhau chút nào ngắn n g i m cổ dịch liền học được một t i ễ n này thuật mấy phần thần vận cùng mỹ lực mà tốc độ này có thể nói dọn người nếu là những thiên tài khác đến học tập môn này địa cấp hạ phẩm tiễn thuật võ kỹ mấy cái này canh giờ nhiều nhất nhập cửa h i ể u chút gia lông học được hắn hình không được hắn t h ầ n về phần học được mấy phần thần vận lĩnh nộ g võ kỹ chi tinh túy h đạt tới tiểu thành cấp bậc nói ít muốn tầm vài ngày thời gian một chiêu này phong tuyệt t i ễ n học được tiểu thành đã đầy đủ nên ra ngoài thu hoạch được càng nhiều tinh quang hạt giống cổ dịch khẽ vứt cảm đứng người lên mở ra thần miếu chi môn đi ra ngoài chỉ dựa vào có mấy phần thần vận phong tuyệt tiễn bây giờ bị áp chế tại vền vũ nhất ch thực lực liền có thể tăng cường một mạng lớn d i ệ n sắt cùng cảnh giới thiên tài dễ như t r ở bàn tay mà lại phong tuyệt tiễn chỉ là nhất tinh võ kỹ truyền thừa không đáng cổ dịch đầu nhập quá nhiều tinh lực thời điểm này hắn còn không bằng đi cấp đoạt những người khác tinh quang hạt giống đổi lấy tốt hơn thần miếu truyền thừa cổ dịch cũng không có quên cái này đoạn thiên ma vực nhiều nhất có thể trèo chống ba cái thất tinh truyền thừa xuất hiện về sau cái này hao phí đại lượng tài nguyên cũng dung nhập rất nhiều di tích viễn cổ đoạn thiên ma vực liền sẽ s ụ đổ tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất liền đem kết thúc cho nên trước đó cổ dịch nhất định phải thu hoạch được đầy đủ tinh quang hạt giống ba cái thất tinh truyền thừa hắn ít nhất phải đạt được hai cái mà lại tiểu y ý kể tiên thanh lân mấy người hắn cũng tận khả năng để các nàng đạt được thần miếu lục tinh ngũ tinh k ỳ ngộ phải biết thất tinh truyền thừa thế nhưng là không thể so với một chút tiên cấp thần thông võ kỹ t r í n h lệnh còn có thể tạo nên một chút đặc thù nội đạo hoàn cảnh để cổ dịch tăng lên ý cảnh chi lực hắn trời của hắn mới tại minh bạch thần miếu truyền thừa tinh quang hạt giống quan hệ về sau trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy bọn hắn phần lớn tại thần miếu hồi đoái nhất tinh võ kỹ tu luyện cái một hồi liền sẽ đi ra thần miếu bắt đầu đi săn những người khác góp nhặt càng nhiều tinh quang hạt giống cho nên chờ cổ dịch đi ra thần miếu, giờ phút này đoạn thiên ma vực trên không tinh quang đã ít đi rất nhiều mang ý nghĩa có không ít người v ẫ n lạc mà lại có địa phương không chỉ một điểm tinh quang mà là hai điểm thậm chí là ba điểm ý vị này bọn hắn giết những người khác đoạt được hắn trên người tinh quang cổ dịch cảm thụ xuống dưới tiểu vũ mấy người tình huống phát hiện l i ê u phỉ tiểu vũ vị trí một mực bất động hiển nhiên các nàng ở tại cái nào đó trong thần miếu ngay tại lĩnh nộ g vừa lấy được v õ kỹ chỉ cần các nàng không muốn rời đi như vậy các nàng liền có thể tại trong thần miếu ngốc dài nhất một ngày thời gian mà một ngày thoáng qua một cái thần miếu đại môn sẽ tự động mở ra khu chục người ở bên trong dù sao thần c u n g bố trí đọa thiên ma v ư ợ t dự tính ban đầu chính là vì tuyết v ư ợ thi t đấu muốn để thiên tài tiến hành liệu mạng tranh đấu dùng cái này sàng chọn ra thực lực thiên phú nội tính mạnh nhất thiên tài đương nhiên sẽ không để bọn hắn một mực ở tại trong thần miếu về phần tiểu y địa tiên thanh lân hai người ngược lại là bên ngoài hành động cổ dịch thuận linh hồn cảm ứng nhìn ra xa xa phát hiện phương vị của các nàng phân biệt có hai điểm tinh quang cùng ba điểm tinh quang không tệ cổ dịch gật gật đầu đối với những thiên tài khác tới nói ách nan độc thể độc cùng có thể điều khiển mấy đầu loài rắn huyền yêu thú bích xà tam hoa đồng vẫn là quá mạnh trừ cái đó ra cổ dịch còn cùng huyết thần tử cổ tiêu tâm linh trao đổi dưới phát hiện hắn còn tại trong thần miếu kia là một cái thương c h i thần miếu hắn thu được một môn thương pháp võ kỹ cổ dịch đôi mắt hiện ra vẻ vui mừng xem ra phân thân vận khí không tệ gặp được một cái thương c h i thần miếu cái thứ nhất thất tinh truyền thừa liền lựa chọn thương c h i thần miếu a đoạn thiên ma vực bên trong có rất nhiều thần miếu có được khác biệt kỳ ngộ truyền thừa chân q u ý trình độ cũng không giống nhau bởi vì có thần miếu là chính thần cung tô kiến đầu nhập nhỏ bé có thì là tại di tích viễn cổ trên cơ sở xây dựng thêm bên trong truyền thừa là viễn cổ cường giả lưu lại có mạnh có yếu thì như phật ma th nếu là cổ dịch không có đ o á n sai bên trong đại khái xuất là tam sinh đại đế lưu lại giống như tam sinh đại đế tại vân hải tông lạch trời dưới vách trong đậu phủ lưu lại phật ma tốt tượng là cựu truyền phật ma công kéo dài mục đích đúng là vì dẫn dắt lâm phong đi đến cùng hắn tương tự con đường để hắn một ngày kia học tập tam sinh trải qua mà cổ t dịch có thể cảm giác được một khi thu hoạch được bên trong thất tinh võ đạo truyền thừa hắn thương chi ý cảnh sẽ tăng lên rất nhiều như vậy giết chóc bắt đầu đi cổ dịch đôi mắt hàng quang lấp lóe để cổ tiêu từ thần miếu ra cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu đi săn thân ảnh của hắn lăng không bay lên hướng phía một cái có được hai điểm tinh quang phương hướng bay đi vừa vặn thanh lân ngay tại cái hướng kia có thể tiện đường cùng nàng hội hợp xoắt cổ dịch quanh thân p h o n g chi năng lượng phun trào khiến cho thân ảnh như tiễn đảo mắt liền vượt qua một ngọn núi tốc độ nhanh chóng không hề giống huyền vũ nhất trọng có thể làm được cái kia có được hai điểm tinh quang người cũng đang hướng phía cổ dịch phương hướng mà đến tựa hồ cũng nghĩ cướp đoạt cổ dịch trên người tinh quang hạt giống bất quá mấy hơi thở hai người liền trả mặt người thanh niên kia con ngươi co dù lại thần xác hai nhiên tuyết nguyện quân vương cổ dịch trải qua một đêm thời gian, ra tay diệt thái thuốc gia tộc cổ dịch thân phận sớm đã truyền khắp đoạn thiên sơn mạch thậm chí toàn bộ mê thành bốn đại đế quốc đám thiên tài bọn họ càng là đối với cổ dịch phá lệ chú ý đây chính là bát đại trí cường thiên tài một trong có thể cùng thương thiên huyết đế lăng tranh phong nhất có nhìn đ o ạ t được tuyết vực thi đấu hạng nhất tồn tại tất cả mọi người chung nhận thức chính là tuyệt đối không thể đối b á t đại trí cường thiên tài ra tay dù là tại đoạn thiên ma vực bên trong mọi người tu vi đều bị áp chế đến huyền vũ cảnh nhất trọng phải biết cổ dịch tại mê thành g i t nhiều ít cùng cảnh giới cường giả thanh niên này nhìn thấy mình muốn đi săn người là cổ dịch hối hận phát điên hắn vội và dùng r a bú sữa mẹ khí lực hướng về sau bỏ chạy lưu lại đi cổ dịch đôi mắt lạnh lùng phất tay một cây chân nguyên mũi tên ngưng tụ mà ra sau đó lây thân l à c cùng đột nhiên bắn ra hiu phong tuyệt tiến cuốn lên cùng phong giống như một đầu cự long gào thét trong khoảnh khắc đi vào thanh niên sau lưng đem nó nứt hết thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng hai tay kết xuất phát ấn cùng phong tuyệt tiến hung hăng đụng vào nhau ầm ầm lực lượng cường đại đem thanh niên đánh bay hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tại đau đớn không khỏi phun ra một ngụ máu tươi thanh niên tại thần miễu hối đói chính là một bộ cường đại ấn pháp đáng tiếc hắn đối ấn pháp l ĩ n h nộ cũng không cao thầm uy lực không bằng cổ dịch phong t u y ệ t tiễn hữu hữu cổ dịch lại lần nữa ngưng tụ mấy cây chân nguyên mũi tên liên tiếp phát sạn một cây tiếp một cây bắn về phía thanh niên thanh niên ngầm thét đáng tiếc lần này hắn rốt cuộc không có thể ngăn xuống dưới cổ dịch công kích hắn chân nguyên bị không ngừng tiêu hao chờ thực lực của hắn hạ xuống tới trình độ nhất định hắn bị một cây mũi tên xuyên t h ủ n g trái tim chết không thể chết lại hai điểm tinh quang từ bụi mù bay ra xuất hiện tại cổ dịch mi tâm hắn hiện tại có ba điểm tinh quang bất quá một điểm đã sử dụng hắn muốn thu hoạch được thần miếu lợi hại nhất tr cổ dịch nhìn bốn phía phát hiện cách đó không xa có ba người tụ tập cùng một chỗ tựa hồ là đang chém giết lẫn nhau bọn hắn phân biệt có hai điểm tinh quang hai điểm tinh quang cùng ba điểm tinh quang căn cứ cổ dịch cảm ứng một người trong đó chính là thanh lân cổ dịch tốc độ rất nhanh đi vào một cái sơ g ố c nhìn thấy thanh lân đang cùng hai người giao thủ chỉ bất quá hai người khác là bị thanh lân vây quanh toàn bộ hành trình bị đẻ lên đánh thanh lân bên cạnh có vài đầu huyền vũ nhất trọng giao long cùng loài r ắ n yêu thú phối hợp thanh lân cùng nhau đối phó hai người kia cái này vài đầu giao long yêu thú chính là ngày đó tại tương giang bố trí ra cựu cung k h ố n long đại trận bị cổ dịch từ đoạn vô đạo trong tay đoạt lại kéo kiệu yêu thú bọn chúng mạch máu trong người pha tạp không tính là chân chính giao long có không ít loài rắn yêu thú huyết mạch cho nên thanh lân vừa vặn có thể dùng bích x à tam hoa đồng thu phục bọn chúng xem ra không cần ta hỗ trợ thanh lân một người liền có thể đối phó bọn hắn cổ dịch cười cười có cái này vài đầu giao long yêu thú tại thanh lân có thể nhẹ nhõm bày ra cựu cung k h ố n long trận đem hai người từng cái đánh giết lời tuy như thế nhưng cổ dịch vẫn là ra tay bắn ra mấy mũi tên trợ giút thanh lân đem hai người kia cầm xuống thời gian cũng không bọn người. Hắn cổ dịch Lân truyền thông nói, nói nếu là ta đổi cái thứ nhất thất tinh truyền thừa như vậy đoạn thiên ma vực quy tắc sẽ cải biến tất cả mọi người tu vi sẽ khôi phục muốn cho các n g ư ơ i gom góp cần thiết tinh quang hạt giống liền so sánh khó khăn một khi tất cả mọi người khôi phục thực lực nếu là nhìn thấy cổ dịch một phương nhiều người như vậy đều có được bốn năm điểm tinh quang cộng lại hai mươi mấy điểm ngoại trừ quân mặc tích đ ế lăng sau cái lợi hại nhất thiên tài thế tất biết liên thủ đối phó cổ dịch bọn hắn đến lúc đó cổ dịch muốn ẩn giấu thực lực liền sẽ càng khó còn không bằng thừa dịp t u vi hạn chế cơ hội phát huy ra ưu thế của bọn hắn trước đem tinh quang tập trung lại thanh lân nghe cổ dịch cũng không chối từ nữa lúc này đánh ra năng lượng trùng sáng đem năm điểm tinh quang bỏ vào trong túi thanh lân chỉ dùng một điểm tinh quang hồi nói một môn thân pháp võ kỹ hiện tại nàng có thể sử dụng tinh quang đã có sáu điểm Đi, cùng tiên nhi. tiểu vũ các nàng hội hợp tiểu y thủy tiên khoảng cách hai người cũng không tính xa chẳng mấy chốc sẽ hợp lại tiểu vũ liêu phỉ hai người khi lấy được cổ dịch linh hồn t r u y ề n âm về sau lần lượt từ thần miếu ra trên đường cổ dịch thuận tay diệt một cái có được ba điểm tinh quang thiên tài mi tâm có được sáu điểm tinh quang mà nhiều như vậy tinh quang tự nhiên hấp dẫn những thiên tài khác tụ tập tới một số người xa xa thấy là cổ dịch liền nhanh chóng thoát đi bất quá cũng có mấy cái không may người còn đến không kịp thoát đi liền bị cổ dịch dùng tên cô lấy sau đó một bên tiểu y thủy tiên thanh lân vây đánh đi lên đem bọn hắn tinh quang bỏ vào trong túi trong thời gian này cổ dịch mấy người cũng tao nổ huyết sát cây gỗ khô mấy người nhưng đều bị đánh lui thanh lân k h ô n g chế yêu thú thế nhưng là không ít cho dù là bọn họ mấy người thực lực không tầm thường nhưng cùng là huyền vũ nhất trọng muốn đột phá yêu thú là không thể nào thời gian từng giờ trôi qua khoảng cách đám người bước vào đoạn thiên ma vực đi qua một ngày cổ dịch mi tâm tinh quang rốt cục tích lũy đủ tám điểm thanh lân vẫn như c ũ là bảy giờ tiểu y kể tiên tiểu vũ cùng liều phỉ tinh quang thì theo thứ tự là năm điểm bốn điểm bốn điểm dù sao càng về sau may mắn còn sống sót thiên tài thực lực thì càng mạnh bọn hắn từ thần miếu hối đoái vó kỹ đều lĩnh ngộ được tiểu thành có còn người mang hai khẩu võ kỹ một thân pháp một công kích cho nên rất khó giết chết hoặc cầm xuống húng chi năm người tụ tập cùng một chỗ trên trời tinh quang tổng cộng có hơn hai mươi điểm bình thường thiên tài căn bản không dám tới gần thôi được giống như này đi cổ dịch lắc đầu ngay tại vừa rồi hắn có thể nhìn thấy nơi xa có một người tinh quang đạt đến tám điểm kia là lâm phong nghĩ đến hắn sắp tiến vào phật ma thần miếu hối đoái một cái thất tinh c r u y ề n thừa đọa thiên ma vực quy tắc sắp bị đánh phá cổ dịch đem tiểu y vệ tiên thanh lân từ nữ phân biệt đưa vào thích hợp với nàng nhóm thần miếu để các nữ hối đoái võ kỹ tu hành mà cổ dịch thì đến đến một cái tinh thần thần miếu trước mặt đây là cổ dịch chọn chúng thích hợp hắn cái thứ hai thần miếu về phần thương tri thần miếu thì giao cho lúc trước ngay tại kia h ồ i đ o á i qua cổ tiêu trên người hắn tinh quang hạt giống đồng dạng đạt đến tám điểm tại đ o ạ thiên ma vực hai cái thần miếu trước mặt cổ dịch cùng huyết thần tử cùng nhau đẩy giặt miếu lại môn đi vào cũng liền tại lúc này đ o ạ thiên ma vực đống nhiên run r à y lên một trận ẩm ẩm vụ vù, vù âm thanh vang lên bên thai mọi người bao phủ lại đ o ạ thiên ma vực vô hình sóng ánh sáng xuất hiện từng tia từng tia vết rách đ o ạ thiên ma vực bên ngoài tuyết vô thường sắc mặt như thường đối một màn này không có nửa điểm ngoài ý muốn. quy tắc rốt cuộc muốn phá vỡ sao có người c ư ơ n g ép đột phá huyền vũ nhất trọng tu vi trói buộc chỉ là không biết là người kia sau đó đọa thiên ma vực bên trong tất cả mọi người tu vi đều đem khôi phục cái này vòng thứ nhất huyết tinh chiến đấu cũng sẽ tiến vào cao trào khâu Trước Truyền Trước Truyền miễu Long Hàng Đá. 186, Võ Đạo Thừa, Giao Long Thựa, Thựa, Hàng、Đá. Tinh Giao Giao Đá. thần dịch những n à y tinh thần chi lực rơi xuống cổ dịch trên thân để trái tim của hắn không khỏi nhảy lên kịch liệt hạ nguyên bản bị đọa thiên ma vực quy tắc gáp chế tinh thần vũ hồn tựa hồ hoạt lạc lại bắt đầu lại từ đầu hấp thu nhật nguyện tinh thần chi lực không đây cũng không phải là ảo giác cổ dịch vang lên bên thai một đường răng rắc vỡ vụ n thanh â m trên người hắn lập tức buộc phát ra khí tức cường đại tu vi của hắn khôi phục như lúc ban đầu về tới h u y ề n vũ đình phong xem ra lâm phong đây là tiếp nhận phật ma truyền thựa nhờ vào đó đánh vỡ đọa thiên ma vực quy tắc cổ dịch cười cười ta cũng không thể rơi vào đằng sau cổ dịch đánh ra tinh hải nhìn xem phía trên kia khổng lồ nhất c h ó i mắt nhất c h ó i mắt bảy viên tinh thần đây là tinh thần thần miếu bảy cái thần thông võ kỹ truyền thừa cần thiết tinh quang hạt giống từ trái hướng phải theo thứ tự gia tăng cổ dịch không do dự tâm thần k h ẽ động mi tâm có thể sử dụng bảy giờ tinh quang lập tức cùng bên phải sáng nhất viên kia tinh thần liên hệ với nhau nhất thời cổ dịch thức h ả i n h ấ t lên to lớn vận sóng đầu phản phất muốn nổ bể ra tới một cỗ khổng lồ ký ức xông vào trong đầu của hắn để hắn thân thể không khỏi k h ẽ run lên cái này ức không kém chút nào ngày xưa hắn tại tử phụ tiếp thu tôn giả ký ức m ê n mông bàn bạc cổ d ị lúc này ngồi xếp bằng cẩn thận tiếp nhận cái này, giờ phút này cổ dịch não hải nhiều hơn một mảnh vô tận n g u y ê n mông tinh hải bên trong diễn hóa xuất một vài bức hình tượng đều vô cùng rõ ràng tại tinh hải phía đông có bảy cái tinh đoàn tỏa hào quang rực rỡ giống như từng k h ỏ a mặt trời bộc phát vô cùng l o a mắt vô cùng vô tận tinh thần chi lực hội tụ một giây sau một đầu cực lớn đến làm cho người khiếp sợ tinh thần cự long đống nhiên sinh ra đầu dòng dân g trào gầm thét tại tinh hà ngao du gào thét đông phương thanh long thất túc cổ dịch đôi mắt chợt o lập tức nhận ra đây chính là hắn trong trí nhớ nhị thập bắt tinh túc bên trong sừng can để phỏng tâm đuôi kỳ đông phương thất túc cùng lúc đó tại tinh hải phương t phương nam phương bắc đồng dạng cách ra sáng trói tinh thần chi lực ngao k e n ngang ba đạo chấn động tinh hải gào thét vang lên bạch hổ chu tước huyền vũ ba tôn tinh túc thần thú ngưng tụ mà ra cùng thanh long tinh túc xa xa tương đối toàn bộ tinh hải bởi vì sự xuất hiện của bọn nó mà sôi trào tứ tượng nhị thập bắt tinh túc cổ dịch sắc mặt t r ă n g nghiêm ánh mắt gắt gao nhìn xem trên đầu tinh hải cùng tứ tượng tinh túc thần thú xem ma tinh túc quỹ tích vận hành lĩnh hội ẩn chứa trong đó tinh thần pháp tác đạo vật bốn đoạn thiên ma vực một chỗ khác thương chi trong thần miếu huyết thần tử cổ tiêu đồng dạng sử dụng bảy giờ tinh quang hạt giống mở ra cao cấp nhất thần thông truyền thừa giờ phút này trong thần miếu tràn ngập ngập trời thương ý ma ý cùng s á c ý mà xếp bằng ở b ồ đoàn bên trên cổ tiêu trong đầu của hắn xuất hiện một mảnh chiến trường thời viễn cổ cái này chiến trường thời viễn cổ thây ngang khắc đồng vô cùng vô tận thi thể cùng huyết dịch hội tụ thành núi thây b i ể n máu tại chiến trường trung tâm một tòa thẳng tắp ngàn trượng màu đen sơn p h o n g phóng lên tận trời nếu là cẩn thận quan sát cũng có thể thấy được ngọn núi này rõ ràng là một cây kình thiên ma thương mũi thương chỉ thiên tản ra vô số thương mang ma khí cổ tiêu tâm thần kịch chấn hạ tử cái này k ỉ n h thiên cự thương bên trên cảm nhận được một cô đứng ngạo nghệ t h i ê n địa thà bị gãy chứ không chịu con g bất khuất bất diệt ý chí thế phải xé rách c ử u tiêu thiên cung đồ d i ệ t thương sinh cổ tiêu hít sâu một hơi toàn bộ tâm thần quan sát cái này k ỉ n h thiên ma thương lĩnh ngộ hắn tán phát ý chí nó phảng phất là thương c h i bản nguyên ẩn chứa vô số thương đạo huyện liền diệu cổ dịch quan sát nó mỗi một giây đều có thể thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ đã từng tu luyện qua các loại thương pháp vấn thiên mất hồn do tác truy tinh cổng sư một chiêu một thức đều ở trong lòng chạy sôi mà qua một chút xuiêu thất bốn đoạn thiên ma v ự c bên trong vừa mới khôi phục tu vi đám người đang muốn lần nữa đầu nhập máu tanh chiến đấu cướp đoạt càng nhiều tinh quang hạt giống đ ỗ n g nhiên không gian chung quanh lại một lần run dày lên phía ngoài tuyết vô thường thần sắc s ữ n g sở trong lòng kinh ngạc vô cùng lúc này mới bao lâu không đến nửa khắc đồng hồ thời gian toa thứ ba thần miếu liền mở ra tại đoạn thiên ma v ự c bên trong chúng thiên tài bước vào thần miếu cũng không tính chân chính mở ra thần miếu chỉ có đem bảy viên tu luyện hạt giống khắc sâu vào thần miếu trí bảo bên trong mới thật sự là trên ý nghĩa mở ra thần miếu có thể dẫn tới đoạn thiên ma v ư ợ rung động cũng không biết là cái nào ba người thu được thần miếu kỳ ng thật u thần g thì kỳ đoạn n ó thiên vòng này kéo dài t i ma, ma vực người của thần cung đến tột cùng là thế nào bố trí đám người sợ hai thán phục trong lòng rung động chỉ cảm thấy thần cung không hổ là có thể tổ chức tuyết vực thi đấu siêu cấp thế lực loại thủ đoạn này viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn so với thiên vũ cảnh cường giả lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều tốt vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu kết thúc tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu tuyết vô thường chậm rãi mở miệng quần quần thanh âm tại đoạn thiên sơn mạch quanh quẩn rõ ràng chuyển vào mỗi người trong lỗ thai phía dưới còn tại chiến đấu đám người tách ra ngừng lại thần miếu đã theo đoạn thiên ma vực cùng nhau biến mất bọn hắn mi tâm tinh quang hạt giống cũng không có tái chiến đấu nữa cũng không có ý nghĩa ánh mắt mọi người đảo qua còn lại đám thiên tài bọn họ phát hiện cái này vòng thứ nhất thế mà chỉ sống sót sáu mươi bốn người thật là đáng sợ cái này đoạn thiên ma vực bóp chết nhiều như vậy thiên tài. bọn hắn đều là tuyết vực thập tam quốc trói mắt nhất nhân vật giờ phút này lại lặng yên không tiếng động chết tại nơi này bốn đại đế quốc thế lực mỗi một phe đều tổn thất nặng nề bất quá nói tóm lại long sơn đế quốc một phương muốn tốt một chút bọn hắn may mắn còn sống sót thiên tài muốn so cái khác ba cái đế quốc muốn bao nhiêu chỉ là tuyết nguyệt quốc một phương liền có tám người còn sống rất nhiều người sắc mặt trở nên âm lãnh khó coi bởi vì bọn hắn nhìn thấy gia tộc mình hoặc trong thế lực đệ tử thiên tài chết tại đọa thiên ma vực tuyết nguyệt quốc vũ gia gia chủ chính là trong đó một cái gia tộc bọn họ vũ kiếm vũ cầm chính là là tuyết nguyệt quốc lần này vẫn lạc hai cái thiên tài. ngược lại là so vũ kiếm vũ cầm tu vi yếu hơn lâm phong mấy người còn sống giờ phút này cổ dịch cổ tiêu cùng lâm phong ba người chính nhắm mắt khoanh chân lấy tu luyện tiêu hóa từ thần miếu lấy được thần thông v õ kỹ t r u n g quanh có chút thiên tài cường giả ánh mắt lấp lóe mắt lộ h u n g quang suy tư muốn hay không nhân cơ hội này hướng bọn hắn ra tay nhưng nhìn thấy lăng không từng bước một đi tới hai cái tiên tử trong lòng bọn họ r u lên vội vàng bỏ đi ý nghĩ trong lòng có hai tên thiên vũ cảnh tại bọn hắn tiểu động tác căn bản không có khả năng thành công một khi ra tay chết tất nhiên là bọn hắn mấy hơi thở về sau cổ dịch chậm rãi mở mắt ra trong đó sán lạn như sao trái tim của hắn nhảy lên b ị c h liệt hai cái tiểu xảo hồn hoàn bao phụ lại trái tim khu vực phụ trợ tinh thần vũ hồn điên cùng hấp thu trên trời mặt trời cùng tinh thần chi lực tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất kết thúc vòng thứ hai chính là tranh đoạt quyết chiến xếp hạng vị trí nếu là gần phía trước các ngươi đối mặt chính là dựa vào sau người trái lại xếp hạng dựa vào sau các ngươi đầu tiên phải đối mặt là bài danh phía trên cừng giả tuyết vô thường đứng tại hư không quan sát toàn trường cho nên một vòng này các ngươi cần phải hào hào nắm chắc ta cho các ngươi thời gian một ngày tính dưỡng ngày mai lúc này giao long hang đã gặp tuyết vô thường rất lợi t bọn, bọn hắn l mặc dù không có giống như cổ dịch đạt được thần miếu mạnh nhất thần thông võ kỹ nhưng bọn hắn cũng giết chết không ít người thu được sáu bảy tu luyện hạng giống từ đó phân biệt đổi mấy môn đ i ệ cấp võ kỹ nếu là đem những vũ kỹ này dung nhập tự thân võ đạo có thể tăng cường bọn hắn một chút thực lực đế lăng mấy người tại đoạn thiên ma vực bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cổ dịch ngắn ngủi giao thủ qua biết được hắn thực lực cường đại nếu là không nắm chặt thời gian tăng thực lực lên tuyết vực thi đấu hạng nhất liền thật không có quan hệ gì với bọn họ cổ dịch mấy người đồng dạng trở về chủ phong đơn giản trò chuyện qua đi nhao n h a u lâm vào trạng thái tu luyện bốn đoạn thiên sơn mạch tụ tập đám người dần dần tán đi bọn hắn hướng phía giao long hang đá phương hướng mà đi cũng có một số người không có rời đi tiếp tục ở tại dây núi tu luyện củng cố tu vi theo đêm tối giáng lâm đầy sao treo đầy thiên khùng ánh trăng huy sai ánh trăng trong lần cổ dịch tinh thần vũ hồn phát huy công hiệu không ngừng hấp thu năng lượng của bọn đó tinh quang ở trên người hắn hiện hiện d i ễ n hóa suất bốn cái mini tinh túc th hoặc ngao du hoặc p h ụ p h ụ hình thái khác nhau sinh động như thật sau đó mỗi cái tinh túc thần thú lại phân vỡ ra đến hóa thành bảy phần tinh đoàn tổng cộng hai mươi tám cái mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy tinh đoàn bên trong còn có từng cái hình thú cái bóng bọn chúng tại cổ dịch quanh thân dựa theo đặc biệt quy luật vận chuyển diễn hóa s u ấ t một bộ tinh túc cầu cùng thiên thượng nhị thập bắt tinh túc xa xa tương ứng mà tại chủ phong một bên khác sân động trên người một người có một sợi thương ý phun ra lướt vào theo thời gian chậm rãi mạnh lên mang theo một cỗ muốn xông ra vân tiêu phong rệ chi khí trong lúc nhất thời vô số thương mang từ trên người hàn bắn ra đâm vào hang đá vết núi lưu lại vô số đạo thương ấ n cổ dịch lần này thu hoạch không nhỏ cùng huyết thần tử cổ tiêu từ tinh thần thần miếu cùng thương c h i thần miếu c ấ p đến một đoạn truyền thừa ký ức trong đó từ tinh thần thần miếu lấy được là tứ tượng tinh túc quyết từ thương c h i thần miếu lấy được là chiến tiên thương đ i ệ n hai môn thần thông võ kỹ bên trong lại thông cảm rất nhiều thủ đoạn có phòng ngự chi pháp có công kích chi pháp cũng có thân pháp là một bộ hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa không thể so với thiên cấp võ kỹ kém bao nhiêu cho dù là tại thần cung bên trong cũng là đứng đầu nhất thần thông bởi vậy có thể thấy được hai cái này thần miếu võ đạo thử, đều đến từ di tích viết cổ cũng không phải là thần cung cường giả tự mình kiến tạo dù sao đây chỉ là tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất thần cung còn không có hào phóng như vậy đến đem mình thế lực mạnh nhất truyền thừa đưa ra tới cổ dịch bọn người cũng không phải bọn h ắ n người của thần cung trừ cái đó ra cổ dịch thương ma tinh thần tam đại ý cảnh chi lực đều không nhỏ tăng lên mà theo lấy cổ dịch không ngừng tu luyện kia hai môn thần thông võ kỹ ý cảnh này cảm n g ộ vẫn còn tiếp tục tăng lên hiệu suất này so với cổ dịch lúc trước mình chậm rãi linh lộn h ư n g nhanh hơn đây chính là cao giai võ đạo truyền thừa mang tới chỗ tốt thiên cấp công pháp võ kỹ đều ẩn chứa người sáng tạo rõ ràng cảm lộ ý cảnh còn không phải bởi vì hắn người mang các loại thiên địa dị hỏa tu hành huyết dương kinh trải qua tiến hóa đạt tới thiên cấp thực phẩm lại cho cổ dịch thời gian m ư ờ tháng hắn thậm chí có thể chạm đến hỏa diễm áo nghĩa cánh cửa ma thương pháp máu đạo sinh mệnh các loại pháp tắc cảm lộ cũng rất tăng lên trầm trạng nguyên nhân ngay tại đây cổ dịch lúc trước sở học thương pháp dần dần theo không kịp nhu cầu của hắn máu đạo càng là lấy kia một mươi cái hồn kỹ làm chủ dựa vào từ huyết tông lấy được một chút đấu kỹ bọn chúng cần cổ dịch cùng hết u y thần t ử nhóm tự hành tìm tòi một chút xíu đi cảm nộ phát tắc đi tăng lên trong thời gian này khó tránh khỏi biết quấn một chút đường q u a n co hao phí khá nhiều tinh lực đây là cổ dịch nộ tính cao còn có chư thiên môn có thể tại khác biệt thế giới thu hoạch được tài nguyên điều kiện tiên quyết nếu là bình thường không có cao giai võ đạo c h u y ể n thừa võ tu khả năng mấy năm hơn mười năm đều tăng lên không được nhất trọng ý cảnh nhanh chờ tiến vào ngọc hoàng mộ l i ề n có thể thu hoạch được càng nhiều thiên cấp công pháp và một bản hoàng trải qua còn có vô số ý cảnh tri tinh áo nghĩa tri tinh dùng để tăng lên các đại phát tắc ý cảnh cổ dịch thầm nghĩ trong lòng ý cảnh tri tinh áo nghĩa chi tinh là đối ứng với thiên vũ cảnh tôn vũ cảnh tài nguyên tu luyện trong bọn họ ẩn chứa ý cảnh cùng áo nghĩa lực lượng có thể khiến người ta đi c n g ngộ đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần đạt được cùng tự thân lĩnh ngộ ý cảnh áo nghĩa cùng nhau xứng đôi như lĩnh ngộ thương đạo ý cảnh người đạt được thương đạo ý cảnh chi tinh liền có thể càng nhanh lĩnh ngộ thương đạo ý cảnh nếu là đạt được cái khác loại hình ý cảnh chi tinh mặc dù đối phương diện khác lĩnh ngộ có trợ giút nhưng cũng không mãnh liệt ý cảnh chi tinh cùng áo nghĩa chi tinh nhưng phân tiên tiên cùng hậu tiên tiên tiên ý cảnh chi tinh cực kỳ trân quý là thiên địa tự hành ngưng tụ ma thành ẩ hậu thiên ý cảnh c h i tinh thì là nhận lấy ngoại vật ảnh hưởng tạo ra như một thanh có được khí linh lại ẩn chứa thương đạo ý cảnh trường thường khi nó tại một nơi thả ở cực kỳ lâu liền có khả năng sinh ra thương đạo ý cảnh c h i tinh hay là một vị cường đại võ tu tại một nơi bế quan tu luyện l ĩ n h nộ ý cảnh cũng có khả năng sinh ra ý cảnh tinh thạch áo nghĩa c h i tinh c ụ thế ngọc hoàng mộ chính xác tới nói là ngọc hoàng tiểu thế giới bên trong đã từng sinh hoạt rất nhiều tôn võ thiên vũ cừng giả đặc biệt là còn có một vị võ hoàng cừng giả bọn hắn lúc tu luyện tự nhiên mạ vậy lại phát ra mãnh liệt ý cảnh áo nghĩa khí tức từ đó ra đời nhiều vô số kể ý cảnh c h i tinh cùng áo nghĩa c h i tinh đương nhiên vạn sự không có tuyệt đối giống cổ dịch thu hoạch được không gian đồ quyển cái này t h á n h khí lúc l i ề n không có trong động p h ủ phát hiện không gian áo nghĩa c h i tinh tại lâm phong thu hoạch được t h á n h khí ma kiếm cựu lòng sân mạch cũng không có phát hiện ma đạo áo nghĩa c h i tinh có thể thấy được hắn đản sinh điều kiện có bao nhiêu h ạ khắc bất quá cổ dịch muốn thu hoạch được ý cảnh c h i tinh muốn tại sau ba tháng hiện tại nha vẫn là tiếp tục tu hành những công pháp này võ kỹ lĩnh hội trong đó đạo vận bất quá lần này cổ dịch không có tu luyện bao lâu liền bị động tĩnh chung quanh bừng tình Cổ dịch tinh đôi mắt tinh quang lúc i linh hiện lên, lực lượng linh hồn lập l hồn tán ra đến, xem xét chung quanh tức cái gì. khuyết phát xét ra xem đầu lúc trước cổ dịch lúc tu luyện hắc vũ đế quốc thiên sát tông đệ t ử bắt đầu hành động đêm tối giới từng cỗ màu đen quan tài tại xa đoạn dãy núi không ngừng phi hành di động tìm kiếm lấy mục tiêu thiên sát tông tu hành chính là nuốt thi chi thuật có thể đem thi khí cùng chân nguyên lẫn nhau chuyển hóa cái khác vũ tu huyết đục thi thể tương đương với bọn hắn tu luyện tư lương dưới mắt đoạn thiên sơn mạch bên trong lưu lại phổ thông người con chiến thế nhưng là đến hàng vạn m ạ tính bọn hắn như thế nào lại lãng phí cơ hội như vậy Liên ngay cả b á trong đại t huyết thừa hát thiên phương, hấp thu tử vong mười mấy tên thiên tài thi khí. mấy biến sát, mất tử tên tài Trong cũng cám, vong ma địa dịp mười đi đoạ vào vực lúc nhất thời đoạn thiên sơn mạch có hơn trăm người chết tại thiên s á t tông đệ tử trong tay bất quá rất nhanh thiên s á t tông đệ tử liền tao nộ một cái cọng d â m cứng không chỉ có không có giết chết đối phương ngược lại bị phản s á t mấy người cái k i a cọng d â m cứng chính là lâm phong lúc đầu lâm phong tại sơn động tu luyện kiếm ý đột nhiên cảm giác được nơi xa có cố lực lượng cùng hắn kiếm ý cộng minh để tâm hắn sinh cảm ứ n g thế là lâm phong rời đi vân hải tông chỗ chủ phong đến đoạn thiên sơn mạch tìm cỗ này triệu hắn lực lượng cuối cùng hắn ngay tại một tòa trong đậu phủ tìm được một bộ thi cốt cùng một thanh huyết sắt chi kiếm nhưng hắn cũng cùng mấy tên thiên sắt tông đệ tử c h ạ n mặt bộc phát chiến đấu thiên sắt tông đệ tử chết đi kinh động đến thiên sắt tông huyết sắt hai người tại chủ phong cách đó không xa triển khai đại chiến đường nhìn lâm phong tu vi chỉ là huyền vũ ngũ trọng nhưng hắn tại phật ma thần miếu thu hoạch được truyền thừa thể nội cựu chuyển phật ma công tu luyện đến hơn sáu n g h n phật ma lực lại có vừa mới nhận chủ thiên khí uống huyết kiếm nơi tay cùng huyết sắt tông giao thủ một hai vẫn là có thể làm được huyết sát hai người vang lên bên hai một giây sau cổ dịch thân ảnh xuất hiện một đường tinh thần trưởng ấn hướng huyết sát đập mà đi thi sát trưởng cảm nhận được cỗ này cường đại công kích huyết sát con ngươi co r ụ t lại không dám chút nào khinh thường vội vàng s o n g trưởng rung động điều động kinh khủng mà âm lãnh thi sát chân nguyên đường đối vây anh một tiếng vang thật lớn huyết sát thân hình rút lui hơn mười mét thần sát cầm chầm toàn thân sát khí tất hiện cổ dịch người này giết ta thiên sát tông đệ tử ta tất phải giết cổ dịch thản như nói liền thế nhìn ngươi có bản lánh này hay không nhưng thời khắc mấu chốt hắn vẫn là nhịn được hắn biết mình hiện tại không phải là đối thủ của cổ dịch húng chi cổ dịch bên cạnh còn có hai cái thiên vũ cảnh hắn hiện tại ra tay chỉ là tự tìm đường chết huyết sát hiểu rõ hắn cần tẩn nhẫn hắn muốn đem thể nội vừa hấp thu thi khí chuyển hóa làm chân nguyên để thực lực đột phá đến huyền vũ cựu trọng sau đó ở phía sau tuyết vực thi đấu bên trong báo thủ đem cổ dịch cùng lâm phong diệt sát về phần vân hải tông hai cái thiên vũ cảnh chờ hắn sư tốn đến lại động thủ cũng không mượn hắn thiên sát tông nhưng khác biệt tại đế quốc hắc t ô n môn là hắc vũ đế quốc thế lực tối cường so hoàng thất còn mạnh hơn huyết sát sư tôn tu vi đạt tới thiên vũ trung d à i so với kia hai cái chỉ là thiên vũ đê d à i nữ nhân mạnh hơn nhiều có thể đem các nàng từng cái c h â n áp huyết sát cười lạnh đôi mắt hiện lên một tia dâm tà đến lúc đó hắn ngược lại muốn xem xem hai cái này t i ê n tử giống như cừng giả có hay không còn có thể duy trì bây giờ tư thái cổ dịch lực lượng linh hồn sao mà nhạy cảm lập tức phát giác được huyết sát ánh mắt biến hóa cổ dịch đôi mắt lạnh lẽo tay phải khẽ n â n g một con huyết sát đại thủ từ trên trời giang xuống hung hăng chụt về phía huyết sát đáng chết huyết sắt con ngươi thích chặt vội vàng hai tay bấm miệng pháp q u y ế t một bộ màu đen quan tài chống r i ô n g xuất hiện tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đem nó chứa vào trong đó huyết sắt đại thủ đập tại màu đen quan tài bên trên lực lượng kinh khủng đ ố n g nhiên của phát đem nó trực tiếp đánh bay trực tiếp đâm vào bên ngoài mấy dặm trên một ngọn núi cự thạch lan xuống màu đen quan tài mắt trần có thể thể hiện ra mấy đạo khe hở bên trong huyết sắt trong miệng phun ra mấy ngụm lớn máu tươi đây chỉ là một giáo h ấ n ngươi trên cổ đầu người liền tạm thời lưu tại trên cổ đến thi đấu vòng thứ ba lúc ta biết lấy đi nó cổ dịch vốn là nghĩ trực tiếp đem huyết sắt một chiêu diệt sát nhưng muốn làm đến một cổ ầ n v ậ dịch thanh âm tại đoạn thiên sơn mạch quanh quẩn dẫn tới vô số người c r ú n g mục mặt khác vài tòa chủ phong đế lăng lăng tiêu bọn người yên lặng nhìn cái này toàn bộ hành trình đôi mắt ngưng trọng và phần một chiêu đem huyết s á t đánh lui thực lực thế này cho dù là bọn họ cũng làm không được cổ dịch cường đại viễn siêu dự liệu của bọn hắn thực lực đã đến gần vô hạn thiên vũ cảnh cường giả đế lăng đôi mắt chiến ý thiêu đốt hai tay nắm c h ặ t khó trách có thể g i ế t đoạn vô đạo thực lực quả nhiên đủ mạnh l ờ i tuy như thế nhưng đế lăng lại không có ý định nhận v u a tuyết vực thi đấu còn có hai vòng còn có kỳ nộ g có thể thu hoạch được hắn nhất định có thể tăng thực lực lên có thể để cho thương thiên ý cảnh nâng cao một bước siêu việt cổ dịch bốn một ngày thời gian cũng không dài dàn g dặc rất nhanh liền đi qua tuyết vực thi đấu vòng thứ hai cũng sắp bắt đầu tất cả mọi người đều đi tới giao long hang đá giao long hang đá ngay tại mê thành khu vực trung ương ở vào tuyết vực thi đấu chủ chiến đài một chỗ khác toàn trường chừng mười bên trong giống như một tòa sân mạch nó lối vào cực kỳ rộng lớn là từng chương khổng lồ giao long miệng hết thể có được 9981 c h t á ư ơ n g mà cái này 9981 c h t á ư ơ n g giao long miệng khác một bên chỉ có một cái cửa ra chính là tuyết vực thi đấu vòng thứ ba chủ chiến đài còn lại các thiên tài thông qua giao long hang đá về sau liền có thể trực tiếp đạp vào chiến đài tiến hành trung c ự c quyết chiến giờ phút này giao long hang đá lối vào t r i địa tiếng người huyên náo vô số người đều hội tụ ở đây bọn hắn chờ mong ngày này đã rất lâu rồi vòng thứ hai thoáng qua một cái chính là trung c ự c quyết chiến đến lúc đó ai đem đứng tại tuyết vực thi đấu sân khấu đình phong trở thành trói mắt nhất thiên tài còn lại thiên tài bên trong lại có ai sẽ vẫn lạc tại trên chiến đài đâu sáu mươi bốn tên thiên tài đều đang l ặ n g lặng chờ đợi tuyết vô thường đến một vòng này là lấy được thứ tự định đoạt mọi người tại vòng thứ ba chiến đấu thứ tự cho nên tất cả mọi người biết dốc hết toàn lực để cho mình thứ tự gần phía trước dạng này tại quyết chiến trên sân khấu bọn hắn liền không cần đối mặt cổ dịch q u â n m ặ c tích tắm cái cường đại nhất thiên tài bọn hắn rất rõ ràng nếu là đối đầu cổ dịch tám người bọn hắn ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sẽ bị trực tiếp đánh xuống sân khấu đông nhiên một đường gió lốc gào thét mà đến tuyết vô thường thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn đứng ở giữa hư không nhìn dưới mặt đất đám người vòng thứ hai quy tắc rất đơn giản mỗi người từ khác nhau lối vào tiến vào cái này giao long hang đá sau đó bằng nhanh nhất tốc độ thông qua tại giao long hang đá cửa ra vào có khác lấy con số ngọc thi các ngươi cầm tới cái nào số lượng liền đại biểu các ngươi thứ hạng là thứ mấy mà cầm tới bài danh phía trên ngọc thi người có chọn lựa đối thủ tư cách xếp hạng thứ nhất người trước hết nhất chọn lựa sau đó là tên thứ hai chọn lựa một mực hướng xuống xếp hạng dựa vào sau người chỉ có bị chọn lựa phần đương nhiên chọn trước chọn người không được chọn lựa xếp hạng mười vị trí đầu người chiến đấu bốn đại đế quốc thiên tài cùng phía dưới người quan chiến bảy n h a o n h a o gật đầu cái này vòng thứ hai tuyết vượt thi đấu ngược lại là cùng giới trước thi đấu tương tự đều là cầm xếp hạng quyết định chiến đấu thứ tự mà lại vì không cho cường giả đầu tiên phát sinh xung đột thiết định quy tắc còn có một cái chính là mười vị trí đầu người không được bị chọn lựa muốn tới vòng thứ ba thời khắc cuối cùng mười vị trí đầu người mới sẽ tiến hành va chạm quyết ra thắng bại tuyết vô thường nói hiện tại sáu mươi bốn người phân biệt đứng ở giao long hang đá vừa vào trước mồm tùy thời chuẩn bị bước vào trong đó bắt đầu vòng thứ hai đi tới giao long hang đá cổng vào trước trên thân chân nguyên bắt đầu phun trào nổi lên bước vào trong đó đi vào đi theo tuyết vô thường ra lệnh một tiếng lập tức một cỗ khí tức cường đại nợ rộ đám người nao h n h a o bước vào giao long hang đá muốn bằng nhanh nhất tốc độ thông qua không ai nguyện ý là hậu cầm tới xếp hạng trước ngọc thi mang ý nghĩa trong tay chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động có thể chọn lựa người khác tới chiến đấu mà không phải bị người chọn lựa Cổ dịch hướng tiểu theo tất cả thiên tài thân ảnh biến mất tại giao long miệm h u một vô thường cùng trong. Cổ dịch trước đạo m xem, người n vây h huyết quản phơi thông đạo di chuyển nhanh chóng rất nhanh cổ dịch xuất hiện trước mặt một đám thân nhân giống như từng bức tử tưởng ngăn tại hắn trước mặt những thạch nhân này khôi lỗi mỗi một vị đều có được huyền vũ cảnh định phong thực lực thình l i n h cùng cổ dịch ở vào cùng một cảnh giới nắt cổ dịch trong tay kim sắc phật quang lấp lóe ngưng kết ra từng đạo phật tấn đem thạch nhân khôi lỗi toàn bộ đánh nát bọn chúng ngay cả ngăn trở cản cổ dịch một giây cũng không làm được bất quá một giây sau trước mặt hắn lại xuất hiện một đường van ống nước trong đó năng lượng phun trào một thân ảnh chậm rãi đi ra nó cùng cổ dịch dung mạo thình l i n h giống nhau như lúc thậm chí liền ngay cả thể nội lực lượng cũng là giống nhau bất quá lần này cổ dịch cũng không đôi cái này sao chép người ra tay mà là sắc mặt bình tĩnh toàn thân không có phóng xuất ra một tia năng lượng ba động tới bình tĩnh sượt qua người đạo thân ảnh này bất quá là kính hoa thủy nguyện biết sao chép đối phương nhất cử nhất động một khi động thủ thì tương đương với cùng một chính mình khác chiến đấu đây cũng là phần lớn người phản ứng đầu tiên chọn đột phá mình chiến thắng chính mình nhưng cứ như vậy cho dù là thiên tài có thể chiến thắng một chính mình khác cũng sẽ lãng phí không ít thời gian nếu là thiên phú tâm cảnh kém một chút thậm chí khả năng bị một chính mình khác giết nhưng nếu là từ bỏ công kích không quan tâm đến nó nó cũng sẽ không tự hành phát động công kích không nhìn nó là thông qua cửa này lựa chọn tốt nhất mà cửa này hảo diệu hắn đã sớm cáo chi tiểu y t i ê n các nàng cổ dịch tiếp tục hướng thông đạo chỗ sâu đi đến rất nhanh trước mặt hắn xuất hiện một đầu nhàm tương hỏa diễm thông đạo bốn phương tám hướng đều là đáng sợ h ỏ a diễm tràn ngập vô tận khí tức nóng bỏng cỗ này hỏa diễm lực lượng đồng dạng là huyền vũ cảnh định phong uy lực nhưng đây đối với người mang huyết dương kinh nắm giữ lấy năm loại thiên địa dị hỏa cổ dịch mà nói độ khó tương đương với số、0. cổ dịch trên mặt ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy ra thậm chí tại xuyên qua đầu này vài dầm dài hỏa diễm thông đạo lúc cổ dịch vận chuyển huyết dương kinh b ộ c phát ra hấp lực cường đại trực tiếp đem hỏa diễm thông đ c ố này bàng bạc năng lượng để cổ dịch ba cái võ hồn chín cái màu đỏ hồn hoàn một đường tăng lên tới trăm vạn năm biến thành kim sắc hồn hoàn